đợi đến trong tông môn đại biến xuất hiện từ trên xuống dưới cái k i a cái tông môn tránh phải mở đến lúc đó nhất định phải chọn bên ứng và không thì chết cái thứ nhất chính là lương c h ư n g phái cho đến lúc đó nguyên bản nhìn như d â u ria quan hệ nhân mạch liền sẽ bị những này ở vào tông môn vòng tròn tầng dưới chốt môn phái nhỏ người coi là cứu mạng dây thừng tác dụng liền vô cùng lớn không thể không nói vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông phen này bá đạo cùng giết chóc ngược lại là trong lúc vô hình giúp thẩm hạo kế hoạch hướng phía trước đầy rất lớn một bước hắn lúc đầu coi là tông môn vòng tròn chí ít còn muốn thời gian hai ba năm đến ấp ủ mâu thuẫn thậm chí còn cần hắn từ đó cho tia lựa chọn hứng mới có thể triệt để loạn bây giờ xem ra tử thành lệnh cái này một gốc dạ liền đầy đủ đem cả kiện sự t ì n h đẩy tới vách núi t h ầ m hạo cần phải làm là chờ một chút đợi đến t i n h tây bên này đem sự t ì n h đại khái vớt rõ ràng về sau hắn liền sẽ hướng địa phương khác hắc kỳ doanh phổ biến mà hắc kỳ doanh đem làm một lô cốt đầu cầu đằng sau đợi đến hắn liền mặc cho chỉ huy sứ thời điểm tự nhiên là có thể đem cái này một mảnh chỗ tốt xem tình huống phân đến toàn bộ huyền thanh vệ trên thân y các nơi tông môn sự tình ngươi xuống dưới sau đem chú ý cấp bậc nâng lên tối cao đặc biệt là vạn quyển thư Sơn cùng Minh Sơn tông Không cầu các người hát thủy tình người cầu các trước báo mặt ộ một một thuộc t tức nhất định phải biết tin Thầm tại trong tìm theo tới tâm bước bây Bạch. nhưng chưa? Vương Vương người. mới chính xác, công cùng chỗ phúc chính nắm ngay định mình phòng đến hắn nhân, thuộc hạ Minh Kiệm, Kiệm m giữ, giải giờ phải hiểu đi Đại hạo hạ sau đó lập là khác đây là hưởng tử thành bên kia chuyển về tin tức mới nhất liên quan tới bên kia tử thành lệnh có hơn phân nửa đã thăm dò rõ ràng đi hướng vương kiệm một bên nói một bên đưa một phần đồng đầu đến thẩm hạo trước mặt thẩm hạo triển khai xem xét rất mở nhìn thấy một cái chưa có xuất hiện ở trước mặt hắn danh tự bạch cổ chân nhân bạch cổ bạch cốt tại r ư ớ c 1425, suy đoán, t vương、kiệm、đưa Dương trước Dương người đồng đầu bên trên, thẩm hạo nhìn thấy liên quan chính Tông danh nói chính Tông lên trong thành lệnh người nắm giữ. kiệm tới chuỗi tới khôi Tại thẩm một mắt đầu qua ba tay báo thấy thủ tử hạo sách, là phần danh sách này bên trên thẩm hạo nhìn thấy một cái đặc biệt cũng để hắn ký ức khắc sâu danh tự bạch cổ chân nhân bạch cổ âm đọc cùng bạch cốt cơ hồ không có c o i chính lệnh rất đặc biệt một cái danh hiệu cũng là cho thẩm hạo khắc sâu ký ức nguyên nhân hắn nhớ rõ cái tên này lần thứ nhất ra hiện tại trong tầm mắt của hắn là tại nhiều năm trước tịnh tây hành động lúc liên quan đến một đoạn tình báo cũng chính là một lần kê hắn lần thứ nhất hiểu được tại tính cựu triều bên ngoài có hưởng tử thành loại này chỗ đặc thù tồn tại bạch cổ chân nhân chính dương tông tông chủ trần trí đông sứ tôn cũng là chuyển gia phá t r ư ớ n g đan nhân vật mấu chốt bất quá người này một mực là một bí mật bất luận là từ lúc trước những cái kê ngụy t à môn tu sĩ khẩu cung bên trong vẫn là về sau bắt được t à môn tu sĩ thẩm vấn kết quả bên trong cùng hưởng tử thành mật thám nhiều năm thám tử trong tình báo đều không có xác thực liên quan tới người này tin tức thật giống như một cái chỉ tồn tại ở người bên ngoài giản thuật hoặc là cố sự bên trong danh tự mà thôi mà thần bí như vậy một người thế mà đột nhiên xuất hiện tại nắm giữ tử thành lệnh danh sách ở trong điều này có ý vị gì là đơn thuần chỉ là bởi vì địa cung thăm dò dậy sóng đến tham gia náo nhiệt vẫn là nói có mục đích khác càng làm cho thẩm hạo hiếu kỳ chính là thân phận của người này là tà môn tu sĩ bên trong cao tầng vẫn là cái gì khác cái này bạch cổ là chuyện gì xảy ra bầm đại nhân trước mắt đàm bân bên kia cũng chỉ là từ tuyến nhân nơi đó đạt được một phần danh sách mà thôi thân phận xác minh bên trên vẫn chưa xâm nhập cái này bạch cổ chỉ xác định là từ chính dương tông bên kia báo danh tự nhưng còn lại xác thực tin tức một chút cũng không có chỉ bất quá huồng tử thành bên trong gần nhất ngược lại là có không ít ra biển du lịch trở về tu sĩ trong đó một chút tại nhiều năm trước huồng tử thành cũng là có phần có danh thanh h ạ n g người không biết cái này bạch cổ phải chăng cũng là loại tình huống này thầm hạo nhẹ gật đầu vương kiệm nói tới tin tức này hắn ngược lại là trước kia liền nghe qua huồng tử thành bên trong từ trước liền có cao thủ ra biển dạo chơi thuyết pháp dù sao u n g tử thành địa thế không lớn trừ địa cung bên ngoài thực tế là dung không được nhiều cao thủ như vậy rất nhiều tu sĩ cũng sẽ ở tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau lựa chọn cùng thuyền ra biển đi hải ngoại tìm kiếm một chút cơ duyên để cầu tu vi nâng cao một bước vì cái gì không đi tính cựu chiều bên trong dạo chơi bởi vì tính cựu chiều bên trong là tông môn thiên hạ cùng u n g tử thành bên trong tu sĩ nhưng không thân thiện mà lại đồ tốt sớm đã bị các tông môn phân chia hết dạo chơi quá khứ lại có thể có thu hoạch gì đâu chẳng bằng đi hải ngoại thử vận khí một chút bất quá hải ngoại cũng không phải cái gì đầy đất cơ duyên địa phương tương phản trên biển sự không chắc chắn cùng hung hiểm cũng rất nhiều nhìn xem những cái kia buôn bán trên biển hao tổn liền biết trong đó nguy hiểm cho dù là tu sĩ bên trong cao thủ cũng rất khó nói có thể bảo đảm tự thân an toàn tính c ử u t r i ề u một mực đúng hải ngoại h ứ n g thu không lớn liên đối lấy trong nước buôn bán trên biển mặc dù lợi nhuận phong phú nhưng cũng thuộc về nhỏ chúng môn đạo chú ý cũng không có nhiều người thầm hạo cũng đối hải ngoại cũng không hiểu rõ lắm nhưng vương kiệm như thế nhắc lên thật là có như thế một loại khả năng bạch cổ là nhận được tin tức sau từ hải ngoại trở về cũng chính vì hắn ra biển nhiều năm cho nên huồng tử thành bên trong liên quan tới hắn tin tức rất ít nhưng sự thật thật sự như thế sao nếu chỉ là mặt ngoài những tin tức này cũng liền thôi nói không chừng thẩm hạo cũng sẽ như vương kiệm nói như vậy đem cái này chính dương tông láo tổ xem là ra biển nhiều năm bởi vì địa cung máy mới duyên mới trở về thế nhưng là chính dương tông chất lượng không phải bình thường phía sau cũng không chỉ là tả môn tu sĩ đơn giản như vậy mà là lang tam thậm chí lang tam đem mình tàn khu đều đặt ở chính dương tông bên trong tẩm bộ chữa trị có thể thấy được nó địa vị tuyệt đối không thể coi thường như vậy như thế dấu g i ế m huyền cơ chính dương tông đối ngoại tuyên bố một vị lao tổ thân phận há lại sẽ đơn giản rồi thậm chí thẩm hạo rất tự nhiên liền sẽ đem vị này thần bí bạch cổ chân nhân thân phận liên hệ đến lang tam trên người thanh xích còn có thể làm một cái dương tiệm thân phận ra công khai tiếp xúc thẩm hạo kia để cho t i ệ n lang tam vì cái gì liền không thể làm một cái cùng loại khôi lối hoặc là nói ngụy giả vờ đâu đương nhiên những này đều vẫn chỉ là thẩm hạo suy đoán cụ thể có phải là hắn hay không châu nghĩ như vậy còn phải đợi ổng tử thành địa cung mở ra về sau thẩm hạo ở trước mặt nhìn thấy đúng mới có thể phân biệt châm mặc một hồi thẩm hạo mới thu thập suy nghĩ nhìn đứng ở trước mặt bình tức tĩnh khí vương kiệm hỏi còn có chuyện gì sao đại nhân còn có chính là liên quan tới gần nhất miếu đường hướng do sự t ì n h vương kiệm đợi đến thẩm đại nhân hỏi mới dám mở miệng hắn bây giờ mặc dù đi theo thẩm hạo đến hoàn thành địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên thế nhưng là hắn tại đối mặt thẩm đại nhân thời điểm lại luôn cảm thấy so trước kia càng làm cho trong lòng của hắn kính sợ có lẽ là thẩm tu vi của đại nhân cất cao bố trí cũng có thể là, là địa vị không giống ngày xưa về sau biến hóa trong lòng ồ miếu đường bên trên gần nhất lại như thế nào rồi thâm hạo hứng thú bây giờ hắn đúng miếu đường bên trên hướng gió hứng thú hơn xa trước kia lớn dù sao miếu đường bên trên sự t ì n h rất nhanh liền sẽ trở thành hắn thường ngày cũng là trở thành huyền thanh vệ chỉ huy sứ nhất định phải nắm giữ một cỗ tin tức cho nên trước mắt hát thủy tay càng ngày càng nhiều bắt đầu hướng miếu đường các mặt bên trong thẩm thấu nhưng cùng lúc cũng càng chú ý đương nhiên hát thủy động tác cũng không có triệt để dấu diếm đối với b ă n g ban cùng hoàng đế hát thủy vẫn là sẽ lộ ra một chút dấu hiệu làm cho đối phương đại khái có thể nhìn thấy dấu vết những sơ hở này nhất định phải bắn đi không phải cho dù hai người này đúng thẩm hạo hoàn toàn tín nhiệm cũng khó tránh khỏi trong lòng nổi da gà đại nhân căn cứ chúng ta đạt được tin tức chỉ sợ tào quốc bang ngày tốt lành sắp đến cùng tào quốc bang hắn làm cái gì thẩm hạo nhấp một miếng t r à nghe vậy hơi có chút ngoài ý mớn tào quốc bang bây giờ tả tướng chi vị ngồi chính là đắc ý thời điểm làm người cũng là không cầu công nhưng cầu không tội người hắn còn có thể có chuyện gì phải tao thương đại nhân trước mắt bệ hạ thái độ đang nhanh chóng chuyển biến khuynh ê hướng bạch thường khanh dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng ngay tại hôm qua buổi sáng bệ hạ tự mình hạ chỉ bổ nhiệm bạch thường k h e n h vì trung thư viện lưu truyền tạp h á n nhưng toàn bộ tham gia trung thư viện tất cả chức năng mà bây giờ trung thư viện viện phán lại phủ lên hộ bộ tả thị lang việc cần làm những người còn lại biến cố động còn có một chuỗi dài mà những này tất cả đều là bệ hạ vòng qua tả tướng phủ trực tiếp hạ chỉ ừ n hộ bộ cùng trung thư viện hai cái nha môn tương hố kiêm nhiệm thầm hạo ngần người bởi vì cái này tại tính cựu triều trong lịch sử là chưa từng có tình huống ngươi là ta cấp trên nhưng cùng lúc ta cũng là ngươi cấp trên đôi này trong nha môn công vụ là tuyệt đối tệ nạn bởi vì sẽ xuất hiện trên giới không phân tình huống kia còn thế nào đảm chính lệnh thông suốt thậm chí cái này bổ nhiệm có thể xem là loại m ệ n h đúng vậy đại nhân dựa theo bốn bộ phân tích có thể là b ệ h ạ tại vì phía sau tiến một bước điều chỉnh nhân sự làm chuẩn bị nói tiếp các ngươi cảm thấy đằng sau sẽ làm sao điều chỉnh để bạch thường khanh trực tiếp đi trung thư viện mặc cho viện phán sau đó hiện tại trung thư viện viện phán đi hộ bộ mặc cho thượng thư lại lấy trung thư viện làm ván nhảy trực tiếp để bạch thường khanh đi tả tướng phủ mà tàu quốc bang tỷ lệ lớn sẽ bị bệ hạ ám chỉ cáo lão cân bất n quá đối với tào quốc bang bản nhân thẩm hạo làm hát hạ thủy phía sau màn chấp trưởng mà nói là cũng không coi trọng vừa đến người này năng lực cũng không cao thứ hai niên kỳ thực tế quá lớn lại không tu vi đặt cơ sở tính toán đâu ra đấy cũng liền nhiều lắm là lại đến giúp hát thủy ba năm năm thôi đằng sau vẫn là sẽ cần một lần nữa tạo dựng nhãn tuyến nhưng tảo quốc bang miễn miễn cưỡng cưỡng cũng không có nghĩa là thẩm hạo hy vọng nhìn thấy bạch thường khanh đi đến tả tướng vị trí kỳ thật ban đầu thẩm hạo là có n g h ĩ qua muốn đem bạch thường khanh nâng lên tả tướng chi vị dù sao bạch thường khanh bên người có hát thủy sớm nhất kỳ tinh anh mật thám ẩn nút đồng thời ẩn nút hành động cực kỳ thành công đã hoàn toàn tại bạch thường khanh thân cận nhất vị trí đâm xuống cây một khi bạch thường khanh tựa vị như vậy tả tướng p h từng ly từng tý đều sẽ tại hát thủy trước mặt lại không bí mật đáng tiếc là bạch thường khanh bên người mật thám lên hai đ ù a giả làm thật đem mình thật làm làm bạch thường khanh người dứt bỏ tất cả muốn cùng hát thủy phân do giới hạn đằng sau nếu không phải bạch thường khanh chạy tới cùng thẩm hạo ở trước mặt nà bài kia hai tên mật thám sớm liền chết về sau sự tình bị thẩm hạo chủ động đặt tới hoàng đế trước mặt hoàng đế ra mặt nói cùng cho nên hát thủy cùng bạch thường khanh ở giữa cựu hoán như vậy tạm thời có một kết thúc nhưng cựu hoán thủy chung là cựu hoán đối với hát thủy cùng thẩm hạo đến nói bạch thường khanh chính là một cây gai mặc dù không mất mạng nhưng tóm lại sẽ để cho người cảm thấy không thoải mái đại nhân nếu là cứ theo đà này tào quốc bang vị trí nhất định khó giữ được rất có thể ngay tại trong hai năm này liền phải bị ép cáo l a o ngài nói có cần hay không cho bạch thường khanh tìm một chút phiền phức coi như không gánh nổi tào quốc bang cũng làm cho bạch thường khanh bên trên không được vị vương kiệm đối với chuyện này vẫn là rất để bụng dù sao tả tướng vị trí ngồi là ai cái này trực tiếp quan hệ đến hát thủy tình báo chiều sâu một cái đúng hát thủy có hiểu biết lại ôm căm thù thái độ người thay thế tào quốc bang đây không thể nghi ngờ là kết quả xấu nhất chẳng bằng mặt khác lại đỡ một cái đi lên dù l à tốn nhiều chút công phu cũng tốt vương kiệm đề nghị này nghe không sai bạch thường khanh mặc dù tại quan văn bên trong xem như hành động bí mật lưu l o á t người người trong nhà cũng ít có cái gì bận sự tình những n à y tại mấy năm trước hát thủy liền sờ sắp xếp qua một lần thế nhưng là sạch sẽ về sạch sẽ thật muốn hạ tử lực khí làm bạch thường khanh cũng là không thể chịu được hát thủy thủ đoạn coi như không chết lột ra cũng là dễ dàng liền có thể làm được chỉ cần bạch thường khanh tên tuổi tối h lại lợi dụng quan văn tập đoàn bên trong bây giờ chưa hình thành thống nhất thế lực cách cục tìm một số người ra mang theo một cô gió tức cũng không được rất khó đến lúc đó chỉ cần hoàng đế quyết định trong lòng g a o động đúng bạch thường khanh coi trọng có tác kia bạch thường khanh lại nghĩ ngồi lên tả tướng vị trí liền khó nói bất quá thẩm hạo lại không sốt ruột trả lời mà là trầm mặc tại trong đầu cẩn thận suy nghĩ hoàng đế thúc không phải một cái người không có đ ầ u góc tương phản lộ mãng chỉ là hắn ngụy trang áo ngoài của mình thôi mà lại bởi vì thời gian trước kinh lịch để hoàng đế thúc tại nhiều khi cử động nhìn như hoang đường nhưng lại tự có hắn lo dịp ở bên trong càng có hắn kiếm tẩu thiên phong dụng ý nếu là lấy lẽ thường đi ước đoán rất dễ dàng bị xem nhẹ thậm chí xuyên tạc trầm mặc hồi lâu thẩm hạo lắc đầu nói không nên k i n h cử vọng đ ậ a nhưng là đại nhân tào quốc bang xuống đ à i bạch thường khanh đi lên đối với chúng ta đến nói có thể khoát tay á o thẩm hạo đánh gãy vương kiệm nói tiếp hát thủy phân tích không thể luôn luôn giới hạn tại trái phải trên giới cũng cần c h i ế u cố không phải rất nhiều chuyện sẽ xuất hiện chỗ sơ xuất bạch thường khanh cùng chúng ta đến nói đích thật là một cái không hữu hảo như vậy người hắn hai vợ vẫn là hát thủy, phản đồ, mặc dù không biết hát thủy nhiều ít bí mật nhưng ít ra hát thủy cùng các nàng có thể nói là muốn giết chi chi cho thương khoái cho nên bạch thường khanh ngày sau nếu là leo lên tả tướng vị trí vậy đối với ta nhóm đến nói tất nhiên sẽ là một cái phiền t o á i không nhỏ thậm chí sẽ khắp nơi càn tay nhưng vẫn là câu nói kia bạch thường khanh không động được thậm chí cái này cả kiện sự tình đều không thích hợp hát thủy đi can dự đại nhân ý của ngài là bệ hạ là đang cố ý quan sát chúng ta thầm hạo cười cười nói đây chỉ là nó bên trong một cái khả năng nguyên nhân quan trọng hơn chính là bệ hạ biết rõ bạch thường khanh trên thân cùng chúng ta hát kỳ doanh ở giữa cựu đoán vẫn như cũ muốn trọng dụng hắn nguyên nhân bản chất là cái gì một tào quốc bang niên kỷ dù sao quá lớn nhịn không được mấy năm tả tướng chi vị vốn cũng không thích hợp tào quốc bang mấy năm trước bệ hạ liền cố ý đỡ bạch thường khanh tựa về sau đẻ xuống kỳ thật cũng là cân nhắc đến chúng ta h ắ c kỳ doanh ý nghĩ nhưng mặt mũi này không có khả năng một một cho có thể cho như thế hai ba năm đã rất khó được mặt mũi đã cho rất đủ hai ngươi cảm thấy bệ hạ thật sẽ chọn một cùng chúng ta người thân cận ngồi tại tả tướng vị trí bên trên sao vương kiệm nghe đến đó đã hiểu cũng một chút minh bạch thẩm đại nhân vì sao khuyên bảo hắn bốn bộ phân tích muốn trên dưới trái phải đều m u ố n chiếu cố bởi vì lần này bốn bộ liền rõ ràng không có đem bên trên cũng chính là hoàng đế ý nghĩ cùng lập trường cân nhắc đi vào cho nên mới sẽ nghĩ đương nhiên đưa ánh mắt chăm chú vào tả tướng chi vị ai đến ngồi mới đối với chúng ta có lợi loại này thô thiện ý nghĩ phía trên đi mà hoàng đế ở giữa miếu đường chi đỉnh thích cũng không phải miếu đường bên trên hòa hòa khí khí dáng vẻ c á i nhau hạ thần chi tranh mới là hoàng đế muốn nhìn thấy mà chính như thẩm đại nhân nói tới để tào quốc bang nhiều ngồi mấy năm tả tướng vị trí cái này trên thực tế đã là hoàng đế cho hắc kỳ doanh mặt núi chọn một cùng hắc kỳ doanh thậm chí là cùng tương lai huyền thanh vệ chỉ huy sứ tranh phong tương đối người tới làm tả tướng đây mới là phù hợp nhất hoàng đế lợi ích cùng ý nghĩ như thế nhìn tới bạch thường khanh đích đích s ắ c s ắ c làm miễu đường bên trong không có hai nhân tuyển thuộc hạ ánh mắt thiện cận còn xin đại nhân trách phạt nghĩ thông suốt những ngày vương kiệm có chút thấp thỏm nội vàng q u ỳ xuống như đại nhân thật dựa theo bọn hắn cho ra kết quả phân tích đi làm không chừng xảy ra cái gì đại phiền phái đâu trêu ra hai họa cũng có thể mà cái này chỗ sơ s u ấ t bọn hắn hát thủy thất trách tự nhiên là chạy không được trách phạt chính ngươi xuống dưới linh đi theo các ngươi chính hát thủy quy cụ xử lý chính là tình báo phương diện không việc nhỏ các ngươi kết luận có đôi khi sẽ ảnh hưởng hàng ngàn hàng vạn các huynh đệ tính mệnh cho nên nhất định phải cực kỳ thận trọng lần này giáo huấn nhất định phải lấy đó mà làm gương lần sau lại có loại này thô thiện địa phương sơ hở liền không phải là các ngươi nội bộ mình xử phạt một chút là được kia là muốn bắt đầu đến tiêu ghi nhớ thuộc hạ minh bạch minh bạch l i ề n tốt trước mắt miếu đường bên trên sự tình nhìn xem l i ề n tốt đừng đưa tay mặc kệ về sau bạch thường khanh thượng vị vẫn là khác người kia đều không cần đi tiếp xúc chờ hết thệ đều kết thúc về sau lại tính toán sau phương là thượng sách đại nhân kia tào quốc bang kia nhất hệ người đâu nếu là đằng sau mới tả tướng muốn đối bọn hắn độc thủ chúng ta có phải hay không không bậy hạ đỡ bạch thường khanh thượng v ì ý đồ đã rất rõ ràng đối với miếu đường người chúng ta có thể bố trí t h a i mắt nhưng lại không nên đưa tay trong đó phân t ứ c nhất định phải nắm tốt nếu không bị người xem như kết bẹ kết cánh cũng không phải cái thanh danh tốt tại r ư ớ c 1427, thuận thế. t t i n h c ử u triều quan trường bên trong lẫn vào lâu thẩm hạo sâu nhất một cá thể sẽ chính là thuận thế mà làm bất luận làm chuyện gì đều muốn t r ư ớ c thấy rõ ràng đại thế nếu là nghịch thế mà đi hơn phân nửa là không có kết cục tốt mà chính thẩm hạo cho tới nay thừa lớn nhất một cỗ xu thế kỳ thật chính là huyền thanh vệ nội bộ nghiêm túc đại thế đồng thời để hắn bắt lấy hắc kỳ doanh cố này do mạnh mới phù diêu mà lên có địa vị của hôm nay cùng quyền hành đương nhiên trong đó bạch vũ cũng đưa đến rất trọng yếu tác dụng điểm này cũng không cách nào phủ nhận mà dưới mắt mới đại thế lại đang từ từ hình thành đây cũng là thẩm hạo từ địa cung bên trong yên lặng hai năm sau khi đi ra sâu sắc một loại cảm thụ nói cho cùng huyền thanh vệ nội bộ nghiêm túc đại thế là tiên hoàng n h ấ t lên liên tiếp hoàng thất đại khảo cuối cùng lại là tân hoàng lập huy thanh tẩy thế ra muốn thiệt đầu này tuyến mạch lạc là có thể rõ ràng tiếp tục kéo dài hiện tại kinh lịch chi hai năm trước nhiều tà ma tập kích q u y dối c ù nội g n bộ sóng ngầm nhiều lần gần thời gian ba năm bên trong cũng đủ làm cho hoàng đế thấy rõ ràng mình chấp trường hạ thiên hạ này đến cùng là d á n g dấp ra sao cũng đầy đủ hắn suy nghĩ hình thành một cái thuộc về hắn cũng thuộc về hiện nay thiên hạ này thống trị lý niệm như thế nào thi triển lý niệm của mình tự nhiên là cần một cái nghe lời lại không bị bên ngoài quá nhiều ảnh hưởng thượng truyền hạ đạt chính lệnh con đường mà cái này chính lệnh con đường mấu chốt điểm khởi đầu chính là quan văn đứng đầu tả tướng chi vị thời gian này điểm kỳ thật rất mất cảm đúng lúc là kẹt tại tà ma tập kích quay dối cơ bản kết thúc mà huyền thanh vệ nội bộ phóng xuất ra muốn đổi mới chỉ huy sứ dấu hiệu thời điểm mà lại hoàng đế trực tiếp cho đặc biệt thích vẫn là cùng hắc kỳ doanh có mâu thuẫn bạch thường khanh ý tứ trong đó đã rất rõ ràng bạch thường khanh đầu tiên là tại diệp lan sanh thời kỳ dẫn đầu thoát ly quan văn tập đoàn nhìn về phía lúc ấy vẫn là hoàng tử dương thúc về sau lại trong nhà vợ con sự tình bên trên trực diện hắc kỳ doanh hung uy không hề nhượng bộ chút nào mấu chốt nhất một điểm là bạch thường khanh ở thế gia môn v i ệ t bên trong cũng là thuộc về không có căn cơ liên lụy hàng người trong sạch đứng đội sớm có năng lực liên lũy cùng các phương diện đều có nhất định ngăn cách thậm chí trong tay còn có một cá biệt trôi có thể tùy thời lấy r a dùng dạng này người đúng hoàng đế đến nói cơ h ộ i hoàn mỹ nhân tuyển thẩm hạo không cần đi cân nhắc hoàng đế tại chính vụ bên trên suy tính hắn chỉ cần minh bạch hoàng đế chuẩn bị quán triệt sự thống trị của mình lý niệm đồng thời không hy vọng bị ngoại lực quấy n h u liền đúng rồi ai dám ở trên đây dở trò gian vậy sẽ phải làm tốt bị đại thế nghiền nát chuẩn bị cho nên thẩm hạo mới có thể để vương kiệm trực tiếp từ bỏ tất cả nhằm vào miếu đường can thiệp hành động có thể từ một nơi bí mật gần đó quan sát bởi vì đây là thân là huyền thanh vệ giám sát thiên hạ bản trước điểm này không tồn tại vấn đề nhưng lại không thể lại như dĩ vãng nhìn như vậy nhìn xem liền muốn động thủ đi can dự cái này tại hoàng đế chuẩn bị thi chính về sau tuyệt đối chính là tối kỵ sau một điểm thẩm h ạ o trước đó là khiếm khuyết cân nhắc bây giờ còn tốt tình ngộ không phải nói không chừng chính là một viên ám lôi đương nhiên chứ những này có thể dựa vào trên mặt tin tức phân tích ra được kết luận bên ngoài còn có một số đồ vật là giấu ở cực kỳ chỗ bí ẩn có lẽ cũng chỉ có thẩm h ạ o có thể phát giác đó chính là hoàng đế lúc này làm ra để bạch thường khanh cùng trung thư viện viện phán lẫn nhau kiêm nhiệm loại này nhìn như hoang đường quyết định phía sau Còn có kể từ đó hoàng đế liền rất có thể muốn thừa dịp thanh xích rời đi hoàng thành tiến về hưởng tử thành địa cung khoảng thời gian này đem sự thống trị của mình lý niệm trực tiếp quán tâu xuống dưới để tránh bị thanh xích cả tay điểm này từ hơn hai năm trước tính cựu chiều bên trong tà ma tà môn m tu sĩ khắp nơi hỏa loạn mà hoàng đế lại bị ép chân n g o i thổi gió liền có thể nhìn ra được thanh xích cùng hoàng thất ở giữa cũng không phải là thời thời khắc khắc đều có nhất trí mục tiêu có lẽ đây cũng là hoàng đế nhìn như, như thế lô mãng nội tình một trong ngươi nói hoàng đế có khả năng hay không thoát khỏi thanh xích k h ô n g chế hoặc là nói muốn như thế nào mới có thể thoát khỏi t h ầ m hạo ở trong lòng hỏi t h a m bạch vũ đây là hắn tiếp xuống cần muốn cân nhắc cùng nắm giữ một chút tin tức trước tìm kiếm bạch vũ ý có là có nhưng rất khó bởi vì hiện tại thanh xích đã lợi dụng tính cựu chiều khí vận ngưng tụ ra thực thể thân thể bất luận hắn là làm sao làm được nhưng có một chút có thể khẳng định đó chính là hắn bây giờ đã cùng tính cựu chiều quốc vận thật chặt buộc chung một chỗ thật nếu để cho tính cựu chiều thoát khỏi hắn vậy sẽ phải át trực tiếp bóc ra đến lúc đó tính cựu chiều rất có thể sẽ bởi vì quốc vận tán loạn xuất hiện các loại khó mà d ự liệu thai ách mà cấp tốc sụp đổ một loại khác chính là bóc ra lúc đem thanh xích cướp đoạt quốc vận còn cho tính cựu chiều cho dù nửa đường khẳng định sẽ có không ít hao tổn nhưng chỉ cần có thể trả lại trường sáu thành đôi kia tính cựu chiều mà nói liền không đến mức không gượng dậy nổi chỉ cần ngồi hoàng vị người đầy đủ bản sự mấy chục năm về sau quốc vận tự nhiên khôi phục như lúc ban đầu cho nên sự thật ấy tế bên trên vẫn là khó tại như thế nào từ trên thân thanh s í c h bóc ra những cái kia bị hắn cướp đoạt đi quốc vận là ý tứ này a không sai tính cựu chiều hoàng tộc dựa vào chính là thanh s í c h lực lượng bọn hắn kia cái gọi là phong hồng sơn trang bên trong tuyệt học rất nhiều đều là thanh s í c h cho bọn hắn đặc biệt là kia huyết giáp thuật kỳ thật chính là một loại thiêu đốt tiềm lực cùng sinh cơ tự tồn pháp môn chỉ bất quá bị thanh xích tiếp nhận đi đại bộ phận phản vệ mà thôi nếu không dùng người hẳn phải chết cũng không có xem ra cường đại như vậy hiệu quả nói một cách khác tĩnh c ử u chiều bây giờ có thể chấn áp lại thiên hạ tôm môn gắn bó tính c ử u chiều hơn ngàn năm thống trị kỳ thật cũng có thanh xích công lao thật lớn cho nên tĩnh c ử u chiều cùng thanh xích ai lợi dụng ai cũng không cần thiết phân đắc rõ ràng như vậy nghe ngơi ư ý tứ này ngươi chuẩn bị giúp hoàng đế một tay bạch vũ tại thẩm hạo trong lòng cho một cái thuyết pháp nhưng cũng không có nói đến ý tưởng bên trên tỷ như làm sao đi bóc ra thanh xích trên người những cái kia thuộc về tĩnh cựu chiều khí vận chỉ là cho kết luận đồng thời cuối cùng có hỏi ngược một câu nghe ra được bạch vũ cũng là muốn trước nghe một chút thẩm hạo thuyết pháp ừ m có ý nghĩ này lần này đ ã thanh xích cũng muốn đi qua địa cung tăng thêm lang tam cùng một chỗ thu thập hết há không tốt hơn tiện thể giúp hoàng đế một tay mà thôi dù sao tại tính cựu chiều hốn cũng nên có chút đem ra được công tích mới tốt ngươi nói đúng à thẩm hạo dừng một chút còn nói chuyện này ngươi có chắc chắn hay không ha ha ngươi có hay không nghĩ tới diệt trừ thanh xích về sau đem những cái kia để chống tính cựu chiều quốc vận lấy tới ngươi ta cùng một chỗ hưởng dụng đâu bạch vũ không có đi trả lời thẩm hạo vấn đề phản mà là tiếp tục ném ra ngoài một vấn đề khác thẩm hạo nghe vậy xứng sở hắn là thật không nghĩ tới bạch vũ nói tới cái này một góc dạng thế là hiếu kỳ nói dạng này cũng có thể chương một nghìn bốn trăm hai mươi tám thuyết phục vì cái gì không thể bạch vũ tại thẩm hạo trong lòng ngữ khí vui sướng nói thanh xích sở dĩ có thể cấp đoạt tính cựu chiếu quốc vận dựa vào lại không là hắn bản lãnh của mình mà là hắn kế thừa độc nhãn tà thú năng lực bên trong mặc dù còn có chút khớp nối cần suy nghĩ nhưng cái này bản chất là không có sai mà ngươi ta bây giờ thế nhưng là hấp thu đại lượng không có mắt thú tổ tinh huyết cùng hồn phách mạnh vỡ cái này không thể so thanh xích tới càng thuần túy hắn có thể đem tính cựu chiều q u ố c vận lấy ra dùng chúng ta vì sao không thể mà lại chúng ta hoàn toàn không cần giống thanh xích như thế tướng ăn khó coi có thể rút đi hai ba thành không ảnh hưởng tính cựu chiều căn cơ càng không đi không chế trói buộc tính cựu chiều h o à n thất trái lại còn có thể tiếp tục cho tính cựu chiều cung cấp che chở để bọn hắn c á i kia cái gọi là huyết giáp thuật tiếp tục có hiệu lực nha cái này không phải liền là ngươi thường nói cả hai cùng có lợi sao Ê、e、là cho cái dù để cái kia ngươi h h ỏ o à n đế đến tuyển hắn cũng sẽ tuyển ta h sẽ p n này. n g g pháp ư cứ nói đi bạch vũ cái này một cái câu chuyện lên được thẩm hạo một chút liền có chút loạn hắn là thật không nghĩ tới bạch vũ thế mà là coi trọng thanh xích trong tay những cái kia vốn thuộc về tính cựu chiếu quốc vận đồng thời nghĩ muốn xử lý lang tam cầm tới lang tam đã chữa trị phải không sai biệt lắm tam nhãn tả thú nhục thân cái này có tính không ú nhục thân cái này có tính không chuẩn bị ăn một miếng thành một tên mập Trong mặc một hồi lâu thẩm hạo mới ở trong lòng nói ra ngươi là đã sớm có ý nghĩ này đi đúng thế lang tam cũng tốt thanh xích cũng được đúng ta mà nói đều không phải người một đường thậm chí cùng bọn hắn có nhiều sầu hán vốn là chuẩn bị từng bước một đến trước thu thập lang tam lại nói thanh xích nhưng hắn lại hào chết không chết mình hướng ổn g tử thành trong cung điện dưới lòng đất gót vậy cũng chỉ có thể như trước ngươi nói cùng nhau thu thập tốt đã ôm thảo đánh con thỏ vậy cũng không thể lãng phí tính cựu chiều những cái k i a quốc vận ngươi ta phân trả lại một chút trở về dạng này cũng coi như thu chút thù lao ngươi như vậy có thể bằng vào những cái k i a quốc vận nhảy lên tiến vào huyền hải cảnh bên trong hậu cảnh cũng k ó nói mà ta về sau lại sông tạo hóa cũng liền có năm chắc hơn khí vận tuyệt đối là cái thứ tốt thậm chí là chỉ có thể nộ mà không thể cầu cái khí vận của người khó cầu nhưng khí vận của một nước bởi vì các loại nhân tố phong phú chính là thiên đầu vạn tự hội tụ mà thành bên trong nhiều hơn rất nhiều có thể thao tác chỗ trống cho nên mới có thể bị thanh xích thừa lúc vắng mà vào mà bạch vũ cũng là tại cùng thanh xích tranh đoạt tính cựu chiều khí vận thời điểm bị đả thương kem chút triệt để mây tạnh bây giờ bạch vũ rõ ràng là còn đúng tính cựu chiều khí vận nhớ mãi không quên mà lại lần này lá bài tẩy của hắn rõ ràng càng nhiều còn nhiều thẩm hạo cái này người trợ g ú t xem ra là không định bỏ qua t h ầ m hạo nhữ nhữ mày lại không trả lời ngay chỉ nói là phải cẩn thận suy nghĩ một chút mà bạch vũ tại bên cạnh tiếp tục đang nói đến lúc đó địa cung bên trong ta mặc dù có thể xung phong nhưng cuối cùng đúng không có mắt thú tổ thi thể khống chế vẫn là cần ngươi ta hợp lực mới có thể làm được đặc biệt là đến lúc đó lang tam cùng thanh xích tất nhiên đem hết toàn lực phản công thêm nữa bọn hắn cũng là tà thú huyết mạch cho nên chắc chắn là một trận không thoải mái cục diện diệt đi lang tam tương đối dễ dàng dù sao hắn không có thân thể có thể diệt rơi thanh xích liền khó làm không cẩn thận đến lúc đó ngươi ta còn phải đốt chút không có mắt thú tổ tinh huyết đến áp dụng áp bách cho nên chờ đến lúc đó diệt đi thanh s í c h hồn phách trước còn phải thu hết một lần sau đó lại bóc ra hắn dùng để cô động thân thể tính cựu chiếu quốc vận chúng ta thu chút chỗ tốt cái này cũng là chuyện đương nhiên a ngươi không phải là muốn khắp nơi tinh cựu chiều bên trong trôi qua an ổn sao đến lúc đó ngươi bắt được tinh cựu chiếu quốc vận ai còn dám chọc giận ngươi còn chưa đủ a n ổn h u ố hồ ngươi mượn cơ hội này còn có thể tu vi lên một tầng nứa đường huyền hải cảnh bên trong hậu cảnh lại phối hợp ngươi hồn lực thủ đoạn liền xem như chu diễn không cùng dương vạn lý dạng này cường giả đ ỉ n h cao lại có thể l ạ i ngươi gì còn có h o a ngươi cũng không nghĩ một chút trong nhà ngươi hai nữ nhân kia đặc biệt là dư x ả o nàng có thể chờ ngươi bao nhiêu năm ngươi không sớm một chút đến tạo hóa cảnh nàng làm sao muốn hài tử há không tiếc nuối trung thân trước kia bạch vũ thương thế nghiêm trọng chỉ có thể dựa vào cảm xúc phản hồi đến cùng thẩm hạo tiến hành đơn giản giao lưu thời điểm thẩm hạo tuyệt đối sẽ không nghĩ đến vị này lúc trước hát thú hình xăm bây giờ sẽ trở nên như thế biết ta nói thậm chí lắm mồm bạch vũ tự nhiên là có thể cảm nhận được thẩm hạo đối với hắn phòng bị nhưng hắn cũng có hắn tính toán trước mắt mà nói thuyết phục hắn vị này chủ thuê nhà cùng hắn cùng một chỗ tiến thối mới là hắn ổn thỏa nhất sách lược húng chi bạch vũ đúng vận khí của mình hoàn toàn không có lòng tin nhưng đối với mình chủ thuê nhà vận khí kia là có tuyệt đối phấn khích kéo lên hắn chủ thuê nhà hắn thấy sự tình liền có thể chống rông thêm ra chí ít ba thành phần thắng cho nên bạch vũ mới không t i ế c đem thẩm hạo trong nhà nữ nhân muốn hải t ử chuyện này đều kéo ra xem như thuyết phục hắn lý do chỉ bất quá nhiều năm như vậy sớm chiều ở chung xuống tới bạch vũ cũng rõ ràng hạo bản tính, đây là một cái mọi thứ đều thích hướng xấu nhất phương hướng đi cân nhắc cùng dự thiết sau đó lại chuẩn bị tương ứng sách lược cuối cùng tối thiểu phải có sáu bảy thành năm chắc cùng lòng tin mới có thể hành động người loại người này ngươi muốn để hắn tuyệt đối tín nhiệm ngươi vậy ngươi liền nhất định phải đối với hắn tuyệt đối thẳng thắn ngươi đối với hắn không có bí mật hắn mới sẽ tín nhiệm lời của ngươi nói nhưng bạch vũ có thể cái gì đều cho thẩm hạo giảng sao tự nhiên là không được cho nên hắn cũng tiếp nhận thẩm hạo đối với mình đề phòng chỉ bất quá tại một chút thời điểm then chốt hắn liền cần phí chút công phu đi bỏ đi đối phương lo lắng thẩm hạo kỳ thật nghe bạch vũ thuyết phục cũng không phải không động tâm đề cao tu vi còn có thể từ chỗ tối cầm chắc lấy tính cựu chiều mệnh môn đây đều là chính cống chỗ cực tốt nhưng đây không phải hắn cảm thấy hoàn mỹ nhất kết quả tại thẩm hạo trong lòng hoàn mỹ nhất kết quả chính là thanh xích bị bóc đi đại bộ phận tính cựu chiều cốt vận nhưng không đến mức chết mất mà bạch vũ giết chết lang tam đạt được lang tam chữa trị tốt tam nhãn tà thú thân thể về sau bạch vũ cùng thanh xích hình thành mới rằng c ó cục diện mà hắn thì có thể thoát khỏi bạch vũ phụ thân về sau còn có thể bảo trì một cái an toàn cùng ổn định sinh tồn hoàn cảnh bạch vũ mặc dù không thể cảm ứng được thẩm hạo ở sâu trong nội tâm lo lắng nhưng h ắ n lại không đốc luôn có thể đoán được một hai biết mình nếu là không nói thêm lời chút gì lần này làm không cẩn thận muốn xảy ra vấn đề thế là bạch vũ cân nhắc một chút ngôn ngữ ự mới nói ngươi kỳ thật không dùng phòng bị ta có lẽ không có dung hợp tà thú thân thể cùng hồn phách trước đó ta còn đúng lưu ở cái thế giới này xương vương xương bá cảm thấy hứng thú nhưng tại tà thú hồn phách đoạn ngắn bên trong có thể rõ ràng cảm ứng được ngoại vực tồn tại so với ngoại vực đến nói nơi này chính là một cái chim lồng sẽ chỉ làm người muốn tránh thoát mà không phải lưu lại cho nên đề nghị của ta đúng ngươi đúng ta đều có chỗ tốt mà không có chỗ xấu tính cách của ngươi như thế ta cũng không nói thêm cái gì nhưng lần này còn phải n g h e ta không phải bỏ qua lời nói chúng ta đều sẽ lãng phí hết một cái cơ hội thật tốt bạch vũ kỳ thật cũng là có c h ú t g ấp không thể không xuất ra một chút vốn không nguyện nói cho thẩm hạo sự t ì n h ra muốn bỏ đi thẩm hạo lo lắng ngoại vực thẩm hạo trong lòng đột nhiên run lên kinh hô kém chút nhảy dựng lên đúng thế ngoại vực ngươi có thể hiểu thành một cái thế giới khác ngươi biết những cái kia đặc dị chi địa chính là một chút ngoại vực tàn toái mảnh vỡ mà thôi mà tại ta thú hồn phách đoạn ngắn bên trong ngoại vực nhiều đến cơ hồ vô cùng vô tận bạch vũ đang giảng giải thẩm hạo lại trong lòng hoảng sợ không tự chủ tỉnh lại ký ức chỗ sâu vô số hồi ức ngoại vực thẩm hạo tuyệt đối so bạch vũ càng có quyền lên tiếng chương một nghìn bốn trăm hai mươi chín đồng ý tại thẩm hạo lý giải bên trong bạch vũ nói tới ngoại vực kỳ thật chính là vị diện đúng này hắn là thấm sâu trong người nhớ năm đó thẩm hạo thế nhưng là tại s i m a n g cốt thép trong rừng hưởng thụ lấy cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt sinh hoạt muốn nói vị diện hoặc là ngoại vực hắn so bạch vũ có quyền lên tiếng được nhiều từng có lúc thường, thường trong ngậu bừng tỉnh sau khi tỉnh lại mở mị tứ phương tiếp lấy lại chán nản nằm vật xuống Đối cùng chỉ có thâm ể đ hạo i ức vùi v ức nhịn không dám được ở sâu trong nội tâm trở nên kích động thật vất vả mới đem đẻ xuống khuyên bảo mình tạm thời còn không thể gấp vững vàng đem sự t ì n hiểu h rõ ràng về sau lại tính toán sau ngươi nói là ở cái thế giới này bên ngoài còn có thật nhiều thế giới khác những cái kia đặc dị chi địa lai lịch chính là thế giới khác tàn thoái mảnh vỡ đâm vào thế giới của chúng ta bên trên về sau hình thành tiếp xúc ngươi muốn đi không sai đã trời cao biển rộng có cơ hội tự nhiên sẽ muốn đi xem một chút húng chi các cái thế giới cũng không giống nhau rất nhiều thế giới bên trong linh khí nhất mỏng manh địa phương cũng so với chúng ta nơi này phúc địa thông thiên càng dư dả thiên tài địa b ả o càng là đ ờ y đất ở nơi đó có lẽ tạo hóa cảnh đều hoàn toàn không phải tu hành điểm cuối cùng thậm chí chỉ là giữa sườn núi cũng nói không chính xác bạch vũ ngữ khí tràn đầy hướng tới thật giống như một cái bỗng nhiên nhảy ra mặt nước cá nhìn thấy một vùng trời mới lúc cảm xúc bành trướng tự nhiên là m i ễ n không được nhưng thẩm hạo lại có khác cảm thụ ngươi khôi phục lại tạo hóa cảnh về sau liền có thể rời đi làm sao rời đi tạo hóa cảnh liền là một cái chìa khóa mở ra thế giới bình t h ư ớ n g chìa khóa có cái chìa khóa này mới có phá hư c h ố n g không tư cách tiến vào hư không về sau ta thú hồn phách bên trong bản năng lưu lại dẫn dắt sẽ dẫn đạo ra các cái thế giới vị trí bọn chúng tại tà thú hồn phách trong trí nhớ tựa như là từng khóa to lớn bọc khí nói không rõ nhưng lại giả không được vốn chính là bạch vũ từ lúc trước kế thừa tà thú hồn phách bên trong cảm thấy được mà tà thú lại không tồn tại bao nhiêu linh trí cho nên cho dù là ký ức cũng phần lớn là cùng loại bản năng phản ứng có thể tổng kết ra tin tức kỳ thật c ít bây giờ muốn cho thẩm hạo nói rõ vẫn là quá là khó bất quá thẩm hạo vẫn là từ bạch vũ cái này trải qua trong lời nói minh bạch không ít thứ đầu tiên là hắn cũng coi như nghe tới một chút bạch vũ tiếng lòng biết đối phương cho tới nay lớn nhất một cái tưởng n i ệ m không phải muốn tồn cái gì á m chiêu mà là một cái siêu thoát thế giới hồng đại nguyện vọng hơn nữa thoạt nhìn cũng không có ba hoa trích tròe cũng không giống là biên hoa ngôn n có độ tin cậy vẫn là rất cao tiếp theo hạ t ử bạch vũ trong lời nói đại khái nghe rõ bạch vũ cái gọi là siêu thoát thế giới này muốn phân trình tự bước đầu tiên là muốn lấy trước đến tà thú thân thể lấy hoàn chỉnh tà thú trạng thái khôi phục lại tạo hóa cảnh bước thứ hai là muốn mở ra thế giới này thế giới bình t h ư ớ n g tiến vào hư không mà một bước này chính là cái gọi là phá toái hư không bước thứ ba dựa vào tà thú bản năng bên trong dẫn dắt làm trong hư không phương hướng cảm giác tiến tới tìm kiếm được một cái thế giới khác đồng thời tiến vào đương nhiên tiến vào thế giới mới theo lý thuyết đồng dạng cần phá vỡ thế giới bình t h ư ớ n g chỉ bất quá phương diện này bạch vũ chưa hề nói tổng tới nói bạch vũ nói tới nội dung ngạc nhiên nhưng rất thô giáp bên trong chi tiết cơ hồ không có sự không chắc chắn cũng quá nhiều thẩm hạo không biết nên như thế nào đi đánh giá bạch vũ như thế tha thiết muốn đi những cái kia ngoại vực tâm tình nhưng với hắn mà nói đích đích xác xác là một cái rất tin tức không tồi chí ít là cho hắn mở một cánh cửa sổ Trong mặt hồi lâu, thẩm hạo hồi lâu, ha ha về về đương ờ nhiên kế hoạch chi tiết vẫn là từ thẩm hạo đi lớp bù đắp đây cũng là bạch vũ hy vọng phen này giao lưu thẳng đến thẩm hạo hạ sai lúc mới kết thúc cuối cùng bạch vũ vẫn là lại bồi thêm một câu để thẩm hạo gần nhất vẫn là lại nắm chặt thời gian tăng tiến một chút tu vi cho dù phá không được huyền hải cảnh tứ trọng kia cũng phải đem tam trọng đ ỉ n h đầy đây đối với về sau địa cung chi hành kế hoạch rất trọng yếu mặt khác bạch vũ còn đề cập tới thẩm hạo trước đó vẫn luôn tại tiếp tục tập luyện công pháp luyện thể bản sơ kình nói môn công pháp này mặc dù không tính là cao thâm cỡ nào nhưng lại phi thường phù hợp thẩm hạo tu vi tình trạng đồng thời để hắn nắm chặt thời gian cũng sông một cái bởi vì công pháp luyện thể đối với thẩm hạo hấp thu còn sót lại ở trong cơ thể hắn không có mắt thú tổ tinh huyết là có chỗ cực tốt tổng tất cả đều đang hướng phía cuối năm luồng tử thành địa cung mở ra ngày gấp gáp tiến hành tại hoàng thành tới gần quân hầu phố mặt tây nam địa phương có một tòa mới xây thiện về sau tòa nhà lớn trước kia nghe nói là một nhà hoàng thương danh hạ bất động sản vị trí tốt ra cao mấy rễ nó tay về sau tức thì bị làm hàng không bán một mực đặt vào chưa có ở người vì chính là bảo trì bộ này tòa nhà sạch sẽ bây giờ bộ này trong hoàng thành nổi danh đại trạch và ở tân chủ nhân cổng phủ lên thẩm phủ bảng hiệu rất nhanh tòa nhà này cổng liên lộ ra thanh tĩnh đừng nói bày quầy bán hàng người qua đường đi ngang qua lúc đều cúi đầu nhanh chóng đi qua xe ngựa đều là đường vòng nơi ở mới muốn so thẩm hạo trong phong nhật thành chỗ kia càng lớn bên trong to to nhỏ nhỏ chừng gần trăm gian phòng bỏ trừ chủ ra người quăng người hầu liền đã mở rộng đến ba mươi người ngược lại là hồ điền thể cốt không q u á đi mặc dù còn mang theo quản gia tên tuổi nhưng trên thực tế đều là tiểu mã tại cụ thể quản thúc hạ nhân mới tòa nhà nhưng hậu viện cách cục lại cùng phong nhật thành bên trong giống nhau như lúc nguyện môn sau lại phân ba cái tiểu viện bên trái ở dư xảo bên phải ở sở lâm hương ở giữa tiểu viện ở ba tên hồ nữ nhưng đoạn thời gian gần nhất thẩm hạo nhưng không có tại bất luận cái gì trong một cái viện ngủ lại mà là c h ấ n an chúng nữ về sau sẽ tới nơi ở mới dưới mặt đất bố trí mật thất bên trong tinh tu cũng là lần đầu tiên thẩm hạo bắt đầu rộng mở phục d ụ n g đăng dược bất luận là đại bồi nguyên đan vẫn là càng thượng đẳng hơn kim nguyên đan đều là ai đến cũng không có cự tuyệt lại thêm đến từ bạch vũ nhất quán trợ lực tu vi của hắn cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh chỉ bất quá huyền hải cảnh mỗi một cái tiểu cảnh giới đều ẩn chứa hải lượng chân nguyên khu ở giữa muốn đỉnh đầy hoặc là tấn thăng đều không phải trước kia nguyên đan cảnh chỗ có thể so sánh chỉ ít cái này nửa tháng xuống tới thẩm hạo còn không nhìn thấy cảnh giới tiếp theo cánh cửa ở đâu bất quá mặc dù thẩm hạo tu vi cảnh giới không có tấn thăng nhưng thực lực lại là mắt trần có thể thấy tại tăng t r ư ờ n g bất luận là chân nguyên độ dày vẫn là thuật pháp thủ đoạn đều so nửa tháng trước tiến bộ rất nhiều để cho nhất thẩm hạo để ý là hắn đan tựa hồ lại có biến hóa mới trước 1430, huyết mạch. Trước đó thẩm hạo đan liền hiện ra độc nhất vô nhị đặc thù chỉ là kia đan bên trên long văn là đủ s ư ơ n g tuyệt mà lại những n à y long văn không vẹn vẹn chỉ là đẹ mắt càng là tại nguyên đan cảnh thời điểm liền vì thẩm hạo cung cấp có thể toàn chân nguyên thôi động thuật pháp năng lực tại chân k h í cùng chân nguyên chuyển đổi hiệu suất bên trên có thể xương c h ủ n g bố bây giờ thẩm hạo đan trên huyền hải quan g mang vật trượng kim quan g bên trong có thể nhìn thấy đan bên trên long văn như tơi ư sống đồng dạng tại mặt ngoài bước lên tới lui thậm chí tinh tế đến long văn bên trên v ả y dày đặc đều có thể phân biệt ra được mà tại đan t r u n g quanh chính là từng mảnh từng mảnh phồn tinh trong đó mười khóa trói mắt nhất đó chính là thẩm h ạ hồn phách thập tinh quỹ mà còn lại thì là thẩm hạo gần nhất lĩnh ngộ ra đến các loại liên quan tới quy tắc nhận biết những này nhận biết càng mạnh trong huyền hải biểu hiện liền càng mạnh trở thi triển đi ra cũng liền càng mạnh trước mắt thẩm hạo liên quan tới quy tắc mạnh nhất lĩnh nộ là một viên màu đỏ cùng một viên màu lam phân biệt là ngũ hành hỏa trúc cùng thí trúc còn có một viên trong huyền hải lộ ra không hợp nhau màu đen đặc kia là hắn hát thiết cuối cùng còn có một viên ngũ thải ba lan kia là thuộc về thời gian quy tắc lĩnh nộ dứt bỏ huyền hải bên trong những n à y phồn tinh chỉ nhìn ở giữa đan liền đã không hề tầm thường mà lại thẩm hạo huyền hải thiên nhiên có một loại kỳ dị độc lập tính so người khác huyền hải không gian càng kiên cố cũng càng phong bế c h ỉ ít lấy bạch vũ tại thẩm hạo thể nội phụ thân trạng thái cũng là hoàn toàn không có cách nào dò xét đến hắn huyền hải bên trong tình huống cho nên thẩm hạo huyền hải lại kỳ dị bạch vũ cũng không biết được thẩm hạo cũng không nói bây giờ đan mặt ngoài trừ long văn bên ngoài lại bắt đầu xuất hiện từng sợi kim sắc sợi tơ tràn ra những này kim sắc sợi tơ chính đang từ từ mở rộng nhìn tư thế kia tựa hồ là muốn đem toàn bộ thẩm hạo huyền hải đều trải lên đồng dạng thật giống như thẩm hạo xem không hiểu mình đan bên trên long văn hắn cũng xem không hiểu những này từ đan bên trong tràn ra tới sợi tơ nhưng những n à y sợi tơ mang đến cho hắn một cảm giác lại không phải là hung hiểm hoặc là cái gì không tốt cảm thụ tương phản những n à y kim sắc sợi tơ để thẩm hạo có loại không h i ể u thân thiết theo loại này sợi tơ tăng nhiều loại kia cảm giác thân thiết cũng càng ngày càng rõ ràng dần dần thẩm hạo từ những n à y cảm giác thân thiết bên trong thể ngộ đến một chút làm hắn kích động không thôi đồ vật thẩm hạo phát hiện kim sắc sợi tơ mặc dù phát ra đan mà khuyết tán khắp huyền hải nhưng sinh ra ảnh hưởng lại cũng không chỉ là tại huyền hải bên trong mà là xâm nhập hắn toàn bộ n h ụ t â n thậm chí hôn phách để hắn cảm nhận được thân thể của mình cùng hồn phách bên trong một loại nào đó nguyên bản một mực ngủ say đổ vật bị dần dần tỉnh lại những vật này tựa hồ cùng hồn phách của ta cùng thân thể đều là đồng nguyên mà tới t h ầ m hạo tại tu hành đồng thời nhịn không được suy nghĩ trong cơ thể mình đan những biến hóa kia kia cũ cảm giác thân thiết cùng có thể vô hình xông ra huyền hải trải rộng đ ụ c thân thậm chí thẳng tới hồn phách thân cận đây cũng không phải là cái gì tu hành mà đến ngoại vật mà là phát nguyên tự thân độ vật có phán đoán như vậy thâm hạo vắt hết ó c về sau nghĩ đến một cái tử huyết mạch thất tình ý nghĩ này không phải một chút xuất hiện mà là thẩm hạo nhiều lần suy nghĩ về sau được đi ra một cái suy đoán mà lại thuyết pháp này kỳ thật bất luận là thế giới cũ vẫn là bây giờ tính cựu triệu đều không có chân chính có huyết mạch thức tỉnh thuyết pháp này nhưng thật ra là man tộc nhân tộc chỉ có huyết mạch nói chuyện mà không tồn tại thức tỉnh nói chuyện man tộc bởi vì chủng tộc phức tạp kết cấu thân thể cũng càng thiên hướng về tộc đàn đặc thù mà lại lại là nhẹ hồn phách mà nặng đ ụ c thân tu hành đường đi bọn hắn khám phá ra thể tu một đạo cũng so với dân tộc bên trong phụ dung sớm nở tối tàn thể tu thơm ảo không biết bao nhiêu trong đó trừ đồng dạng giảng cứu thiên phú bên ngoài còn có một cái huyết mạch g i ả n g cứu đã mỗi một chủng tộc tu hành đến phía sau tiềm lực là không giống thậm chí thiên về điểm đều là khác biệt t ỷ như nói r ă n g giải tượng tộc bọn hắn tại tu hành đến tụ thần cảnh bắt đầu liền sẽ dần dần thức tình huyết mạch của mình sẽ để bọn hắn tại luyện thể quá trình bên trong nổi bật ra phương diện lực lượng ưu thế thường thường cùng một cái công pháp r ă n g giải tượng tộc sẽ so tộc khác bày tại phương diện lực lượng làm ít công to lại t ỷ như lang tộc bọn hắn thức tỉnh huyết mạch về sau sẽ thu hoạch được lực lượng cùng bén nhạy song hạng ưu thế v v không giống nhau thầm hạo là chưa từng nghe nói qua nhân tộc huyết mạch còn có thể thức tỉnh nhưng dưới mắt thẩm hạo lại trừ huyết mạch thức tỉnh bên ngoài thực tế tìm không r a khác giải thích phán đoán là thức tỉnh cũng không chỉ dựa vào đan bên trong những cái kia kim sắc sợi tơ mang đến cảm giác thân thiết còn có khuyết t á n đến toàn thân cùng hồn phách về sau loại kia vô hình ảnh hưởng mặc dù nhỏ bé nhưng lại có thể cẩn thận cảm nhận được t ỷ như nhục thân tại vận chuyển bàn sơn kình thời điểm thu hoạch so dĩ vãng nhiều hơn mấy phần dung hợp những cái kia lưu lại không có mắt thú tổ tinh huyết cũng nhanh thêm mấy phần lại tỉ như hồn phách cường độ gia tăng hơi so cảnh giới tăng cường càng nhanh một chút điểm Trong điểm đối với huyền hải trưởng không điểm、so、bởi vì tính cựu triều lịch sử kỳ thật cùng thẩm hạo đến nói là hoàn toàn không liên quan thẩm hạo từ thân thể đến hồn phách căn bản cũng không phải là tính cựu triều người thậm chí hắn liên thế giới này sinh linh đều không phải ban về t ộ c đàn thẩm hạo trong lòng chỉ có một cái từ ta biết viêm hoàng nhất tộc nghĩ như vậy đó có phải hay không liền trở nên chẳng phải khó lý giải đây theo tu vi tăng lên kỳ thật thẩm hạo thân là viêm hoàng nhất tộc huyết mạch lực lượng đã bị chậm rãi tỉnh lại chỉ bất quá hắn đến gần nhất mới mình phát giác được thôi có lẽ khi thẩm hạo đan bên trên bắt đầu xuất hiện đan văn thời điểm huyết mạch của hắn liền bắt đầu đang thức tỉnh bây giờ đan văn thành long văn lại tràn ra có thể trực quan cảm nhận được các phương diện tăng thêm này mới khiến thức tỉnh hiệu quả trở nên rõ ràng tiến tới bị thẩm hạo phát giác một ngày thẩm hạo chuẩn bị tiếp tục chấn an dư xảo cùng sở lâm hương nhưng thế mà bị hai nữ cười tủm tỉm lời ra nói không thiện sau đó không đợi thẩm hạo phản ứng bên trên hạ nữ liền mang theo ao ước đến cực điểm ngự khí cho thẩm hạo báo tin vui nói hai vị phu nhân đều có tin mừng dựa theo y sư thuyết pháp đã nhanh một tháng thẩm hạo sững sờ ngay tại chỗ trong lòng cảm xúc bề bộn cuối cùng tụ tập thành một cỗ công hỉ ôm dư xảo cùng sở lâm hương thương phấn đến cười ha h a thậm chí về sau liên tiếp hai ngày hắn liên nha môn đều không có đi liền trong nhà bồi tiếp hai nữ thuận tiện trong thư phòng nghị đến hai cái h o a nhi danh tự chỉ có phụ thân thẩm hạo bạch vũ trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng thầm nghĩ không nên nha thẩm hạo dạng này như thế như thế khí vận rộng lớn người làm sao lại dễ dàng như vậy liền sinh hạ hậu đại cái này không hợp lý Trước 1431, đến. bạch vũ cảm thấy thẩm hạo có thể dễ dàng như thế liền có dòng roi rất không hợp lý đó là bởi vì hắn không biết thẩm hạo ở cái thế giới này tồn tại bản thân liền không hợp lý thân là viêm hoàng huyết mạch thẩm hạo theo huyết mạch t h ứ c tỉnh hắn sẽ có càng ngày càng nhiều cùng thế giới này lộ ra không hợp lý địa phương người có đại khí vẫn khó có dòng dõi cái này trên người thẩm hạo là không dựa vào được dư xảo cùng sở lâm hương mang thai hài tử chuyện này rất nhanh liền truyền ra ngoài ở xa tân lương thành thẩm hạo người nhà đã tới hai nhóm người lưu lại mấy cái trung niên phụ nhân nói là chiếu khán phụ nữ mang thai đều là người trong nhà cũng yên tâm thẩm hạo không có đi cản trở người thẩm gia h ả o ý mặc dù cái này toàn ra là tên giả mạo nhưng năm đó thẩm hạo mất tích lúc cái này toàn ra cũng coi là không rời không bỏ mà lại nhiều năm qua cũng không có hướng thẩm hạo bên này đưa qua cái gì tay lớn không được cũng liền mượn một điểm thẩm hạo tên tuổi làm điểm buôn bán nhỏ thôi rất thức thời cũng coi như tìm đúng vị trí của mình thời gian dài trên thực tế thẩm hạo đối bọn hắn hắn không có như vậy phản cảm chỉ là để phi long bên kia một mực có nhãn tuyến nhìn chằm chằm nhưng không có động tác khác đi châm đối với những người này bây giờ khoan hay nói t h o á n một cái trong nhà còn thật là náo nhiệt rất nhiều c u n g thẩm hạo người chung một thuyền cái nào không vội vội vàng vàng tới cửa đến chúc mừng lên tới b ằ n g ban hạ đến vũ văn hạ phi long đều là để trong nhà bà nương mang lên hậu lễ qua tới thăm hai tử muốn là lúc sau xuất sinh nếu là năm l o a những người này còn muốn thân t ử tới một chuyến l i ê n liên trong cung cũng có một chút bổ dưỡng an thai dược liệu ban thường đến vẫn là từ một hoàng đế tương đối sùng ái hoàng phi đưa tới thẩm hạo trừ viết hồi âm nói lời cảm tạ bên ngoài một mực đang giúp nhà mình và nhì nghĩ danh tự làm người hai đời thẩm hạo cũng là lần đầu tiên muốn làm phụ thân trong lòng cảm xúc rất nhiều đồng thời mừng rỡ bên trong cũng có chút thất t h o n g chuẩn bị một lần nữa vớt một vớt mình bản tính về sau lo lắng nhiều lại không có thể như di vãng như thế lỗ mãng bất quá nghĩ danh tự cái này còn không phải chuyện dễ dàng chí ít tại trước mắt thời gian còn sớm còn không cách nào phán đoán hai nữ trong bụng là nam hay là nữ tình hung dưới chỉ có thể nam nữ đều nghĩ thực tế vắt hết vóc nhưng chính là tại loại này người một nhà đều hoan hoan hỉ hỉ thời gian bên trong cách lúc khác lại đến mùng ba tháng một mươi một uổng tử thành bên kia đến tin chính xác địa cung sẽ tại mùng bảy giờ thì đúng giờ mở ra mà thẩm hạo cũng nhất định phải lập tức lên đường đây đã là phong hồng sơn trang bên kia nể tình thẩm hạo trong nhà có tin mừng mới thư thả hắn cho tới bây giờ p h ụ quân lần này đi đi nhanh về nhanh được không yên tâm lần này đoạn sẽ không kéo dài nhiều nhất một tháng nhất định trở về vậy chúng ta trong nhà chờ ngươi ngươi còn không có cho hải tử nghĩ tên rất hay đâu cũng đ ừ n g q u ê n ừ m chúng nữ đưa tới cửa từng cái mắt đỏ vành mắt nhưng lại cố nén nước mắt không chạy xuống bên này quy củ là đưa trinh nhân lúc rơi lệ điểm xấu thẩm hạo ngược lại là cười t ủ n tịm nhưng rời nhà lên xe ngựa về sau nụ cười trên mặt liền thu liễm lần này đi hưởng tử thành đối với hắn mà nói so với một lần trước nhưng nhiều hơn không ít sự t ì n h mà lại cũng xa so với lần trước phiền h á i hơn quan trọng hơn dương tiệm đã trước một bước đi hưởng tử thành cùng chính là v ị n h thắng vương dương tu thắng đội ngũ mà lại lần này dương tu thắng tự mình dẫn đội phong hồng sơn trang cao thủ cơ hồ ra một nửa nghe nói kim kiếm doanh cũng đi theo đến hợp lâm một vùng có thể nói coi trọng đến cực điểm thầm hạ o ở trong lòng cùng bạch vũ làm lấy giao lưu một vừa nhìn trong tay mới chuyển về liên quan tới hưởng tử thành tình báo mới nhất tập hợp thần h ạ o bị sự tình trong nhà trì hoãn đi trễ nhưng vương kiệm lại là đi trước thật sớm tại hoàng tử thành lợi nhắc nhở lấy đảm bần toàn lực tại tình báo phương diện làm tốt bảo hộ tự nhiên là cần coi trọng ngươi hơn hai năm trước tại địa cung thu hoạch bất luận là thả ở đâu đều là đủ để phá vỡ người thưởng thức ai không muốn như ngươi vậy đi một thanh h ả o vận lại nói ngươi biên thế nhưng là một loại huyết hồng sắc tinh thạch cái đồ chơi này là có thể mang theo đi đồ vật có một liền có khả năng có hai có ba vạn nhất đó là một loại như mỏ linh thạch đồ đâu lại thêm ngươi ta một mực vung mồi ám chỉ trong cung điện dưới lòng đất vẫn tồn tại cái này cái nào đó không cách nào hành động cực giả thân là thế gian đỉnh tiêm thế lực phong hồng sơn trang vô luận như thế nào đều cần đi tìm tòi hư thực bất quá phong hồng sơn trang tham gia có thể đoán được là sẽ không để cho ngươi đơn độc hành động đây đối với chúng ta đến nói cũng coi là một cái phiền thoái đến lúc đó chỉ có thể phí chút công phu đem bọn hắn đẩy ra mới được thẩm hạo thả tay xuống bên trong đồng đầu tiếp lấy bạch vũ lại nói không đơn thuần là phong hồng sơn trang các đại tông môn uổng tử thành bên trong những cái kia thân phận không rõ tu sĩ bọn hắn đoán chừng cũng là quyết định chủ ý muốn đi theo ta đồng hành trong những người này khẳng định sẽ có lang tam cũng khẳng định sẽ có không có h ả o ý chuẩn bị châm đối ta người cục diện muốn so với chúng ta trước đó thiết tưởng phức tạp rất nhiều nha ưởng tử thành bên kia tình báo đã có minh xác biểu hiện t r í ít ba khôi thủ phương diện là đã có theo sát thẩm hạo thuyết pháp nghĩ đến lựa chọn khác lần này tiến nhập địa cung thế lực cũng hơn nửa sẽ có ý tưởng giống nhau cho nên trong tình báo nhiều lần nâng lên thẩm hạo có hay không có thể lựa chọn tạm lánh nó phong từ bỏ lần này địa cung c h i hành từ bỏ theo hắc thủy đây là tối ưu lựa chọn nhưng thẩm hạo lại có ý định khác lần này địa cung chi hành chẳng những không thể từ bỏ còn bắt buộc phải làm về thời gian đã đến cuối cùng trước mắt nếu là đợi thêm đợi đến lang tam triệt để chữa trị tốt thân thể của mình đến lúc đó bạch vũ nhưng là không còn hí hát mà thẩm hạo cũng liền lại khó đưa tiễn trong cơ thể mình tên này ở khách cũng may bạch vũ đến trước mắt đều là lòng tin tràn đầy dựa theo lối nói của hắn tiến nhập địa cung về sau hắn cùng thẩm hạo liên dưới tay liền có thể phát huy ra tối thiểu b ả y thành thuộc về không có mắt thú tổ cỗ thi thể này năng lực coi như lang tam cùng thanh xích cùng một chỗ kết minh hắn đều có năng lực đem đối phương chấn áp xuống dưới đến lúc đó chỉ cần trong cung điện dưới lòng đất độc trướng khôi phục m u ố n tiêu diệt hai người này quả thực dễ như chở bàn tay mặc dù đúng bạch vũ vẫn là tín nhiệm nhưng thẩm hạo vẫn là làm tốt liều chết tất cả chuẩn bị thế sự vô thường không thể l a o đem sự tỉnh nghị đến quá tốt quá và toàn có hậu thủ mới không tới mức loạn trợ cước một đường trận pháp truyền thống sau đó đi thuyền thuận chạy xuống lần nữa đi tới hưởng từ thành thẩm hạo phát hiện lần này hắn một chút thuyền liền có hơn m ộ ư ơ i đạo khí tức che che lấp lấp tại chung quanh hắn nhìn trộm xa so với một lần trước lúc đến được hoan n ê n được nhiều đại nhân vương kiệm tự nhiên là tự mình tại trên bến tàu nên đón cùng nhau tới trừ một chút h ắ c kỳ doanh thị vệ bên ngoài còn có mười mấy tên phong hồng sơn trang kim kiếm vệ ừ m vĩnh thắng vương đâu nhưng tại doanh địa đúng vậy đại nhân vĩnh thắng vương cùng chư vị trưởng lão đều tại doanh địa lợi ngài tình huống khác đâu quốc triều cảnh nội tất cả tông môn đều liên tiếp phong hồng sơn trang doanh địa hạ trại đuổi đều đuổi không đi nói rõ chính là muốn đợi ngài một đường đi mà lại trước mắt hoàng tử thành bên trong tin tức liên quan tới ngài cũng là quý hiếm cực kỳ ngài nhìn có phải là không cần khuyên ta nữa lần này địa cung chi hành không thể coi thường các ngươi hát thủy làm tốt chính mình sự tình l i ề n tốt đúng t i u bạch cổ chân nhân tung tích nhưng có cha được n g t r ư ớ c 1432, điểm đáng ngờ từ bến tàu đến uổng tử thành còn có không ít đường xe trên xe ngựa thẩm hạo cũng sẽ không nhàn rỗi trực tiếp hỏi đến đón mình vương kiệm trước mắt uổng tử thành bên trong hắn quan tâm nhất một người tung tích bạch cổ chân nhân chính dương tông khai phái tổ sư r a hiện nay chính dương tông tông chủ trần trí đông sư tôn suy đoán ra b i ể n dạo chơi đến nay p h ư n g vệ đồng thời cũng là thẩm hạo suy đoán cực có thể là lang tam tìm đến một loại nào đó thế thân thủ đoạn cùng l rất rất bởi vì là gương mặt lạ nhãn tuyến ghi lại đối phương tướng mạo trở về dùng chân dung phân biệt cùng huyền thanh vệ bên trong cung cấp bạch cổ chân dung cùng ưởng tử thành bên trong liên quan tới bạch cổ hình dạng miêu tả cơ bản nhất trí bất quá cái này bạch cổ khẳng định có vấn đề tuyệt từ trở một trong mắt câu không Kiệm phải hại chắc chắn, ánh nôn ngoại người. Vương cùng ngữ sáng. mới cuối về tỏa ồ các ngươi phát hiện cái gì thầm hạo tựa lưng vào ghế ngồi thân thể một chút ngồi thẳng nhiều hứng thú nhìn xem vương kiệm mặc dù hắn cũng suy đoán bạch cổ có vấn đề nhưng đều là suy luận không có bằng chứng bây giờ vương kiệm hẳn là cầm tới đối phương cái gì cái đuôi nhỏ không phải đoạn không sẽ như thế ngôn từ chuẩn xác đại nhân đám bân bọn hắn trong h ư n g tử thành cũng đợi mấy năm cùng thuyền cùng thuyền chạy xa mã hành chạy xa mã hành có thể nói bọn hắn đối với h ư n g tử thành bên trong từng cái nghề đều rõ như lòng bàn tay chỉ ít bên ngoài sự tình là tươi có thể giấu được bọn hắn cho nên tại nhãn tuyến thẩm tra đối chiếu bạch cổ thân phận về sau ngay lập tức hắn liền phát giác được đối phương không thích hợp bởi vì hưởng tử thành chỗ đến gần biển là bảo tàng hải mà bảo tàng còn có một cái đặc điểm chính là lâu dài liệt nhật không ngớt mà lại biển gió thật to bình thường ra biển người cho dù ngắn ngủi hơn tháng cũng sẽ thoát tốt mấy lớp ra đặc biệt là tóc sẽ cẩu thả phải không có cách nào nhìn mà lâu dài ra biển ra người biến đen không nói còn sẽ hình thành một tầng như chất sừng chết ra nhìn qua rất rõ ràng mà bởi vì tóc sẽ bị ăn mòn lại khó mà quản lý đều chọn đầu t r ọ c nếu là cùng thuyền tu sĩ gánh vác được phơi nắng nhưng tuyệt đối gánh không được gió biển ăn mòn tóc coi như không đến mức như người thường như thế bị ăn mòn rơi cũng tuyệt đối sẽ không lông tóc không tồn hao điểm này gần nhất trong v u ồ n g tử thành rất nhiều hải ngoại du lịch trở về tu sĩ trên thân đã đủ để nghiệm chứng mà kia bạch cổ chẳng những làn da t r ầ n bóng tóc càng là thuận hoạt so với thuộc hạ loại này cả ngày đợi tại người trong phòng đều muốn đen bóng ngài nói hắn có thể là hải ngoại du lịch trở về thầm hạo khỏe miệng hơi n h t lên như thế bằng chứng lúc trước hắn đối với bạch cổ thân phận suy đoán một cái tu vi không thấp nhưng cũng chỉ là tại sáng lập chính dương tông thời điểm lộ mặt qua về sau liền giảm âm thanh không để lại dấu vết nhiều năm sau đó bây giờ lại đột nhiên xuất hiện người ra biển du lịch bây giờ được chứng minh là giả kia có phải hay không là một mực đang bế con đâu tự nhiên cũng không có khả năng liền giống với đối ngoại tuyên bố mình đã sơm chết dương thiện cùng dương thanh trí hai người người bình thường dù không biết bọn hắn còn tại phong hồng sơn trang t ò a trấn nhưng hơi có chút địa vị trong tông môn người a y không biết được hai người bọn hắn còn sống được thật tốt lại không phải cái gì tuyệt mật ai có thể như vậy đem một cái bế quan người hành tung c h e phải như thế chặt chẽ bản này liền không có đạo lý không nghĩ ra nếu như dựa theo thẩm hạo suy đoán bạch cổ cũng không phải là một cái người sống chỉ là lang tam ngụy giả vờ tại trước đài động tác một cái ngụy trang như vậy hết thể liền đều có thể đơn giản giải thích được liền giống với một cái công cụ tự nhiên là muốn dùng thời điểm mới có thể lấy ra không cần thời điểm thu nạp tốt về sau một đường vương kiệm đều tại đem hưởng tử thành bên này các loại tình báo đồng dạng đồng dạng giản yếu nói cho thẩm hạo nghe bởi vì h ư ở tử thành gần nhất các loại biến cố nhiều vô số kệ có đại nhân trước mắt đối với ngài ôm lấy địch lý hưởng tử thành tu sĩ rất nhiều đặc biệt là những cái kia hải ngoại trở về lao quái vật nghe nói có huyền hải cảnh ngũ lục trọng thủ đoạn tàn nhẫn mà lại gian xảo có thuyết pháp là chuẩn bị tiến địa cung về sau liền đem ngài bắt đi tại hắc thủy bốn bộ trong mắt bao quát chính vương kiệm xem ra thẩm đại nhân lần này ưởng t ừ thành địa cung chi hành thực tế quá hưng hiểm hưng hiểm không chỉ là trong cung điện dưới lòng đất thiên biến vạn hóa hoàn cảnh càng l à lần này tiến nhập địa cung tình thế có thể nói đại bộ phận lần này hạ địa cung người đều là hướng về phía thẩm đại nhân lần trước đạt được cơ duyên như thế kia mới đi xuống đặc biệt là những cái kia từ hải ngoại du lịch trở về lao quái vào nhóm những người kia thế nhưng là tại thời gian trước cùng tĩnh cựu chiều làm qua cầm vì tu vi sự tỉnh có thể không sợ hãi nói muốn đi bắt người vậy thì có khả năng rất lớn sẽ thật làm như thế nhìn nhìn lại phong hồng sơn trang bên này bảo vệ thẩm đại nhân lực lượng mặc dù cũng coi là rất xem trọng nhưng làm sao đều cảm thấy quả bất được chúng thực tế không thể để cho người an t â m vương kiệm cũng không muốn thẩm đại nhân lại bị hãm trong địa cung ra không được hoặc là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thường thường vững vàng qua mấy năm không tốt sao đương nhiên vương kiệm là không dám lắm miệng đi chất vấn thẩm đại nhân hành động chỉ là muốn lần nữa khía cạnh khuyên can lao quái vật ha ha thẩm h ạ o cười lạnh một tiếng nhưng cũng không có đúng vương kiệm nhiều lời hắn lại làm sao không biết lần này đi địa cung h u n hiểm nhưng hắn dám đến tự nhiên là có đầy đủ p h â n khích hắn lực lượng cũng không phải phong hồng sơn trang càng không phải là tĩnh cựu triều tên tuổi mà là chính hắn cùng trong cơ thể hắn mạch vũ đợi đến uổng tử thành bên trong kia phiến thẩm hạo đã từng tới doanh địa lúc thẩm hạo còn là bị trước mắt tràn g diện giật này mình tuy nói biết hàng năm tiến nhập địa cung người có mấy ngàn mà lại lai lịch không hề giống nhau tán tu cũng liền thôi có tông môn người đồng dạng đều giữ nguyên chồng ở lại trừ tiến địa cung người bên ngoài còn sẽ có một chút giải quyết tốt hậu quả hoặc là tiếp ứng người ở lại bên ngoài để phòng ngoài ý mới kia coi như nhân số sẽ còn lại nhiều cái hai bá thành nhưng trước mắt này có phải là nhiều lắm là tất cả mọi người tụ tập đến cái này một chỗ tới rồi sao thậm chí để thẩm hạo có loại đặt mình vào đại quân doanh trại ở trong ảo giác người chính là thẩm hạo một cái k h à n giọng khó nghe thanh â m sau lưng thẩm hạo vang lên quay đầu nhìn thấy một cái quần áo cổ quái một thân b ẩ n thịu lão đầu cái này a i bên cạnh vương kiệm thật nhanh tại thẩm hạo bên thai giới thiệu nói người này chính là những cái kia từ hải ngoại du lịch trở về lão quái vật một trong họ trần trước kia là hưởng tử thành bên trong một cái không thế lực nhỏ trường lão r ờ đi dạo chơi về sau hắn chỗ kia cái thế lực đã bị diệt thậm chí cựu nhân cũng đều lại bị người khác diệt vừa đi hai trăm năm mới trở về ngược lại là tu vi đã huyền hải cảnh t ứ trọng la hét muốn bắt đi thẩm hạo người trong liền có người này mà lại làm cho rất h u n g bề ngoài cũng đặc biệt cho nên vương kiệm đúng người này có ấn tượng chương một nghìn bốn trăm ba mươi ba cứng r ắ n đâm thẩm hạo người thế nào đây đối với rất nhiều cũng không thế nào chú ý tính cựu triều nội tông môn vòng t r ò n luồng từ thành tu sĩ đến nói kỳ thật vẫn là tương đối xa lạ một cái tên coi như biết được cũng là giới hạn trong huyền thanh vệ quan sai hoặc là vận khí nghịch thiên cái này đánh giá về phần phương diện khác tự nhiên giải rác huống hồ chỉ là huyền hải cảnh tam trọng phần này tu vi tại một chút uổng tử thành trong mắt cao thủ lại không phải cái gì ghê gớm tu vi thả tại ngoại giới có lẽ còn khó có thể làm gì được tất lại có thể chạy nhưng để ở địa cung như thế phong bế hoàn cảnh bên trong còn không phải tùy ý bọn hắn nắm có phong hồng sơn trang che trở lại như thế nào phong hồng sơn trang đến lại không phải kia hai cái lao quỷ sợ cái gì lại nói chỉ cần không thương tổn kia thẩm t i ể u tử tính mệnh khác còn không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó đây chính là đại bộ phận uổng tử thành bên trong cao thủ đặc biệt là những cái kia nhiều năm qua phiêu bạt hải n g o ạ i người thế hệ trước đúng thẩm hạo cách nhìn một cái dựa vào vận khí tiến vào huyền hải cảnh tiểu b ố i mà thôi cần phải quyết tâm đối lại sao đương nhiên những người này cái nhìn chính thẩm hạo là không quan tâm nhưng hắn rõ ràng mình hiện nay tại ưởng tử thành bên này tình cảnh nói là một tảng mỡ d à y một điểm cũng không quá đáng phàm là tự giác răng lợi tốt đều sẽ muốn cắn hắn một cái đừng nói phong hồng sơn trang che chở trước mắt cái này tình thế rõ ràng vẫn là không quá đủ đặc biệt là khi thẩm hạo nhìn thấy doanh địa chúng quanh bộ kia chen trúc tràn diện minh bạch tại huồng tử thành nơi này cũng không phải là ai cũng sẽ cho phong hồng sơn trang mặt mũi thậm chí không đem phong hồng sơn trang để vào mắt người cũng có khối người cho nên nên làm cái gì bây giờ thế là thẩm hạo dừng lại bước chân quay đầu cười tủm tỉm nhìn về phía cái kia gọi lại hắn họ trần l ã o đầu về phần tên đầy đủ vừa rồi vương k i ệ m nói nhưng thẩm hạo hoàn toàn không có đi nhớ bởi vì không cần thiết vị t i ê n bối này nhưng có cái gì chỉ giáo chỉ giáo hh ắ c ắ c ngươi lại không phải lão tử đồ đệ l ã o tử chỉ giáo ngươi làm gì ngược lại là hỏi ngươi một chuyện nếu để cho lão tử hài lòng lão tử ngày mai hạ địa cung về sau có thể cam đoan bất động ngươi cũng coi như cho phong hồng sơn trăng kia hai cái lao ra hỏa một chút mặt m ũ i như thế nào ồ không biết vị tiền bối này muốn hỏi gì chật chật còn có thể hỏi cái gì dĩ nhiên chính là ngươi lần trước trong địa cung là thế nào cầm tới lớn như vậy cơ duyên đừng cầm những cái kia cầu thí ngôn ngữ qua loa tắc trách lão tử thành thật khai báo tất cả đều dễ nói chuyện không phải ngày mai liền bảo ngươi sống chết lương nan thấy thẩm hạo thế mà thật đúng là thượng đạo người này cũng cười ha ha một tiếng ám đạo chuyện này quả nhiên dễ dàng sinh tử lương nan t h ầ m h ạ o cũng cười hắn cũng cảm thấy cái này góp đi lên họ trần người thực tế là quá phù hợp vừa v ậ n huyền hải cảnh tứ trọng có thể bị hắn hồn lực ăn đến xích sao lại là một cái không có thế lực chỗ r ử a tán tu hơn nữa còn trước nói ra uy hiếp n u ô n ngữ càng thú vị chính là một màn này vừa lúc bị chỗ này lớn cửa doanh tụ lại người nhìn ở trong mắt đương nhiên đừng tưởng rằng chỉ các ngươi huyền thanh vệ người biết chút khốc liệt thủ đoạn lao tử vân du tứ hải hiểu được thủ đoạn không thể so ngươi cái này họ trần luồng từ thành tu sĩ chỉ mới nói nửa câu trong lòng trợt phát sinh báo động nhưng không đợi hắn phản ứng thậm chí chỉ có thể sợ hai toát ra một chữ liền không thể lại cử động đạn ngay sau đó thân thể người này bắt đầu trở nên vật mẹo mặt chữ trên ý nghĩa vật mẹo như là một kiện sau khi tắm đang bị bạo lực vắt khô thú đông vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở người này liền đã máu thịt bé bét ken k á t ra thịt vỡ vụn cùng xương cốt đứt gây thanh â m không dứt bên t h a i thầm đại nhân cái này liền qua đi mặc dù thành tán tu nhưng cái này họ trần tu sĩ nhưng cũng không phải người cô đơn thân mật bạn người vẫn là có mấy cái thấy thế dù hãi nhiên thẩm hạ hồn lực cư nhân như thế khủng bố nhưng vẫn là đứng ra khuyên can hy hảo hữu một mạng. Về phần thân lúc này đã hủy hơn phần này vọng Về mạng. nục nửa, kia là nên trả đại giới. lưu lại lúc là đại kia một trả đã ồ vị tiền bối này cũng muốn chỉ điểm thẩm mỗ hai câu sao vẫn là nói cũng muốn để thẩm mỗ sinh tử lưỡng nan thẩm hạo vẫn chưa dừng tay đã muốn cho chung quanh đối với hắn không có hảo ý người lập một cái bé con bộ dáng kia liền không thể chỉ làm một nửa liền dừng tay đương nhiên hắn cũng không để ý lại thêm một cái mạng hắn nói năng lô mãng thẩm đại nhân cũng giáo h ơ n qua ngươi chỉ nghe răng rắc một tiếng kia họ trần tu sĩ tại thẩm h ạ hồn lực dạo sát phía dưới sọ vỡ vụt nhục thân nháy mắt triệt để trở thành một đoàn huyết cầu đồng thời còn tại bị tiếp tục đè ép đến đây cũng liền chết đến mức không thể chết thêm đối diện khuyên căn cũng liền nói không nên lời làm sao vị tiền bối này có thể nói tiếp thực tế không được cũng có thể đi thử một chút thẩm mộ thủ đoàn nha vẫn là nói tiền bối liền cũng bèm mép lắm bản sự rất kém cỏi sao ha ha nếu quả thật là như vậy vậy lần này địa cung chi hành thẩm mộ vẫn là khuyên tiền bối đ ừ n g đi miễn cho không cẩn thận liền mất mạng được không bù mất t nói một câu cuối cùng lúc thẩm hạo trên thân sát khí toàn bộ triển khai một chút liền bao phủ tư phương càng là nhìn đối phương sát ý không che đậy nói xong hôn lực vừa rút lui một đoàn huyết tinh đập xuống đất xoạt bẩy thành một mảnh những này bẩn thịu tự có hắc kỳ doanh thị vệ đến xử lý sạch sẽ m à thẩm hạo đang cười h i ế p cả mắt đ ả o mắt một vòng bốn phía nhìn lén ánh mắt cùng cảm giác bước nhanh hướng phía phong hồng sơn trang doanh đi tới giết người vẫn là giết một huyền hải cảnh tứ trọng tu sĩ đồng thời dùng chính là như thế ngược sát thủ đoạn từ đầu đến cuối đối phương liên nửa phần phản kháng đều làm không được loại rung động này tuyệt đối như lạnh như gió lăng liệt nháy mắt liền để những cái kia trước đó còn rất phách lối nhìn lén cảm giác một chút lui ra ngoài rất xa giết gà mặc dù c h ấ n nhiếp không được l á o hổ nhưng dọa sợ một bầy khỉ vẫn là không có vấn đề chí ít hạ địa cung về sau sẽ ít đi rất nhiều phiền phức về phần khác t h như những cái kia l á o hổ đến địa cung thẩm hạo liên lang tam cùng thanh xích đều chuẩn bị một nồi thu thập sẽ còn sợ bọn họ vừa tiến doanh địa đại môn không có mấy bước liền gặp ra đón dương tu thắng bọn người bọn hắn hẳn là nghe nói thẩm hạo tại cửa ra vào bị người gọi lại lo lắng xảy ra chuyện cho nên lên ra không có sao chứ dương tu thắng quan sát một chút thẩm hạo thấy đối phương sắc mặt như thường trong lòng liền an tâm nhưng vẫn là hỏi một câu không có việc gì một cái đuôi mù bị t a đ u ổ i ừ m vậy là được đi thôi trở về ta còn có việc nói cho ngươi lần này đ ị a cùng chi hành cùng chúng ta trước đó dự liệu tình hung ố có rất nhiều biến hóa dương tu thắng không có hỏi nhiều càng sẽ không nghĩ tới thẩm hạo nói tới đổi u một cái đuôi mù là giết một huyền hải cảnh tứ trọng đại tu sĩ chỉ có bạch vũ còn tại thẩm hạo trong lòng không ngừng thở dài đáng tiếc nha huyền hải cảnh tứ trọng hồn p h á c nha nếu như a n cao minh t r ư ớ n g bao lớn một đoạn tu vì a ngươi ai không phải thẩm hạo thấy không thèm mà là trước kia điều kiện không cho phép thôn vệ sinh hồn mặc dù bạch vũ có đặc biệt thủ pháp đồng thời cam đoan không bị người phát giác nhưng thẩm hạo vẫn là không ý nghĩ này lúc này người ở đây quá nhiều cao thủ cũng quá nhiều thậm chí còn có cùng bạch vũ cùng cấp độ lang tam cùng thanh xích tại một khi lộ tẩy t i ê u hết t h ể coi như phí công nhọc s ứ c cho nên thẩm hạo cắn răng không có hạ miệng Trước 1434, thư thực, vưởng tử thành trong thể tại trước mắt bao người tùy tiện vưởng nhưng mặc không phải giết ba khôi thủ phận thu bên loạn, cũng người người, lớn giết bao ba bộ một là nhập tới có rất đều từ bất luận giết là ai chỉ cần ngươi giao nổi truy phạt vậy ngươi liền có thể bình yên vô sự nếu không ba khôi thủ sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là mọc cánh khó thoát cho nên bên này thẩm hạo vừa giết người bên k i a ba khôi thủ người liền tìm tới cửa trào giá không thấp nghe nói còn là xem ở phong hồng sơn trang trên mặt mũi thiếu phạt mà thẩm hạo tự nhiên cũng không có cò kẻ m ặ t cả sảng khoái đem truy phạt trao mặc dù cho đi ra linh thạch không ít nhưng lần trước địa cùng chi hành hắn tích chữa đến cũng trên cơ bản không thế nào động giao truy phạt vẫn như c ũ còn có rất nhiều người giết trần sử ngu dương tu thắng tại mắt thấy thẩm hạo giao nạp truy phạt về sau mới hiểu đối phương mới nói tới đổi u là có ý gì mà trần sử ngu người này hắn là biết đến thuộc về đúng phong hồng sơn trang một mực ôm lấy địch đi đại tu sĩ trước kia còn cùng phong hồng sơn trang giao thủ qua không nghĩ tới đối phương cứ như vậy chết tại thẩm hạo trong tay Ừm. vừa rồi tại cổng thời điểm thuận tay giết thẩm hạo hứ một tiếng nụ cười trên mặt ngược lại là không có biến dựa vào hồn lực thủ đoạn hắn giết một cái huyền hải cảnh tứ trọng cùng giết một cái luyện khí cảnh tứ trọng không có khác biệt lớn cho nên không cách nào đi cảm đồng thân thụ dương tu thắng tâm lý chật chật tiểu tử ngươi sát tâm cũng không nhỏ g i a m ba câu không hợp nhau liền làm hạ sát thủ bất quá ngươi kia thiện sư tôn biết chuyện này lời nói hẳn là sẽ thật cao hứng hắn cùng chết trong tay ngươi cái này trần sử ngu có chút nghỉ lễ nói chuyện ngược lại là nhẹ nhõm nhưng dương tu thắng trong lòng lại không cầm được rung động không nớt phải biết dương tu thắng tự xưng là thật động thủ mình tại không dùng huyết giáp thuật tình huống dưới cũng không nhất định có thể g i ế t đến trần sử ngu nhưng đối phương lại trong tay t h ẩ m hạo như gà con non đồng dạng không cần tốn nhiều sức liền bóp chết rồi không có áp lực vậy khẳng định là giả còn có chính là một mực đập vào mặt cảm giác không chân thật cùng h u n g y trước đó thi kiếm đại hội bên trên thẩm hạo chiến tích l ó a mắt nhưng kia dù sao cách xa mà lại lôi đài cùng chém giết vốn cũng không nhưng đánh đồng dương tu thắng mặc dù cũng kinh ngạc nhưng không đến mức giống như bây giờ bởi vì thẩm hạo có thể không cần tốn nhiều sức liền giết trần sử ngu vậy liền mang ý nghĩa hắn đồng dạng có thể đem dương tu thắng cũng nhẹ nhõm chơi chết để trang chủ c h ế cười chủ yếu là vừa rồi trùng hợp nghĩ đến đánh cho một quyền mở miễn cho trăm quyền đến cho nên dứt khoát liền đem người kia giết chết được rồi miễn cho ngày mai hạ địa cung phiền phức không ngừng thẩm hạo vẫn là duy trì dĩ vãng đồng dạng k i ê m tốn dương tu thắng không đơn thuần là phong hồng sơn trang trang chủ vẫn là tính cựu chiều bên trong vĩnh thắng vương nên cho người ta tôn trọng nhất định phải cho đến dương tu thắng nghe vậy trừ gật đầu còn có thể như thế nào hạn kỳ thật cũng là tại bối rối bây giờ bốn phía địch dĩ vây quanh cục diện thậm chí nghĩ tới có hay không có thể thỉnh hai nhà siêu cấp tông môn cùng một chỗ hỗ trợ bảo vệ thẩm hạo dù sao mơ ước quá nhiều người chỉ dựa vào phong hồng sơn trang những người này khó tránh khỏi sẽ có sơ hở vạn nhất thẩm hạo ra cái gì sự tỉnh coi như phiền phức lớn nhưng tình huống bây giờ bị thẩm hạo cái này một giết trực tiếp cải biến trần sử ngu bị ngược sát vậy liền mang ý nghĩa thực lực cùng trần sử ngu tương đương hoặc là còn thấp hơn một chút tu sĩ có thể tự hành lui ra lại không tốt cũng muốn đoạn mất bắt người chờ cưỡng ép động tác suy nghĩ đến lúc này liền xem như giải quyết hết đại bộ phận phiền phức còn lại một chút so trần sử ngu lợi hại hơn người cùng phiền phức cũng liền có thể để dương tu thắng có thể thông do ứng phó tốt một cái đánh cho một quyền mở miễn cho trăm quyền đến thuyết pháp này tốt ngươi một quyền này đánh đi ra ngược lại là thật bớt rất nhiều phiền phức bất quá còn lại một chút ngươi cũng không thể phớt lờ ngồi xuống nói đi kể cho ngươi nói rõ ngày địa cung an bài tại dương tu thắng trong đại trướng thẩm hạo nghe được cẩn thận dương tu thắng nói đến cũng rất nhỏ nhưng thẩm hạo cũng không có nhiều để ở trong lòng bởi vì dương tu thắng kế hoạch làm được lại mảnh thẩm hạo cũng sẽ không đi chiếu vào làm từ tiến nhập địa cung một khắc kia trở đi hắn sẽ có kế hoạch của mình kỳ thật dương tu thắng ý nghĩ rất đơn giản chính là muốn thẩm hạo mang theo dương tiệm cùng một phong hồng sơn trang nguyên đan cảnh thất trọng đệ tử tại phong hồng sơn trang cao thủ bảo vệ hạ lại đi một lần địa cung chỗ sâu lần theo thẩm hạo ký ức thử nhìn một chút có thể hay không tìm tới lúc trước thẩm hạo thu hoạch được cơ duyên chỗ kia thần kỳ cung điện. thậm chí tại dương tu thắng chờ không ít người trong mắt thẩm hạo sở dĩ lần trước có thể đạt được nịch t h i ê n cơ duyên rất có thể là có nào đó cái lợi hại nhân vật tại địa cung bên trong mượn thẩm hạo truyền lại tin tức cho bên ngoài lần này thẩm hạo một lần nữa đi vào rất có thể sẽ lại có một loại nào đó đáp lại đương nhiên phong hiểm cũng là có nhưng cũng có thể í c h lợi cũng đầy đủ để người bí quá hóa liều liều một phát nâng lên dương tiệm thời điểm dương tu thắng n g ự a khí tương đối tùy ý an bài cũng là như thế chỉ nói là để thẩm hạo mang theo dương tiệm về phần khác như là an toàn loại hình hoàn toàn không có nửa điểm ngôn ngữ điểm này cùng phong hồng sơn trang oan bài một tên khác nguyên đan cảnh thất trọng đệ tử hình thành t r ê n lệch rõ ràng lần này liền để thẩm hạo trong lòng nắm chắc hắn giam chắc chắn dương tu thắng là tuyệt đối biết dương tiệm thân phận chân thật biết chỉ là địa cung không có khả năng ý hiếp đ ạ t được dương tiệm dương tiệm chỉ bất quá muốn mượn thẩm hạo cố này do hạ địa cung thăm dò một phen thôi không cần hắn đến nhọc lòng trang chủ dương tiệm người đâu ở phía sau trong lều v à i tinh tu đợi một chút ban đêm dùng cơm thời điểm sẽ ra ngoài dương tu thắng ứng phó một câu tiếp lấy lại bắt đầu cho cái gì tiếp tục liền ngày mai địa cung chi hành một chút chi tiết nhiều lần căn dặn. c ũ đây là bạch vũ thương lượng với thẩm hạo tốt tiến vào hưởng tử thành về sau tận lực không muốn trao đổi lẫn nhau đặc biệt là tới gần thanh xích thời điểm càng là phải cẩn thận đợi đến tiến nhập địa cung về sau liền có thể không còn như thế cẩn thận từng ly từng tí ngay tại thẩm hạo tại trong lều vải nghỉ ngơi thời điểm cách lều vải của hắn cũng không xa thẳng tắp bất quá hai mươi triệu một t ò a lều nhỏ bên trong dương tiệm chính khoanh chân ngồi tại một cái bồ đoàn bên trên trước mặt lại là một đoàn như xương hư ảnh mơ hồ nhìn ra được kia hư ảnh chính là một khuôn mặt người bộ dáng mà lúc này dương tiệm đang cùng hư ảnh nói gì đó chỉ là thanh â m lại không bị bên ngoài l ề u biết cái kia thẩm hạo đến ta biết hắn tiến vào hưởng tử thành phạm vì thời điểm ta l i ề n biết khí tức rất đặc biệt mà lại hồn lực cường độ cao đến quá đáng ta đều hiếu kỳ hắn đến cùng làm sao làm được phải biết hồn phách thần bí nhất nghị muốn tăng lên muôn vàn khó khăn nếu là bình thường sợ cũng không có bản sự trong địa cung đạt được chi lúc trước cái loại này kỳ ngộ mà lại hắn chỗ đặc biệt không chỉ là hồn phách cường độ càng ở trên người hắn khí vận nói thực ra ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm đều bị giật này mình trên đời thế mà lại có khí vận như thế c h ó i mắt người nếu không phải thực tế nghị không ra biện pháp thật nghị đem hắn khí vận vật lại sẽ có biện pháp chỉ cần lần này ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn cùng ta chia đều không có mắt thú tổ hồn phách cùng tinh huyết đến lúc đó ngươi nhập tạo hóa kia chỉ là khí vận một đạo ngươi cũng có thể tùy ý lắm yên tâm trong a bây giờ thân giờ chiều tỉnh phận là cựu à gia tử thể theo t đệ, có h ẩ một hạo nghìn t bốn trăm ba mươi lăm chuẩn bị ở sau trong liều vải hóa thân thành dương tiệm thanh xích trên mặt tiêu dung ngôn ngữ thân thiết tựa hồ đối với trước mặt đạo nhân kia mặt hư ảnh chính là bạn tốt nhiều năm nhưng trên thực tế bất luận là thanh xích hay là cái kia đạo đại biểu lang tam mặt người hư ảnh đều rất rõ ràng bọn hắn cũng không phải cái gì hào hữu nói là sinh tử đại địch còn tạm được đồng dạng tình huống là không thể nào đem hai cái sinh tử đại thù t r o người n g người tập hợp một chỗ đồng n h ư một chuyện trừ phi là hai người đều không nắm chắc được lại cũng không dám bỏ qua to lớn lợi ích không có mắt thú tổ a ta thú bản năng trong trí nhớ tôn sùng nhất lợi hại nhất tồn tại lần này hiện thân lại sẽ cho thế giới này mang đến cái gì đâu vẫn là nói có thể có một phần độc thuộc về tà thú cơ duyên kỳ thật hai bên lo lắng đều là giống nhau cũng chính là sợ mình đơn độc đi thăm dò gặp gỡ không có mắt thú tổ ác ý mà không có sức chống cự ta thú nhưng không có cùng ngư giảng đạo lý thói quen l a n g tam vốn là chuẩn bị đem mình tại tính cựu chiều bên trong bố trí thật lâu hồng sát thủ đoạn kết thúc công việc mặc dù viết ngoái nhưng cũng tốt xấu không có để hắn nhiều năm bố trí thất bại tối thiểu bảy thành thu hoạch hay là có thể cầm tới thôn vệ kia chút chỗ tốt về sau hồn phách của hắn cũng liền có thể khôi phục chín thành còn sót lại liền thừa nhục thân còn chưa hoàn toàn tầm bổ chữa trị hoàn thành nhưng cũng nhiều nhất còn cần một hai năm mà thôi nhưng trong cung điện dưới lòng đất không có mắt thú tổ tin tức mới ra l a n g tam liền ngồi không yên cũng là hắn sớm lấy đi tính cựu chiều những cái kia thu hoạch quan hệ kết quả không nghĩ bị thanh xích chăn hồ tổn thất không nhỏ để hắn khỏi hẳn hồn phách nguyện vọng thất bại đến nay còn kém hai thành tả hữu mới có thể hoàn toàn khôi phục nhưng cũng có thu hoạch ngoài ý muốn cùng thanh xích kết minh đây là lang tam trước đó không có nghĩ qua bất quá dưới mắt r ứ t bỏ đã từng đại thủ kết minh tựa hồ cũng là tối ưu lựa chọn vì thế lang tam không thể không đem mình rất nhiều năm trước cắt đứt một khối chân thân huyết đ ụ c ghép lại giả thân đem ra giả thân không phải phân thân cũng không phải hóa thân càng không phải là bút b ê loại kia chỉ xứng chứa đồ vật hạ đàng hàng giả thân là lang tam dùng chân thân huyết n ụ c cùng hồn phách của mình luyện chế từng gỗ có nhất định chân thân tính chất thân thể dùng để t r ờ t r ờ hồn phách của hắn tiến hành thời gian ngắn hoạt động cũng c ố có cường độ nhất định năng lực chiến đấu đây cũng là lang tam đồng ý thanh xích liên quan tới kết minh đề nghị lực lượng kết thúc cùng thanh xích đối thoại lang tam ngưng tụ một cái bóng mở liền tiêu tán thủ đoạn này mặc dù xem ra so thiên lý âm phủ càng nhanh gọn nhưng cũng chỉ bất quá giới hạn trong uổng tử thành thôi dù sao nơi này lang tam hồn phách có thể bao trùm đại bộ phận khu vực dùng chút hồn phách tương quan thủ đoạn đưa tin vẫn là đơn giản mà lúc này trong u tử thành một chỗ dưới mặt đất trong mặt thất đồng dạng huyền không nổi lơ lửng một cái bóng mở mà lại không chỉ là bộ m mà là cùng người bình thường một kích cỡ tương đương hồn phách hư ảnh ngưng thực đến cơ hồ không t â u ánh sáng mà cái này hư ảnh hình dạng ngược lại là cùng trước đó thanh xích trong lều vải biến mất hư ảnh giống nhau như lúc hư ảnh dưới chân là một mặt trải rộng toàn bộ mật thất p h á p trận trình độ phức tạp để người hoa mắt tàn mắt ra từng sợi màu xanh sâm u quang u quang nổi lên hóa thành từng khỏa nhỏ bẽ hạt ánh sáng c h ậ m chậm chui vào phía trên lơ lửng hư ảnh ở trong biến mất không thấy gì nữa thật lâu qua đi hư ảnh nhoáng một cái chậm rãi phiêu động cuối cùng dừng ở một cái dựa vào tường đứng thẳng trường bảo văn sĩ trước mặt cái này văn sĩ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy vóc dáng rất cao thân hình rất gầy không phải kia bạch cổ chân nhân còn có thể là ai hư ảnh d ừ n g ở bạch cổ chân nhân thân thể trước mặt chỉ chốc lát sau liền gặp kia bạch cổ chân nhân vóc dáng tựa hồ liền nhìn một chút thấp một đoạn chỉ ít nửa thước mà cùng lúc đó từ bạch cổ chân nhân bên chân tràn ra tới một đạo đỏ trắng giao nhau chất nhầy những cái kia chất nhầy tựa hồ là sống ngoa ngoại không ngừng mắt thường tốc độ rõ rệt thật nhanh tại bên cạnh một lần nữa ngưng tụ thành hình sau thời gian uống cạn tuần trà qua đi những cái kia chất nhầy đã đơn giản quy mô có thể nhìn ra được lần này ngưng tụ là một đứa bé bộ dáng kia anh hải từ từ nhắm hai mắt trừ toàn thân làn da tái nhợt bên ngoài cơ hồ cùng bình thường anh hải không có khác nhau nhìn qua hẳn là sáu bảy tháng lớn nhỏ anh hải anh hải ngưng tụ sau khi hoàn thành kia hư ảnh cũng đi theo một trận kịch liệt run, run run thậm chí hư ảnh khuôn mặt đều lộ ra cực kỳ dữ tợn tựa hồ ngay tại tiếp nhận một loại nào đó một loại thống khổ to lớn hồi lâu hư ảnh đình chỉ run run nhưng lúc đầu ngưng thực trạng thái tựa hồ nhặt nhau mấy phần đã hơi có chút thông sáng để biến hóa không chỉ là hư ảnh bản thân đồng dạng hành động đương chủ thể hư ảnh chui vào bạch cổ chân nhân thân thể về sau cũng mở mắt nếu là có người bên ngoài tại chỗ tất nhiên sẽ bị từng cảnh tượng ấy quỵ dị lại kinh dị biến hóa chấn kinh đến nói không ra lời người sáng suốt vừa nhìn liền biết hư ảnh chính là hôn khách chỉ bất qua cái này hồn phách c h i ngưng thực to lớn tuyệt đối không phải nhân loại bình thường hẳn là có mà mặt đất kêu bên trên tràn ra tới màu xanh sấm hạt ánh sáng cũng rất dễ dàng phân biệt tất nhiên là sinh hồn bị nghiền nát về sau một lần nữa bài trừ tạp chất sau còn lại tinh khiết hồn phách năng lượng đằng sau đúng thân thể này cùng hồn phách dừng lại chia cắt tụ hợp cô đ ộ n g thủ đoạn càng làm cho người hoa mắt cơ hồ phá vỡ đối với hồn phách cùng lục thân cố hữu nhận biết đúng lục thân hồn phách như thế tinh thông lại còn có thể thiết trận thôn vệ hồn phách năng lượng thân phận của người này cũng sẽ không cần nhiều lời chính là bị thẩm hạo cùng bạch vũ tâm tâm niệm niệm cảm thấy còn chưa lộ diện lang tam lang tam năm đó chạy trốn tới uổng tử thành nhiều lần hung hiểm mới cuối cùng ổn định thương thế của mình không đến mức trọng thương chết mất sau đó thời gian dài ràng giặc quá khứ h ắ n m ớ i khôi phục một chút liền làm một cái bạch cổ chân nhân giả thân ra đồng thời sáng tạo chính dương tông lại lấy chính dương tông vì chỗ đứng từng bước trong uổng tử thành triển khai bố trí đồng thời xâm nhập tĩnh cựu triều bên trong thu hoạch các loại chữa trị nhục thân cùng hồn phách tài nguyên đương nhiên đồng thời lang tam cũng chưa từng đình trị qua đúng uổng tử thành bên trong thế lực ăn mòn bây giờ tại huổng tử thành lang tam dù không kịp thanh xích trong tính cựu triều địa vị cùng lực không chế nhưng cũng là không kém ngày mai liền sẽ hạ địa cung đi lang tam tự nhiên là sẽ có không ít chuẩn bị dùng bạch cổ chân nhân danh nghĩa cho huổng tử thành bên trong các thế lực lớn đi tin hắn muốn tại địa cung chi hành lúc kết thúc lưu một tính mạng người đến lúc đó muốn huổng tử thành bên trong người phối hợp hắn đồng thời hắn còn cho mình lưu lại một cái chuẩn bị ở sau bất luận là giả thân vẫn là h ồ n phách hắn đều nhịn đau cắt đứt ra một nhỏ phần làm dự tính xấu nhất mặt trời lặn mặt trời lên mùng bảy tháng mười một trời trong xanh sáng sớm trời vừa h ư ớ n g đông liền có thể nghe tới địa cung phía lối vào nhân sinh huyên náo đến hàng vạn mà tính người đều tụ lại quá khứ tuy nói ở trong đó đại bộ phận người là tiến không được địa cung nhưng tới nhìn náo nhiệt lại là một cái so một cái tích cực mà lại bởi vì lần này địa cung ý nghĩa không hề tầm thường cho nên người xem náo nhiệt cũng so ngày xưa nhiều hơn không ít Trước Thẩm một tọa tính tu trước người hướng cùng mực có Cùng lâu lần qua ngày không gặp. Hạo cùng người bên ngoài đồng dạng, không ngủ, đến đông. gặp. Hạ hạo đêm đã càng là trọng yếu trước mắt hắn càng là thói quen lâm vào tỉnh táo thầm đại nhân sau đó làm phiền đại nhân che chở hóa thân dương tiệm thanh xích theo sát thẩm hạo bên người cười đến rất là kính cẩn một bộ có việc cầu người câu n ệ bộ dáng nói thật thẩm hạo là thấy nhiều hoàng thất tử đệ bất luận là những cái kia hoàng thương người vẫn là hoàng tộc đất phong bên trong người còn có trong phong hồng sơn trang những cái kia hiệu t r u n g hoàng thất thiên tài tử đệ kỳ thật cùng dương tiệm biểu hiện ra ngoài dáng vẻ cơ hồ không có khác nhau luôn luôn cao ngạo bên trong lại dẫn điểm khắc chế cho dù là nói mềm lời nói cũng lưu lại mấy phần ngạo khí tại nếu không phải có bạch vũ chỉ ra dương tiệm thân phận cho dù thẩm hạo lại bởi vì hoàng đế cùng dương tu thắng tận lực hành vi mà sinh ra ngờ vực vô căn cứ cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đối mặt mình vị này căn bản cũng không phải là một cái chân chính trên ý nghĩa người t a thú tam anh hùng một trong tĩnh cựu chiều phía sau màn chất trường cướp đoạt chính quyền người những này xưng ơ hảo mới thích hợp hơn đối phương ừ n không cần k h á c h khí thẩm hạo cũng không có biểu hiện ra nhiệt tình mà là cùng dương tiệm duy trì khoảng cách nhất định không tự cao tự đại cũng không đi lôi kéo làm quen đem một cái huyền thanh vệ tại hoàng thất trước mặt n ê n có dáng vẻ bày ra đến là được lớn không được bởi vì lúc trước hoàng đế cùng dương tu thắng sân ga nhiều mấy phần hiền lành thôi trên tổng thể là sẽ không để cho người nhìn ra đầu mối về sau thẩm hạo lại không xem thêm dương tiệm một chút vẫn là như thường lệ đi theo dương tu thắng đằng sau dựa theo hôm qua an bài tốt đội ngũ bắt đầu chuẩn bị xuất phát lần này đ ộ c yên đạn cùng thanh ngọc hoàn so với một lần trước chuẩn bị thêm không ít người đồng đều lấy thêm gấp đôi hẳn là từ thẩm hạo trước đó kinh lịch bên trong tổng kết r a thiên cơ vì vạn nhất có ai bị hãm ở bên trong chuẩn bị thêm một chút hy vọng sống thẩm hạo không lên tiếng chỉ là yên lặng đem p â n cho h ắ n đọc yên đem phân cho hắng đồng thời trong lòng nhưng không có quá để ý bởi vì lúc này hắn dung hợp không có mắt thú tổ tinh huyết cùng hồn phách về sau đã sớm không cần quan tâm trong cung điện dưới lòng đất độc trướng về phần những cái kia trùng chiều hắn liên địa cung đều có thể khống chế còn cần quan tâm những này c u n g thẩm hạo một tổ có tám người dương tiệm cùng một cái khác nguyên đan cảnh bậy trọng đệ tử bên ngoài còn có bao quát thẩm hạo cùng dương tu thắng ở bên trong sáu người chẳng những nhân số bên trên nhiều mà lại tu vi cũng là kéo lên một mảng lớn đồng thời bỏ đi chi lúc trước cái loại này một mình thăm dò phân tổ chỉ lưu lại một cái đại tổ trừ phong hồng sơn trang bản thân người bên ngoài ra doanh địa về sau còn tụ hợp hai phe nhân mã một chính là hai nhà siêu cấp tô n g môn hai chính là từ dương tu thắng tự mình chọn lựa năm nhà nhất l ư u tô n g môn ba phương diện hợp lại cùng nhau nhân số trực tiếp liền lên bảy mươi đây là dương tu thắng đi liên lạc trở về dựa theo hắn đến nói chính là dù sao có ít người cự tuyệt không được vậy liền dứt khoát kêu lên cùng một chỗ dạng này c h ỉ ít có thể phân cái thân sơ xa gần nếu là gặp được một chút phiền phái cũng có thể mượn một điểm lực thuộc về là thuận thế mà làm chung chung điệp điệp một cái đại đội ngũ trô đến người trước mặt bày nhau nhau tránh đi dù sao không phải ai đều có lá gan ngăn ở mấy chục tên huyền h ả i cảnh tu sĩ trước mặt bất quá mặc dù không ai dám cản ở phía trước nhưng theo đuôi ở phía sau còn là hoàn toàn có can đảm này đồng thời số lượng so thẩm hạo chỗ liên hợp đội ngũ hơn rất nhiều hai nhà siêu cấp tông môn cùng năm nhà nhất lưu tông môn giữa lẫn nhau bầu không khí rõ ràng đã rất c ư ờ n g điều này nói rõ tại tông môn vòng luận quần nội bộ mâu thuẫn đã đến liên gặp dịp thì chơi đều khó mà vì tục tình trạng bây giờ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng một đường đi kỳ thật vẫn là phong hồng sơn trang ở giữa dán lại nó mục đích chủ yếu cũng là hy vọng đi theo thẩm hạo gái này nhân vật mấu chốt nhìn có thể hay không trong địa cung đi theo thẩm hạo đụng chút vật khí chờ đến truyền t ố n g môn thời điểm thẩm hạo thể nội phụ thuộc lấy bạch vũ truyền đến cảnh báo phải phía trước có một người mặc ăn mặc tiểu văn sĩ thân hình gầy gò người người kia chính là lang tam người này cảm giác không có, có chỗ ó c gì thường ngươi không phải nói lang tam không có khả năng có nhục thân cung cấp hắn ra rồi sao hẳn là cũng là như bát âm dùng qua cái chủng loại kia tiểu hóa thân thuật biến hóa ra đến bạch vũ không có cùng thẩm hạo trò chuyện mà là phản hồi một cái mở mịt cảm xúc dùng bí mật nhất phương thức đến tiếp tục che giấu mình dù sao giờ này khắc này chung quanh thế nhưng là có hai cái cùng hắn ngang nhau thậm chí lợi hại hơn tồn tại đang dòng nó mặc dù tình hình phản hồi tương đối đơn giản nhưng thẩm hạo hay là có thể minh bạch bạch vũ ý tứ bạch vũ cũng không biết lang tam là dùng thủ đoạn gì nhưng xác định lang tam thân phận vẫn là không có vấn đề giao tử thanh lệnh ba khôi thủ đệ tử bắt đầu mở ra trận pháp truyền thống sau đó tận lực bồi tiếp riêng phần mình tiến bảo lần này đi khu vực bên ngoài tu sĩ ít đi rất nhiều rất nhiều trước kia tuyệt đại bộ phận đều là đi địa cung những cái kia đã bị người trải vớt qua một lần khu vực bên ngoài một mặt là tìm vận may một phương diện cũng là vì gia tăng mình tại tình cảnh nguy hiểm hạ lịch luyện nhưng lúc này đây bởi vì thiếu khuyết tử thành lệnh quan hệ thăm dò người bên ngoài số bạo hàng vậy cái kia chút tử thành lệnh đi nơi nào đâu tự nhiên là bị bán đi hoặc là c ấ p đi đến huyền hải cảnh tu sĩ hoặc là thế lực lớn trong tay vẹn vẹn mấy chục người bên ngoài thăm dò đội ngũ rất nhanh liền đi trước thậm chí chạy ra trận đoán chừng cũng là bị chúng quanh nhìn chằm chằm đại tu sĩ nhóm thấy toàn thân khó chịu đi thôi chúng ta đi vào trước dương tu thắng không do dự chờ phía trước những cái kia đi bên ngoài thăm dò tu sĩ sau khi đi vào lập tức liền mang theo mình chung quanh chi này liên hợp đại đội ngũ cùng một chỗ hướng về phía trước chuẩn bị đi trước một bước bởi vì lần này khác biệt dĩ vãng đi ở phía sau cũng không có chỗ tốt cũng không thể tránh đi những cái kia đi theo người cho nên chẳng bằng đi trước sau khi đi vào lập tức lợi dụng địa cung địa hình phức tạp đi nhanh dùng cái này vứt bỏ người phía sau thẩm hạo tự nhiên xen lẫn trong trong đội ngũ không nói lời nào đợi đến một đoàn người dẫn đầu qua trận pháp truyền thống đi tới địa cung chỗ này đặc dị không gian về sau thẩm hạo lập tức thở vào một cái hồ đương nhiên ngươi hẳn là không có cảm nhận được nơi này đối với chúng ta thân cận sao thậm chí có loại huyết mạch tương liên cảm giác cái g i n m cái huyết mạch tương liên nhưng loang thoang có thể cảm nhận được một loại cảm giác phương diện liên hệ thật giống như mới tình ngủ chậm rãi thư giãn thân thể cảm giác thầm hạo cũng ở trong lòng đáp lại nói đồng thời hắn cũng cảm giác rất kỳ diệu cái này cùng lúc trước một lần rời đi địa cung lúc rất không giống có loại đã lâu vui vẻ ha ha ha ta cũng không có nói lung tung ngươi bây giờ bất luận là nhục thân vẫn là hồn phách đều dính vào tà thú khí t ứ c nói huyết mạch tương liên hoàn toàn thỏa đáng nha Tốt, thanh tên ta tại bắt kết thiên thuận ngươi ổn định hiện liền nơi đường chưa kia, sích cấu địa, đầu đầy Cùng trước đó một lần tiến nhập địa cung cũng không kém nhiều lắm đồng d ạ n g kia hướng trên đỉnh đầu trận pháp truyền thống lối ra phía dưới chính là một mảnh không có chút nào sinh cơ hoang vu thế giới phóng tầm mắt nhìn tới vô biên vô hạn h ô i bại dưới chân vẫn là loại kia đạp lên nào hào vang lên đá v ụ phiến mà lại t r u n g quanh trong không khí tỏ khắp lấy độc trướng dựa vào thanh ngọc hoàn mới có thể ngăn trở cũng liền thẩm hạo sẽ cảm thấy nơi đây hấp khí đều như vậy thơ n g ọ n bạch vũ cho rằng việc này không nên chậm trễ hắn trước một bước bắt đầu cấu kết phương này thiên địa trên thực tế chính là muốn cùng cái này to lớn thành dị không gian không có mắt thú tổ thi thể bắt được liên lạc lợi dụng mình kế thừa xuống tới huyết mạch đạt tới điều khiển cỗ thi thể này mục đích cùng năng lực mà thẩm hạo thì cần muốn tiếp tục diễn kịch dẫn một đoàn người dựa theo cố định kế hoạch bắt đầu thăm dò địa cung đồng thời chờ đợi lang tam tiến đến dương tu thắng kế hoạch chính là khi tiến vào địa cung sau nhanh chóng vứt bỏ phía sau theo đôi u cái này tại địa cung loại này có đặc thù địa hình địa phương là có rất cao thao tác khả năng chỉ cần tại sao khi, khi tiến vào cái hố lấy mê cung sự không chắc chắn tự nhiên là có thể nhanh chóng ngăn lại đại bộ phận người Đi. Không có dương tu thắng ra lệnh một tiếng liên hợp đại đội ngũ liền bắt đầu các h i ể n thân thủ tốc độ cao nhất chạy vội mục đích liền là trước kia thẩm hạo ham ở trong đó chứa thiên giáp hố mà lại tiến vào lối vào đều là không có biến duy một khá là phiền phái chính là trong mê cung mỗi một chặn đoạn đường cũng sẽ không rộng lớn đến có thể dung hạ bảy mươi tám mươi người trình độ cho dù có thể chứa đựng cũng sẽ không có bao nhiêu chỗ c h ố n g để chống làm xê dịch đôi này trong mê cung ứng đối các loại đột phát tình trạng rất bất lợi cho nên phân tiến vào lượn nhưng cho dù phất lượn các tông môn vẫn là có hai người đi theo thẩm hạo một tấc cũng không rời một cái huyền h ả i cảnh ba đến năm nặng cao thủ một cái nguyên đan cảnh bảy trọng đệ tử quyết định chú ý là muốn đi theo thẩm hạo một đường đi đến cùng trong lúc đó tới qua hai lần trùng chiều trên đường đi được xương tụng là thường thường vững vàng tạm thì không có bất cứ gì hung h i ể m có thể uy hiếp được cường đại như thế một đội ngũ ước chừng đi nửa ngày cái thứ nhất biến cố xuất hiện tại trải qua một cái đ ổ i đường chỗ rẽ về sau phía trước nhiều một người xem bộ dáng là thật sớm liền thủ ở nơi đó chờ không biết bao lâu người này xem xét trang phục liền biết chính là hưởng tử thành bên trong tu sĩ mà là, là loại kia tu vi rất cao láo cái vật nhưng toàn thân áo đen cũng không phải là thẩm h ạ o chờ đợi ngụy trang thành bạch cổ chân nhân lang tam xem ra phong hồng sơn trang hành vi lộ tuyến không hề giống dương trang chủ nói như vậy giữ bí mật nhà tuồng tử thành người cũng đều biết nghe vậy dương tu thắng sắc mặt cũng không dễ nhìn nhưng không có phản bác sự thật cũng đích thật là lúc trước hắn vẫn là đem phong hồng sơn trang bí mật nghĩ đến quá tốt coi là địa cung địa đồ loại vật này cho dù có truyền đi đó cũng là rất có hạn tiết lộ mà lại càng là đi vào bên trong càng là cơ mật địa đồ rất không có khả năng bị người sớm bắt lấy cũng xuất hiện nửa đường chen n a n g tình huống nhưng dưới mắt lại phát sinh dương tu thắng coi là sẽ không phát sinh tình huống đột nhiên dương tu thắng có một loại dự cảm tựa hồ lần này địa cung chi hành sẽ không như lúc trước hắn dự đoán thuận lợi như vậy hoặc là có thể đủ trường khống thậm chí có một nháy mắt hắn còn sinh ra qua như vậy gián đoạn lần này địa cung chi hành lập tức dẹp đường hồi phủ ý nghĩ rất nhanh tình huống liền càng phát trở nên học bét đã có một lần tức có lần thứ hai uổng tử thành bên trong tu sĩ biết phong hồng sơn trang con đường tính cựu chiều cảnh nội tông môn tu sĩ lại há lại không biết mặc dù kết quả là coi như số ít nhưng tụ tập cùng một chỗ vẫn như c ũ dần dần đem trong mê cung vốn không rộng rãi như vậy con đường nhét càng ngày càng đấy mà khó khăn địa phương ngay tại ở không vung được mà lại tạm thời còn không dám động thủ trừ phi là tiến vào đằng sau cần thăm dò tiến lên không biết khu vực không phải thật đúng là không có cách nào ứng đối dương tu thắng chờ một đám c a o mảy người cũng không biết ở đây có tâm tình của người ta lại là cùng bọn hắn rất khác nhau t h ầ m hạo trong đám người nhìn thấy một cái bạch bào văn sĩ vóc dáng cũng không như trong tình báo nói tới cao như vậy nhưng s ắ c mặt ngược lại là thật tái nhợt lang tam đến bạch vũ ngữ khí mang theo vài phần hưng phấn giờ này khắc này đã hơn phân nửa ngày trôi qua hắn đã cùng phương này tiên địa thành lập được tương đối chặt chẽ cấu kết liên đối lấy lực lượng tự nhiên càng đầy đến đây hết thệ đều theo chiếu hắn cùng thẩm hạo kế hoạch đang tiến hành tiến nhập địa cung cũng tụ lại lang tam cùng thanh xích đồng thời cùng địa cung chủ thể cũng chính là không có mắt thú tổ thi thể hình thành cấu kết như này kế hoạch bộ phận thứ nhất liền xem như đ ã xong rồi loại cảm giác này thật kỳ diệu thẩm hạo cảm khái ở chỗ giờ này khắc này hắn cùng địa cung bên trong sinh ra vi diệu liên hệ đây là hắn lần đầu có loại cảm giác này trước đó đạt được cơ duyên một lần kia hắn cũng không có cùng địa cung như thế sinh ra liên lạc qua cho nên cảm giác rất mới lạ cứng rắn muốn miêu tả tựa như là đột nhiên mình giống như trống giống nhiều một cái cánh tay hoặc là một cái chân cảm giác mặc dù cảm giác còn rất không lưu loát nhưng đích đích xác s á c có thể chỉ huy được hiện tại chẳng những là bạch vũ lòng tin c h à n đầy thẩm h ạ o lòng tin đồng dạng t ă n g v ọ t bởi vì hắn từ bạch vũ dựng lên đến cấu kết bên trong cảm nhận được hắn thế mà liên phương này thiên địa bên trong rất nhiều hung hiểm đều tại hắn trưởng khống ở trong bao quát những cái nào trùng chiều bao quát trận phòng thậm chí là có thể xưng hung bạo đại phong cũng đồng dạng có thể nằm trong tay hắn tại sao không có che đậy phương thiên địa này tiến ra t a y đoạn thẩm h ạ o cũng không có mù quáng mừng rỡ mà xem nhẹ điểm mấu chốt có thể trưởng khống phương này thiên địa ra vào kỳ thật mới là hắn cùng bạch vũ trong kế hoạch trọng yếu nhất một cái điểm còn lại mặc dù cũng trọng yếu nhưng không phải đặt chân căn bản chớ khẩn trương che đậy phương này thiên địa cần người ta hợp lực mới có thể hiện tại tự nhiên còn không được người ta làm sao hợp lực rất đơn giản ngươi như thế bạch vũ dăm ba câu liền đem cùng nơi đây thiên địa cấu kết phương pháp dạy cho thẩm h ạ o cái sau liên vội vàng đi theo làm không bao lâu bởi vì bạch vũ đã đi đầu một bước lội ra đường đi quan hệ thẩm hạo rất dễ dàng liền cũng hoàn thành cấu kết về sau lúc đầu dựa vào bạch vũ quan hệ cảm ứng được trường không cảm giác bây giờ không còn có ban đầu không lưu loát cảm giác điều khiển như cánh tay tự nhiên hiện tại liền quan bế phương này thiên địa sao thẩm hạo là có chút bận tâm đêm dài lắm rộng chuẩn bị lập tức liền đ ộ u thủ bất quá bạch vũ có càng tỉ mỉ dự định nói không kịp bây giờ lang tam cùng thanh xích tập hợp một chỗ tăng thêm người ở đây quá nhiều cũng không tốt lắm vẫn là theo kế hoạch đi tới r ư c t ê n đem trước hai này cỗ trận phong đem người tiên phong tảng ra sau đó lại đến trùng chiều ngăn chặn xung quanh đoạn đường người cuối cùng lấy đại phong kết thúc công việc mượn sức do đem người chia rẽ nói làm liền làm bạch vũ nói xong một đạo trận phong đã từ đoạn đường nơi xa đung đưa xuất hiện cũng lao đến trận ư ớ c 1438, lại phá. t r phong cẩn thận tuy nói trong cung điện dưới lòng đất trận phong đồng dạng đều là cho nhà thám hiểm đưa chỗ tốt đến thế nhưng là nếu là không cẩn thận hoặc là ứng đối không thích đáng vẫn là có khả năng đưa tới họa sát thân nếu không trận phong bên trong những cái kia linh thạch cùng linh khí làm sao tới cho nên nhìn thấy nơi xa trận phong tới thời điểm đoạn đường bên trong người đều riêng phần mình bày ra ứng đối thủ đoạn hoặc là kết thành lâm thời tiểu đoàn thể hoặc là một mình cũng có thể ứng đối cho dù là những cái kia chỉ có nguyên đan cảnh thất trọng lần thứ nhất tiến nhập địa cùng khu vực hạch tâm tu sĩ cũng không có kinh hoàng càng nhiều vẫn là hiếu kỳ đánh giá nhanh chóng đến gần trận phong cái đồ chơi này bên ngoài thanh danh cũng không nhỏ ồ không đúng các ngươi nhìn đằng sau làm sao còn có một đạo hai đạo trận phong một đạo trận phong còn không đến mức để người cảm thấy bối rối hoặc là kinh ngạc dù sao tất cả mọi người có thành thục ứng đối chi pháp tăng thêm các từ tu vi không thấp tự nhiên là có lực lượng vượt qua thậm chí không ít người còn chuẩn bị thừa cơ v ứ t lên một bút dù sao trận phong loại này đưa tài đồng tử cũng là không thấy nhiều có thể đồng thời xuất hiện hai đạo trận phong liền quỷ dị mà lại nhất trực quan ý nghĩ chính là hai đạo trận phong hội tụ một chỗ giữa lẫn nhau sức lôi kéo đạo sẽ mang đến bao nhiêu biến hóa vạn nhất có thể đập vỡ vụn mọi người phòng ngự thủ đoạn làm sao bây giờ càng lo lắng chính là hai cỗ trận phong gần như thế nếu là trực tiếp hợp hai làm một hình thành một đạo đại phong chẳng phải là tất cả mọi người đến chết mới vừa rồi còn đang âm thầm phàn nàn mình bị chen đến nơi hẻo lánh một chút tu sĩ bây giờ ngược lại là có lựa chọn nào khác trực tiếp liền rời khỏi đoạn này đường lựa chọn tránh đi phía trước ngay tại gió nhanh đến gần hai đạo trận phong mà ở vào trung đoạn cũng chính là tới gần thẩm hạo tu sĩ đã tới không kịp né tránh chỉ có thể cắn răng ngày k h á n g mà những cái kia rời khỏi một đoạn đường này tu sĩ cũng, cũng chưa kịp bung lỏng một hơi bọn hắn vừa thối lui đến một cái khác đoạn đường lập tức liền bị đen nghịt một mảnh trống rông xuất hiện trùng chiều bao vây lại mặc dù không đến mức có cái gì nguy hiểm nhưng tạm thời đừng nghĩ lại cử động đạn thế mà lại đồng thời xuất hiện hai đạo trận phong cái này tại dĩ vãng chưa từng nghe nói qua đúng nha còn tốt một chiếc một sao dù gần nhưng không đến mức tụ hợp lại cùng nhau không phải có trời mới biết sẽ, sẽ không biến thành đại phong từ ban đầu hơi có chút kinh hoàng đến bây giờ hai đạo trận phong bắt đầu hiểm không kịp rút đi nằm d ạ p trên mặt đất các tu sĩ cũng một lần nữa bình tĩnh lại một bên ngăn cản một bên trao đổi lẫn nhau có mấy lời đều không nói đó chính là lần này địa cung chi h à n h quả nhiên khác nhau chờ hai đạo trận phong quá khứ đoạn đường bên trong người một chút thiếu gần bốn thành những người còn lại cũng không nói nhảm a n ý lựa chọn đi theo thẩm hạo bên người tiếp tục đi tới ai cũng không có đi chờ trước đó lựa chọn tránh đi những người kia vì sao còn không có trở lại thẩm hạo tự nhiên là vẫn như c ũ duy trì kỹ xảo của mình nhưng hắn vẫn là phát giác được chung quanh nhìn về phía ánh mắt của hắn càng ngày càng tấp nập mà lại tựa hồ cực nóng đều coi là bây giờ xuất hiện ly kỳ biến cố tất nhiên là bởi vì đi theo thẩm hạo tại đi quan hệ cứ tiếp như thế tất nhiên sẽ có phát hiện mới coi như thật gặp được thẩm hạo chuyển ra ngoài tòa kia thần bí đại điện tìm tới loại kiêm lịch thiên huyết hồng sắc tinh thạch cũng không phải là không thể được ngược lại là dương tu thăng cái này biết càng nhiều nội tình người càng phát cẩn thận bởi vì theo bọn hắn nghĩ chuyện kỳ quái càng nhiều càng chứng minh cách vị kia giấu trong địa cung cường giả bí ẩn càng gần âm thầm có giao lưu tự nhiên còn có lang tam cùng thanh xích hai người mặc dù cách đến rất xa nhưng tự có thủ đoạn âm thầm liên lạc Cũng cỗ bị hai trước ậ n p h đó như i xuất vẫn chỉ là đoán giờ này khắp này lang tam cùng thanh xích trong lòng đã có chín thành chắc chắn nơi này tuyệt đối cùng không có mắt thú tổ thoát không khỏi liên quan trong lòng coi như gặp lại qua cảnh tượng hoành tráng cũng khó tránh khỏi sẽ có chút căng lên có trời mới biết không có mắt thú tổ sẽ là một cái thái độ gì hoặc là sẽ cho ra như thế nào lực lượng chuyển thừa vẫn là khảo nghiệm lại hoặc là uy hiếp tiếp tục hướng phía trước lại đi vài đoạn đường cái thứ hai biến cố theo nhau mà tới đại phong là đại phong sợ hai bầu không khí một chút liền tản mắt ra phản ứng nhanh nhất tu sĩ muốn chạy nhưng đại phong đều lộ mặt còn muốn chạy trước sau không gian sớm đã bị loạn một b à n loạn đừng nói đi liên mở ra cửa ra vào cũng đừng nghĩ đừng hoảng hốt tới gần họ thầm cùng hắn ở cùng một chỗ như thế nhanh trí người cũng không phải số ít đại phong trước mắt bình thường đến nói đều là thập tử vô sinh ai thấy đều là hướng trên mặt đất một tòa tay một đám chờ chết có thể từ đại phong hạ sống tới chỉ có chút ít mấy người còn tất cả đều là lần trước đi theo thẩm hạo mấy cái kia như gần sống chết trước mắt ai cũng không ngung ố c rất nhanh liền kịp phản ứng hướng thẩm hạo bên người gót trang diện một chút l i ề n l o ạ n mặc dù trước đó hủy đi một bộ phận lớn người nhưng bây giờ còn lại vẫn như c ũ không ít siêu cấp tô n g môn tán tu nhất lưu tô môn phong hồng sơn trang h ư ở n tử thành món thập cầm đồng dạng muốn chen đến thẩm hạo bên người kia làm u ố n khảo nghiệm bản lãnh m ộ tầng tầng nhưng, nhưng, như như nhưng thời gian cấp không đợi thẩm hạo b người n kia l dương tu thắng mấy người tới không kịp mở miệng quát hỏi đại phong liền đến trước mặt mênh mông lực lượng tồi sau khô lạc hụ tựa hồ có thể tổn hại hết thảy tất cả mọi người lúc này trong lòng đều là một mảnh cho tàn rất khó tin tưởng mình thật có thể từ loại này không phải sức người có thể chống lại thiên uy trước mặt sống sót lòng như cho mọi người chiếm đại đa số bọn hắn xuống tới chính là cược vật khí lúc này đánh cược chính là thẩm hạo vật khí trong lòng ở đâu ra ngọn n g ồ n tự nhiên coi là cựu tử nhất sinh nhưng có mấy người lại trong lòng ổn cực kỳ chính thẩm hạo là khẳng định không hoảng hốt cho dù trên mặt diễn xanh xá một mảnh nhưng trong lòng lại tại cùng bạch vũ trò chuyện đợi một chút đại phong qua đi làm sao tiếp tục chia tách người chung quanh mới thích hợp nhất Lang là tam cùng thanh cùng cũng hoàn toàn không hoàng trên căng hốt, bất quá là trên mặt kéo căng mà thôi, mà xích kéo quá đại o á cái giác n chừng cũng diễn không thích chút Cảm hợp phó khí. là là một một đối m bầu n gắn vào cách đó không h cách thẩm hạo trên thân. mẽ vào đó xa phong tới bất luận là linh khí hộ cụ vẫn là pháp trận lại hoặc là tự thân chân nguyên hậu thuẫn nháy mắt liền bị kéo đến n á t bét bất quá ngay tại dương tu thắng bọn người cho là mình hôm nay chết chắc thời điểm cùng lang tam cùng thanh xích chuẩn bị động thủ thời điểm một loại rất kỳ quái nhiều loạn từ đại phong chúng một cái tình tới có thể phát giác được sự biến hóa này người có thể đếm được trên đầu ngón tay lang tam cùng thanh xích tự nhiên là ở trong đó trong lòng nhao nhao thầm nghĩ đến đến rồi t r ư ớ c 1439, m a n g đi năm đó thẩm hạo tại kinh lịch đại phong thời điểm dựa vào là bạch vũ phát huy lợi dụng tà thú cùng này phương thiên địa ở giữa thân hòa dùng lớn uy năng đem h ắ n cứu s a u bởi vì đại phong tùy ý tính lại lạc mất phương hướng nhưng lại cơ duyên xảo hợp gặp gỡ người hữu duyên ba tâm cho nên bạch vũ cùng thẩm hạo là có thể trước đó liền biết lang tam cùng thanh xích tại đối mặt đại phong là cũng sẽ không giống chung quanh những tu sĩ kia đồng dạng như chờ chết sâu kiến ngược lại là có rất mạnh tự vệ cùng tới lui năng lực nhiều lắm là chính là không cách nào lựa chọn đại phong sau điểm dừng chân mà thôi dùng cái này có thể đem đ ạ i bộ phận vướng chân vướng tay người chia tách rơi lưu lại đầy đủ thẩm hạo cùng bạch vũ thuận tiện động tác yên t ĩ n h hoàn cảnh đương nhiên mượn cơ hội này thẩm hạo còn để bạch vũ làm một chút tay chân t ỷ như lợi dụng trận này đại phong cho tham dự vào hai nhà siêu cấp tông môn một chút đầy đủ đau tổn thất t ỷ như rơi mấy người cao thủ tính mệnh dạng này cũng coi như giúp một cái bên ngoài khẩn trương tông môn vòng tròn lại thêm một mồi lửa nha một khi siêu cấp tông môn cùng đại tông môn ở giữa thực lực bị ép gần kia chẳng phải có thể để cho thủy c trừ cái đó ra thẩm hạo cùng bạch vũ cũng không tiếp tục đi làm cái gì can thiệp mà là tại bảo vệ thẩm hạo đồng thời tùy ý đại phong dư kình đem thẩm hạo mang đi một cái tùy ý lại không người tồn tại mê cùng khu vực làm như vậy giống như là một viên mồi câu bị lưỡi câu dính dấp thu dây nếu là có mồi câu mắc câu tự nhiên sẽ cắn mồi câu theo tới đương nhiên đây hết thể đều là giả tượng bắt trước chính là câu cá trên thực tế chỉ là muốn con cá b u n g lỏng đúng mồi câu cảnh giác dùng cái này che giấu mồi câu mới là trí mạng độc dược sự thật đại phong tới cũng chính là trong chớp mắt công phu hết thể phòng ngự thủ đoạn đều cùng giấy không có khác nhau chờ chết nhiều người mấy cũng không có chờ đến tuổi thọ của mình kết thúc mà là một trận trời đất quay cuồng na di một vị trí thôi có thể nói là lông tóc không tồn hao cũng liền biến mất người t ỷ như nói gần cơ hồ tất cả siêu cấp tông môn cao thủ cùng mấy cái nhất lưu tông môn đệ tử thiên tài còn có cực kỳ bị người xem trọng thầm hạo thầm hạo đâu không gặp bảo trụ tính mệnh là đáng được ăn mừng sự tỉnh có thể nhìn đến thầm hạo tính cả không ít người cũng cũng không thấy về sau loại này may mắn liền trở nên không hiểu có chút không biết như thế nào biểu đạt có loại mặc dù không dùng mạo hiểm nhưng tội hồ bỏ lỡ một trận không tầm thường cơ duyên t r ê n l ệ n h cảm giác dương tu thắng c a o mày người khác không rõ ràng hắn nhưng là nhớ được rất rõ ràng tại chuyện xảy ra trước có một cái hưởng tử thành tu sĩ thế mà lân đến gần phong hồng sơn trang hợp kích trận pháp nội bộ mà lại liền sau lương thẩm hạo mà người này cũng đi theo thẩm hạo không gặp cùng nhau biến mất còn có cái kia dương tiệm sự tình phát triển đến bây giờ đã hoàn toàn thoát ly dương tu thắng trước đó dự tính hắn thậm chí liên một điểm bận bịu i đều không thể rút đằng sau cho dù thật lần nữa gặp được cơ duyên như thế kia cũng được nhìn chính thẩm hạo bản sự cái này khiến dương tu thắng rất cảm thấy thất bại chỉ bất quá dương tu thắng cùng những cái kia trong lòng không hiểu tiếc nuối người cũng không biết được biến mất người trong trừ thẩm hạo cùng mặt khác hai cái còn lại cũng không có bản sự phải cơ d u y ê n gì đây chính là thật sự bị đại phong xé rách thành mảnh vỡ sở dĩ chọn những người này cũng hoàn toàn là ra ngoài thuật tay là thẩm hạo đúng về sau tông môn vòng tròn loạn cục một lần lửa cháy đổ thêm dầu c ự chỉ trên thực tế cùng lần này địa cung chi hành cũng không có chút quan hệ nào ẩm một tiếng thẩm hạo nện xuống đất đầu góc m ặ c dù thanh tỉnh cần phải diễn làm ra một bộ ngơ, ngơ ngác ngác dáng vẻ thậm chí vì tính chân thực hắn trong đại phong còn quả thật bị quấy choáng một trận chờ thẩm hạo ngẩng đầu lên thời điểm nhìn thấy chính là hai cái trước hắn một bước vững vàng đứng trên mặt đất người dương tiệm người không sao chứ thẩm hạo đứng lên một bên vẫn nhìn chung quanh một bên hướng một mặt giống như cười mà không phải cười dương tiệm ân cần hỏi han đồng thời ánh mắt nhìn về phía ngụy trang thành bạch cổ chân nhân lang tam lúc còn tràn ngập cảnh giác tiến lên kéo một cái dương tiệm ra hiệu hắn cách đối phương xa một chút thầm đại nhân không cần đến như thế để phòng lao phu bây giờ ba người chúng ta tính là người trên một cái thuyền nơi đây ta là chưa có tới vị tiểu huynh đệ này đoán chừng cũng là lần đầu tiên đến ngược lại là thẩm đại nhân ứng sẽ không phải là lâm a m ở miệng chính là lang tam thanh âm trầm thấp cho người ta một loại cảm giác rất c h ứ n g t r ạ c mặt tái nhợt bên trên mang theo mỉm cười nhìn qua cũng không có định ý chỉ bất quá nhãn thần bên trong lộ ra một cỗ bức thiết hy vọng tựa hồ đang mong đợi cái gì mà dương tiệm cũng thu hồi trong nháy mắt đó mà qua biểu tình tự tiếu phi tiếu thành thành thật thật cùng sau l ư n g t h ẩ m hạo đồng thời đồng dạng biểu hiện ra một loại đã hưng phấn lại thấp thỏm bộ dáng trang diện như thế liền trở nên rất thú vị thú vị đến thẩm hạo đều mấy lần kém chút không có đ ỉ n h chỉ cười ra tiếng diễn kịch nha nhân sinh cơ bản kỹ năng nhỏ đến tiểu hải lớn đến lao đ ầ u ai lại còn không điểm diễn kỹ nhưng bây giờ mấu chốt ở chỗ ba người tại diễn thật thật giả giả thảm tạp cùng một chỗ lại bị trong đó một phương hoàn toàn thấy rõ một phương khác lại còn không tự biết thậm chí muốn thông qua diễn kỹ đến muốn tiếp tục tìm hiểu nguồn gốc tìm kiếm được mình lần này mục tiêu lạ lắm cũng không lạ lắm chúng ta phong hồng sơn trang sự tình dựa vào cái gì cùng tiền bối cùng hưởng ha ha thẩm đại nhân lời ấy sai rồi mọi người mỗi người dựa vào vật khí lao phu có thể tới đây chính là lao phu vận khí của mình mọi người trên một cái thuyền về sau lão phu nên s u ấ t lực cũng sẽ không từ chối đương nhiên được chỗ cũng phải có lao phu một phần không phải chiếc thuyền này thế nhưng mở bất động không tin thẩm đại nhân đều có thể thử nhìn một chút lang t a m bây giờ ngụy trang chính là chính dương tông lao tổ tu vi đạt tới huyền hải cảnh thất trọng cường giả đỉnh cao khí độ cùng khí thế tự nhiên nắm đến xích sao trong lời nói biểu hiện ra hợp tác ý nguyện đồng thời cũng tại biểu đạt uy hiếp nếu là thẩm hạo không hợp tác vậy hắn liền làm cho tất cả mọi người cũng không chiếm được cơ duyên nếu là thật sự có cơ duyên tồn ở đây lang tam phen này diễn kỹ cũng là phù hợp nhưng trên thực tế hết thể ngay từ đầu chính là giả chính là thẩm hạo lấy ra âm mưu mà hắn cùng thanh s í c h lúc này thân phận sớm đã bị thấy rõ cho nên liền sẽ thật buồn cười tiền bối vận khí không vận khí trước không nói thẩm mỗ liền hỏi một chút tiền bối chỗ hẳn là chính dương tông a chính dương tông nơi này tà tính nhiều năm qua một mực để thẩm mỗ hiếu kỳ có phải hay không lần này đã tiền bối ở trước mặt cho thẩm mỗ mộ hỏi một chút tiền bối cùng tà môn tu sĩ ngụy tà môn tu sĩ loại kia đỏ chói hồng sắt đang d ư ỡ n còn có p h á trướng đan cũng đều cùng tiền bối là quan hệ như thế nào à thẩm hạo một chút cũng không kịp diễn cực nha trước đó diễn là bởi vì có người ngoài ở tại nhưng bây giờ đã tất cả đều là diễn viên tự nhiên cũng liền tùy tính một chút v à lại trước đó diễn cũng là vì kéo dài thời gian dù sao bạch vũ cùng hắn đều cùng phương này thiên điệu thành lập được cấu kết nhưng m u ố n k h ó a kín phương này thiên điệu để người ở bên trong tạm thời g i a không được vậy sẽ phải bỏ chút thời gian cùng công phu tuyệt đối so tạo ra một hai c ỗ trận phong hoặc là đại phong phiền phức cùng khó hơn nhiều lúc này phương này thiên đ i ệ đã bị thẩm hạo liên thủ bạch vũ cho phong bế tỷ thể theo hoạch h đều dựa o kế như lang tam chuyển tà môn tu sĩ nhiều như vậy tà thuật cùng tà đan đều là vị này chuyển ra sao tỷ như thanh xích rút ra tính cựu chiếu quốc vận lại là như thế nào không chế tính cựu triều lịch thay mặt hoàng đế những nghi vấn này thẩm hạo trước đó đều chỉ có thể ở trong lòng ám tự suy đoán bây giờ thật vất vả có cơ hội hắn tự nhiên là muốn ngay mặt hỏi một chút húng chi trước đó vẫn luôn là bạch vũ đa n g g i ả n g sự thật tình huống cụ thể phải chăng cùng nó nói tới tồn tại khác biệt lại hoặc là trong đó bạch vũ có hay không giấu giếm thứ gì những này đều cần thẩm hạo đi nghiệm chứng cùng phán đoán trước kia thẩm hạo là chưa có cùng đối thủ như thế lại nhải l ầ m b ầ m bây giờ vừa đến hắn nắm giữ lấy tuyệt đối chủ động thứ hai đối phương cũng không biết hắn đã nhìn thấu thân phận của bọn hắn cho nên vẫn là có thể lại hướng xuống diễn một đoạn ồ thẩm đại nhân nhận ra ta lang tam lông mày có chút hất lên tựa hồ đối với thẩm hạo một câu nói toạc ra hắn lai lịch còn có chút ngoài ý mớn đương nhiên chính dương tông lao tổ bạch cổ chân nhân ở trước mặt thẩm mộ sao có thể nhận không ra bất quá chính dương tông cùng tĩnh cựu triều ở giữa cựu toán cũng không nhỏ đặc biệt là chính dương tông vụ n trộm thật là tà môn tu sĩ cái này liền được xưng tụng là kết toán thâm hậu trước đó không lâu tĩnh cựu triều còn tại tà môn tu sĩ nhiễu loạn hạ chết đến hàng vạn mà tính người bút chướng này tiền bối sợ sẽ không thật quên đi thẩm hạo biểu lộ nghiêm túc một bộ đúng lang tam thân phận có chút kiên kỵ g á n g vẻ ồ ha ha thẩm đại nhân nguyên lai là bởi vậy căm t h ủ lao phu bất quá lao phu cho rằng thẩm đại nhân đây là hiểu lầm lao phu nhiều năm trước đích thật là dốc hết sức sáng tạo chính dương tông nhưng về sau bởi vì tu hành trì trệ không tiến cho nên lưu lại một chút pháp môn cùng đan phương liền ra biện dạo chơi đi vừa đi chính là mấy trăm năm trong lúc đó căn bản không có trở lại qua cho nên đối với chính dương tông các mặt đều chưa từng hỏi đến càng chưa nói tới chỉ huy tà môn tu sĩ cũng tốt vẫn là tà đan cũng được vậy bản chất đều chẳng qua là một môn tu hành con đường tôi h về phần kết thù kết toán cũng là trên đường tự tìm phiền phước cuối cùng tại ta kia đ ổ nhi trí đông quyết định cùng lao phu là không có chút quan hệ nào cho nên thẩm đại nhân không cần thiết đem phía ngoài ân đoán trực tiếp chuyển đến lao phu trên thân tới thẩm hạo nghe vậy cũng không thể không ở trong lòng cho lang tam hảo hảo quát một tiếng tốt như thế từ chối cũng là đủ thấy nó vô s ỉ người bình thường nơi nào có thể đem phiền phước hướng nhà mình đổ nhi trên thân đầy coi như đây chẳng qua là người giả ý làm g á n g thu giả đồ đệ nhưng trên mặt mũi cũng nên chú ý một chút ta bây giờ vì trấn an thẩm hạo để thẩm hạo tiếp tục dẫn đường lang tam là đều không quan tâm rồi từ một điểm này bên trên xem ra bạch vũ đúng lang tam một chút đánh giá vẫn là tính đúng trọng tâm đây cũng không phải là một cái chính phái người đương nhiên chỉ là hỏi hai câu cũng không đủ thẩm hạo phải biết còn có một số có thể mang đến cho hắn chỗ tốt sự tình thế là thuận lang tam nói ra nói như vậy chính dương tông chuyện làm đều cùng tiền bối không quan hệ lạc đúng là như thế đều không quan hệ kia nếu là những cái kia tả môn tu sĩ bị thẩm mỗ tiêu diệt chắc hẳn tiền bối cũng sẽ không để tâm chứ dù sao chính dương tông có tiền bối như thế làm loạn có thể nói khi sư diệt tổ người khác diệt đi cũng coi là giúp tiền bối thanh lý môn hộ cái này thẩm đại nhân cái này là ý gì thẩm hạo bày làm ra một bộ buôn bán sắc mặt người nói theo như nhu cầu thôi tiền bối nếu là muốn bên trên thẩm mộ chiếc thuyền này liệu một phát trong cung điện dưới lòng đất cơ duyên vậy liền kia chính dương tông người đến đội n h à đôi này tiền bối mà nói cũng không tính là gì tổn thất ta lang tam tự nhiên sẽ không thật quan tâm cái gì chính dương tông đó bất quá là hắn một bộ công cụ thôi ném đi đều sẽ không đau lòng Cũng chi hắn cũng không cho rằng trước mặt cái có còn hắn không rằng này sống họ thẩm tiểu tử có thể tiểu lại mặt tử đồng i mới giả biểu hiệp. ra. ra thỏa Chỉ cố chầm thị bất bất một lát một mặt bất đắc dĩ gật quá đầu ý ngâm đắc đ dĩ thời thẩm hạo cũng từ lang tam cầm trong tay đến một chút liên quan tới chính dương tông nội hạch o tâm nhân viên tin tức những vật này chính là kiếp nổ bạch vũ chờ chút có thể lợi dụng những này kiếp nổ làm điểm vị đi tìm kiếm bạch vũ hôn khách đến lúc đó lang tam trong trí nhớ những vật kia coi như không chỗ ẩn trốn dùng bạch vũ đến nói ký ức quá bệ bụn hỗn loạn cùng m ị mờ đặc biệt là đối với lang tam cùng thanh xích loại này sống mấy ngàn năm lão quái vật đến nói trí nhớ của bọn hắn càng là mênh mông cho nên muốn tìm kiếm còn phải lấy trước đến trong đó một chút ký ức neo điểm coi đây là phạm vi tỉnh táo lục soát mới có thể dễ dàng hơn chuẩn xác hơn về sau thẩm hạo dẫn ngụy trang thành bạch cổ chân nhân lang tam cùng ngụy trang thành dương tiệm thanh xích tiếp tục hướng phía trước nơi này đích đích xác s á c chính là cùng hướng không có mắt thú tổ đại điện con đường cũng là trước kia một lần thẩm hạo đi theo bát âm đi qua kia một đoạn đúng v ậ hạ lần trước đến hắc kỳ doanh ngầm hỏi thời điểm cùng ta nói chuyện、thiếm. nói lên bộ ngực hắn có tật trình mạng n h ệ như thế thường xuyên khó chịu chỉ có tại tắm suối nước nóng thời điểm mới có thể làm dịu không biết gần nhất nhưng có chuyển biến tốt đẹp vừa đi t h ầ m hạo một bên nhìn như vô tình bốc lên một câu nói như vậy ra lời này cũng không phải hướng về phía lang tam đi mà là hướng về phía thanh xích đang hỏi làm cho thanh xích sửng sốt một cái dừng bước làm sao ngươi không phải hoàng tộc bây giờ có thiên phú nhất tử đệ sao cùng bệ hạ quan hệ hẳn là rất gần a bệ hạ trên thân có bệnh ngươi lại hoàn toàn không biết gì thẩm h ạ sụ mặt tựa hồ đối với dương tiệm trần chờ rất là bất mãn nhưng trong lòng lại cùng bạch vũ cùng một chỗ cười nở hoa cái này đệ tử cũng không hiểu biết thanh xích nhữ mày rõ ràng đấy mắt hiện lên vẻ tức giận hắn thấy hoàng đế lại dám đem loại chuyện này nói cho thẩm hạo loại này ngoại nhân quả thực chính là phá hư hoàng tộc cùng hiệp nghị của hắn đây là đột phá d a n h r ơ i cuối cùng hành vi mà ngay sau đó thẩm hạo lại nói b ấ t quá bệ hạ cùng ta hắc kỳ doanh hữu duyên cảm thấy hắc kỳ doanh tại phong nhật thành chú phong thủy đ ị a tướng không sai chuẩn bị xây một nhóm cung người như đi theo vì thị vệ cũng có thể càng phải coi trọng nói thanh xích lông mày một chút liền nhữ lại nhưng ị nhịn n không đều đ ợ c k h ô tự chủ l i ề nghe nhớ n h lại p o n thẩm t hạo hắc kỳ n bên h trụ trong kiểu quỷ gì có t h che đậy lại hắn cảm ứng địa nói、so、g nước cấm này tựa hồ hoàng đế ý nghĩ cũng không phải là như thế mà là có cảng từ tiếp sàng khoái dự định hoàng đế là muốn cùng ta vạch mà sao hắn dựa vào cái gì lực lượng làm sao tại ngay tại thẩm hạo lại n h ả y lẩm bẩm cùng thanh xích trong suy tư cảnh vật chung quanh biến đổi tiến vào kế tiếp đ o ạ n đường mà lúc này lại không còn là ba người một đường mà là lần nữa bị chia tách biến thành thẩm hạo cùng ngụy trang thành bạch cổ chân nhân lang tam cùng một chỗ mà thanh xích thì không gặp tung tích a dương tiệm tiểu tử kia đâu lang tam trong lòng giật mình bởi vì cho dù là cảm giác của hắn cũng không có phát giác được bất cứ gì thường nào hoàn toàn không rõ thanh xích vì sao đột nhiên không gặp ha ha tiền bối rất quan tâm hắn sao lang tam nghe vậy một mặt kinh ngạc sau đó hư hư nhãn con ngươi đánh giá thẩm hạo nói Thẩm đại nhân, tựa hổ không thích Trước một giết. biết một chút thể thẩm một nhân, hổ không hợp. không phải hổ cảnh không hạu năm mực đại đều Lại ngươi người giác ngu, ngàn sao có. Có láo ly bị dù i giờ, cũng đã là nhiều phương diện nhân tố điệp ễ n đến cũng phương nhân thành đã kết bây là về sau tạo thành kết quả. d tố tạo ra sao tại lang tam cùng thanh xích trong tầm mắt thẩm hạo nhiều nhất cũng chính là một cái hơi đặc biệt một điểm con kiến thôi mà bọn hắn thì là dáng người hùng tráng cự thú không nói khinh thị liền nói bình thường đối đãi cũng rất khó đem một con kiến cùng ý hiếp hai chữ liên hệ tới nhưng khi thanh xích không hiểu mất đi tung tích tăng thêm thẩm hạo trên mặt cái kia quỷ dị trêu tức biểu lộ ngụy trang thành bạch cổ lang tam cũng một chút cảm thấy vấn đề cái này họ thẩm tựa hồ rất không thích hợp chẳng những không có bởi vì thanh xích mất tích mà kinh hoàng ngược lại có loại gian kế được như ý đắc ý chuyện gì xảy ra đây cũng là thuộc về địa cung cơ duyên một bộ phận sao họ thẩm tiểu tử có phải là còn biết thứ gì cố ý không nói nhưng cho dù trong lòng có đề phòng cùng hoài nghi nhưng lang tam vẫn như c ũ không cảm thấy mình sẽ bị trước mặt cái này con kiến nhỏ thế nào dù sao chỉ là huyền hải cảnh tam trọng hắn thấy cùng luyện khí cảnh c ă n bản không có khu đừng đừng nói đậu thủ hắt cái xì hơi đều có thể đem đá có câu nói không phải nói hay lắm sao trước thực lực tuyệt đối tất cả mưu kế đều đem không chịu nổi một kích lang tam đúng này rất tán thành thẩm hạo cười nói thẩm m ẫ kỳ thật cũng không có có bất thường tình chân chính không thích hợp chính là kia dương tiệm đương nhiên còn có tiền bối ngươi lang tam mày n h ă n lại loang thoáng cảm thấy mình tựa hầu nghĩ để lọt cái gì đồng thời miệng bên trong hỏi thẩm đại nhân đây là ý gì là chuẩn bị lợi dụng nơi đây đùa nghịch hoa chiêu gì sao xem ra thẩm đại nhân đúng thủ đoạn của lao phu vẫn là không hiểu rõ lắm cũng phải để thẩm đại nhân kiến thức một chút mới có thể hào, hào nói chuyện lang tam càng là cảm thấy không thích hợp lại càng thấy phải trước mắt cái này họ thẩm quỵ dị quyết định lấy trước ở đối phương làm cho đối phương ăn chút đau khổ về sau lại tính toán sau lang tam bây giờ dựa vào chính là mình giả thân tồn tại thực lực cũng không có hoàn toàn khôi phục nhưng hồn phách phương diện hắn so với thẩm hạo thật sự mà nói là mạnh hơn nhiều lắm hoàn toàn liền không có khả năng so sánh cho nên thẩm hạo trước đó dùng để đối địch đồng thời chiếm hết tiện nghi hồn lực lang tam đồng dạng có thể đem ra đúng thẩm hạo dùng một chút để thẩm hạo cũng nếm thử bị hồn lực chi phối sợ hãi cùng bất lực thế nhưng là lang tam suy nghĩ khé động h ồ nhưng lực vung sau k i r i vẹn vẹn chỉ là trong n g a y mắt cấp tốc lang tam lại một lần nữa ngừng lại bởi vì hắn phát hiện bất luận chính hắn bao nhanh hắn đều như trước đó hồn lực đồng dạng hãm tại một mảnh đặc dị không gian mảnh vỡ bên trong mắt thấy mình cùng họ thẩm gần trong gang tức lại trên thực tế ở xa thiên nhai khó mà tới gần cái này đây là không gian trưởng khống thiên địa quy tắc sao loại này đại quy tắc cũng là có thể bị người trưởng khống năng lực lúc này lang tam trong lòng lấy làm kinh ngạc triệt triệt để để rõ ràng chính mình lần này tựa hồ là hố lõm bên trong nhưng dù vậy lang tam cảnh giác lại một lần từ thẩm hạo trên thân chuyển tới chung quanh hắn thấy trưởng khống không gian năng lực tuyệt đối không phải là thẩm hạo có thể có lớn như thế quy tắc trưởng khống toàn bộ huyền hải cảnh tu sĩ cũng không thể làm được chí ít cũng cần tạo hóa cảnh mới làm được cho nên theo lang tam nơi đây đủ loại quỷ dị hẳn là cái này địa c u n g phía sau không có mắt thú tổ tại tắc pháp mà cái này họ thẩm bất quá là dụ bọn hắn đến con mồi thôi không thể bị hám tại chỗ này lang tam không có x o a n suýt nên ngừng liên đoạn chuẩn bị quay người rời đi nơi đây bây giờ mang đến cho hắn một cảm giác thực tế không tốt đợi tiếp nữa hắn cảm thấy mình làm không cẩn thận sẽ cắm nhưng sự thật chứng minh lang tam đã hám tại chỗ này đi không được nguyên bản ra vào tùy ý pháp trận cửa ra vào lúc này đã hoàn toàn biến mất không gặp lang tam coi như trận pháp nghiên cứu nghịch thiên nhưng bây giờ liên pháp trận cửa ra vào cũng không thấy ngươi còn muốn làm sao chạy mà chung quanh tất cả đều làm ảnh vỡ hóa không gian b í t lũy đừng nói lang tam bây giờ không phải toàn thịnh thực lực coi như thương thế hắn khỏi hẳn cũng khó bạo lực phá vỡ nơi đây lang tam cũng không trang rộng mở khí tức trên thân kia thuộc về tà thú hồn phách ba đ ộ n g tràn g ra đồng thời cất giọng nói thế nhưng là không có mắt thú tổ ở trước mặt người ta đồng tộc chớ hiểu lầm ha ha ha một mực kéo căng lấy nhìn lang tam thất kinh thẩm hạo lúc này nghe tới lang tam cuối cùng một câu như vậy la lên triệt để không kèm được phốc thử một tiếng liền cười ha, ha. nụ cười này âm thanh cũng làm cho lang tam một lần nữa đem ánh mắt trở xuống trước mắt cái này không đáng chú ý con kiến nhỏ trên thân vốn là muốn quát mắng đối phương đôi câu nhưng lời nói chưa mở miệng trên người đối phương tràn ra tới một cỗ cùng trên người hắn cực kỳ tương tự khí tức nháy mắt liền để lang tam hai mắt t r n trọn một mặt không thể tin ngươi ngươi là trắng không sáng ra k h í tức chính là bạch vũ không sai nhưng cũng không có nghĩa là bạch vũ chuẩn bị cùng lang tam giao lưu hai câu trước đó mượn thẩm hạo diễn kỹ đã đem nên nói đều nói xong thậm chí còn trêu tức lang tam một phen bây giờ đến động thủ thời điểm cũng không thể mập mờ không đợi lang tam kinh hô câu tiếp theo phương này thiên địa tại bạch vũ cùng thẩm hạo hợp lực thao túng hạ chính thức triển khai đúng lang tam rào sát khóa lại không gian đây không phải cái gì không gian trưởng khống đại quy tắc lực lượng lang tam cho rằng như thế cũng là bởi vì hắn không rõ ràng nơi đây không là đơn thuần cố ý không gian mà là không có mắt thú tổ thi thể bạch vũ cùng thẩm hạo lúc này khống chế chính là cỗ thi thể này không để lang tam nhảy lên g ắ t gao đinh tại nguyên chỗ tiếp lấy chính là nguyên khí rút ra đem khóa lại trong không gian chỗ có thể dùng để thi triển thủ đoạn thiên địa nguyên khí bao quát lang tam giả trên người chân nguyên đều bị một mạch toàn bộ rút đi đồng thời đ ế t ử không gian đè ép cùng sụp đổ cũng đang tiến hành cái này có chút cùng loại với hồn lực cái chủng loại kia vặn m ẹ o rào sát bản chất dù không giống nhưng hiệu quả là đồng dạng mắt trần có thể thấy chính là lang tam cỗ này giả thân thật nhanh vỡ nát biến thành một đoàn huyết nhục mơ hồ viên cầu bình thường mà nói giết chóc đến nơi đây coi như kết thúc nhưng đối với lang tam loại này tồn tại đến nói lúc này mới chỉ tiến hành đến một nửa thâm hạo đối với như thế nào diện hồn không có khái niệm chớ nói chi là nhằm vào lang tam dạng này cứng cỏi hôn phách hắn chỉ là làm một ổn định công cụ nhân phối hợp bạch vũ tại động tác chủ yếu từ bạch vũ tại thao túng phương này thiên địa lực lượng bình thường sinh linh bao quát tu sĩ ở bên trong hồn phách đơn độc tồn tại lúc đều là cực kỳ yếu đuối thậm chí rất khó đơn độc tồn tại một lát liền sẽ bị ở khắp mọi nơi thiên địa nguyên khí nghiền nát mà quy về bản nguyên nhưng tà thú không giống hoặc là nói thực lực đạt tới tà thú loại tình trạng này sinh linh hồn phách sẽ khác nhau cho thẩm hạo cảm giác lúc này bạch vũ thao túng hạ tựa như là tại xoa đẩy từng chút từng chút đem lang tam hồn phách mà nhỏ mà cùng lúc đó thần hạo có thể cảm nhận được đến từ lang tam hồn phách năng lượng chính liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể mình trên n g ự c vẫn tồn tại như cũ hát thú hình x ă m bên trong còn có từng sợi trí nhớ không thuộc về hắn cũng bắt đầu thật nhanh từ thức h ả i của hắn trên không xạy t Trước t qua.、Chứ、1442, tay cụt, ký qua á mức bề cho thức buộn, trong hải dù là tại lại tỉ như tả môn tu sĩ bây giờ tại tính cựu chiều các nơi phân bố cùng ẩn nút tình huống tả môn tu sĩ tu hành đường đi phát môn thuật pháp thủ đoạn v v cuối cùng còn có năm đó liên quan tới tả thú loạn thế những cái kia mịt mở bí mật ký ức đây đều là thẩm hạo hiếu kỳ đều xem trọng điểm muốn xem xét lang tam ký ức chọn một chút chủ yếu ra ghi lại còn lại liền ném ra ngoài thức hải không tiếp tục để ý thằng đến cuối cùng một sợi lang tam hồn phách bị xoắn nát thẩm hạo mới từ loại kia hải lượng tin tức quán thâu tình trạng hạ đi ra ngoài biết muốn biết đồ vật đây vẫn chỉ là một phương diện thu hoạch lăng tam hồn phách bị nghiền nát về sau lưu lại đồng thời bị bạch vũ thu lại hồn phách năng lượng mới là thu hoạch đ ầ u to bất quá những thu hoạch này còn không phải kiểm điểm thời điểm diệt đi bạch vũ còn lại thanh xích dĩ nhiên chính là mục tiêu kế tiếp mà lại dựa theo bạch vũ cùng thẩm hạo kế hoạch đến xem cho tới bây giờ là tiến hành phải phi thường thuận lợi chúng ta phải nắm chắc một điểm lăng tam hồn phách so ta dự tính muốn thiếu một bộ phận hẳn là hắn khi tiến vào địa cung trước đó chủ động chia cắt một bộ phận ra ngoài lưu làm chuẩn bị ở sau chúng ta muốn đổi tại địa cung mở ra bình thường thời gian kết thúc trước trở về hồm từ thành không phải thân thể này rất có thể xảy ra ngoài ý muốn bạch vũ thanh n m nghe có chút hoảng dù sao vẫn là ra thay đổi nhỏ cho nên mà lại liên quan đến lang tam cũ kia tam nhãn tà thú nhục thân nếu là ngoài ý muốn nổi lên vậy lần này địa cùng chi hành coi như tương đương với thất bại một nửa chia cắt h ồ n phách còn có thể chia cắt thầm hạo cực kỳ kinh ngạc tại trong sự nhận thức của hắn h ồ n phách một khi vỡ vụn kia liền không thể lâu dài tồn tại nhưng nghe bạch vũ ý tứ giống như là lang tam còn cho mình lưu lại một cái đường lui hôn phách lưu trùng ừ n không sai mặc dù cái này chỉ là phán đoán của ta nhưng lang tam đối với hồn phách thủ đoạn thực tế là quá lợi hại người khác làm không được sự tình rất khó nói hắn cũng làm không được vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng nắm chặt điểm đi bây giờ đã cách tiến nhập địa cung lúc quá khứ trọn vẹn ba ngày mặc dù thời gian còn có giàu có nhưng cũng không dám chỉ hoãn một khi địa cung đi ra thời gian đến lang tam ở lại bên ngoài thủ đoạn phát giác được không ổn vậy liền p h i ề n phước thẩm hạo cũng không thể không may mắn trong cung điện dưới lòng đất loại này ngăn cách tất cả liên hệ hoàn cảnh không phải lang tam như thế cho mình lưu một tay khó mà nói thật đúng là sẽ có đại phiền mái việc này không nên chậm trễ so sánh với lang tam đang kinh hãi bên trong hồn phi phát tán giả thân hóa thành thiên mối bị vây ở địa cung một đoạn con đường bên trong thanh xích lộ ra càng trầm ồn một chút thử một chút tạm thời không cách nào thoát cách nơi này về sau thanh xích liền đang suy nghĩ cả một chuyện các loại khả năng không ế t ợ p trước t r đó n sai thanh hạo liên u xích cũng cùng lang tam lúc ấy đồng dạng cho là mình bị vây ở chỗ này nguyên nhân chính là phía sau không có mắt thú tổ đang dợ trỏ mà thẩm hạo chính là không có mắt thú tổ ném đi ra mồi như thôi chỉ là không rõ ràng mục đích của đối phương đến cùng cái gì đột nhiên khoanh chân ngồi dưới đất thanh xích đột nhiên mở hai mắt ra n h ớ n mày trận lại mang theo một bộ kinh hoàng cùng vẻ mặt kinh hỉ t h ầ m đại nhân ngài tại sao tới đây nơi này cửa ra vào cũng không thấy ta thanh xích khi nhìn đến t h ầ m hạo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn lúc trong lòng phản ứng đầu tiên chính là chính mình suy đoán không có sai họ thẩm quả lại chính là đi theo không có mắt thú tổ sau lưng chân chạy chỉ chẳng qua hiện nay hắn không rõ ràng tình trạng đắn đo khó định cho nên hy vọng tiếp tục diễn tiếp muốn lợi dụng đối phương đúng thân phận của hắn sai lầm tin tức lại nghĩ một chút biện pháp nhìn có thể hay không v ư ợ qua thẩm hạo đầu tiên là hơi xứng sở nhìn thấy bước nhanh hướng mình đến gần thanh xích trong lòng ám đạo bàn về lòng dạ đến thanh xích đích sắc muốn so lang tam sâu một chút cũng khó trách lúc trước tà thú loạn thế thời điểm lang tam sẽ bị thanh xích đâm phải thảm như vậy đến loại cục diện này thanh xích thế mà còn có thể tiếp tục hướng xuống diễn hơn nữa nhìn kêu bước nhanh đến gần dự định còn có không ít chuẩn bị ở sau tại cất dấu đâu cùng trước đó đối phó lang tam thời điểm đồng dạng đã đến lúc này thẩm hạo cũng không tồn tại tiếp tục cùng đối phương lại ngại l ầ m ẩm ý nghĩ trực tiếp đem phương này tiên địa vi năng đệ tới liền muốn chơi chết thanh xích ừ không đúng không đơn thuần là thanh xích cảm thấy không đúng liền liên thẩm hạo cùng bạch vũ cũng gần như đồng thời phát hiện tình huống không thích hợp thanh xích là đột nhiên cảm giác được phương này thiên địa đúng sát ý của mình cùng hạn chế đồng thời chắc chắn những này biến cố tuyệt đối cùng mới xuất hiện ở trước mặt hắn thẩm hạo thoát không khỏi liên quan kinh hại phía dưới vội vàng phồng lên thủ đoạn ngăn cản mà thẩm hạo cùng bạch vũ kinh ngạc là bởi vì bọn hắn coi là thuận tay cử chỉ thế mà nhận mạnh hữu lực ngăn cản trước đó dễ dàng liền đem lang tam ăn đến xích sao thiên địa uy năng thủ đoạn lúc này cũng không có tại thanh xích mặt đạt tới trước đồng dạng hiệu quả thậm chí trừ không gian khóa kín còn có hiệu quả bên ngoài nguyên khi rút ra cũng không có thành công. t r ự nơi này không gian nói trắng ra chính là không có mắt thú tổ thi thể bên trong bạch vũ liên thủ với thẩm hạo phía dưới có thể đạt tới cùng loại ngoại giới không gian trưởng không nhất định hiệu quả bây giờ bạch vũ ý nghĩ chính là lợi dụng thủ đoạn này đến đem thanh xích thân thể cắt ra trực tiếp hủy đi như thế liền có thể bỏ đi thanh xích chỗ dựa lớn nhất thanh xích cũng cảm nhận được nguy cơ sinh tử hắn không giống trước đó lang tam như thế không có nửa điểm sức hoàn thủ hắn bây giờ mặc dù không thể động đậy nhưng thân thể bên trong chân nguyên cùng chiến lược là tuyệt đối đầy đủ cho nên sống chết trước mắt thanh xích cũng không kịp nghĩ nhiều trước muốn thoát thân vi d i ệ u t h ử hai lần chính mình thủ đoạn không cách nào tránh thoát không gian xung quanh trói buộc về sau thanh xích rõ ràng chính mình nhất định phải làm quyết đoán bởi vì là không gian đã bắt đầu vạt mẹo Lại c h ế một chút chỉ h sợ ắ n cơ hội cuối c hội ù n g đều nếu k h ô n g tiếng có. Cho ác. Quát to một tiếng thanh xích thanh to toàn tàn Quát một b ộ c á n h t a y t r á i tiếp trực tung, thành nổ hóa m ộ t tinh hồng sắc tinh tinh, từng mảnh hồng như khỏa sắc cấp t ố c chảy ra lưu t i n h thế m à đem hắn quanh n g ư ờ i lúc đầu k h ó a kín không gian trực tiếp nghệ đến phá thành mảnh nhỏ. phá tiếp trực Trước 1443, song sát khí v ậ n là cái gì có lẽ trên đời này lại không có ai có thể so thanh xích càng hiểu đem tính cựu chiều q u ố c vận trộm lấy ra đồng thời ngưng tụ thành thực thể c thể thể thể bạch vũ hiếu kỳ thậm chí là ngấp nghẽ thanh xích đối với khí vận các loại thủ đoạn cùng chi thức hắn hy vọng lấy tới tổng hợp một chút lang tam còn sót lại tà thú thân thể sau đó là một chút nếm thử cái này cho tới nay đều là bạch vũ sở trường đó chính là lấy sở trường các nhà lấy bộ mình ngắn nghĩ đến trước hết giết lang tam lại giết thanh xích về sau hắn liền có thể trở thành cuối cùng tổng hợp hai nhà kinh nghiệm sở trường nhất được lợi ích người về sau khôi phục tạo hóa phá vỡ thế giới bình t h ư ớ n g ngao du hư không vậy sẽ là nhanh cỡ nào sống hài lòng có thể nghĩ pháp là đ ầ y đạn hiện thực thường thường lại là xương cảm giác c h i ế m cứ thiên thời địa lợi nhân hòa nhưng ở rào sát thanh xích thời điểm lại xảy ra ngoài ý muốn phương này thiên địa uy năng cũng không thể trực tiếp nghiền ép thanh xích càng không thể như trước đó giết chết lang tam như thế thoải mái quắt to một tiếng thanh xích phản kích thế mà là từ nổ tung mình một đầu cánh tay trái bắt đầu Thanh bạch t h vũ cả kinh tại thẩm hạo trong lòng hô to không thể để cho hắn lợi dụng kia khe hở không gian rời đi nơi này trước đó liền nói nơi này tiên địa kỳ thật cũng không phải thật sự là thiên địa mà là không có mắt thú tổ thi thể mà cái gọi là không gian trưởng khống cũng chỉ là căn cứ vào cỗ này không có mắt thú tổ trong thi thể mới có thể thi triển thủ đoạn cho nên một khi bị thanh xích phá vỡ không gian đồng thời thuận khe hở bỏ trốn bạch vũ cùng thẩm hạo là không có cách nào như chân chính nắm giữ không gian pháp tắc cường giả như thế tùy ý đem thanh xích lần nữa bắt rất có thể liền bị đối phương như thế chạy thoát còn nếu là thanh xích đào tẩu sẽ phát sinh cái gì tuyệt đối là triển khai đúng bạch vũ cường lực phản kích mà cục diện cỡ này cũng cùng thẩm hạo trước đó tưởng tượng rất khác nhau hắn cũng không cách nào đem mình hái sạch sẽ tất nhiên sẽ bị thanh xích chỗ giận chó đánh mèo đến lúc đó nói không chừng hạ tràng so bạch vũ cũng không khá hơn bao nhiêu đương nhiên bạch vũ kinh hô lý do trừ vô ý thức kêu đi ra bên ngoài cũng là đang nhắc nhở thẩm hạo toàn lực cùng hắn cùng nhau làm sâu sắc đúng phương này thiên địa cấu kết bởi vì hiện tại bọn hắn duy nhất có thể lấy dùng để đối phương thanh xích chính là cái này một hạng lực lượng bạch vũ cùng thẩm hạo toàn lực hành động phía dưới thanh xích cũng đồng dạng không dễ chịu vừa rồi bể nát cũng không chỉ là thanh xích một cánh tay còn có hắn nhiều năm qua một bộ phận tâm huyết cùng phần này tâm huyết châu ngưng tụ thực lực bản thân nói một cách khác thanh xích có thể mạnh hơn lang tam căn bản là ở chỗ hắn có được lang tam không có khí vận chi thể mà khí vận chi thể càng mạnh hắn phát huy ra thực lực cũng liền càng mạnh trái lại cũng thế nổ rất một cánh tay cũng liền mang ý nghĩa tổn thất một bộ phận mình thực lực đôi này thanh xích đến nói tuyệt đối là có chút bất đắc dĩ biện pháp bởi vì tại vừa rồi trong điện quang hỏa thạch hắn phát giác được mình nếu là muốn dựa vào thường quy thủ đoạn là không thể nào thời gian ngắn bài trừ không gian khóa kín mà khí vận lưu tinh oanh kích là hắn duy nhất có thể nghĩ ra đến phá cục biện pháp trước mắt xem ra hiệu quả quả nhiên cũng không tệ lắm lúc đầu kiên cố không gian cuối cùng bị nổ nát vụ xuất hiện bông lỏng cùng một cái khe hắn có thể thuận cái khe này trốn đi chỉ cần chạy ra phương này thiên địa hết thể liền chắc chắn sẽ khác nhiều nhưng thanh xích vừa tránh thoát trận lập tức cảm nhận được không gian xung quanh v ặ n mẹo khuấy động tốc độ nhanh chóng lực đạo chi lớn so trước đó khóa kín càng là cửa ngạnh rất nhiều rõ ràng là đối phương gặp hắn muốn trốn cũng bắt đầu phát lực cho ta m ở a thanh xích cũng không dám bị bóp méo không gian dây dừa kéo lại dù chỉ là một chút thời gian hắn đều có thể trực tiếp bị treo cổ tại chỗ tại là căn bản không dám chăn chờ trực tiếp lập lại chiêu cũ lần này nổ tung là hắn trên lưng một lớp da thịt toàn bộ bỏ đi một tấc dạy còn nhiều lần nữa nổ tung bộ phận khí vận chi thể đạt được hiệu quả đồng dạng không có để thanh xích thất vọng vừa muốn rào gấp không gian lại một lần nữa bị nện nát lần này xuất hiện vết nước không gian càng lớn để hắn trực tiếp đ ộ t đi ra ngoài rất xa như thế nhiều lần thanh xích mặc dù tổn thất nặng nề nhưng tốt xấu một đường thảm liệt sắp đến cùng thậm chí đến từ địa cung lối ra pháp trận ba động hắn đều đã có thể loáng thoáng cảm ứng được nhưng, nhưng vào lúc này một loại thanh xích chưa hề cảm thụ qua ngũ thải gợn sóng đột nhiên không có dấu hiệu nào ra hiện ở xung quanh hắn những n à y ngũ thải gợn sóng không giống không gian chung quanh như thế sẽ bị hắn nổ tung nguyên khí chi thể lúc sinh ra huy năng chỗ tách ra ngược lại càng ngày càng chặt chẽ quanh quẩn ở xung quanh hắn đây là cái gì thanh xích trong lòng kinh hô cũng cảm nhận được mới trí mạng uy hiếp bởi vì ngay tại những n à y ngũ thải ban lan v ầ n g sáng gợn sóng xuất hiện về sau hắn thế mà phát giác được thời gian chính đang nhanh chóng trở nên chậm liên đối lấy động tác của hắn cùng tư duy tựa hồ cũng đang hướng phía đ ỉ n h trệ phương hướng trở xuống đầu tiên là không gian sau đó hiện tại là thời gian thật sự là không có mắt thu tổ thanh s í c h sợ hãi lúc không khỏi bi thương cùng hối hận bi thương mình thế mà lại tại sắp khỏi hẳn thậm chí siêu việt tiền thân thời điểm lâm vào như thế tuyệt địa càng hối hận mình trước đó tham lam quấy phá cùng đối với thực lực mình quá độ tự tin vốn không nên đến a ý nghĩ này chợt lóe lên ngay tại thanh s í c h quyết định làm liều mạng một lần nổ r ứ t mình đại bộ phận khí vận chi thể liều một phát thời điểm suy nghĩ của hắn một chút liền dừng lại cảm giác chung quanh thời gian cũng ngưng lại hết thể quy về tính m ì c h phải chết sao vốn là tại đuổi trốn cùng rào sắt trên đường nơi nào dung hạ được này nháy mắt đình trệ ở giữa thanh xích thân hình dừng lại không đến hai hơi thời gian một đạo không gian vặn vẹo liền một chút vặn hạ đầu của hắn đồng thời trực tiếp xoắn nát tận lực bồi tiếp thân thể cùng tay chân tốc độ nhanh chóng vẹn vẹn m ư ờ i hơi không đến thanh xích thân thể liền triệt để vỡ vụn nhưng vẫn chưa biến mất mà h ồ n phách của hắn thì là bị man lực từ thân thể bên trong tách rời ra bước lên lang tam theo gót bị từng chút từng chút mài nhỏ biến thành thuần túy nhất hồn phách năng lượng phen này biến hoa có thể nói kinh tâm đ ộ n g phách tham dự trong đó thẩm hạo lúc này chính một mặt mồ hôi lạnh thở pháo nhẹ nhõm vẫn là vận khí của ngươi trấn trang diện không phải lần này thật liền bạch vũ cũng một bên xử lý thanh xích còn lại hồn phách một bên cảm giác than mình thuyết phục thẩm hạo tham dự vào là cỡ nào chính xác tối hậu q u a n đầu nếu không phải thẩm hạo linh cơ vừa động thanh xích tuyệt đối đã chạy đi thẩm hạo nhẹ gật đầu không có nói tiếp hắn vừa rồi đem mình đối với thời gian cảm nộ nhờ vào phương này thiên địa cấu kết chỗ sinh ra hiệu quả lấy phóng đại cuối cùng lại đem phóng đại sau thời gian đoạn ngắn một mạch quấn quanh ở chạy chối chết thanh xích trên thân thật đúng là đưa đến lựa gạt thanh xích giác quan để nó lấy là thời gian đỉnh trệ hiệu quả cuối cùng mới có thể bắt được Thẩm tại một phương trên tàng hạo phương ngồi đá, cũng ầ m t r hướng chính ắ n c h vì vậy bạch vũ cũng mới miễn miễn cưỡng cưỡng đồng ý lưu lại hưởng tử thành địa cung đề nghị không phải hắn cũng mặc kệ cái này địa cùng còn có thể hay không tồn tại tuyệt đối sẽ lại nghĩ biện pháp chậm rãi đem trong này hạch tâm rút khô tiêu hóa bao quát lang tam cùng thanh xích hồn phách năng lượng cùng lần này lại thôn vệ không có mắt thú tổ tinh huyết cùng hồn phách mạnh vỡ bạch vũ đã bắt đầu nói là hắn trước si một lần sau đó lại cùng thẩm hạo c h i a lãi trong lúc đó thời gian cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể chia xong cần một cái hấp thu quá trình đương nhiên thẩm hạo không phải bạch vũ như thế hồn phách khổng lồ cũng không cần chờ đợi nhục thân nhặt lại tu vi cảnh giới cho dù lần này đại bộ phận ích lợi cũng không có thực hiện nhưng vẹn vẹn là đằng sau mấy ngày đúng không có mắt thú tổ tinh huyết cùng hồn phách mảnh vỡ thôn vệ liền đã để hắn thu hoạch trực quan có thể thấy được thời gian mười ngày lại tính đến tiến nhập địa cung trước đó hai tháng tinh tu bây giờ thẩm hạo tu vi lại đi bên trên bước lên một cái tiểu cảnh giới đạt tới huyền hải cảnh tứ trọng tình trạng đồng dạng bất luận là hồn phách cường độ hay là kinh mạch cường độ cùng thức hải độ dậy đều là đỉnh đầy cực hạn tấn thăng d u n g bạch vũ đến nói lần này còn sót lại thu hoạch chờ đằng sau chậm g i i thực hiện về sau thẩm hạo dễ dàng liền có thể bước vào huyền hải cảnh hậu cảnh thậm chí viên mãn cũng có thể người khác cuối cùng cả đời đều xa không thể chạm tu vi cảnh giới thẩm hạo có thể tại nhiều nhất trong vòng năm năm liền đạt tới nếu là luận tu hành tốc độ từ xưa đến nay tất cả có ghi lại thiên tài thiên kêu i trước mặt thẩm hạo đều trở nên không có sắc thái ngươi cho rằng đây chính là thẩm hạo lần này địa cung chi hành thu hoạch cùng dự tính thu hoạch Không không không, cái này còn không có xong chỉ có thể nói thu hoạch đầu to chính là phía trên những cái kia nhưng còn có một số v ụ v ậ t thu hoạch vẫn như cũ không thể khinh thường t h như nói lần này toàn bộ hưởng tử thành cùng tĩnh cựu triệu đều không có tầng chót nhất lực lượng tồn tại t ồ n đối với người khác thời gian ngắn khó mà phát giác nhưng cuối cùng rồi sẽ sẽ phát giác không b ị thẩm hạo làm trực tiếp tin tức biết được người tự nhiên có thể thông qua một loạt thao tác thu hoạch được chỗ tốt rất lớn t h như nói thay vào đó thậm chí con đường này bây giờ đều bày ở thẩm hạo dưới chân hắn muốn đi căn bản không cần tốn bao nhiêu tâm tư liền có thể làm được mặt khác thanh xích cùng lang tam còn riêng phần mình lưu lại một phần không ít di sản lang tam trong trí nhớ bất luận là tri thức vẫn là tin tức rất nhiều đều là thẩm hạo có thể cần dùng đến nó bằng bạc trình độ không thua gì một tòa chất đầy công pháp bí thuật to lớn tàng t ư lâu mà thanh s í c h lưu lại trừ đồng dạng mới lạ bệ b ộ n g chi thức bên ngoài còn có một bộ còn thừa lại sáu thành khí vận chi thể những này khí vận tất cả đều là tính cựu triều phối hợp thanh s í c h đặc hưu bí thuật pháp môn hoàn toàn có thể đem nó khống chế trong tay liên quan tới thanh s í c h thân thể thẩm hạo cùng bạch vũ cũng có một cái thô sơ giản lược phương pháp phân loại đó chính là chia ba bảy bạch vũ ba thẩm hạ bảy đây cũng là bởi vì bạch vũ đằng sau còn có thể lấy thêm một bộ lang tam lưu lại tam nhãn tà thú nhục thân cho nên thẩm hạo tại khí vận chi thể phương diện có thể được một chút đền bù ừng ục một ngụm rượu lớn vào trong bụng nóng bỏng cảm giác để thẩm hạo mừng rỡ nên đi đi ừ m không sai biệt lắm người ta có thể xách hai ngày trước ra ngoài âm thầm tập sát rơi lang tam giấu ở chính dương tông chuẩn bị ở sau sau đó đoạt đi tam nhãn tà thú nhục thân một lần nữa chải vớt một lần lang tam ký ức bạch vũ đã nắm giữ lang tam tiến nhập địa c u n g t r ư ớ c đó làm chỗ có sắp xếp bao quát chia cắt một phần hồn phách lưu trùng cùng liên quan tới tam nhãn tà thú nhục thân tương quan ti t ư c nói xong thẩm hạo liền không lại trí hoãn cung bạch、vũ、cùng chối nháy mắt biến mất tại phương này thiên tại vũ một mắt mất đ ị ai bên trong. g Mà ờ này k h cũng này, trong cung điện dưới lòng đất tất cả mọi người như chim sợ cảnh cong lắng an, liên vãng tràn phấn khởi tham dò hành động đều toàn độ ngừng đầy đất tất bất thậm tham lo cả chim chí đều dưới mọi di khởi lại. Ai dò sợ bộ không nghĩ tới trong cung điện dưới lòng đất thế mà chỗ có không gian đều bị khóa chết rồi những cái kia mỗi con đường trước sau giao lộ pháp trận cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa bọn hắn ở bên trong tiến thối không được còn không biết xảy ra chuyện gì chỉ có suy đoán địa cung loại này trước kia chưa bao giờ có biến cố khẳng định cùng thầm hạo cùng những cái kia biến mất người có quan hệ v ề phần sẽ có kết quả như thế nào ai cũng không rõ ràng nhưng hôm nay mắt thấy trong cung điện dưới lòng đất độc trướng lại lần nữa khôi phục dấu hiệu lại mang xuống mọi người liền không chỉ là bị vây ở chỗ này đơn giản như vậy kia là muốn mất mạng t h ẳ n g đến hai ngày sau địa cung cửa ra vào pháp trận mới lại xuất hiện người ở bên trong bất luận tu vi bực nào đều ngay lập tức nối đuôi nhau mà ra không còn dám ở bên trong dừng lại chờ từ trận pháp truyền tống ra nhìn đi ra bên ngoài trời cao mê nhạt cùng cảm nhận được ổng tử thành đặc hưu nóng ớt không khí tâm tình mới lập tức thư giãn tới rất có một loại trở về từ có chết may mắn lúc này ngay lập tức nhẹ nhàng thở ra về sau nghĩ tới chính là những cái kia trước đó liền biến mất người đâu thế nào rồi là theo chân thẩm hạo được cơ duyên lại hoặc là như lần trước thẩm hạo như thế sẽ bị nhốt ở bên trong hai năm dài đằng đắng vẫn là chết rồi kỳ thật chết hay không những người kia không có tông môn mình là rõ ràng nhất chết mất không phải các tông môn cao thủ chính là tiềm lực khả quan đệ t ử thiên tài trên thân đều có hồn phách bài bài liên lụy loại này liên lụy sẽ tại địa cung mở ra cửa ra vào ngay lập tức liền phản hồi về đi mệnh bài vỡ vụn người tự nhiên là hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu cho nên tại địa cung cửa ra vào bên ngoài chờ đợi rất nhiều người cũng không lâu lắm liền một chút sắc mặt đại biến đây là biết nhà mình đệ tử hoặc là cao thủ trưởng lão tin chết loại tin tức này một cái hai cái còn có thể giấu được nhưng nhiều liền không khả năng giấu được thậm chí một chút tông môn giữa lẫn nhau sẽ giao lưu rất nhanh liền biết riêng phần mình mất tích đệ tử hoặc là trưởng lão cùng đồng dạng biến mất người đồng dạng đều chết rồi lập tức toàn bộ địa cung cửa ra vào bên ngoài người đều truyền ra cười trên nỗi đau của người khác có âm thầm nghĩ mà sợ có bi vẫn muốn việt cũng có việc không liên quan đến mình càng là đại đa số nhưng rất nhanh những nghị luận này liền tụ tập đến phong hồng sơn trang trên thân người nhiều như vậy mất tích người đều chết rồi vậy các người nhà thẩm hạo đâu chết sao không đợi dương tu thắng trả lời cửa ra vào lần nữa một mảnh ồn nào ra đám người nhao nhao nhược bộ một bóng người từ bên trong không đ ộ i không chậm đi ra nhìn qua đi bộ nhàn nhã hoàn toàn không có nửa điểm chật vật đây không phải là thẩm hạo còn có thể là ai là thẩm hạo hắn ra đến rồi người khác đều chết rồi làm sao liền hắn thí sự không có mà lại các ngươi nhìn khí thế của hắn có phải là cùng lúc trước không giống rồi đều nói họ thẩm khí vận ngập trời bây giờ xem ra sợ là thật có chuyện như vậy các ngươi nói có hay không một loại khả năng là họ thẩm hại cái khác nói cẩn thận những lời này ngươi nếu là nói lung tung sợ không phải ngại mình m ệ n h dài Trước Tân 1445, Sinh. bởi vì thẩm hạo lần này là trưởng không trong cung điện dưới lòng đất phương kia thiên địa cho nên trước đó trộm chạy ra ngoài lại tiến vào đi này vừa đến vừa đi tự nhiên không cần đi cửa chính cũng liền tránh đi tất cả mọi người t h á i mắt để n g ư ờ i cho là hắn cũng là theo chân cùng nhau ra chỉ bất quá hơi chậm như vậy một chút thời gian thật tình không biết thẩm hạo đã tại hai ngày trước liền ra một chuyến đi chính dương tông bên trong đem mình lần này h uống tử thành địa cung chi hành h ọ a một cái hoàn mỹ dấu c h ầ m tròn cái này một phần hoàn mỹ không chỉ có riêng chỉ là thanh lý mất lang tam lưu lại cái cuối cùng cái đuôi nhỏ đồng thời còn tìm được ngầm tại chính dương tông nội địa hạ huyết chỉ bên trong tam nhãn tà thú nhục thân d u n g bạch vũ kích động đến nói chính là bộ thân thể này đã chữa trị chín thành không được bao lâu liền có thể khỏi hẳn mà hắn lợi dụng hấp thu kéo không có mắt thú tổ tinh huyết năng lượng tiến hành tăng thêm nhiều nhất một tháng liền có thể để bộ thân thể này triệt để khôi phục thậm chí còn có tiếp tục dựa vào không có mắt thú tổ tinh huyết cùng hồn phách mảnh vỡ tiến một bước diện hóa khả năng cho nên bạch vũ lần này lưu lại sẽ nắm chặt thời gian đợi tại kia huyết chỉ bên trong đúng tam nhãn tà thú thân thể tiến hành giá tốc chữa trị cùng cơ sở tăng thêm mà t h ẩ m hạo trừ chỗ ngực vẫn như cũ có lưu một cái hát thú hình xăm bên ngoài nhiều năm qua lần thứ nhất một thân nhẹ sở dĩ lưu lại một đạo hát thú hình xăm không phải bạch vũ cho mình để cửa mà là bởi vì hắn cần muốn rời khỏi thờm hạo thân thể mà không thể không đem lần này liên tiếp thu hoạch lưu lại một bộ phận đến làm thuộc về thờm hạo c h ữ lãi nói cách khác bất luận là lang tam cùng thanh xích hồn phách năng lượng vẫn là ký ức tin tức cùng cuối cùng thôn phệ hết không có mắt thú tổ tinh huyết cùng hồn phách m ả n h vỡ cuối cùng nên thẩm hạo phải kia một bộ phận đều giấu ở hát thú hình xăm bên trong kia là bạch vũ trước kia xác bây giờ thành thuộc về thẩm hạo vật chứa chờ hắn chậm dai thu nạp cùng lợi dụng nói như thế nào đây thẩm hạo hiện tại cảm giác liền giống với thân bên trên một bao quần áo gỡ xuống dưới cả người từ trong ra ngoài đều có loại giành lấy cuộc sống mới thoải mái kỳ thật nghiêm ngặt ý nghĩa đến nói thẩm hạo cũng đích thật là giành lấy cuộc sống mới hắn năm đó bị tà ma ng dựa vào là bạch vũ phụ thân mới sống sót sau đó bạch vũ cùng hắn kỳ thật được xưng ơ tụng là tương hô y tổn xem là một thể mà đến bây giờ bạch vũ thương thế khỏi hẳn đồng thời một lần nữa tìm ra một bộ thân thể thích hợp c h ọ n rời đi đối với thẩm hạo đến nói nhiều năm trước khởi tử hoàn sinh kinh lịch mới tính chính thức kết thúc kết thúc một đoạn khởi tử hoàn sinh kinh lịch về sau dĩ nhiên chính là toàn chương mới nói là giành lấy cuộc sống mới hoàn toàn đúng mức c h ậ t như một đêm gió xuân đến phồn hoa đầy đất mở cười đến phá lệ vui sướng thẩm hạo khi nhìn đến địa cung ngoài cửa từng đôi cảm xúc khác nhau ánh mắt lúc cũng không, không có thu liễm thậm chí cười đến càng vui sướng hơn trước kia thận trọng từng bước như dẫm trên băng mỏng bây giờ thẩm hạo dưới chân chính là kiên cố đại đạo há lại sẽ lại như dĩ vãng như thế luôn luôn nhìn sắc mặt của người khác đến điều cả tâm tình của mình hiện tại lão tử muốn cười liền cười ai dám nói này nói kia đuôi mù một bàn tay hô chết là xong bây giờ thẩm hạo huyền hải cảnh tứ trọng tu vi vẹn vẹn hồn lực thủ đoạn có chuẩn bị tình huống dưới huyền hải cảnh thất trọng đều không nhất định có thể gánh vác được hắn rào sát hắn thì sợ gì đang chờ các hai ba năm xông vào huyền hải cảnh hậu cảnh về sau thiên hạ này trừ bạch vũ bên ngoài còn có ai có thể là đối thủ của hắn thâm hạo người ở bên trong đều nhìn thấy cái gì nói chuyện chính là vượt qua đám người ra vạn quyển thư sơn đại trưởng lão lưu nghiêu lần này vạn quyển thư sơn bên trên mệnh bài nát năm khối ba tên trưởng lão hai tên tiềm lực rất tốt đệ tử thiên tài vừa lấy được đưa tin lúc dù là lưu nghiêu lòng dạ cũng không nhịn được sắc mặt đại biến phải biết ba tên trưởng lão đối với vạn quyển thư sơn mà nói cũng tuyệt đối là thường cân động cốt tổn hao nhiều tổn thương vốn nghĩ cường lực tham gia cũng có thể nhà ở ven hồ hưởng chức ánh trăng đồng thời giảm bớt h u n hiểm nhưng lại không nghĩ rằng lên phản hiệu quả tổn thất khổng lồ như thế cho nên nhìn thấy còn sống ra đồng thời trên thân khí tức rõ ràng cả i biến tu vi càng là không thể tưởng tượng hơn mười ngày xông lên huyền hải cảnh tứ trọng thẩm hạo lúc lưu nghiêu hoàn toàn kìm nén không được trong lòng nôn nóng ngay lập tức liền muốn từ thẩm hạo miệng bên trong biết được lúc ấy trong cung điện dưới lòng đất đến cùng xảy ra chuyện gì vấn đề này cũng chỉ có hỏi thẩm hạo mới có thể hỏi phải rõ ràng cùng lưu nghiêu đồng dạng nóng này người cũng không ít minh sơn tông lần này đồng dạng tổn thất nặng nề thậm chí so vạn quyển thư sơn còn nhiều tổn thất một tên trường lão lĩnh đội nhị trưởng lão phong dư cũng là c a o mày đi theo lưu nêu bên cạnh thân ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt thẩm hạo muốn từ đối phương trong tươi cười nhìn ra chút gì tới minh sơn tông cùng vạn q u y ể n thư sơn nhân thân sau chính là các đại tông môn cùng uổng tử thành người kỳ thật tương đối tính cựu triều tông môn vòng tròn uổng tử thành người tổn thất phải ít nhất cho dù một số cao thủ bị thẩm hạo thuận tay đầu nhưng cũng hơn nửa là một chút hải ngoại trở về người cô đơn chân chính như ba khôi thủ như thế thế lực lớn kỳ thật tổn thất căn bản chưa nói tới bao lớn càng nhiều hơn chính là đụng lên đến xem náo nhiệt thẩm hạo dừng chất lại không để ý đến đối diện vượt trên đến khí thế cười nói chư vị thẩm mộ trong địa cung biết sự tình cũng liền tại trận k i a đại phong tập đến thời điểm dừng khác chính là chính thẩm mộ về sau cơ duyên về phần những người khác gặp được cái gì xác thực hoàn toàn không biết gì ngược lại để cho chư vị thất vọng đều là lao t ử động thủ dùng trong cung điện dưới lòng đất phương k i a thiên địa rào s á t rơi tất cả đều là nhưng lão tử không nói các ngươi có thể làm gì được ta không biết t h ẩ m hạo trong cung điện dưới lòng đất biến mất bao nhiêu người bây giờ liền ngươi bình yên vô sự hơn nữa còn được cơ duyên người bên ngoài lại một cái chưa về trong này không có kỳ quặc ngươi cảm thấy sẽ có người tin ta khuyên ngươi thành thành thật thật nói thẳng ra không phải chỉ sợ cái này vào ngươi tròn không đi qua lưu niêu giọng nói vô cùng vì bất thiện hắn mặc dù cũng không tin thẩm hạo có bản lĩnh giết chết nhiều cao thủ như vậy nhưng thẩm hạo tuyệt đối là biết một chút nội tình thậm chí ngay từ đầu khả năng đều là thẩm hạo tại thả sương mù hướng dẫn mọi người đi vào kỳ thật chính là một loại nào đó âm mưu mà thẩm hạo cái gọi là cơ duyên bất quá là trong cung điện dưới lòng đất phía sau người kia cho thủ lao nghĩ như thế rất nhiều chuyện tựa hồ liền đều tìm được giải thích mà lại lưu niêu lời vừa nói ra bên cạnh bao quát phong dư ở bên trong rất nhiều huyền h ả i cảnh đại tu sĩ đều bất thiện hướng phía thẩm hạo áp bách khí thế các ngươi là chuẩn bị lấn ta phong hồng sơn trang không người sao lúc này dương tu thắng mang theo người chạy tới trong lòng của hắn kỳ thật xa so với tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi chỉ là trên mặt nhìn không ra đến thôi phải biết dương tu thắng đến lúc này đều không nhìn thấy dương tiệm ra hắn nhưng là biết dương tiệm thân phận nếu là dương tiệm cũng chết trong địa cung k i a tính cựu triều cùng hoàng tộc vấn đề này quá lớn cũng quá sâu xa thậm chí là quá mức dòa người Này mới khiến Dương、tu、Thắng trong lúc nhất thời sướng sốt không có ngay mới thời Tu sốt lúc l có ậ phong tức tới t giúp ẩ m h trợ、đi. Mà lúc à y d ư ơ n Tu t hồng ắ mắt n cũng chỉ có thể trước đẻ xuống trong lòng rung động cùng hỗn loạn, lựa chọn đem Thẩm Hảo từ mắt cái này không thân thiện hoàn cảnh bên trong ngoài. Phong g chỉ có trước cái thể Thẩm Hảo h từ rút ra ra dưới đẻ đem lựa sơn trang lần này tới người cũng không ít mà lại xa so với các tông môn đoàn kết thậm chí trong n g u ồ n g tử thành tĩnh cựu triều còn có quan t ô n g làm đáng tin coi như thật đ ộ n g thủ dương tu thắng là một chút cũng không giả Trước thế, Thẩm cường nhưng hắn lực lượng cũng không phải là dương tu thắng cùng phong hồng sơn trang mà là hắn từ lưu nghiêu bọn người xông lại về sau ngay lập tức liền bắt đầu tại trên đầu mình bệnh lên đến hồn lực l ư ỡ i lớn cùng ban đầu ở minh sơn t h í kiếm đại hội bên trên lúc ấy so ra thẩm hạo đối với hồn lực đã lại có mới lý giải càng là tinh tiến thần tốc bây giờ một t r ư ơ n g hồn lực l ư ỡ i lớn đồng dạng cường độ cùng diện tích che phủ thẩm hạo có thể so tại thí kiếm đại hội thời điểm nhanh bốn thành thời gian liền bệnh hoàn thành dưới mắt bởi vì tại địa cung cổng cũng không phải là lôi đài cũng không phải giã ngoại tao nội chiến như vậy song phương bảo trì rất mở khoảng cách bởi vì rất nhiều người quan hệ thẩm hạo xung quanh trong vòng mười trượng đều đứng được tương đối chen trúc dương tu thắng dẫn phong hồng sơn trăng người tới về sau liền càng chen cho nên thẩm hạo nếu là muốn dựa vào hồn lực đến khống chế cục diện hoặc là đánh đòn phủ đầu cũng không cần quá lớn hồn lực lưới có thể bao trùm c h u n g quanh bảy tám trượng liền đầy đủ bất luận như thế nào thẩm hạo ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo đúng thẩm hạo đừng tưởng rằng có phong hồng sơn trang che chở ngươi ngươi liền có thể làm sàng làm b ậ y ngay từ đầu chính là ngươi trong biên chế cố sự lần này mọi người mắc bấy ngươi hao tổn thảm trọng như vậy ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo lưu niêu cũng tốt phong dư cũng được thảm trọng nhất tổn thất chính là hai nhà bọn họ siêu cấp tông môn đằng sau đi theo một đám đại tông môn tương đối tổn thất đệ tử thiên tài chính bọn hắn đều có thể tiếp nhận nhưng cũng đang chờ thẩm hạo bàn giao dù sao sự tình quá kỳ quặc dựa vào cái gì tất cả mọi người chết rồi liền ngươi thẩm hạo thí sự không có còn lại vọt một cái tiểu cảnh giới hơn nửa năm trước huyền hải cảnh tam trọng hiện tại huyền hải cảnh tứ trọng cái này coi như hàm dưỡng người tốt đến đâu nhìn thấy thẩm hạo tu hành tốc độ cũng sẽ nhịn không được chửi ẩm lên bởi vì này sẽ để thiên hạ tất cả tu sĩ đều cảm thấy mình tân tân khổ khổ cả một đời có phải là không đáng đúng tâm lý đả kích thực tế thuộc về có tính b ộ t phá cho nên trừ bản thân tông môn lần này tổn thất nặng nề bên ngoài xem náo nhiệt đại bộ phận đều là một loại cười trên nôi đau của người khác tâm lý dựa vào cái gì ngươi họ thẩm liền có thể kỳ nộ không ngừng tu v i tiêu t h ă n g lao tử chính là không có nhìn liền là ưa thích nhìn ngươi bị người n ắ m thậm chí bị người bóc chết đây cũng là nhân c h i thường tình không phải ai trong lòng đều có thể mọi chuyện rộng đến bất quá không sao thẩm hạo sẽ dạy tất cả mọi người nhận thức lại hắn bàn giao chư vị thẩm mẫu chưa hề mời qua chư vị cùng chư vị tông môn cùng nhau đi địa cung thậm chí liên quan tới thẩm mẫu lần trước trong địa cung chỗ kinh lịch sự tỉnh cũng chỉ là một năm một mười nói qua đồng thời liên tục cường điệu qua bên trong rất nhiều khớp đ ố i ta là một mực không hiểu phải chăng có cái gì chi tiết giấu kín cũng hoàn toàn không biết huống hồ địa cung vốn là h u n g hiểm đại phong càng là thai hỏa ngập đầu chư vị làm khó không nhìn thấy đại phong phía dưới người còn sống s ó t s o chết mất người càng nhiều sao thẩm mẫu chỉ là bị cuốn đi chết sống của người khác an nguy như thế nào thẩm mẫu cái này khu khu thủ đoạn có thể chi phối nói đến thế thôi chư vị vẫn là chớ có dây dưa quá đáng không phải thẩm mố coi như khó chú ý di vãng thể diện kiên cường lời nói thẩm hạo không phải sẽ không nói chỉ bất quá di vãng tổng có điều cố kỵ nói chuyện là luôn luôn lấy mềm lời nói làm chủ nhiều lắm là sen lẫn một chút gờ giáp tại ngôn ngữ ở trong để ngươi cảm thấy hắn là một cái phong mang nội liếm người có đôi khi thậm chí sẽ có vẻ t i ê u lý tàng đao âm hiểm xảo trá chí ít tại rất nhiều cùng thẩm hạo đã từng quen biết trong mắt người thẩm hạo cũng không phải là một cái phong mang tất lộ người cho nên nghe tới thẩm hạo một câu cuối cùng ngay thẳng cảnh cáo một chút để rất nhiều người sững sờ một hồi lâu chật trong lòng đi theo liền toát ra một cỗ l ử a giận vô hình lúc nào ngươi họ thẩm cũng dám như thế cùng chúng ta tông môn như thế đối thoại rồi thầm hạo ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta chỉ là trần thuật lợi hại mà thôi miễn cho chư vị bởi vì nhất thời không lý trí mà dẫn đến ném mặt núi ha ha ha tốt rất tốt thầm đại nhân kia phong mỗi hôm nay liền muốn nhìn thẩm đại nhân nói tới lợi hại là cái gì ngươi phong dư nghe vậy nổi giận minh sơn tông bây giờ trọn vẹn tổn thất bốn tên trưởng lao cùng hai tên đệ tử thiên tài sau khi trở về hắn là khó thoát trách nhiệm vốn định từ thẩm hạo trong miệng cầm tới một cái thuyết pháp chí ít cũng làm cho hắn sau khi trở về có một cái có thể ngôn ngữ đồ vật nhưng hôm nay thế mà bị thẩm hạo lặp đi lặp lại nhiều lần uy hiếp trực tiếp liền muốn hướng thẩm hạo đ ộ n g thủ nghĩ đến khoảng cách gần như thế nếu là hắn đột nhiên xuất thủ cầm cầm thẩm hạo tuyệt đối tránh không khỏi đến lúc đó lại cùng nó chậm rãi nói dóc chỉ cần không thương t ổ n đến thẩm hạo phong dư không tin phong hồng sơn trang dám như vậy cùng minh sơn tông vạch mặt thật giống như không phải vạn bất đắc dĩ minh sơn tông cũng không muốn cùng phong hồng sơn trang vạch mặt đạo lý giống nhau. bất quá phong dư vạn vạn không nghĩ tới chính là ngay tại hắn ngôn ngữ chưa nói xong tập kích động tác cũng mới là một nửa thời điểm hắn liền lại khó động đậy mảy may duy trì một cái trước đột lên tay tư thế sau đó giống như là bị thi định thân thuật đồng dạng liên mí mắt đều không có cách nào nháy hồn lực có thể cầm chắc lấy huyền h ả i cảnh lục trọng phong dư hồn lực cái này họ thẩm không phải mới huyền h ả i cảnh tứ trọng sao cái này hơn mười ngày trước thẩm hạo liền dựa vào lấy hồn lực vượt cấp giết một cái đuôi mù h ồ n tử thành cô lang trần sử ngu làm cho tất cả mọi người đều biết hồn phách của hắn cường độ là có thể phối hợp hồn lực thủ đoạn vượt cấp giết người bây giờ từ địa cung sau khi đi ra tu vi bay biểu đến huyền hải cảnh tứ trọng càng là một cái chớp mắt liền bắt được huyền hải cảnh lục trọng cơ hồ viên mãn minh sơn tông nhị trưởng lao phong dư người có tên cây có bóng phong dư thanh danh coi như trong n g ư ỡ n g tử thành đều là nổi tiếng nhưng hôm nay lại một cái chớp mắt mà thôi liền bị người chế trụ lại khó động đậy thậm chí xem ra vẫn là phong dư muốn tập kích kết quả vừa lên tay liền bị nắm xấu hổ không nói càng làm cho người thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh hồn lực cái đồ chơi này không thể so cái khác thủ đo được thì được không được thì không được đơn giản thô bạo có thể định c h ú ngươi liên biểu thị có thể chơi chết ngươi lại sẽ không để cho ngươi có cơ hội dãy ruột nói một cách khác thẩm hạo hiện tại chỉ cần nghĩ hắn liền có thể trực tiếp chơi chết phong dư thẩm đại nhân không thể làm loạn phong dư chính là minh sơn tông nhị trưởng lão địa vị không thể coi thường nếu là tại thẩm trong tay đại nhân ra chút ngoài ý muốn vậy sẽ là không thể vãn hồi là đại phiền thoái không cần thiết lỗ mãng vạn quyển thư sơn đại trưởng lão lưu niêu ánh mắt đều dọa đến đột mấy phần ra họ thẩm từ trước đến nay bụng dạ gác đầu ó c cũng không giống thường nhân trời mới biết có thể hay không đột nhiên rút một thanh bót chết phong dư đến lúc đó phong hồng sơn trang cùng hai nhà siêu cấp tông môn vạch mặt đây tuyệt đối là ai cũng không muốn nhìn thấy sự t ì n h thẩm hạo ngược lại không gấp t h o n g thả cười nói lưu trưởng lão đương nội thẩm mô tay ổn cực kỳ nhưng phong trưởng lão tựa hồ quá kích động vẫn là tạm thời cứ như vậy để hắn tỉnh táo một hồi tương đối tốt họ thầm mau thả chúng ta phong trưởng lão không phải so lưu nghiêu gấp hơn dĩ nhiên chính là minh sơn tông những người khác nhưng những người này một câu nói còn chưa dứt lợi liền đồng loạt như phong dư đồng dạng bị định tại nguyên chỗ không nút ních chỉ cần không ngốc đều nhìn ra được đây là thẩm hạo lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm trực tiếp suy nghĩ khẽ động lần nữa dùng hồn lực bắt được như thế t r à n g diện vì đó yên tĩnh hơi thông minh cơ linh một chút đều yên lặng cùng thẩm hạo kéo cự ly xa trên lưng một mảnh mồ hôi lạnh Trước thiên. Vốn là còn chút kéo căng thần kinh dương tu thắng khi nhìn đến thẩm thủ tràng thẩm dương còn căng chóng bạch cấp biến bông kinh khi liền minh diện siêu đến Vốn nhìn phen này thủ đoạn về sau liền nhanh chóng lòng xuống, này không phần nhà hạo hạ hạo về Về là lỗ. kéo sau sẽ mà lại dương tu thắng trong lòng mặc dù còn chưa hoàn toàn bình tĩnh trở lại nhưng một chút chuyện rõ rành rành cũng đã trong lòng của hắn tính toán vạn quyền thư sơn lần này chết ba tên trưởng lão hai tên đệ tử thiên tài minh sơn tông chết bốn tên trưởng lão cùng hai tên đệ tử thiên tài cái này tổn thất mặc kệ là đặt ở cái kia cái tô n g môn cho dù là phong hồng sơn trang cũng tuyệt đối là không được tổn thất to lớn thậm chí có thể nói là thường cân động cốt tổn thất nhìn nhìn lại những cái kia các đại tô môn tổn thất mặc dù cũng không nhỏ thế nhưng là tổn thất đều là đời sau đệ tử không có nhà nào trưởng lão một cấp tổn thất hết a không đúng có một nhà nhất lưu tông môn so hai nhà siêu cấp tông môn tổn thất càng nặng đó chính là tính tây thiên t i ề m tông trừ ở lại bên ngoài đệ tử bên ngoài tiến địa cung người toàn d i ệ t một cái không có ra dứt bỏ thiên t i ề m tông cái này trường hợp đặc biệt san bằng đến tương đối hai nhà siêu cấp tông môn lần này xem như thua thiệt thảm nói là thực lực đại t ổ n cũng không đủ mà các đại tông môn đâu mặc dù có tổn thất rơi một chút tiềm lực nhưng thực lực trước mắt cũng không có tổn thất bao nhiêu kể từ đó vừa đi thực lực so sánh liền có một cái rất trực quan cải biến người thiếu bảy cái cao thủ lợi hại mà ta lại không n ú c n í c h tí nào nhưng tương hố ở giữa t r a n h l ệ c h chẳng phải là liền một chút rút ngắn rất nhiều ý nghĩ này tại dương tu thắng trong đầu trợt lóe lên không nói người khác dương tu thắng đều có chút nhận vì lần này địa cung chi hành sợ không phải thẩm hạo cho tính cựu triều tông môn vòng tròn đào hố bất quá trợt lại nghĩ tới biến mất không thấy gì nữa dương tiệm dương tu thắng liền lại không mình cái suy đoán này người khác khả năng thật bị thẩm hạo hố nhưng dương tiệm đâu thân phận chân thật của hắn thật không đơn giản không phải thẩm hạo có thể hố được tồn tại cho nên trong cung điện dưới lòng đất sự tính khẳng định có ẩn tính khác dương tu thắng ý nghĩ tự nhiên sẽ không đ ư c hữu bất luận là minh sơn tông hay là vạn q u y ể n thư sơn lại hoặc là tông môn vòng tròn bên trong các đại tông môn cái nào nghĩ không ra những này tâm tư sẽ chỉ so dương tu thắng xoay chuyển càng nhanh nghĩ đến càng sâu dù sao đây chính là liên quan đến bọn hắn bản thân vấn đề đại sự mặt khác đối với thẩm hạo đột nhiên cường thế hai nhà siêu cấp tông môn là kinh hãi bởi vì nhiều khi thẩm hạo thái độ liền đại biểu cho toàn bộ phong hồng sơn trang hoặc là nói tính cựu triều đúng tông môn vòng tròn thái độ nhìn xem bên cạnh cười mà không nói dương tu thắng bất luận là sắc mặt tái sanh lưu n i u vẫn là không thể động đậy phong dư trong lòng đều nghĩ ép một khối đá lớn chịu nặng. làm sao bây giờ lưu nghiêu trong lòng rất có loại đâm lao phải theo lao xoắn suýt một mặt là siêu cấp tông môn mặt mũi chưa hề có ai dám tại như thế trực tiếp mặt đối mặt khiêu khích bọn hắn chớ nói chi là sử dụng thủ đoạn bắt được hơn mười người tính mệnh làm làm uy hiếp không sai tại lưu nghiêu xem ra thẩm hạo hành vi chính là tính mệnh tướng áp chế những này mặt mũi bị hao tổn không đơn thuần là minh sơn tông vạn quyển thư sơn đồng dạng khó coi mặt khác lại là đối cứng lấy cổ cứng rắn hiện thực đậu thủ phong dư bọn người minh sơn tông cả đám hẳn phải chết không nghi ngờ mà bọn hắn vạn quyển thư sơn người tại huồng tử thành cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích. trong lòng chỉ có thầm h ậ n đồng thời cũng không thể không cảm thán trước mắt cái này trước đó không lâu vẫn chỉ là giá trị phải cẩn thận đối đại thầm hạo bây giờ đã biến thành nhân vật cực kỳ nguy hiểm biến hóa nhanh chóng liền xem như kiến thức rộng rãi lưu niêu cũng vô pháp rất nhanh thích ứng thầm đại nhân có chuyện hào hào nói chúng ta vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông cũng không có bức bách đại nhân ý tứ phong dư cũng bất quá tính tình gấp một chút cũng tuyệt không phải muốn đối thẩm đại nhân động thủ huống hồ phong hồng sơn trang cùng hai nhà chúng ta mà quan hệ từ trước đến nay không sai hoàn toàn không đến mức như thế còn xin thẩm đại nhân nghệ tình vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông lần này đau mất đồng môn phân thượng thông cảm nhiều hơn nói xong lưu niêu hướng phía thẩm hạo chắc tay thậm chí còn có chút không người thái độ chưa bao giờ có hạ thấp tình thế còn mạnh hơn người liền xem như siêu cấp tông môn đại trưởng lao giờ này khắc này cũng không thể không cân nhắc lợi hại làm ra lựa chọn mặt mũi mặc dù trọng yếu nhưng cũng không đến nỗi vì nó để phong dư bọn người mất mạng đồng thời dựng nên một cái cường đại tử địch cái này không phù hợp vạn quyền thư sơn lợi ích cũng không phù hợp dưới mắt minh sơn tông lợi ích v ậ phần đi nói lòng ham đánh bạc thẩm không dám hạ sát、thủ. ai dám cược đổi t h a n h dương tu thắng đều có thể cược duy chỉ có đối mặt họ thẩm cũng không dám đó chính là một cái đầu góc khác hẳn với thường nhân gia h ò a ai biết hắn có thể hay không đột nhiên n ổ i điên lưu trưởng lão đều nói như vậy thẩm mỗ tự nhiên là muốn cố kỵ mặt mũi nói xong thẩm hạo liền bung ra phía đối diện bên trên một đám minh sơn tông đệ tử giam cầm bao quát phong dư đều một chút thu hoạch được tự do đương nhiên những này tự do đều là tạm thời chỉ cần bọn hắn không rời đi thẩm hạo bố trí hồn lực lưới lớn phạm vi thẩm hạo có thể bông ra cũng có thể nháy mắt sau đó lần nữa đem bọn hắn bắt được tốc độ tuyệt đối so phong dư thủ đoạn nhanh bất quá phong dư mấy cái minh sơn tông người một lần nữa lấy được được tự do về sau cũng không có hành động thiếu suy nghĩ rõ ràng cũng là rõ ràng mình t ỉ n h cảnh trước mắt vừa rồi cũng nghe đến lưu n h i ê u cùng thẩm hạo đối thoại một lát thời gian cũng đủ để nhưng trong lòng bọn họ tỉnh táo lại thấy rõ thế cuộc trước mắt húng chi lưu n h i ê u muốn lên trước một bước ngăn tại phong dư phía trước dù ý cũng ở ngoài sáng hiện bất quá chính là muốn phong dư ngăn chặn tâm đầu hỏa n h ị một chút thẩm hạo cũng sẽ không thật sự đem phía sau cửa sổ triệt để phá hỏ để siêu cấp tông môn cảm nhận được cường thế đồng thời cũng muốn lưu c h ú t chỗ trống nói cho cùng phong hồng sơn trang cũng không hy vọng cùng tông môn vòng tròn bên trong người ra tay đánh nhau bị kéo vào kia đầm cũng nhanh muốn loạn trong hồ nước thế là thẩm hạ o nói tiếp lần này địa cung chi hành đích sắc cùng lần trước có chỗ khác biệt chờ trở về vớt thuận về sau thẩm mộ sẽ tự thân bút thư cho chư vị nhưng thẩm mộ biết nội dung có thể không thể g i ú p được chư vị thẩm m ộ liền không dám hứa trác vậy thì tốt thẩm đại nhân tự nhiên đã có sắp xếp vậy chúng ta liền bất tiện ở đây chỉ hoán thẩm đại nhân hành trình cái này liền quay qua chư vị đi thong thả theo lưu n i ê u cáo từ vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông người không chút nào dừng lại bước nhanh quay người liền đi mà những cái kia đại tông môn người cùng xem náo nhiệt tu sĩ cũng liền vội hướng về bên cạnh rút đi một chút liền để thẩm hạo bên người để chống một mảng lớn trang chủ chúng ta cũng trở về đi thẩm hạo cười hướng dương tu thắng con người xem như bổ sung trước đó lễ tiết uổng tử thành bên trong sự tình không nhất thời vội vã về trước tính cựu triều đem mình một đường này chán thu hoạch vớt thuận về sau lại bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng tốt lúc này đi hai người nói xong liền đi theo cũng lựa chọn rời đi rất ăn ý chính là tạm thời ai đều không nhắc tới lên mất tích chưa về dương tiệm nay một đám một đám người vội vã rời đi còn lại rất nhanh liền chỉ có b u n g tử thành bản địa tu sĩ những cái kia không có tư cách vào địa cung xem náo nhiệt cười đùa cũng ai đi đường ấy đoán chừng sẽ còn tìm một chỗ đem từng cảnh tượng lúc này xem như đồ nhắm tâm sự lại thổi hai câu nhưng cũng có một đám người n h ư mày nhìn xem rời đi đám người đ ấ y mắt nổi lên không hiểu lại nhìn một chút dần dần khép lại địa cung cửa ra vào trong lòng càng là n g h i hoặc những người này hiếu kỳ vì sao kia bạch cổ không có ra bạch cổ muốn giết người kia vì sao cũng không có ra Trước 1448, lo vui bạch cổ d ư ơ n g tiệm hai cái hiếm ai biết danh tự lại ẩn giấu đi hùng ngồi thế gian lực lượng kinh khủng nhưng cũng theo năm nay địa cung mở ra quý kết thúc bọn hắn đem chậm rãi bị người q u ê n lãng giống như những cái kia vô số chết trong địa cung người đồng dạng từ địa cung lối vào rời đi về sau dương tu thắng thậm chí đều không có trở về trụ sở mà là đưa tin quá khứ để trụ sở bên kia đệ tử tự hành thu thập rời đi đồng thời hắn dẫn thẩm h ạ bọn người trực tiếp liền ra hồn g tử thành sau đó một đường xe ngựa lên thuyền chờ tiến vào tĩnh cựu triều cảnh nội dùng trận pháp truyền thống về sau liền lập tức truyền thống về hoàn thành dương tiệm quả nhiên là chết trong đại phong rồi đúng vậy trang chủ lúc ấy dương tiệm ngay tại đệ tử bên người đệ tử tận mắt thấy hắn bị đại phong kéo thành m ả n h vỡ nhưng rất kỳ quái chính là hắn cũng không có máu tươi dâng trào cũng là bể nát bức tượng đá cùng người bên ngoài bị đại phong đập vỡ vụn dáng vẻ hoàn toàn khác biệt phía trên đúng lời đã là dọc theo con đường này nhiều lần vấn đ á p lần thứ mười một đặt câu hỏi người hỏi được không ngại phiến phức trả lời người đáp phải nhận thật cẩn thận dương tu thắng cười cười tự rêu nói có chút d ô n g dài bất quá kia dương tiệm thân phận thực tế m ấ n cảm cho nên không thể không liên tục xác nhận chuyện này xa so với ngươi thấy phức tạp hơn dính đến phong hồng sơn trang cùng hoàng thất rất trọng yếu bao nhiêu đồ vật cho nên ngươi khoảng thời gian này không nên rời đi hoàng thành ta nghĩ chậm nhất mai kia bệ hạ liền sẽ đích thân triệu kiến ngươi đệ tử minh bạch về sau dương tu thắng đi hoàng cung mà thẩm hạo thì là trực tiếp đi phong hồng sơn trang mặt thấy mình hai vị sư tôn vẫn là gian tiểu việt kia dương t i ệ n cùng dương thanh trí trên mặt không che giấu được kinh hãi hai người nhìn nhau cuối cùng dương t i ệ n mở miệng hỏi nói như vậy ngươi lần này vẫn như cũ cầm tới cơ duyên chờ ngươi lấy lại tinh thần đã là sau mười mấy ngày mà tu vi của ngươi cũng thành huyền hải cảnh tứ trọng dương thiện thanh âm đều có một chút sai điệu chủ yếu là bị k i n h đến dựa theo thẩm hạo vừa rồi thuyết pháp tiến nhập địa cung về sau mãi cho đến đại phong xuất hiện thẩm hạo ký ức cùng cảm giác cũng còn tính bình thường nhưng đại phong bao trùm tới về sau thẩm hạo liền nhanh chóng tại đại phong bên trong mất đi chi giác giống như lâm vào ngủ say đồng dạng đợi đến tỉnh lại lần nữa đã hết thể đều kết thúc đến g a địa cung thời điểm có thể nói phen này lý do thoái thác liền một cái u tứ Ta cái gì cũng không biết. cái cũng gì không đương nhiên dương thiện cùng dương thanh trí sẽ không đúng thẩm hạo lý do thoái thác truy đến cùng bọn hắn kinh hãi là thẩm hạo mười mấy ngày nay liền vọt lên một cái huyền hải cảnh t i ể u cảnh giới kết quả cùng đúng uổng tử thành trong cung điện dưới lòng đất cất giấu một cái cường giả bí ẩn phán đoán có càng trực tiếp chứng cứ cùng mới suy đoán có lẽ trong cung điện dưới lòng đất vị tia thần bí tồn tại chính là muốn để thẩm hạo không ngừng phát huy m ù i nhử hiệu quả mà nó mục đích đúng là những cái nào bị dẫn dụ quá khứ cuối cùng chết trong địa cung người cái suy đoán này có một ít logic nhưng lại cũng không phải là không có lỗ thủng thậm chí lỗ thủng còn rất lớn bất quá đây đã là dương thiện cùng dương thanh trí trước mắt có thể làm thâm nhập nhất một cái suy đoán mà lại bọn hắn cũng không biết ngay từ đầu bọn hắn kỳ thật liền đã bị thẩm hạo mang vào một sai lầm mạch suy nghĩ bên trên đằng sau tất cả lo dip đều là bị lừa dối ra cùng sự thật hoàn toàn không dính dáng mà đây chính là thẩm hạo muốn hiệu quả lần này tổn thất bao nhiêu người các đại tông môn đều có tổn thất thẩm hạo đi theo liền đem lần này một chút tình huống căn bản đ ạ o ra cuối cùng lại thêm một câu lần này phong hồng sơn trang cũng có t ổ thất một gọi dương tiệm hoàng thất tử đệ chết tại bên trong dương tiệm dương tiệm hắn chết đồng dạng một câu cơ hồ cũng ngay lúc đó tại hoàng thành trong hoàng cung ngũ thải bên trong vườn từ hoàng đế dương thúc trong miệng kinh hô lên muốn nói khoảng thời gian này đến nay t ĩ n h cựu chiều bên trong ai nhất là thoải mái nhàn nhã kia tuyệt đối có thể coi là bên trên dương thúc thiếu xích thiếp thân nước thúc hắn liền thiếu đi loại kia cả ngày lẫn đêm nôi khổ riêng trà tấn đầu tiên là hảo hảo ngủ hai ngày lớn rất thẳng sau đó trừ một chút cần thiết chính vụ bên ngoài còn lại sự vụ có thể đẩy sau đều bị hắn đẩy về sau hảo hảo cho mình thả một cái nghỉ dài hạn nhỏ nửa tháng thời gian người đều tựa hồ mập một điểm dương thúc ý nghĩ cũng rất mộc mạc hắn liền nghĩ t h ừ a dịp xích không có ở đây khoảng thời gian này hào hào dễ chịu dễ chịu hết thể chờ xích trở về lại nắm chặt xử lý chính là cũng không phải chuẩn bị thật sự khi một cái không để ý tới triều chính vân u â n ý nghĩ thế này chưa từng xuất hiện tại dương thúc trong đầu qua nhưng khi vội vã trở về dương tu thắng tìm tới hắn đồng thời lui trong hoa viên tất cả người bên ngoài thậm chí còn đỡ hai t ầ n g pháp trận về sau dương thúc liền minh bạch lần này hưởng từ thành địa cung chi hành s ợ là có đại sự xảy ra lúc đầu dương thúc lo lắng chính là t h ẩ m hạo xảy ra chuyện nhưng khi dương tu thắng nói đến một câu dương tiệm về không được về sau hắn trực tiếp liền từ trên ghế nhảy liền trên trực tiếp từ dương ự n lên. g d tu i ệ thắng trầm mặt một hồi cũng nhẹ gật đầu biểu thị hắn cũng là cùng hoàng đế một cái phán đoán nhìn thấy dương tu thắng gật đầu dương thúc trên mặt cấp tốc nổi lên một trận cùng hỉ tiếp lấy ha ha ha cởi như điên tựa hồ cởi đến muốn tát tở nhưng sau khi cười xong dương tu h thắng trên mặt nghiêm túc thần sắc lại đem hắn kéo về hiện thực bởi vì mất đi xích nhưng không vẹn vẹn chỉ là hắn không còn cần phải thừa nhận đau khổ cái này một kết quả đúng khắp cả tính cựu triều cùng hoàng thất đến nói đều là một kiện có thể nói nghiêng trời l ệ c h đất c ự biến hoa lớn phong hồng sơn trang có thể hay không ổn định cục diện dương thúc một lần nữa ngồi trở lại trên ghế trên mặt vui mừng đã nhìn không thấy sắc mặt nghiêm túc nhìn xem dương tu h thắng hắn biết rõ trước mắt được xung kích lớn nhất chính là phong hồng sơn trang cái này tính cựu triều trần quốc chi đ i ệ ta vừa rồi tại cửa cung tìm một cái ẩn nấp địa phương thử một chút huyết giáp thuật còn có thể dùng nhưng là phản hồi không giống bình thường như thế thông thuật mà lại tự tồn trình độ đề cao thật lớn ta chỉ là hơi lên một cái thuật pháp lên tay kinh mạch cùng hồn phách cùng nhục thân ngay tại sau đó được một chút t á m thương cái này tại dĩ vãng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống nói cách k h á c huyết giáp thuật trước mắt coi như có thể sử dụng cũng nương theo lấy cực lớn tự tổn thuộc về chân chính liều mạng chiêu số rồi dương thúc minh bạch cái này mặc dù không phải kết quả xấu nhất nhưng cũng là cơ hồ dao động đến tính cựu chiều căn c ơ một cái sóng gió lớn tinh cựu triều sở dĩ có thể trên đời này đứng thẳng chân còn có thể tông môn vây quanh cùng ư ổng tử thành trong lúc rằng có ở vào một cái ưu thế địa vị bắt được thiên hạ này đại bộ phận tài nguyên dựa vào chính là huyết giáp thuật môn này bí thuật dựa vào huyết giáp thuật phong hồng sơn trang kim kiếm doanh mới dám cứng ngắc lấy cổ hướng thiên hạ tông môn chừng mắt mắt dọc mới có thể đẻ ép được cái này hơn ngàn năm đến dương ra gia giang sơn mà huyết giáp thuật bản chất cùng bình thường tiêu haoại l o liệu mạng bí thuật cơ hồ không có khác nhau đều là trả giá đất thu hoạch được n g i lực ra chỉ tăng thêm nhưng bởi vì có xích tồn tại huyết giáp thuật tiêu hao cùng tự tổn bị xích đ cũng mới để môn này bí thuật bị phong hồng sơn trang rộng khắp sử dụng cũng trở thành c h ấ n nhiếp thiên hạ tông môn thủ đoạn nhưng hôm nay xích chết rồi huyết giáp thuật cũng đi theo lại khó làm được việc lớn tính cựu triều thiên hạ nên như thế nào ổn định thậm chí đúng toàn bộ tính cựu triều mà nói đều là đánh một trở tay không kịp cự biến c ô lớn ứng nên ứng đối như thế nào đâu đem tin tức phong tỏa ngăn cản đồng thời gần nhất không cần thiết để người phía dưới sử dụng huyết giáp thuật để phong bị nhìn ra sơ hở tới dương một chút dương thúc lại nói nhưng che giấu cũng không phải kế lâu dài ngươi phong hồng sơn trang nhất định phải mau chóng làm tốt chuẩn bị xấu nhất bất luận là hưởng tử thành phương diện vẫn là cảnh nội tông môn phương diện đều muốn xuất ra tình huống xấu nhất ứng đối phương lược tốt nhất là làm nhiều mấy bộ phương lược suy tính được tận khả năng kỹ càng cùng đa dạng mặt khác làm phương lược thời điểm ngươi có thể to gan đem các phương diện quân cùng quốc triều bên trong tất cả lực lượng đều cân nhắc đi vào thống nhất làm đến lúc đó như thế nào cân đối ta tự sẽ an bài xong xôi dương thúc bây giờ có thể làm cũng chính là tận lực để phong hồng sơn trang đi làm đủ chuẩn bị kỳ thật tại dương thúc trong lòng đã có tính c ử u t r i ề u sẽ nên đón một trận không nhỏ dung chuyển dự tính có thể làm chính là gặp chiêu phá chiêu lớn không được lần này tính c ử u t r i ề u trên giới dưới dựa vào bản lãnh của mình lại đánh một trận dương tu h thắng nhẹ gật đầu hoàng đế ý nghĩ kỳ thật cùng hắn không sai bị lắm ngươi nói chuyện này có thể hay không cho thẩm h ạ o thấu điểm ý. hoàng đế trầm mặc một hồi về sau đột nhiên mở miệng đúng dương tu thắng nói như vậy đến dương tu thắng nghe nói như thế thật đúng là sức sờ một hồi lâu đây là lúc trước hắn không nghĩ tới dù sao liên quan tới s í c h chính là hoàng thất lớn nhất hoạch tâm nhất bí mật bình thường đến nói có thể biết bí mật này chỉ có hoàng đế phong hồng sơn trang có hạn mấy người mà lại nhất định phải là trong hoàng tộc người cho nên cho dù hiện tại s í c h khả năng rất lớn đã không tồn tại dương tu thắng cũng không có nghĩ qua đem cái này bí mật nói cho người bên ngoài bất quá vừa nghĩ tới thẩm hạo bây giờ là hai vị lao tổ đệ tử y bát cùng tại tính cựu triều bên trong địa vị còn có nhằm vào tông môn vòng tròn lúc triển hiện ra quyết đoán cùng thủ đoạn tự a h ồ thật đúng là một cái có thể tham dự vào giải quyết vấn đề đáng tin nhân tuyển ý của ngươi là để thẩm hạo đến nghĩ biện pháp không sai thẩm hạo là một viên phúc tướng mà lại hắn ý nghĩ luôn luôn có thể từ chỗ rất nhỏ tìm tới vấn đề đột phá khẩu không thể không nói luôn luôn có thể có hiệu quả từ ta vẫn là hoàng tử thời điểm bắt đầu hắn liền thường xuyên mang đến cho ta hảo vận lần này liên quan tới xích biến mất cũng không thể không nói là từ hắn đưa tới tiền căn mới có hiện tại hậu quả để hắn tham dự vào hẳn là có thể có không đồng dạng phương lực có thể cung cấp tham tưởng sao lại không làm có mấy lời dương thúc cũng không có nói ra tới đó chính là hắn từ mấy năm trước bắt đầu liền ở trong tối bảy ra thẩm hạo đi thăm dò xích sự tình đã từng ảo tưởng qua có thể thông qua thẩm hạo đến giải quyết triệt để rơi xích viên này chiếm c ư trên người tính cựu chiều hữu át tính bây giờ hắn thấy xích biến mất cũng là thỏa mãn hắn nguyện vọng này mà thẩm hạo cái này phúc tướng vận khí thật là huyền có phải hay không cũng hy vọng đằng sau thẩm hạo có thể tiếp tục mang đến cho hắn phúc khí cùng kết quả tốt dương tu thắng cũng cười cười bất quá vẫn là nhắc nhở nói ngươi tiểu nói này cũng xác thực như thế bất quá để thẩm hạo biết được chuyện này tại quy củ bên trên là vi phạm tổ hấn từ đường bên kia chỉ sợ không dễ dàng thuyết phục dương thúc lại khoát tay háo hắn từ nhỏ đã quen thuộc tại cái gọi là hoàng thất quy củ bên ngoài chuyện trước kia ai cũng không nhìn chúng thương nhân cuối cùng không phải cũng thành hắn leo lên hoàng vị lớn nhất bậc thang sao bây giờ xích đều không có còn thủ cái dám bí mật tổ hấn lại như thế nào ta chính là hoàng tộc tộc trường đương nhiệm tổ hấn cũng nên phù hợp t h ờ i nghi lúc này làm chút điều chỉnh đúng lúc hẳn là trong tộc lão nhân sẽ còn đối với chuyện này chấp mê bất ngộ không thành ha ha kia ngược lại không đến nỗi nhưng tộc quy bất luận là lập vẫn là phế đều là đại sự vậy hạ vẫn là muốn chính thức thông báo một tiếng để những người kia biết được mới có thể dương ra từ đường nắm giữ tại một đám hoàng tộc trong tay ông lão bình thường là từ bảng c h i chúng cử tiến đảm nhiệm không có cái gì thực tế quyền lực nhưng lại tại hoàng thất tộc đàn bên trong cũng có hy vọng cực cao dù là hoàng đế là tộc trưởng cũng không thể coi nhẹ thanh âm của bọn hắn dương tu thắng những lời này cũng không phải tại cho từ đường bên trong những lao nhân kia ngột ngạt mà là tại giữ gìn từ đường cùng hoàng tộc cho tới nay tuân theo quy củ là rất khía cạnh đang nhắc nhở dương t h u c không muốn với những chuyện này đùa nghịch cái gì lao cá nên làm cái gì nhất định phải từng bước một tới nói lời trong lòng dương tu thắng đối với dương t h u c kế vị là không có dự liệu được cũng không phải là hắn ban đầu thích trí nhân tuyển nhưng dương ra tuyển người chính là tàn khốc không sống mống chết dương t h u c có thể sống đến cuối cùng chính là ưu tú nhất điểm này dương tu thắng cũng không thấy phải có vấn đề nhưng dương thúc cái này hoàng đế chỉ từ tâm tư nhìn lại liền cùng dương ra lịch đại hoàng đế không giống quá không tuân q u ý củ thậm chí có đôi khi dương tu thắng sẽ còn may mắn có s í c h đang quản thúc dương thúc không phải hắn cũng không biết dương thúc có thể hay không n h ạ y thoát đến làm ra cái gì hoang đường sự tình dù sao dương thúc từ nhỏ đến lớn tiếp nhận hoàn cảnh thế nhưng là cùng bình thường trên ý nghĩa hoàng thất giáo điều một trời một vực dương thúc trong lòng tựa như gương sáng rất rõ ràng dương tu thắng uy tứ chỉ bất quá hắn giả vợ như không biết được thôi hắn không thích cứng nhắc quy củ cũng không thích có ai đến dạy hắn cái này nên làm như thế nào kia nên làm như thế nào hắn có mình một bộ làm việc nguyên tắc đồng thời hắn cũng rõ ràng hắn chỗ tuân theo bộ kia đồ vật đặt ở miếu đường bên trên cực ít sẽ có người tán đồng không phải liên quan đến đúng sai chỉ là không tại những cái kia cố chấp giáo điều dàn khung bên trong cho nên không bị tiếp nhận thôi bao quát hoàng tộc từ đường bên trong những lao nhân kia cùng hoàng tộc một chút cũ kỹ q u ý củ dương thúc là rất không thích đương nhiên dương thúc đúng trước mặt mình vị trường bối này là bảo chỉ cần thiết tôn kính cũng biết trên đời này có lẽ chỉ có dương tu thắng là đáng giá hắn không giữ lại chút nào tín nhiệm người nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn sẽ nghe theo một chút hắn không thích khuyến giải cho dù là rất t u y ệ n chuyện loại ý nghĩ này tại dương thúc thoát khỏi xích trong nửa tháng này điên c u ồ n g sinh sôi bây giờ càng là dập dạp trước hết như vậy đi đợi một chút ta cùng ngươi cùng nhau về phong hồng sơn trang nhìn một chút từ đường những người kia ngươi cũng tốt giải thích hai câu m i ệ n g đến bọn hắn nói liên miên lại n h ả y không chịu tin dạng này tốt nhất kia về sau là từ ta đi cấp thẩm hạo nói chuyện này sao không ta sẽ đích thân nói cho hắn về sau ngươi lại đem hắn đặt vào đằng sau phương lược bố trí ở trong dương thúc hơi nghĩ, nghĩ quyết định mình tới làm chuyện này bởi vì trong đó còn có một số quá khứ là dương tu thắng không biết mượn cơ hội lần này hắn cũng tốt một lần tính cho thẩm hạo nói rõ ràng ngay tại thẩm hạo cho mình hai vị sư tôn bẩm báo địa cung chi hành tình huống rời đi về sau hoàng đế thúc cùng dương tu thắng cùng nhau trở về phong hồng sơn trang đồng thời đến trong sơn trang hoàng tộc từ đường triệu tập từ đường một tất cả trường lão bí mật đem liên quan tới xích biến cố nói ra cũng đem trước đó hai người thương nghị tạm thời dự định nói ra Trước 1450, tâm cảnh. thẩm cảnh, 1450, hạo là buổi chiều rời đi phong hồng sơn trang. cũng không có cùng trực tiếp tiến về từ đường hoàng đế cùng dương tu thắng trạng mặt hắn cũng không biết đối phương nhanh như vậy liền đến phong hồng sơn trang cùng hai vị sư tôn nói xong sự tình về sau thẩm hạo liền rời đi tòa tiểu v i ệ n kia trong lòng cũng là vội vã trở về an tính vớt một v ố t thu hoạch lần này đồng thời cũng có chút nhớ nhà bên trong kia hai cái nữ nhân có bầu hơn nửa tháng không gặp dư xảo cùng sở lâm hương đều cùng nhau mập một vòng cả người đều mượt mà rất nhiều dùng hạ nữ lặng lẽ meo meo nói cho thẩm hạo đến nói chính là dư xảo các nàng là bị thẩm ra phái tới mấy cái phụ nhân sinh sinh cho cho ăn mập nói là ăn nhiều một chút đúng trong bụng hải tử có chỗ tốt nay mới khiến ngày bình thường đối với mình thân thể quản lý cực kỳ hà khắc dư xảo cùng sợ lâm hương một chút bông u xuống thủ vững cả ngày đổi lấy hoa văn bồi bổ kỳ thật không cần đến như thế bổ đến lúc đó hải tử khổ người quá lớn cũng không tốt sinh dựa theo các ngươi bình thường ẩm thực quen thuộc hơi hơi điều chỉnh một chút nhiều một chút dinh dưỡng liền có thể đừng lao nghe thẩm ra mấy cái kia phụ nhân nói khờ ăn không phải thỉnh ý sư sao bọn hắn không có cho các ngươi ẩm thực đề nghị sao hỏi xong thẩm hạo thấy chúng nữ lắc đầu mới bừng tỉnh nhưng thế giới này đối với phụ nữ mang thai phương diện nhận biết cũng không nhiều còn không có thẩm hạo tin đồn tỉ mỉ tốt vậy liền theo ta nói đến khoảng thời gian này cân đối phối hợp đừng đần độn đem mình ăn thành viên thịt kết quả hai nữ đối với thẩm hạo phen này ngôn luận rõ ràng bảo trì thái độ hoài nghi bởi vì tại mọi người trong ấn tượng phụ nữ mang thai có tư cách ngày ngày bồi bổ kia cũng là đại hộ nhân gia quyền lợi người bình thường nhà nghĩ bù lại không có điều kiện kia đâu làm sao đến ngươi thẩm đại nhân miệng bên trong liền trái lại rồi ngươi một đại nam nhân ngươi biết cái gì đương nhiên nhã nhặn hai nữ là sẽ không như thế đôi thẩm hạo nhưng trong lòng các nàng cũng đích đích x á t s á t là nghĩ như vậy chỉ có ở đây ba cái hồ nữ biểu thị chủ nhân nói đúng chủ nhân thật là lợi hại chủ nhân biết tất cả mọi chuyện các nàng sẽ không đi chất vấn thẩm hạo bất luận cái gì một câu cùng so sánh tựa hồ lộ ra không có đầu góc nhưng cũng lộ ra càng thuật túy bất quá thẩm hạo nói lời không ai d á m thật đi qua loa cho dù trong nhà cho dù nói vẫn là phụ nhân môn u đạo coi như trong lòng xem thường nhưng trên tay vẫn là m u ộ n chiếu vào làm cùng ngày bắt đầu một ngày ba bữa gà mái hầm sơn tức cơ sở bữa ăn liền giảm bất thành một trận trên bàn cơm nhiều thức ăn chay thiếu món ăn mặn lúc này mới hai tháng ba tháng trước đều muốn hết sức cẩn thận ăn nhiều đồ ăn đừng l a o nghĩ đến ăn thịt n g ư ờ i ăn đồ vật chín thành đều dài trên người chín h ngươi đừng cứ mãi ăn liền bất động thích hợp vận động đúng hải tử cùng ngươi đều có chỗ cực tốt mới đầu miễn cưỡng tiếp nhận đến đằng sau cảm thấy rất có đạo lý cái này bên trong cảm thụ chuyển biến cũng chỉ dùng không đến ba ngày tất cả mọi người phát hiện tựa h ồ thẩm đại nhân còn thật đúng phụ nhân sinh con cái này một khối rất hiểu a cái này không thể so bên ngoài truyền thuyết thẩm đại nhân đã là huyền hải cảnh tứ trọng thiên hạ cường giả hạng nhất càng làm người ta giật mình sao đương nhiên người trong phủ cũng sẽ không rõ ràng huyền hải cảnh tứ trọng ý vị như thế nào thẩm hạo cứ như vậy trong nhà đợi ba ngày liên nha không có cửa đâu đi một bên b ồ i tiếp hai cái phụ nữ mang thai một bên trải vớt mình lần này địa cung chi hành thu hoạch đồng thời cũng đang hưởng thụ lấy mình bây giờ một thân nhẹ nhọn thoải mái chỉ bất quá ở giữa đi một chuyến bảng ban phụ thượng đơn giản cho bảng ban làm một lần bầm báo nhưng hoàng đế vì sao còn không có đến triệu hoán thẩm hạo hơi nghi hoặc một chút dương tu thắng không phải nói chính là ba trong vòng hai ngày sau thằng đến thẩm hạo trong nhà đợi ngày thứ năm mới có trong cung hoạn quan gia c h u y ể n triệu thẩm hạo tiến cung lần này tiến cung thẩm hạo đến cũng không phải là dĩ vãng thường đi phúc c ă n cung cũng không phải lớn nhất vạn dân cung mà là cần chính điện nghe nói nơi này trên thực tế mới là hoàng đế thường ngày xử lý triều chính sự vụ địa phương cùng loại với một cái cự đại công giải phòng nói đến thẩm hạo còn là lần đầu tiên đến cần chính điện đây là lần đầu trong lòng nợ nụ cười thẩm hạo rất rõ ràng sự biến hóa này nguyên nhân không có gì hơn chính là mất đi s í c h hoàng đế không dùng lại đi phúc an cung nước c ấm bên trong tìm kiếm hoàng thạch tạm thời trợ giúp cho nên tự nhiên sẽ lựa chọn thoải mái hơn địa phương đợi lớn như vậy hoàng cung nơi nào không thể so ở mức còn một c ố lưu hình thúi phúc an cung tốt thần thẩm hạo tham kiến bệ hạ đứng lên đi ngồi xuống nói cũng chút thời gian không có nhìn thấy hoàng đế thẩm hạo đứng dậy ngẩng đầu lên phát hiện hoàng đế mặc dù bộ dáng cũng không có bao nhiêu biến hóa chỉ bất quá hơi mập một điểm nhưng khí chất bên trên lại cùng trước kia khác nhiều thậm chí có loại hoàng đế trở lại lúc trước vẫn là hoàng tử lúc cái chủng loại kia khí chất một bộ kiệt ngạo bên trong lại dẫn một chút tinh minh bộ dáng nhìn ra được hoàng đế tâm tình cũng không tệ lắm lúc đầu hai ngày trước liền nên gọi ngươi tới một chuyến không ngờ lại bị một chút việc vặt vanh trì h o a n ở hôm qua mới xử lý xong nói một chút đi lần này trong địa cung kinh lịch cùng nhìn thấy thứ gì những cái kia lừa gạt người bên ngoài liền đừng lấy ra giảng chậm muốn nghe nói thật dương thúc cười tủm tìm đang nói chuyện nhưng tâm tình của hắn kỳ thật không hề giống nhìn qua tốt như vậy mà là bị phiền một lần nguyên nhân gây ra liền là trước kia tại hoàng thất từ đường bên trong cùng mấy cái kia hoàng tộc trưởng lao thương lượng giải trừ tổ hơn sự tình đem dương thúc khí quá sức rõ ràng hắn nói s í c h đã chết rồi dương thu thắng cũng làm đảm bảo nhưng những cái kia lão ngoan cố lại kiên trì nói tổ tông quy củ không thể phế không đồng ý dương thúc muốn đem liên quan tới s í c h tình huống lộ ra một chút cho thẩm hạo dự định nói thẩm hạo một ngoại nhân bất luận đúng quốc triều trọng yếu bao nhiêu cũng không có tư cách biết hoàng tộc bí mật kỳ thật từ góc độ nào đó đến xem hoàng tộc trưởng lao nhóm lo lắng cũng không sai dù sao chuyện này liên quan đến không chỉ là s í c h cùng hoàng tộc ở giữa hiệp nghị cũng liên quan đến hoàng tộc bây giờ căn bản vấn đề đồng thời còn liên quan đến hoàng tộc đối với thiên hạ danh dự chuyến đi chỉ cần một hoàng tộc vẫn luôn là khôi lỗi tin đồn liền có thể g i a o động thiên hạ căn cơ để bí mật này theo xích biến mất mà nát tại trong dòng sông lịch sử cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt nhưng lý do này dương thúc không hài lòng bởi vì hắn còn trông cậy vào thẩm hạo giúp hắn đem xích biến mất về s a u lưu cho tính cựu triều lỗi thủng lớn cho bổ sung đâu cho tới nay thẩm hạo mọi việc đều thuận lợi sự thật để dương thúc đối nó có một loại mê chi lòng tin đương nhiên quan trọng hơn chính là đây là rời đi xích quản thúc về sau hoàng đế muốn quyết định đệ nhất kiện đại sự lao tử lên làm hoàng đế chính là khôi lỗi bây giờ thật vất vả không làm khôi l các ngươi một đám lao già cũng dám chặn đường cho nên tại bàn bạc trọn vẹn hai ngày nhưng trưởng lão hội vẫn như c ũ ngoan cô không hé miệng tình hôn dưới dương thúc báo nổi chào hỏi đều không đánh trực tiếp đứng dậy liền đi hắn không có cách nào động tông tộc trưởng lão hội những n à y lao ngoan cố nhưng người của trưởng lão hội cũng không có bất kỳ cái gì thủ đoạn đi chế ước hắn nói một cách khác trưởng lão hội tất cả hy vọng hoặc là nói đúng hoàng đế chế ước tất cả đều là ỷ lại cùng chính hoàng đế tuân theo bây giờ dương thúc dự định chính là rút tuổi dưới đáy nồi từ nay về sau hắn sẽ không lại để ý tới cái này cái gọi là trưởng lão hội chư thế tổ hắn cũng sẽ không lại đặt chân từ đường một bước các ngươi không phải muốn trông coi những cái kia tổ h ấ n sinh hoặc sao vậy thì liền tùy tiện các ngươi nhưng chấm muốn làm gì các ngươi đồng dạng không xem vào nghĩ thông suốt những n à y về sau dương thúc tựa như một chút trở lại chính mình lúc trước mười ba tuổi xuất c u n g khai phủ kiến nha lúc như vậy tâm cảnh tự do trưng một nghìn bốn trăm năm mươi mốt lỗ thủng sự tinh đại khái chính là như vậy ha ha có phải là cùng trong tưởng tượng của ngươi thiên hạ tri quốc có rất lớn xuất nhập lúc này đã là thầm hạo tiến vào cần chính điện sau một cách giờ trong thời gian này hoàng đế chọn một chút trọng yếu sự kiện đem hoàng tộc tĩnh cựu triều cùng xích ba cái này xuyên lên hình thành một cái đại khái cố sự hình dáng một lần nữa giúp thẩm hạo hiểu rõ một lần thuộc về tĩnh cựu triều phương này thiên hạ lịch sử mạch lạc một cái chân chính lịch sử thẩm hạo vẫn luôn tại cẩn thận lắng nghe mặc dù trong đó tuyệt đại bộ phận nội dung hắn đều biết thậm chí một chút chi tiết hắn biết đến xa so với hoàng đế biết càng nhiều nhưng tổng tới nói hoàng đế cũng coi như đối với hắn không có giữ lại đương nhiên thẩm hạo không đến mức nghe được phản ứng bình thản kỹ xảo của hắn còn là rất không tệ nghe tới trầm bổng chập trùng thời điểm có thể thích hợp biểu lộ ra một bộ hoặc là kinh hãi hoặc là ngoại ý muốn chờ các cảm xúc thực cũng đã hoàng đế cố sự không đến mức quá khô khốc vậy hạn thần b ạ n b ạ n không nghĩ tới quốc triều lịch sử sẽ như thế khúc c h ế t thế mà cùng đặc dị c h i địa xuất hiện những cái kia tả thu thật liên quan lại với nhau thực tế là thực tế là để thần trong lúc nhất thời hơi có chút loạn đầu góc dương thúc cười ha h a không có chút nào hoài nghi thẩm hạo phen này phản ứng là trang hàn thấy thẩm hạo là không thể nào cũng không có con đường đi biết được những này chôn giấu đi bí mật bây giờ xem như bị phá vỡ trong lòng nhận biết sẽ loạn đầu góc kia là chuyện lại không quá bình thường thế là dương thúc khoát tay áo không có cảm thấy thẩm hạo bây giờ có chút nói năng lộn xộn có cái gì thất lễ tương phản cảm thấy rất bình thường tiếp lấy cười nói còn nhớ rõ trước đó ngươi hiếu kỳ liên quan tới tà thú sự t ì n h mà chấm cho ngươi một khối hoàng gia tàng thư lâu lệnh bài sự t ì n h a kỳ thật chính như ngươi lúc đó suy nghĩ chấm là chuẩn bị muốn dẫn tới ngươi đến gần tà thú cái này bị giấu đi chân tướng lịch sử nhìn xem ngươi có thể tra được loại tình trạng nào về sau nếu là có cơ hội lại có thể không thể giúp được chấm dù sao vật kia mặc dù cùng nước có tác dụng lớn nhưng cũng từ trên căn bản là vì tên trộm đem lịch thay mặt hoàng đế xem như giật dây con dối nắm nơi tay mà lại kia phụ thân mạng n h ệ n mùi vị cũng không tốt được a n u là tùy ý nó phụ thân mấy chục năm sợ cũng sống không bằng chết À, chấm xem như minh bạch phụ hoàng năm đó vì sao trước khi lâm trùng trở nên như thế tùy ý đổi phế nguyên lai、like、kia chỉ bất quá là hắn giải thoát thôi nhưng nói cho cùng chấm vận khí so phụ hoàng tốt hơn nhiều chấm có một viên p h ú c tướng nơi tay phụ hoàng không có bây giờ dựa vào phụ tướng vận khí cư nhiên như thế đơn giản liền thoát khỏi xích cái này nói đến ai có thể nghĩ tới chứ vậy hạ quá khen thần không thắng sợ hãi dương thúc khoát tay ra hiệu vội vội vàng vàng đứng lên thẩm hạo tiếp tục ngồi xuống hắn nói tiếp đi ngươi không dùng k i ê m tốn khí vận nói chuyện mặc dù mờ mịt nhưng là thật sự đổ vận nghe nói kia xích chính là để mắt tới ta tính cựu chiếu quốc vận bây giờ mượn ngươi khí vận diệt trừ kia hai họa cũng coi là trong c o i ư u minh c h i thiên định bất quá hai họa dù không tại lại có l ỗ thủng lưu lại một cái không tốt chính là núi lở đất sụt nguy hiểm đến rồi rốt cục bắt đầu chính hi sao thẩm hạo trong lòng thầm n g h hạ thần thân là huyền thanh vệ một viên chính là bệ hạ tư quân trên thân chức trách chính là vì bệ hạ s ô n g pha khói lửa sẽ không tiếc còn xin bệ hạ nói tỉ mỉ bất luận loại nguy cơ nào thần liều chết cũng vì bệ hạ bình c h i thầm hạo nói đến chém đinh chặt sắt trong lòng cũng là sớm có đ o á n trước liền đợi đến hoàng đế mở cái miệng này dù sao dưới mắt tính cựu triều tứ phương bình ổn có thể được xưng là núi lở đất sụt nguy hiểm còn không phải liền là thanh xích sau khi chết lưu lại lực lượng chống giống tôi cái này tại dưới mắt xem ra đích đích xác s ắ c rất có thể sẽ đem tính cựu triều đưa vào một cái không lường được c h â nga ba bất quá thẩm hạo vốn là coi là chuyện này sẽ từ dương tu thắng cho hắn một chút ám chỉ sau đó lại chậm rãi tiến dần lên không nghĩ tới hoàng đế thế mà tự mình ra mặt nói thẳng ra mục đích đồng dạng nhưng trực tiếp đơn giản thô bạo cũng là giảm bớt không ít ở giữa quá trình to gân hơn cũng càng mạo hiểm đồng thời cũng càng có thể nhanh chóng thấy hiệu quả đây không phải dĩ vãng cái kêu hoàng đế xem ra rời đi xích về sau hoàng đế phong cách hành sự thật thay đổi cũng là cùng đã từng khi thất hoàng tử lúc tính tình nghe tới thẩm hạo ngôn ngữ dương thúc rất là hài lòng nhẹ gật đầu nói ngươi hẳn là rõ ràng phong hồng sơn trang độc môn thủ đoạn huyết giáp thuật a đúng vậy thân rất rõ ràng kia là phong hồng sơn trang mạnh nhất bí thuật cũng là phong hồng sơn trang có thể chấn áp cái này một nước mấu chốt thủ đoạn bất quá bệ hạ ngài nói nguy cơ sẽ không cùng huyết giáp thuật có quan hệ a thầm hạo giả vờ như không rõ ràng dán g vẻ dương thúc trên mặt trở nên nghiêm túc lên vung ra hôm nay gọi thầm hạo tới cũng làm phía trước giải như vậy một đoạn làm nền về sau mục đích chủ yếu nói huyết giáp thuật sở dĩ có như vậy nịch tiên hiệu quả kỳ thật nguyên nhân chủ yếu ở chỗ đại bộ phận thuật pháp đại giới bị xích gánh chịu cho nên mới có thể trong phong hồng sơn trang phạm vi lớn sử dụng mà bây giờ xích chết rồi kia huyết giáp thuật đại giới cũng liền không có chia sẻ cần thi thuật giả mình tiếp nhận kể từ đó huyết giáp thuật cũng liền dùng không xong rồi cho nên phong hồng sơn trang cũng liền tương đương với gãy một cánh tay chuyện này trong thời gian ngắn ngược lại là có thể che giấu nhưng một lúc sau kia sẽ rất khó nói bất luận là hưởng tử thành hay là cảnh nội tông môn đúng ở hiện tại tính cựu triều mà nói đều là to lớn uy hiếp đây chính là chân chính xe núi lợ đất sụt đại nguy cơ kỳ thật hoàng đế những lời này có thể lại thẳng thắn hơn cũng liền chuyện một câu nói hiện tại huyết giáp thuật dùng không được sợ hãi đây là cơ bản nhất tự nhiên nhất phản ứng dù sao thế đạo gian nguy dỡ xuống phòng vệ thủ đoạn về sau thiên nhiên liền sẽ sinh ra các loại sầu lo huống hồ hoàng đế nói tới nguy cơ cũng không phải đơn thuần phán đoán mà là cực khả năng phát sinh hiện thực bây giờ cũng bất quá là phòng ngừa chu đáo thôi nhưng thẩm hạo lại cũng không cảm thấy cục diện có hoàng đế nói tới như vậy gấp gáp cho dù t r ợ t nhìn đúng là dạng này nhưng nếu như cẩn thận mở ra đến đứng xa nhìn kỳ thật dưới mắt tính cựu triều tình cảnh cũng không có nhiều học bét cố ý trầm mặc một hồi tựa hồ tại chỉnh lý suy nghĩ của mình v ề sau thẩm hạo mới hướng hoàng đế nói ra bậy hạ thần nghe rõ bất quá thần chi thiện kiến lại cảm thấy đổi chỗ xem chuyện này kỳ thật cũng không có như vậy gấp gáp cùng năng dại ừ m dương thúc n n g mày nếu không phải hắn một mực đúng thẩm hạo năng lực rất tín nhiệm thẩm hạo vừa rồi những lời này chắc chắn bị hắn cho rằng là ăn nói lung tung như thế chuyện khó giải quyết thế mà bị thẩm hạo nói không có như vậy gấp gáp bậy hạ kỳ thật chỉ cần trong thời gian ngắn huyết giáp thật u sự tình không bị chuyển tới sự tình liền có rất lớn xê dịch chỗ trống uổng tử thành phương diện l ự c chú ý sẽ thói quen từ trên thân tính cựu chiều dịch chuyển khỏi mà đặt ở bây giờ càng lộ vẻ thần bí địa cung trên thân mà tại tính cựu chiều cảnh nội những tông môn kia lúc này cũng tuyệt không tâm tình chiếu c ố sự tính khác chính bọn hắn đã dương cùng bạc kiếm không nói trước uổng tử thành liền nói những tông môn kia chỉ cần lợi dụng được gần nhất đoạn thời gian này chí ít thần coi là tính cựu chiều cảnh nội tông môn sẽ không lại đúng quốc chiều có bất cứ uy hiếp gì vậy liền còn có một cái cái nhìn đại cục rõ ràng là phong hồng sơn trang cùng tĩnh cựu chiều đối với chuyện này ở vào một cái bị động yếu thế địa vị tăng thêm đúng xích biến mất hậu lực lượng chống g ô n g mang đến khủng hoảng này mới khiến dương tu thắng cùng dương thúc g h ế t ngồi đ lẻ giếng không có đứng tại một cái vị trí cao hơn xem thỏa thích toàn cục cũng không có thấy nguy hiểm phía sau cất g i ấ u cơ hội mà thần h ạ o lại có loại cảm giác tiên tri dự định bất luận là lan tam thanh xích vẫn là mặt sau này các mặt hắn đều sớm có kế hoạch cho nên cục thế trước mắt trong mắt hắn cũng không tồn tại gấp gáp cái này nói chuyện vậy tông môn vòng tròn lần này trong địa cung tổn thất cũng không nhỏ các đại tông môn cơ hồ đều tổn thất một đến hai tên rất có thiên phú đệ tử thiên tài chuyện này đối với bọn hắn tông môn đến nói dù không đến mức thương cân động cốt nhưng cũng là tổn hại tiềm lực mà minh sơn tông cùng vạn quyển thư sơn hai nhà này siêu cấp tông môn liền thảm hại hơn cái trước chết bốn tên trưởng lão cái sau chết ba tên trưởng lão tương đương với xương cốt đều đoạn mất mấy cây tình thế như vậy phía dưới thêm lên tông môn vòng tròn bên trong ngày càng không khí khẩn trương chỉ cần một chút xíu họa tinh liền có thể đem cái này trồng tủi khô cho nhóm lửa thầm hạo như thế nhắc lên dương thúc cũng rất nhanh suy nghĩ tới hai mắt tỏa sáng thân thể nghiêng về phía trước gấp giọng hỏi ngươi là muốn dùng công thái thủ đúng vậy bệ hạ cùng nó nói để bọn hắn phát hiện quốc triều dung chuyển sau đó ám lên ác ý chẳng bằng trực tiếp thừa dịp trong tông môn loạn thời điểm để bọn hắn trước tiên đem nhà mình ngọn nguồn đến hết đến lúc đó nói không chừng quốc triều còn có thể mượn cơ hội trái lại phải lợi dương thúc nghe tới thẩm hạo như thế lòng tin ánh mắt liền càng sáng hơn hắn cũng là rõ ràng thẩm hạo là đã sớm tại tông môn vòng tròn bên trong k h u ấ động phong vân trong bóng tối làm tốt nhiều năm cố gắng cũng lấy được rất không tệ hiệu quả thậm chí tông môn bây giờ khẩn trương nội bộ rằng có chính là thẩm hạo sức một mình sinh sinh cho bước lên đến nâng lên mâu thuẫn về sau còn có thể để tĩnh cựu chiều bản g quan phần này bản sự dương thúc cũng là tán dương thật nhiều lần bây giờ thẩm hạo trực tiếp quang minh dự định dương thúc càng nghĩ càng thấy phải rất có triển vọng cụ thể nói một chút n g ư ờ i tính toán vậy hạ chi tiết phương diện thần không dám k i n h thường cần phải cẩn thận suy nghĩ nhưng đại phương hướng lại là trong lòng nắm chắc t ỷ như nói trước mắt siêu cấp tông môn cùng đại tông môn ở giữa tranh h ạ c h tâm vấn đề kỳ thật cũng không phải là mặt ngoài trên ý nghĩa tài nguyên mà là càng sâu tầng tài nguyên thu hết quyền các đại tông môn hy vọng giữ lại mình đúng hạ vị tông môn áp chế lực từ đó thu hoạch được vượt qua tự thân số định mức tài nguyên tiên cống cũng chính là thu hết hạ vị tông môn tài nguyên như thế đạt tới lớn mạnh chính mình đồng thời đẻ xuống vị tông môn mục đích mà siêu cấp tông môn tài đại khí thô coi trọng không phải hạ tầng tông môn trong tay điểm kia tài nguyên mà là mình tại hạ vị trong tông môn hy vọng cùng danh phận dùng cái này phản bức trung thượng vị tông môn biến tướng để ép trung thượng vị tông môn sinh tồn chỗ trống hạn chế thực lực đạt tới duy trì mình tầng cao nhất địa vị cùng t h ự khống tông môn trở thành tông môn trưởng khống giả gia tâm cái này mâu thuẫn liên quan đến trung thượng vị tông môn căn bản lợi ích bọn hắn là sẽ không nội bộ mà hai nhà siêu cấp tông môn cũng là chờ cơ hội này đã lâu cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ nếu là tại di vãng có lẽ siêu cấp tông môn cũng có thể đè ép được liền giống với trước đó thi kiếm đại hội về sau hai bên mặc dù bầu không khí khẩn trương nhưng tổng thể đến nói vẫn là các đại tông môn ở thế yếu đối mặt hai nhà siêu cấp tông môn từng bước ép sát hoàn toàn không dám đối cứng lấy cản trở về Cái nhưng à y từ c o đ bây giờ nha minh sơn tông cùng vạn quyển thư sơn cộng lại thiếu bảy tên huyền hải cảnh trường lão trong đó huyền hải cảnh hậu cảnh đều có hai tên còn lại tất cả đều là trung cảnh tổn thất này chẳng phải là một chút liền đem song phương thực lực lớn nhất t r ê n lệch rút ngắn rất nhiều nếu như ta là các đại tông môn người cho dù là lại sợ bây giờ cũng nên có mấy phần đảm lượng d á m cùng hai nhà siêu cấp tông môn đao thật thương thật va và vào thiếu chính là một cái h ỏ a tinh tử t ỷ như nói chúng ta mở ra thuê hiệp nghị ký kết đối tượng không còn giới hạn trong hắc kỳ doanh mà là có thể đem tất cả huyền thanh vệ biên chế đều mở ra tới dạng này liền có thể nhiều chiêu mộ hơn gấp mười lần người trên cơ bản có thể đem tầng dưới chót nhiều hơn phân nửa tông môn cùng vào đồng thời còn có thể thả ra phong thanh liền nói không đơn thuần là huyền thanh vệ về sau lục tục n g a o ngoe còn có thể đem các nơi phương nha môn cảnh vệ đều đặt vào chiêu mộ thuê hiệp nghị trong phạm vi thù lao sẽ căn cứ tình huống thực tế làm một chút trên giới lưu động thậm chí bệ hạ còn có thể như vậy sự tình tại miếu đường bên trên để lọt đ i ể m ý hoặc là để trung thư viện cho một chút phương l ư ợ c phát hạ đi chưng cầu ý kiến v v kể từ đó cái này hỏa tinh tử liền có thể đốt lên đến như thế lớn một phen có thể nói từ cạn tới sâu đem cục diện trước mắt từng chút từng chút lột ra đến để hoàng đế nhìn rõ ràng đồng thời như thế nào châm lửa cũng nói đến kỹ càng dương thúc cẩn thận nghe xong nhưng không có vội vã nói cái nhìn bởi vì thẩm hạo phía trước đối với thế cục phân tích rất rõ ràng mà lại dễ hiểu nhưng đằng sau liên quan tới châm lửa liền tương đối rất mịt mờ chợt nghe xong tựa hồ cái này châm lửa động tác cùng phía trước thế cục nửa điểm quan hệ đều không có nhưng hơi hướng chỗ sâu tưởng tượng dương thúc ánh mắt liền càng ngày càng sáng không sai cái này biện pháp đích sắc có thể thực hiện ha ha ha đều nói ngươi thẩm đại nhân tâm t ư đ ộ c g á c lại tinh xảo bây giờ quả nhiên không sai đổi ngươi chỉ sợ tuyệt đối nghĩ không ra ngươi loại phương pháp này ngược lại để chấm cũng mở rộng tầm mắt ta dương thúc cũng là tuyệt đỉnh người thông minh thẩm hạo đều đem lời thả ở trước mặt hắn trong đó con con quấn c u ố n hắn suy nghĩ cũng sẽ không nhiều tốn sức thẩm hạo khiêm tốn hai câu về sau vẫn là lựa chọn đem lời nói đều nói đ ấ u tiếp tục nói một khi chúng ta mở rộng thuê hiệp nghị phạm vi như vậy lỗ hổng liền mở ra khía cạnh liền sẽ cho những cái kia muốn có được thuê hiệp nghị phần này tiền công tông môn một cái tham dự vào cơ hội mà minh sơn tông cùng vạn quyển thư sơn làm người trung gian bọn hắn liền sẽ đối mặt đại lượng tầng dưới chót tông môn tình cầu hy vọng lấy được đến bọn hắn nhận lời từ đó có thể cùng chúng ta ký kết thuê hiệp nghị nếu như minh sơn tông cùng vạn q u y ể n thư sơn đáp ứng những n à y tầng dưới chót tông môn thỉnh cầu vậy thì đồng nghĩa với đem trung thượng vị tông môn ép lên t u y ệ t lộ chỉ có thể l i ề u mạng một lần nếu như minh sơn tông cùng vạn q u y ể n thư sơn lo lắng bước chân quá lớn cố ý tạp những tông môn này số lượng kia liền sẽ để danh dự của bọn hắn tổn hao nhiều mất đi giúp đỡ tầng dưới chót tông môn cái này đại nghĩa đảo ngược để trung thượng vị tông môn phải lợi ở trong đó lấy hay bỏ coi như minh sơn tông cùng vạn quyền thư sơn người nghĩ rõ ràng trong đó hậu quả bọn hắn cũng không có, có dư thừa lựa thậm cũng cực khả năng đâm trúng trung thượng vị tông môn m ệ n h môn cho nên thần coi là cứ như vậy tông môn nội bộ liền tất có một trận đại chiến c h ư ơ n một nghìn bốn trăm năm mươi ba chuyển giao một tháng hai mươi ba thiên lan hoàng thành đã bắt đầu tuyết rơi nhiệt độ không khí bá bá bá hạ xuống sau nửa đêm tại ngoài phòng kia là có thể chết có người so với thẩm hạo sinh hoạt nhiều năm phong n h ậ t thành đến nói bên này nhưng lạnh nhiều lắm dĩ vãng dựa vào sinh lò sưởi ấm nhưng m ó n đồ kia dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn không nói còn làm cho một phòng mùi khói lửa nhi một đêm trong lỗ mùi có thể trừ ra một lớn đống đen t ạ bã hiện tại mặc dù bình thường lão bách tính còn đang dùng lò than tử nhưng nhà giàu đã không cần dựa vào lò than tử s ử i ấm đổi dùng điều hòa không khí mặc dù lãng phí chính là phiếm linh thạch tiêu xài bên trên muốn so lò than tử cao hơn gấp mấy chục lần nhưng chỗ tốt cũng là không cần nói cũng biết điều hòa không khí vừa mở trong phòng tựa như xuân trời lãnh đạm đóng một ga giường bị liền đủ rồi còn không cần chịu đựng lò than tử những cái kia khó chịu thư thư phục phục ngủ một g i ấ c đến lớn hướng đông t h ầ n phủ bên trong hai cái phụ nữ mang thai bây giờ đã có như vậy một chút điểm hiền mang thân thể cũng càng thêm nở nang nhưng khí sắc đều rất tốt cũng tại dựa theo thẩm hạo giáo mỗi ngày bảo trì hoạt động sẽ không cả ngày ngốc trong phòng ngốc ngồi lớn không được đi ra ngoài xuyên g i à y một điểm nhiều mấy người buổi tiếp bởi vì dư xảo cùng sở lâm hương đồng thời mang thai cho nên thỉnh thoảng cùng thẩm hạo đối chọi gây gắt liền chỉ còn lại ba con hổ nữ đóng cửa lại cái này ba con hổ nữ so dị vãng cùng hơn trong mắt đều phiếm h ồ n g đặc biệt là hạ nữ cái này khờ nô mỗi lần đều đem mình dậy v ó ngất đi mới bỏ qua thẩm hạo làm sao không rõ ba con hổ nữ tiểu tâm tư thế nhưng là man tộc cùng nhân tộc mặc dù rất nhiều nơi đều là giống nhau nhưng dù sao trên bản chất tộc đản khác nhau muốn như dư xảo cùng sở lâm hương như thế mang thai hài t ử thực tế muôn b à n khó khăn nhưng những lời này hắn không thể nói ra được không phải đúng ba con k h ở nô lệ đến nói không thể nghi ngờ là tại ép diệt các nàng tưởng niệm chơi c h ư a sáng thẩm hạo liền rời giường thu thập xong ăn xong điểm tâm liền đi bộ cũng như đi xe hướng nha môn đi bây giờ chỗ ở cùng nha môn rất gần hắn cũng không kiên nhẫn ngồi xe ngựa thêm nữa bây giờ huyền h ả i cảnh tứ trọng tu vi mang theo bất luận là hàn khí vẫn là cái gì khác gác ý cũng sẽ không tiếp tục có thể uy hiếp được hắn d ạ n g sáng trong tuyết đi bộ cũng như đi xe kỳ thật cũng coi như một phen nhãn thú chỉ là khổ theo ở phía sau một bọn thị vệ từng cái cóng đến chót mui b à bừng trước kia tại phong nhật thành thời điểm thẩm hạo chưa từng có sớm như vậy liền đi nha môn thượng sai hắn thích thời điểm đúng hạn thượng sai đúng hạn hạ sai mỗi ngày tận lực không trong nha môn nhiều chậm trễ thời gian trừ phi thực tế có việc gấp nhưng bây giờ thẩm hạo không thể không thật sớm liền đi qua không phải sự tỉnh quá nhiều cái vốn là làm không hết là hắc kỳ doanh hiện tại biến bận điệu sao tự nhiên không phải mà là thẩm hạo trên người bây giờ gánh trở nên càng nặng trong tay sự tình cũng biến thành bể bột lại nặng nề dùng báng ban đến nói chính là ngươi bây giờ đều huyền h ả i cảnh tứ trọng tu vi so ta đều cao ngươi làm khó thật n g h ị đang chờ ba năm năm mới tiếp vị trí của ta sao nắm chặt điểm đi cũng tốt đưa ra chút thời gian để ta nhiều chút nhàn d ỗ i tinh tu không cần thiết đừng đến phía ta thế là vốn nên là từ chỉ huy sứ nha môn xử lý rất nhiều chuyện đều một mạch tất cả đều bị bàng ban từng ngón tay đến hấp kỳ doanh nha môn đến mà lại thẩm hạo còn không có cách nào cự tuyệt sự tính rất nhiều chủ yếu chia làm ba loại liên lụy đi thẩm hạo đại lượng tinh lực một chính là tứ phương c h ấ n phủ sứ nha môn truyền tới đồng đầu báo cáo công việc bên trong nội dung cũng là các loại đều i dùng là thẩm hạo quen thuộc cùng hiểu rõ các nơi huyền thanh vệ đại khái tình huống một cái trọng yếu con đường cho nên hắn nhất định phải tự thân đi làm không dám thất lễ đặc biệt là nó bên trong liên quan tới các nơi thiên hộ sở sự vụ bao quát nhân sự phương diện này càng là hắn muốn hiểu trọng điểm cũng là hắn tiếp xuống cần phải từ từ điều chỉnh phương diện thứ hai là các nơi huyền thanh vệ quản lý thuế dụng cung cấp cùng nộp lên trên đây là một cái thủy cực sâu sự vụ thẩm hạo cũng là từ huyền thanh vệ tầng dưới chốt nhất làm đi lên đối với thuế ruộng phương diện sự tình lòng dạ biết rõ bên trong trắng đen nhất là danh mục cùng kỳ quặc phong phú cũng có thể nhất từ đó đ ả o đến vấn đề đây đều là phải cẩn thận ứng đúng nhưng lại không thể quá chăm chỉ chí ít hiện trước mắt hắn không thể quá chăm chỉ thứ ba mở rộng huyền thanh vệ nội bộ tu sĩ số lượng cùng phân bố hành động đã triển khai lấy hắc kỳ doanh làm điểm xuất phát dần dần bao trùm nơi đó huyền thanh vệ c h í n h thể từng bước một gia tăng huyền thanh vệ nội tu sĩ chỉnh thể số lượng cùng tu vi trình độ thậm chí cần tại tiểu kỳ thậm chí tổng kỳ một cấp bên trên làm cấp cao cho dù là thuê cũng có thể ở trên thuật hai cái chức vị mắc lược kém đây cũng là thẩm hạo trước mắt hoa lớn nhất tinh lực đang làm sự t ì n h đây vẫn chỉ là một chút công vụ tính đến tới cùng thẩm hạo ôn chuyện hoặc là nhận biết các lộ đại lao bai phỏng lời nói vậy thì càng chậm trễ thời gian hiện tại ai không biết huyền thanh vệ đời tiếp theo chỉ huy sứ đã định ra đến rồi thẩm đại nhân bây giờ huyền hải cảnh tứ trọng tu vi chính là huyền thanh vệ trong lịch sử tu vi cao nhất một mặt cho chỉ huy sứ địa vị đã không có thể lay động không thừa dịp hiện tại cơ hội đi lên hôn cái quen mặt hoặc là bộ lôi kéo tình cảm về sau chờ thẩm đại nhân chính thức thượng vị kia chẳng phải rơi người sau kỳ h thật thẩm hạo muốn thượng vị chuyện này từ thẩm hạo năm ngoái trở về về sau liền đã truyền đi rất hung lúc ấy còn có một số phản đối ngôn ngữ thường xuyên có thể nghe tới nhưng cho tới bây giờ thanh âm phản đối đã toàn bộ không thấy phản đối người cũng trên cơ bản rất xuống nguyên bản vị trí lại không có cơ hội lên tiếng đây là nguồn gốc từ nội bộ thanh lý cùng nhân sự dần dần điều chỉnh tầng dưới chót người muốn kháng cự người ở phía trên sự t ì n h an b à i không thể nghi ngờ là châu c h â u đa xe đầu góc nóng lên kết quả hại chỉ có thể là chính mình nghĩ trong huyền thanh vệ chơi thiểu số phục tùng đa số cho s i ế p k i a là nghĩ nhiều mệnh lệnh mới là nơi này duy nhất đầu gió húng chi bây giờ quốc t r i ề u mở tiền lệ lúc đầu chỉ giới hạn tại hắc kỳ doanh thuê lỗ hồng cũng mở rộng đến toàn bộ huyền thanh vệ bối rối huyền thanh vệ nhiều năm tu sĩ số lượng bây giờ chính có cơ hội lấy được căn bản cải thiện lực lượng tăng thêm mang tới tất lại chính là dĩ vãng quyền lực một lần nữa tời bài mà cơ hội này người người đều mớn nhưng ai có thể cuối cùng lấy đến trong tay liền muốn nhìn thẩm đại nhân ý tứ cũng coi như thẩm hạo là từ trong tới ngoài từ dưới lên trên t r ả i vớt toàn bộ h u y ề n thanh b ệ hơn nữa còn làm cho không người nào có thể cự tuyệt Rắc rắc r ắ c dẫm lên trên đường tuyết động đi vào nha môn trên đường đi tự có vãng lai sai dịch không mình hành lễ mới vừa ở công giải trong phòng ngồi xuống phó quan liền tiến đến một bên dâng lên trà nóng một bên bẩm bảo nói đại nhân quế sơn tu viện lý trưởng lão đã tại hầu phòng chờ đã lâu muốn thấy ngài Ngài nhìn.、Lý、Trường Lão. Lý thụ Dương. Đúng vậy đại nhân, ngài nhìn là gặp một lần vẫn là nói ngài không rảnh nói, Dương chính không An sảnh, liền Bình thường không song liền công trong phòng phương sảnh tôn trọng. gặp gặp gọi giải gặp là là hào là đại rỗi. chi bài đi kia tới chơi thoái tới đối đại mới Thụ Thẩm hạo khoát Thụ ha lệch thẩm hạo thoái thác, thể Lý Lão. Lý Lý lao lễ. lập lửa. lao lệch lấy một tay ta, ta tức Trước tâm mặt sư đẩy đi đó vậy có có qua. sẽ sẽ sự, bị lý thụ dương tại thẩm hạo mà nói xem như có thiện duyên thú mà lại còn là hắn trên danh nghĩa trên danh nghĩa sư tôn đồng thời trên người hắn còn có một cái quế sơn tu viện ký danh đệ tử tên tuổi vẫn luôn tại lại thêm nhiếp vân quan hệ quế sơn tu viện cùng thẩm hạo quan hệ trong đó nhân tiện cũng liền khác biệt người bên ngoài cho nên lý thụ dương đến thẩm hạo vẫn là rất xem trọng cũng không dám chỉ hoãn trực tiếp liền đi lại sảnh trước một bước tại cửa ra vào chờ lý thụ dương đệ tử thẩm hạo tham kiến sư tôn thẩm hạo nhìn thấy lý thụ dương tới xa xa liền không người chờ lấy chờ đối phương gần liền cất giọng thịnh an cho dù đây là một cái trên danh nghĩa sư tôn thậm chí lý thụ dương tu vi hiện tại so với thẩm hạo đến còn kém xa lắm nhưng nhận sư vậy sẽ phải nhận cả một đời điểm này cơ bản d a n h giới cuối cùng thẩm hạo hay là có thể tuân thủ nghiêm ngặt hai mặt sự tình hắn dù sao làm không được lý thụ dương lúc đầu tâm tình còn có chút do dự nhưng ở xa xa nhìn thấy thẩm hạo không người chờ tại cửa ra vào thời điểm trong lòng những cái kia do dự cùng lo lắng liền đi hơn phân nửa ha ha ha thẩm đại nhân người xưng hô này hiện tại ta cũng không dám ứng lý thụ dương là thật không dám ứng câu này sư tôn vừa đến thẩm hạo bây giờ thân phận quá trọng yếu thứ hai tu vi t r a n lệch sẽ luôn để cho lý thụ dương cảm thấy xấu hổ sư tôn không cần nghĩ nhiều đệ tử cùng lão thụ phong tình nghĩa vẫn luôn tại ngoại nhân thấy thế nào sao lại cần để ý tới sư tôn tỉnh bên trong ngồi xuống nói thẩm ố t t hạo lời nói này ngược lại để lý thụ dương cảm thấy mình ra muộm thế là cũng cười cười dứt bỏ những ngày lo lắng chắp tay sau lưng đi theo tiến lệ s ả n h tâm tình cũng tốt hơn nhiều hai người ngồi xuống chọn liền nhau hai cái vị trí chờ thị vệ dâng lên trà nóng về sau thẩm hạo mới cười bắt đầu cùng lý thụ dương hàn huyên hỏi một chút quế sơn tu viện gần nhất tình huống hỏi chút một lý a o phong hảo nào. thụ trên đệ tử tình huống, cũng hỏi một chút hảo vân tình hình gần đây như thế huống, hỏi hiệu nhiếp hình như bên cũng vân gần đệ đây l t h ụ dương cười cười hắn đang lo không biết làm sao mở miệng cũng không quen cùng người liên hệ bây giờ thẩm hạo chủ động hỏi kia tự nhiên gãi đúng chỗ ngứa thế là vội và nói g n thẩm đại nhân lần này ta đến đích thật là có một số việc cần phải ngay mặt hỏi một chút liên quan tới lần này huyền thanh vệ mở rộng thuê phạm vi sự tình không biết đây là huyền thanh vệ ý tứ vẫn là minh sơn tông cùng vạn quyền thư sơn thụ ý thẩm hạo hướng trên ghế dựa nhích lại gần nói sư tôn huyền thanh vệ cho tới nay đều thiếu tu sĩ cái này đều thành lao đại khó khăn vấn đề lần trước tà môn tu sĩ thao túng tà ma hỏa loạn các nơi huyền thanh vệ cũng là bởi vì khuyết thiếu tu sĩ phương diện lực lượng mới bị kéo lâu như vậy lần này mở rộng chiêu mộ phạm vi cũng là sớm có dự định cũng không cần cùng minh sơn tông cùng vạn quyển thư sơn thông khí nhưng có thể chiêu đến bao nhiêu cái này vẫn là phải xem bọn hắn có thể thông qua bao nhiêu tông môn danh sách thẩm hạo là đoán được lý thụ dương ý đ ổ đến nhưng cũng không có tận lực đi châm ngòi cũng không cần đến chuyện này từ hai nhà siêu cấp tông môn đồng ý làm thuê hiệp nghị người trung gian một khắc này bắt đầu trên cơ bản liền bị phá hỏng tất cả đường lui không cần đến thẩm hạo từ đó cản trở ồ là chính huyền thanh vệ quyết sách không phải minh sơn tông cùng vạn quyển t ư sơn thụ ý lý t h ụ dương khẽ cho mày cái này với hắn mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt nếu như là vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông thụ ý huyền thanh vệ làm hắn còn có thể thử nhìn một chút có thể hay không để huyền thanh vệ từ bỏ hoặc là giảm bất khuyết trương chiêu phạm vi nhưng hôm nay chính là chính huyền thanh vệ nhu cầu kia sẽ rất khó đi đổi thay đổi dù sao huyền thanh vệ không có khả năng tổn hại í c lợi của mình đi giúp các đại tông môn b ậ n điệu cái này liền rất khó giải quyết t h ầ n hạo nhìn thoáng qua nhữ mày trầm mặc không nói lý thủ dương trong lòng rất rõ ràng lý thủ dương xoan s u í đối mặt huyền thanh vệ mở rộng nhu cầu Các đại tông môn có hai con đường, một, hai nhà siêu cấp cách, đại đường, đoạt đến hai hai siêu tông một, tông xét duyệt tư môn môn nhà mình đến làm người trung gian. Hai, chờ chết. liền à m n g ư ờ trung xem như không có đường lui đối mặt xưng bá tu giới trăm ngàn năm vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông là người đều có áp lực lớn dù là bây giờ đối phương tổn thất một bộ phận cao thủ đồng dạng để nhân sinh sợ chỉ là dương vạn lý cùng chu diễn không hai cái này huyền hải cảnh bắt trọng cường giả tuyệt đỉnh liền đủ tất cả mọi người uống một lớn ấm trong lòng r u lên người đều là như thế đối mặt địch nhân cường đại lúc khó tránh khỏi sẽ có e ngại đặc biệt là các đại tông môn loại này vốn cũng không có thống nhất lãnh đạo thế lực đều có mình tiểu tâm tư kia là rất bình thường nghĩ đến còn có không có những biện pháp khác mà không sẽ trực tiếp liền lên đi cùng người liều mạng cần lại hù dọa một chút thầm hạo trong lòng nghĩ như thế đến sư tôn kỳ thật tông môn phương diện khó xử đệ tử cũng biết nhưng huyền thanh vệ trải qua trước đó tà ma tập kích quấy dối sự t ì n h về sau mở rộng tu sĩ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột không riêng huyền thanh vệ nội bộ hoàng đế trước mặt cũng là chằm chằm rất chặt không có khả năng cải biến thậm chí còn có tin tức nói một khi huyền thanh vệ bên này mở rộng thuê về sau hiệu quả không tệ còn có thể nhằm vào các nơi phương nha môn thậm chí là cảnh vệ phương diện bắt t r ư ớ c áp dụng cái gì cái này cho nên sư tôn chuyện này sợ là muốn sớm tính toán chỉ là huyền thanh vệ mở rộng thuê phạm vi liền có thể đem hơn một nửa tầng dưới chót tông môn thu nạp đi nếu là tăng thêm địa phương nha môn cùng các nơi cảnh vệ vậy chẳng phải là muốn đem vượt qua chín thành tầng dưới chót tông môn đều bao quát đi vào không có tầng dưới chót tông môn làm thu hết đối tượng kia tam lưu tông môn liền sẽ thực lực cùng tài nguyên lớn rút lại mà tam lưu tông môn rút lại liền sẽ trực tiếp ảnh hưởng nhị lưu cùng nhất lưu tông môn có lẽ trong vòng ba năm năm còn nhìn cũng không được gì nhưng hai ba mươi năm thậm chí trăm năm về sau trung thượng vị tông môn chắc chắn bởi vì đến tiếp sau bất lực chậm rãi suy bại sổ dưới lại mấy trăm năm về sau đều không cần ai công phạt trung thượng vị tông môn chính mình cũng lại bởi vì bất lực vì tục mà sụp đổ trở thành mấy cái thậm chí mấy chục cái môn phái nhỏ thâm đại nhân tính cựu triều thái độ là sống chết mặc b a y vẫn là chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hối của lý thụ dương vốn cũng không am hiểu cùng người làm trò bí hiểm đồng dạng nói chuyện lúc này trong lòng rất là ngưng trọng thế là không chút suy nghĩ liền trực tiếp sảng khoái lại hỏi ra một cái vấn đề rất trọng yếu phong hồng sơn trang hoặc là nói tính cựu chiều thái độ t h ầ m hạo cũng nghiêm túc trả lời nói sư tôn xin yên tâm phong hồng sơn trang trước kia đúng tông môn vòng tròn liền không có gia tâm về sau cũng sẽ không có trước đó một mực cùng vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông có hiệp nghị cũng là vì có thể chủ động bảo trì cùng tông môn vòng tròn ở giữa ổn định không đến mức hoàn toàn không có giao lưu mà xuất hiện một ít hiểu lầm nói cho cùng cuối cùng ai chấp tông môn chi người cầm đầu đối với tính cựu chiều mà nói đều không có khác nhau can thiệp cái kia cũng muốn chờ các đại tông môn cùng hai nhà siêu cấp tông môn ở giữa đánh cho không sai biệt l ắ m chuyện sau đó hiện tại cũng sẽ không đ ú n g tay huống chi không có huyết giáp thuật về sau phong hồng sơn trang nhưng chịu không được tiêu hao trải ư sắc qua thẩm hạo lặp đi lặp lại suy nghĩ thậm chí còn tra rất nhiều cộ tịch cuối cùng hắn mới xác định hai cái danh tự xuống tới một cái gọi thẩm thanh cho nữ nhi chuẩn bị một cái gọi thẩm việt cho nhi tự chuẩn bị không sai một trai một gái đây là trải qua ba tên trong hoàng thành nổi danh nhất ý sư xác định qua kết quả dư xảo trong bụng chính là nhi tử sở lâm hương trong bụng chính là nữ nhi tin tức này mới ra không biết bao nhiêu trong lòng người thở dài nhẹ nhõm dư xảo cùng sở lâm hương ở giữa tình tỉ bội mặc kệ bao sâu đều cải biến không thân phận các nàng bên trên t r ê n h lệch dư xảo chính là chính thê sở lâm hương là thiếp nếu là thiếp trước có một đứa con trai n g ư ờ i để trưởng tử không phải con vợ cả đây là muốn xảy ra vấn đề lớn cũng may dư xảo vận khí không tệ đầu một thai chính là nhi tử mà sở lâm hương thì là nữ nhi cái này liền trong lúc vô hình hóa giải mất một cái trong mắt mọi người đại phiền t o á i bất quá người khác nghĩ như thế nào kỳ thật không trọng yếu trọng yếu chính là thẩm hạo kỳ thật từ đầu đến cuối đều không có đi quan tâm qua con trai trưởng loại chuyện này một cái nhận qua chín năm chế giáo dục bắt buộc người phản ứng đầu tiên đều là con của ta con vợ cả hay không căn bản sẽ không quan tâm đều là mình loại còn muốn đi phân cái chiều cao loại hành vi này bản thân liền cực kỳ ngu xuẩn thậm chí tương đối như tử thẩm hạo càng thích nữ nhi một chút cũng không biết có phải hay không là bởi vì vì con của mình ngay tại thai n é n thẩm hạo tâm cảnh mấy tháng này đến chính mình đều phát giác được thay đổi cực lớn càng an ổn càng an tâm thậm chí đối với ngoại giới phong vân biến nào cũng không lại giống như kiểu trước đây thời thời khắc khắc đều đang suy nghĩ ngược lại là đem những cái kia hôn loạn cũng làm thành sinh hoạt điều hòa so sánh với thẩm hạo thời gian náo nhiệt đã cùng thẩm hạo tách ra thật lâu bạch vũ vẫn luôn không có cái gì động tính trước đó nói là một tháng dư liền có thể triệt để chữa trị tốt cỗ kia tam nhãn tà thú nhục thân bây giờ xem ra hẳn là có khác biến cố đến nay bạch vũ đều vẫn là không có thò đầu ra tới uổng tử thành bên kia hát thủy thám tử truyền về tin tức là chính dương tông trước mắt tính mịch chẳng những kết thúc tất cả đồng nam đồng nữ thu mua hành vi liên n à y bình thường xuất nhập người đều giảm ít đi rất nhiều chứ những n à y bên ngoài liền lại không biến hóa khác nhưng thẩm h ạ o rõ ràng lang tam biến mất đối với hưởng tử thành mà nói đồng dạng sẽ dần dần hiện ra ảnh hưởng đến một như bây giờ tĩnh cựu triều dạng này mất đi tầng cao nhất lực lượng ư ớ c thuốc cùng c h â n áp các mặt kém một bậc nhân vật hơn phân nửa là muốn nhảy nhót mấy lần tĩnh cựu triều bây giờ oanh oanh liệt liệt tiến hành xưa nay chưa từng có lực lượng tái tạo cái này một c ố gió là từ huyền thanh vệ hắc kỳ doanh ban đầu gây ra đến nguyên nhân dẫn đến kỳ thật chính là mấy năm trước hai họa tĩnh cựu triều không được an bình trận kia tả ma tập kích quấy dối hắc kỳ doanh tại thẩm hạo trở về sau liền bắt đầu mở rộng đồng thời mở rộng đối tượng là dĩ vãng chưa bao giờ có tông môn đệ tử sau đó tiếp lấy hắc kỳ doanh mở rộng cố này gió đông theo vào chính là toàn bộ huyền thanh vệ những bộ phận khác các nơi thiên hộ sở cũng bắt đầu bắt trước huyền thanh vệ các nơi thiên hộ sở thể lượng vậy thì không phải là hắc kỳ doanh có thể so sánh với cần tăng cường tự thân tu sĩ số lượng nhu cầu cũng so hắc kỳ doanh cần thiết hơn rất nhiều thậm chí có thể thêm ra mấy lần tới lần này nhìn như huyền thanh vệ nội bộ nhu cầu của mình lại là thật sự đem minh sơn tông cùng vạn quyền thư sơn hai nhà này siêu cấp tông môn trực tiếp bước đến không thể không làm ra quyết định vị trí cuối cùng bọn hắn lựa chọn thẩm hạo suy đoán loại sau biện pháp cũng chính là thẻ một thẻ số lượng nhưng lại không phải hoàn toàn thẻ để huyền thanh vệ mở rộng thuê tốc độ không đến mức quá nhanh mới dính đến tầng dưới chót tông môn số lượng tăng trưởng cũng không nhanh nói thật hai nhà siêu cấp tông môn tuyệt loại biện pháp này quả thực có chút để thẩm hạo xem thường có rất rõ ràng lo trước lò sau hương vị lớn như thế không được chính là chỉ hoán xung đột buộc phát thời gian trên bản chất cũng không có bất kỳ cái gì cải thiện ý nghĩa liên giống với ăn một viên q u á đắng cắt thành canh ăn vẫn là một n múc ướt trên bản chất hoàn toàn không có khác nhau thêm nữa chuyện này bị thẩm hạo trước trước sau sau mưu đồ bao lâu rồi mượn phong hồng sơn trang cùng tĩnh cựu chiều năng lực như thế nào lại trơ mắt nhìn hai nhà siêu cấp tông môn đi kéo dài thời gian thế là tĩnh cựu chiều miếu đường bên trên liên tiếp mấy phần hoàng đế đưa ra lại từ trung thư viện phát xuống mở rộng quốc triều các nơi phương nha môn cảnh vệ nội tu sĩ số lượng thảo định phương lược như là một bầu dầu hỏa tưới và vốn là tóe lên hỏa tinh tông môn tủi trồng lên ngay tại nửa tháng trước cũng chính là 11 t h á n g 2, 11 nhà nhất lưu tông môn chuyển cùng hơn 30 nhà nhị lưu tông môn cùng một chỗ cho vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông đi chính thức văn thư lấy cảnh cáo nói nếu là vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông còn dám không nhìn bọn hắn thuật cầu kia trong tông môn đem không thể tránh né một trận chiến trực tiếp đem hỏa tinh tử biến thành minh hỏa tháng 2-29, trong tông môn minh hỏa trực tiếp cháy bùng tại tĩnh bắc ba nhà từ vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông cho phép về sau cùng huyền thanh vệ ký thuê hiệp nghị môn phái nhỏ trong vòng một đêm bị diệt môn mùng b tháng ba tây tĩnh đông Đồng dạng đều có 3 nhà đạt được dạng nhà tông siêu có cấp mùng năm tháng ba vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông hạ trường trị lệnh t r ù n g t r ù n g điệp điệp tiến về tĩnh bắc tĩnh đông tĩnh tây ba mà chuẩn bị lầm chi lễ ấ uy nhưng bị đã sớm chuẩn bị các đại tông môn mở ra hộ sơn đại trận cự tuyệt ở ngoài cửa đồng thời tụ tập đại lượng tu sĩ hình thành vây kín chi thế chuẩn bị bức bách hai nhà siêu cấp tông môn nội bộ đến đây kỳ thật còn có thể nhìn ra được cho dù các đại tông môn thái độ cường ngạnh nhưng trên thực tế vẫn tại tận lực tránh cùng siêu cấp tông môn động thủ nhưng siêu cấp tông môn đến lúc này cũng đã không có đường lui lui một bước lúc trước hắn tất cả hích lợi đều sắp hết số phun ra còn muốn trên lưng nói không giữ l ờ i mũ chàng băng bông u ra tất cả h ả o h ả o chiến một trận lấy lực phá xảo thế là ngay tại mùng năm tháng ba buổi chiều tĩnh tây tính đông cùng tính bắc tam địa đại tông môn cũng không có bước đi vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông tu sĩ ngược lại trực tiếp tới một trận chém giết hoặc là nói là tông môn vòng luận quần nội bộ trận chiến đầu tiên nó kết quả chính là các đại tông môn mặc dù chiếm địa lợi cùng nhân số ưu thế nhưng bởi vì trong lòng dự tính căn bản không có liều chết một trận chiến ý nghĩ này ngay từ đầu bị hai nhà siêu cấp tông môn người đệ lên đánh thẳng đến xuất hiện tổn thất về sau mới hồi phục tinh thần lại tổ chức vây giết một trận chiến này từ xế chiều đánh tới trạm v à tối tiếp tục thời gian cũng không dài vạn quyền thư sơn cùng minh sơn tông cuối cùng mang theo r i ê n g phần mình thương binh cùng đồng môn thi thể rút đi mà các đại tông môn đồng dạng lưu đầy đất thi thể có đoàn thứ nhất minh họa lại r i ê n g phần mình có nhân mạng tổn thất cái này trong tông môn đại h ỏ a nhưng coi như triệt để nhóm lửa thầm hạo một bên trong nha môn ở giữa điều tiết huyền thanh vệ nội bộ các hạng công việc một bên ôm cánh tay bảng quan đem tông môn vòng tròn bên trong giải rác giết chóc từng chút từng chút tổng kết lại thôi diễn trong đó thắng bại đi hướng đồng thời cũng tại tích cực chuẩn bị phong hồng sơn trang cắt vào trong đó cơ hội không có sai phong hồng sơn trang trước mắt bởi vì huyết g i á p thuật mất đi hiệu lực chiến lược đại tổn nhưng không có nghĩa là liền thật không đúng vào tông môn vòng tròn cái này tranh vào vũng nước đục chỉ bất quá cần một cái tốt cắt vào cơ hội cùng một cái thích hợp phương thức đã không thể kích thích đến trước mắt đánh cho khí thế ngất trời song phương đồng thời còn muốn mịt mở tăng thêm song phương tổn thất. Trước 1456, tinh tiến. 1456, đỉnh ê lên, trên nên viên thiên m thẩm mật một lực mới từ điển ra mà mà một mạnh một thẩm khuya, hạo thất thân thân, linh phía thế hơn phương thải vân, chờ thẩm hạo thật dài thở ra một ngụm khí, đầu đan ra từ toàn từ tán toàn biệt trời tạo trượng tưởng một đoàn đoàn vào bồ đứng điển đặc đội là dài này cùng ngũ vân, ngụm tưởng vân mới lại thu vào hắn thiên linh bên trong. lực lại cố trọc mới cái ra đầu sinh mây huyền hải ngũ trọng liên tại dạng này một cái t h ư ờ n g thường không có gì lạ ban đêm yên lặng thẩm phủ mật thất bên trong thẩm hạo hoàn thành mình từ huyền hải cảnh tứ trọng đến ngũ trọng đột phá tuy nói tứ trọng đến ngũ trọng chỉ là một cái tiểu cảnh giới khác biệt nhưng mang lên huyền hải cảnh ba chữ này liền ý nghĩa không tầm thường huyền hải cảnh mỗi một cái tiểu cảnh giới đều có thể kẹt chết vô số đại tu sĩ rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng khó tại huyền hải cảnh bên trong tấn thăng dù là một cái tiểu cảnh giới cuối cùng thẩm hạo vẫn là chiếm không có mắt thú tổ tiện nghi không có mắt thú tổ tinh huyết cùng hồn phách mảnh vỡ cho thẩm hạo mang tới chỗ tốt lớn nhất cũng không phải năng lượng khổng lồ mà là để hắn nhiễm rất nhiều lúc đầu chỉ tồn tại ở tà thú trên người đạt í n h để hắn có thể không nhận huyền hải kiếp ảnh hưởng người bên ngoài tại huyền hải cảnh bên trong giấy、rua. mỗi một lần tấn thăng đều muốn tại huyền hải kiếp trước kinh lịch một lần sinh tử mà huyền hải cảnh tu hành sở dĩ khó như lên trời ngay tại cái này huyền hải kiếp bên trên thẩm hạo không có huyền hải cảnh cản trở lại dựa vào sau khi thôn vệ tồn tại tại hát thú hình xăm bên trong các loại năng lượng khổng lồ cho dù không có bạch vũ tăng thêm cũng chỉ dùng nửa năm không đến liền bước vào huyền hải cảnh ngũ trọng cảnh giới đề cao nương theo lấy chính là thẩm hạo có thể tiếp tục trên cùng tăng thêm kinh mạch của mình cường độ cùng hồn phách cường độ cùng thức hải về phân thuật pháp thủ đoạn thẩm hạo hiện tại ngược lại là một chút cũng không kịp căn cứ vào mãn hỏa cùng lộ vân kinh ngũ hành hỏa trúc cùng thủy trúc thủ đoạn hắn vẫn như cũ còn đang từ từ hướng chỗ càng sâu lĩnh lộ cũng không có nóng lòng tổng kết cùng cô động thuộc về chính hắn thủy hỏa thuật pháp dùng hắn hai vị sư tôn đến nói càng là thành hình muộn càng là lĩnh lộ xâm nhập nhất sau ngưng tụ ra thủ đoạn mới có thể càng lợi hại cũng đồng ý thẩm hạo bây giờ từ từ luyện không nóng nảy ý nghĩ thẩm hạo không kịp hắn hai vị sư tôn cũng không kịp căn nguyên của nó vẫn là ở chỗ thẩm hạo bây giờ lúc đối địch cũng không thiếu thủ đoạn đi ứng phó thậm chí hiệu quả nhiều khi so với bình thường trên ý nghĩa thuật pháp mạnh hơn nhiều dựa vào chính là hồn lực sơ quyển bên trong nội dung bây giờ đã bị thẩm hạo cho hiểu rõ dung càng là thuận buồn xuôi gió muốn biên chế một chương lần trước vây khốn phong dư chờ minh sơn tông đệ tử như thế lớn nhỏ cùng cường độ lưới lớn hắn hiện tại chỉ cần ngắn ngủi mười hơi liền đủ rồi thậm chí hắn còn cảm thấy mình có thể đem thời gian này tiến một bước rút ngắn có hồn lực tại bây giờ bước vào huyền hải cảnh ngũ trọng thẩm hạo đối mặt huyền hải cảnh thất trọng tu sĩ cũng là không giả mà huyền hải cảnh lục t r ọ n g tu sĩ hắn bây giờ liên hồn lực lưới đều không cần dùng đến trực tiếp liền có thể đem bóp đến x í c sao nói cách khác như hiện tại minh sơn tông nhị trưởng lao phong dư lại xuất hiện ở trước mặt của hắn hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem đối phương treo cổ thậm chí liền xem như thẩm hạo hai vị sư tôn tại mất đi huyết giáp thuật về sau bọn hắn tại thẩm hạo trước mặt cũng không dám nói chắc thắng mà chân chính để thẩm hạo bây giờ thúc thủ vô sách liền là vượt qua huyền hải cảnh thất trọng đặt tới huyền hải cảnh bắt trọng thậm chí cao hơn tu sĩ mà loại tu sĩ này tại cái này tu giới lại có bao nhiêu đâu một cái tay tính ra không quá được còn chưa đủ có lẽ cuối năm nay có thể lại hướng lên sách một cái tiểu cảnh giới thẩm hạo rất rõ ràng chính mình thực lực bây giờ nói là cường giải hạng nhất đã hoàn toàn không có vấn đề nhưng muốn muốn tránh thoát tất cả trói buộc kia còn kém một chút khi hắn bước vào huyền hải cảnh lục trọng hoặc là thất trọng thời điểm hẳn là liền không sai bị lắm đến lúc đó có thể lại để cho hắn k i ê n kị sự t ì n h liền có thể đếm được trên đầu ngón tay mặt khác thẩm hạo không cần đi so vận khí hoặc là cược tiềm lực của mình bộ ngực hắn cái kia bị bạch vũ lưu lại cho hắn làm năng lượng vật chứa hát t h u hình xăm lúc này cho dù là trải qua huyền hải cảnh tứ trọng đến ngũ trọng tấn thăng tiêu hao trong đó tổn chữ năng lượng vẫn như cũ có thể dùng khổng lộ để hình dung lúc trước bạch vũ nói thẩm hạo có thể dùng những năng lượng này bước vào huyền hải cảnh hậu cảnh thậm chí viên mãn lời nói một chút cũng không giả lại thêm thẩm hạo không tồn tại huyền hải kiếp lo lắng cho nên hắn cho mình tính toán thời gian chính là trước cuối năm nay tiến vào huyền hải cảnh lục trọng cái này nếu là truyền đi để người khác biết không biết có thể hay không hủ chết mấy cái đương nhiên trừ hồn lực bên ngoài thẩm hạo còn có một cái đại sắc khí đó chính là thời gian quy tắc từ khi lần trước mượn nhờ không có mắt thú tổ thi thể lực lượng phóng đại thời gian quy tắc dùng cái này tiêu diệt thanh xích về sau loại này quy tắc lực lượng tại thẩm hạo sâu trong thức hải liền trở nên càng thêm rõ ràng tựa như là phóng đại về sau chỗ rất nhỏ có thể hiện lộ rõ ràng lại quay đầu đi lĩnh nộ cùng nắm giữ liền một chút trở nên dễ dàng rất nhiều thu công thẩm hạo từ mật thất bên trong r a chân trời đã có chút có thể nhìn thấy một vòng ánh sáng như thường lệ đi hai cái trong viện phân biệt nhìn còn đang say ngủ bên trong dư xảo cùng sở lâm hương sau đó tại ba con hồ nữ hầu hạ hạ rửa mặt tăng cơm về sau lại đi thượng s a i bất luận là người trong nhà vẫn là thị vệ đều không có cảm nhận được thẩm hạo tu vi tăng lên bởi vì đối bọn hắn mà nói h u sáng hải cảnh n tư r c sớm hôm nay bảng ban liền đem thẩm hạo tìm đến chỉ huy sứ nha môn vì nghĩ còn muốn hỏi một chút gần nhất thẩm hạo đúng huyền thanh vệ nội bộ nắm giữ tình huống Cùng đằng sau nhằm vào tông môn vòng tròn sự t ì n h có phải là sẽ đem huyền thanh vệ liên lụy đi vào nhưng thẩm hạo vừa vào cửa k i a một thân m ê n h mông khí tức liền đem bảng ban làm cho rất im lặng ngươi tu hành tốc độ thực tế là nhận người hận không nói người bên ngoài cho dù là ta nhìn thấy ngươi ba ngày này hai đầu chính là một cái tiểu cảnh giới đột phá đồng dạng sẽ rất muốn mắng hai n g ư ờ i câu bàng ban cái này còn chuẩn bị tĩnh tu để cầu đột phá đâu thẩm hạo liền đã bá bá bá đem hắn xa xa ném ở phía sau cái này loại tâm lý bên trên kích thích thực tế không dễ chịu bàng ban giam chắc chắn thẩm hạo loại này như bay tu hành tốc độ tại tu giới tuyệt đối bên trên để người thống hận bởi vì ghen sinh hận đại nhân thuộc hạ cũng liền dựa vào chút vận khí thôi để đại nhân chê cười thẩm hạo không người c h ấ p tay hắn hiện tại có thể rõ ràng cảm nhận được mình cùng bàng ban chi ở giữa tranh lệch đã từng núi cao bây giờ bất quá là chân hạ một đạo triệt chê cười ha ha bây giờ trừ ra hai vị sư tôn toàn bộ tính cựu chiều bên trong chỉ sợ không ai có thể bị ngươi xưng là đối thủ đi dựa vào ngươi cái kêu một tay hồn lực thủ đoạn huyền hải cảnh thất trọng trở xuống sợ là đều muốn bị ngươi tùy ý nắm chật chật ngươi này thiên phú cũng là xưa nay chưa từng có kể từ đó ngày sau có ngươi c h ấ n thủ huyện thanh vệ cũng nên vạn sự không lo bàng ban nói nói liền cười hắn cũng là nhìn p h o á n g được thẩm hạo cơ duyên là thẩm hạo hắn bàng ban ao ước không đến ngược lại là hảo hảo khảo nghiệm một thanh tâm tính của hắn bây giờ xem ra cái này trong hồng trần lịch luyện nhiều năm vẫn là đem tâm tính luyện được cứng cỏi cũng không quá mức xoắn suýt cái này có tính không niềm vui ngoài ý muốn t r ư ớ c 1457, cơ hội bàng ban để thẩm hạo ngồi xuống tự mình cho thẩm hạo pha một ly trà đưa tới gần n bất quá tông môn vòng tròn bây giờ đã loạn thành một ư ơ i bảy thuê hiệp nghị chuyện này càng giống là tông môn loạn cục đầu môn những ngày nội tình đoán chừng cùng ngươi cũng thoát không khỏi liên quan nhưng liên quan đến phong hồng sơn trang ta cũng không tiện hỏi nhiều thế nhưng là huyền thanh vệ bây giờ xem ra cũng là đứng ngui chịu xào ngươi lại là muốn tiếp nhận vị trí của ta phía sau ngươi dự định đem huyền thanh vệ bày ở vị trí nào cái này ta vẫn còn muốn hỏi rõ ràng bàng ban ý tứ rất đơn giản chính là muốn nghe một chút thẩm hạo liên quan tới tông môn vòng tròn cùng huyền thanh vệ ở giữa đến tiếp sau bàn bạc phương lược mặc dù tin tưởng thẩm hạo nhưng đại sự như thế trước mặt bàng ban vẫn là muốn hỏi rõ ràng mới được đương nhiên chờ hắn đem việc phải làm toàn giao đến thẩm hạo trong tay về sau hắn liền sẽ không lại cần quản những chuyện này t h ầ m hạo trước khi đến liền đúng hôm nay bảng ban tìm hắn mục đích có đ o á n trước tiếp nhận đối phương đưa tới trả nâng trong tay cười nói đại nhân sở dĩ để huyền thanh vệ mở ra cái này đầu cũng là bởi vì không nghĩ người khác chiếm tiện nghi đi dù sao tông môn vòng tròn bên trong cho dù là tầng dưới chót tông môn đệ tử thủ đoạn phương diện cũng so tán tu hoặc là tu tộc người mạnh hơn rất nhiều thuộc về ưu tú cơ sở chiến lược cũng là huyền thanh vệ một mực gấp thiếu lực lượng mà lại huyền thanh vệ một mực gấp thiếu lực lượng dùng để hấp dẫn tầng dưới chót tông môn cũng thích hợp nhất mặt khác thuộc hạ bởi vì vì đại nhân coi trọng bây giờ trong huyền thanh vệ coi như có chút tiếng vang có thể là một chút quyết định đồng thời thuộc hạ trong phong hồng sơn trang tình cảnh cũng cùng loại hai bên chiếu cô phía dưới cũng liền huyền thanh vệ thích hợp nhất về phần tông môn vòng tròn phương diện sự tình đại nhân không cần lo lắng mặc kệ tông môn vòng tròn bên trong làm sao cái luật pháp huyền thanh vệ cũng sẽ không quấy nhiêu đi vào cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì đây đều là phong hồng sơn trang đến tiếp sau cần sớm ôm chuyện kế tiếp phong hồng sơn trang chuẩn bị đối phó thế nào bang ban mặc dù sẽ không đi nhúng tay phong hồng sơn trang sự tình nhưng huyền thanh vệ cùng phong hồng sơn trang cũng không lệ thuộc không thể bị đối phương nắm mũi dẫn đi cho nên nên hỏi cùng nên biết đều muốn biết rõ ràng thậm chí dựa theo quy củ đến nói bàng ban có thể trực tiếp cho phong hồng sơn trang đi giấy nhắn tin chính là hỏi ý cũng có thể lựa chọn trực tiếp hủy bỏ hoặc là tạm dừng h u y ề n thanh vệ cùng tầng dưới chót tông môn thuê hiệp nghị nhưng bởi vì thẩm hạo quan hệ bàng ban cũng không có làm như thế thẩm hạo đáp đại nhân tông môn trước mắt chưa xuất hiện từ chiến trạng thái cho nên phong hồng sơn trang bên kia còn muốn cứ chờ một chút từ chiến bàng ban mặc dù không có tại tông môn vòng tròn bên trong hôm qua nhưng đối với tông môn hiểu rõ kỳ thật cũng không ít cho nên đúng thẩm hạo thuyết pháp này có chút hứng thú thế là tiếp lấy lại hỏi ngươi cho rằng các đại tông môn sẽ cùng hai nhà siêu cấp tông môn hình thành quyết nhất từ chiến trạng thái điều này có thể sao theo bàng ban bất luận là các đại tông môn vẫn là hai nhà siêu cấp tông môn đánh tới đánh lui không có gì hơn tìm tìm một cái có thể tỉnh táo lại nói điểm thăng bằng thì như song phương đều không thể chịu được sức lực thời điểm liền sẽ tỉnh táo lại một mực đánh tới liều chết trình độ bàng ban cảm thấy rất không có khả năng thẩm hạo đại nhân bình thường đến nói cũng rất không có khả năng đánh tới kia phần bên trên nhưng nếu có nguyên nhân khác bức bách bọn hắn bọn hắn cũng không phải là không thể được l i ề u mạng một lần ồ nguyên nhân khác ta không có đoán sai nguyên nhân này nhất định có liên hệ với người a bàng ban hướng trên ghế dựa khen g h i ê n g vẻ mặt tươi cởi nhìn xem thầm h ạ o hắn bây giờ đem trước mặt tiểu tử này thấy rất thông thấu không có chỗ tốt sự tình tiểu tử này không quá sẽ phản ứng đã nguyện ý mạo hiểm đem huyền thanh vệ kéo đi vào kia tất nhiên sẽ ở lúc mấu chốt xuất thủ đại nhân minh giám đúng là như thế thuộc hạ phí như thế lớn công phu chắc chắn sẽ không cũng chỉ là bàng quan nhìn cái náo nhiệt thì thôi phong hồng sơn trang cho tới nay đều đúng thiên hạ tông môn quá tốt quá t lại lại dương trang chủ cũng khổ việc này từ lâu bây giờ tông môn đại loạn mười một nhà nhất lưu tông môn cầm đầu mấy chục nhà nhị lưu tông môn cùng hơn trăm nhà tam lưu tông môn theo đuôi phía sau thêm nữa đụng tới siêu cấp tông môn thực lực suy yếu hai bên làm to chuyện cái này tại tĩnh cựu triều đến nói là ngàn trăm năm khó gặp lớn thời cơ tốt chỉ cần tại trận này trong tông môn loạn bên trong lôi kéo những cái kia yếu thế nhất thụ nhất tổn thương một nhóm tông môn coi đây là điểm dừng chân phong hồng sơn trang liền có thể tại tông môn vòng tròn bên trong xinh xinh mở ra một mảnh đất phần trăm tới đến lúc đó nhiều phong hồng sơn trang tham dự các đại tông môn cũng tốt hai nhà siêu cấp tông môn cũng được đều sẽ bị hướng phía trước bức bách cuối cùng không được không phân được thắng bại thậm chí làm ra t ử chiến trạng thái bàng ban hơi nhữ mày lại lại suy tư trong chốc lát nói ngươi liền chắc chắn bọn hắn tại phát hiện mục đích của các ngươi về sau sẽ không lập tức ngưng chiến đồng thời thay đổi đầu thương đến hợp kích phong hồng sơn trang cái này kẻ quấy dối đại nhân nếu là các đại tông môn cùng hai nhà siêu cấp tông môn ngưng chiến quan hệ song song tay đối với chúng ta vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn đem xé bỏ trước đó chỗ ký kết đồng thời chấp hành gần một năm thuê hiệp nghị tương đương đem tầng dưới chót tông môn thật không cho mới có một cái thu lợi b ắ t cơm cho nện, nện người ệ n n b ắ t cơm là cái gì sầu o á n sinh tử đại thù a cái này so trước kia đại tông môn thỉnh thoảng thu hết càng khiến người ta phất hận đến lúc đó tầng dưới chót tông môn náo coi như thật muốn s ậ phòng p mà lại cái này chẳng phải là lại cho tĩnh cựu triều một cái chính thức tham gia l ờ i cớ thì như giữ gìn các nơi ổn định vậy bọn hắn lại không thể ngưng chiến sau đó kịp thời dừng tổn hại sao ha ha đại nhân chê cười lỗ hổng đều mở ra muốn dừng tổn hại nói nghe thì dễ các đại tông môn vì ngăn chặn tầng dưới chót tông môn nhìn về phía hai nhà siêu cấp tông môn hơn nửa năm qua này diệt không hạ ba mươi nhà môn phái nhỏ là đang giết gà dọa khỉ hậu tử đều bị dọa ra bóng ma tâm lý cũng biết mình không bị khi người nhìn sau đó còn sẽ thành thành thật thật đi theo các đại tông môn sau lưng tiếp nhận b ố c lột hoặc là cai nguyện bị hai nhà siêu cấp tông môn làm làm điều kiện đổi đi cho nên coi như song phương ngưng chiến cuối cùng cũng liền thua thiệt các đại tông môn mà hai nhà siêu cấp tông môn chưa nói tới thua thiệt kiếm cuối cùng phải lợi vẫn là phong hồng sơn trang húng chi cái này còn không có tính lần này loạn chiến bên trong song phương cắt chết mất nhân thủ cùng thương tổn nguyên khí dưng một chút thẩm hạo nói tiếp kỳ thật lớn nhất có thể là song phương phân ra thắng bại sau đó quay đầu đến cùng phong hồng sơn trang đàm một lần nữa căn cứ ngay lúc đó cục diện phân chia tầng dưới chót tông môn thuộc về ha ha như vậy chỉ sợ cho đến lúc đó giữ lời nói cũng không phải là bọn hắn mà là phong hồng sơn trang đúng không bằng ban hít mắt một câu nói toạc ra thẩm hạo lần này phân tích phía sau mục đích chương một nghìn bốn trăm năm mươi tám gia tốc tháng năm hai mươi chín quế sơn tu viện lao thụ p h ò n g nhất vân khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên thân trên quần áo rộng rãi xóa trên bờ vai chỗ ngực giúp đỡ một mảnh băng gạc mơ hồ có thể nhìn thấy băng gạc bên trên chạy ra lại xử lý vết máu thường thế không sao sao không sao không có làm bị thương xương cốt nuôi mấy ngày liền tốt minh sơn tông huyền băng khí kình cũng không phải cho đùa như như giỏi trong xương cực khó đối phó đưa cho ngươi hai cái kia rượu dương đan ngươi đ ừ n g bớt mau chóng đem miệng vết thương huyền băng khí kình xua tan rơi miễn cho về sau thành ám thương mới phiến phức sư tôn yên tâm ta cũng là ngũ hành thủy trúc cái này huyền băng khí kình cùng ta đến nói cũng không phải là không thể thanh trừ đồ vật tốn chút công phu cũng liền mấy ngày thời gian mà thôi nếu là không được lại dùng rượu dương đan chính là cùng n h i ế vân một hỏi một đáp chính là lý thụ dương bây giờ lao thụ phong bên trên sớm đã không còn dĩ vãng rảnh rỗi như vậy vừa bầu không khí đi ở trên núi khắp nơi đều nghe được một cỗ mùi thuốc phong bên trong đệ tử chỉ cần còn sống cơ hồ là người người mang thương nhất vân vết thương trên người là ba ngày trước bị một minh sơn tông đệ tử lưu lại làm đáp lễ nhất vân kéo đối phương nửa cái cánh tay nhìn qua tựa hồ nhất vân kiếm một nhưng trên thực tế kiếm được cũng không coi là nhiều dù sao tay cụt dùng bí pháp cũng có thể tái sinh bất quá hao phí chút tu vi cùng thời gian mà thôi mà nhất vân ngực kiếm thương lại rất khó khép lại phía trên có vừa rồi lý thụ dương nâng lên huyền băng khí kình thời gian dài sẽ còn chuyển thành ám thương ảnh hưởng về sau tu hành tiềm lực d i ệ u dương đan là giải quyết loại này minh sơn tông âm hiểm chiêu số phương pháp tốt nhất đáng tiếc d i ệ u dương đan quá ít hiện tại càng là h ú t hàng khó được cho dù là nhiếp vân dạng này nhất lưu tông môn cốt cán chiến lực cũng không dễ dàng phân đến cho nên hắn chuẩn bị giữ lại thử trước một chút dựa vào chân khí của mình khu ra vết thương khí kình thực tế không được lại dùng nếu là có thể tiết kiệm đến lao thụ phong bên trên mặt khác hai cái sư huynh đệ tổn thương liền có thể cũng dùng tới rượu dương đan cũng liền tốt càng mau hơn Ai? Lý các đại tông môn liền cùng hai nhà siêu cấp tông môn không nể mặt mũi từ rằng có cấp tốc biến thành ra tay đánh nhau quế sơn tu viện thực lực tổng hợp tại m ộ ư ơ i một nhà nhất lưu trong tông môn cũng xem là tốt nhưng hai tháng xuống tới thương vong đồng dạng để bọn hắn cảm thấy sức đầu mẻ chán chỉ là lao thụ phong cái này một phong c h i địa chiến tử đệ tử liền đạt tới chín người trong đó bao quát một huyền hải cảnh đệ tử những người còn lại người mang thương l i ê n liên lý thụ dương cũng giống vậy nội thương đến bây giờ đều còn chưa tốt đồng dạng bị ép tấp nập cùng người đặc thủ thương thế chẳng những không có khỏi hẳn ngược lại có thừa nặng xu thế mà lao thụ phong chính là toàn bộ quế sơn tu viện khắc họa lý thụ dương thương thế không nhẹ tông chủ hoàng nham tùng thương thế cũng tương tự không là chút thương nhỏ thậm chí toàn bộ trong tu giới tất cả nhất lưu tông môn tình trạng đều cùng quế sơn tu viện không sai bị lắm chiến tranh hai chữ này liền liên lý thụ dương đều cảm thấy xa xưa bây giờ cũng đã thân ở trong đó ai lại nghĩ đến đến một ngày kia tông môn nội bộ sẽ lẫn nhau giết đến hôn thiên ám đ i ệ m liền liên đan dược chưa thương bây giờ đều thành hút hàng hàng thậm chí đã có người bắt đầu từ huồng tử thành cùng tĩnh cựu triều tán tu trong tay thu mua nhưng vẫn như cũ không cách nào thỏa mãn giết mắt đỏ song phương to lớn nhu cầu thậm chí khan hiếm đến liên n h ế p vân dạng này huyền hải cảnh tu sĩ đều muốn móc lấy dùng đan dược nhất lưu tông môn còn như vậy nhị lưu cùng tam lưu tông môn tình cảnh cũng liền có thể nghĩ sư tôn nếu không ta đi một chuyến thiên lan thành đi ở trước mặt hỏi một chút hắn nghĩ m u ố n thế nào cốc y ê u nhất vân lông mày rõ ràng có tích tụ đánh tới phần này bên trên quế sơn tu viện là thật sắp chống đỡ không nổi nếu là lại như thế giết tới mấy trận quế sơn tu viện liền không chỉ là thường cân động cốt mà là x ư ơ n g cốt đức gậy muốn đi rơi nửa cái mạng nhưng bây giờ không phải là quế sơn tu viện n g h ĩ không đánh sẽ không đánh đã sớm thân bất gió kỷ lý t h ụ dương lắc đầu trầm giọng nói ngươi bây giờ đi tìm thẩm h ạ o không có bất cứ ý nghĩa gì hắn là ngươi bạn tri kỷ không sai nhưng hắn hiện tại đại biểu chính là toàn bộ tính cựu chiều lợi ích h ắ n có thể tùy tiện giao động huống hồ bây giờ cục diện đã không thể đi lên cũng không lui được không nhưng chúng ta minh sơn tông cùng vạn quyền thư sơn cũng đồng dạng là đâm lao phải theo lao chém giết lại không phải một người tài giỏi sự tỉnh tả hữ s o n ư ơ n g thuật pháp thủ đoạn âm mưu dương mưu lực lượng cách xa thời điểm nhưng thật ra là không dám động thủ giống như năm ngoái địa cung chi hành trước kia các đại tông môn coi như phản đối cùng kháng nghị thanh âm lại lớn cũng liền giới hạn trong giống hai câu thôi ai quan tâm về sau minh sơn tông cùng vạn quyển thư sơn trong địa cung tổn thất nặng nề lúc này mới cho thiên hạ tông môn một cái kiên cường lý do ngay từ đầu chẳng ai ngờ rằng sẽ đánh đến bây giờ này tấm ruộng đồng nghĩ đến đánh một trận t ì một m chút cho dù không thể thắng cũng sẽ không thua để người nhìn một cái tính tình của mình cùng tức lực cuối cùng bàn lại ra một kết quả đến để song phương đều có thể tiếp nhận là được n g ư y i minh sơn tông cùng vạn q u y ể n thư sơn khi l ã o đại chúng ta không phản đối nhưng tốt xấu cho c h ứ a chút canh được hay không đừng đem phía dưới người bắt đều n ệ đi ban đầu các đại tông môn kỳ thật chính là cái này a một cái ý nghĩ nhưng mà phía sau chẳng ai ngờ rằng tính cựu triều huyền thanh vệ lại đột nhiên nhảy ra tại lúc đầu khả không thế lửa bên trên tới một bầu dầu hỏa một chút thế lửa liền lại khó k h ô n g chế được nổi sư tôn lời tuy nói như thế nhưng thẩm hạo dù sao đứng tại tính cựu triều phía trước nhất hắn rõ ràng nhất tính cựu triều sở cầu Đây đ có có trước i h phía n g ta quyết sau đó n thể chúng ó c trợ t h i t Vân n ta i t vì cảnh cáo tầng dưới chốt môn phái nhỏ cũng dùng không cực giỏi liệt thủ đoạn đe dọa hiệu quả bị phong hồng sơn trang lợi dụng tới lại có trước đó tam nguyên tông làm, làm gương bây giờ tại phong hồng sơn trang ám chỉ hạ đã có to to nhỏ nhỏ không sai biệt lắm ba mươi nhà môn phái nhỏ ném tới gần thậm chí nhìn qua còn có không ít người tại quan sát chuẩn bị bắt trước loại cục diện này kỳ thật đã không có nhiều có thể cung cấp chúng ta xây dịch chỗ trống trong đó con con quấn quấn quấn quế sơn tu viện trên dưới đã sớm nhiều lần nghiên cứu thảo luận qua các đại tông môn ở giữa cũng liền vấn đề này nhiều lần thương thảo cho ra kết luận đều như thế vậy liền thật muốn chết tiếp tục đánh nhất vân cũng không coi trọng các đại tông môn một phương bởi vì một khi từ chiến minh sơn tông cùng vạn quyển thư sơn hai tên huyền hại cảnh bắt trọng tông môn vậy coi như thật muốn xuất sơn đại sát tứ phương đến lúc đó cả cái tông môn vòng tròn đều muốn bị đập nát lý thụ dương mặc dù không muốn nhìn thấy loại kết quả này nhưng vẫn là thừa nhận nói không sai muốn đánh tới đối diện cũng đ á n h không được mới có phải đ à m về sau mới có thể quay đầu đi tìm thầm hạo không phải phía trước chúng ta liền chẳng đánh người cũng c h ẳ n g chết rồi nhưng cứ như vậy cho dù cuối cùng đảm xuống dưới k i a quế sơn tu viện sợ là cũng nửa tàn đi nhất vân trong lòng khó tránh khỏi ngưng trọng trầm mặc hồi lâu Bầu không khí n g ộ từ ngạt ở giữa Nhếp Vân có chút do dự đột nhiên nói ra, Sư Tôn, ngươi năng không làng vạn quyển、thư、Sơn cùng Minh Sơn giữa hạo chút đột thấy thẩm thư Tông. Trước tham t ở ra, hay qua khả hố có cảm có cụ, do dự dọ. kéo đem Sư 1459, thăm dò. Từ trận pháp truyền tống bên trong ra, nhất vân không có đi quản chúng quanh rộn rộn ràng ràng đám người một đầu liền vào chen trúc trong đường phố đến cùng vẫn là đến thiên lan hoàng thành một chuyến nhất vân là kẹp lấy thời gian đến hắn đến thẩm phụ thời điểm không sai biệt lắm đã giờ tuất đúng lúc là nha môn bình thường hạ sai thời gian tại phủ thượng đại đường ngồi uống trong chốc lắp trả chờ không bao lâu liền nghe tới một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến ngay sau đó liền nhìn thấy thẩm hạo cởi ha h a bước nhanh đến nhất minh biệt lai、like、vô dạng ha ha ha thẩm lão đệ đã lâu không gặp ngươi cái này t ì n h tiến cũng quá dọa người đi để vi huynh cảm thấy mình một thế này tu hành đều tu đến chó trên người ngươi nhưng phải h ả o h ả o bồi ta uống hai đàn không phải tuyệt không cùng ngươi bỏ qua ha ha hốt ha, a t hai vọt như thế nào đủ tối thiểu ba hũ mỗi một lần n h ấ t vân đến thẩm hạo trong nhà đến đều sẽ để thẩm hạo tâm tình vui vẻ lão hữu đến thăm tự nhiên rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi cũng không có việc trước không gì đều trước để một bữa ê đêm nên n ôn chuyện nói lại cái khác. Nếu là mấy năm Nhiết Vân cùng nay muốn nhưng nay người huyền cảnh đại tu sĩ, muốn uống say, thực tế quá khó, cho dù là ngũ lương dịch dạng này liệt cũng gần như không có khả năng. trước trước, thẩm một tu thực tế liệt tiểu cái khác. cuộc, cho dịch có hôm hạo hai hải khó, khả đều quá mấy say say, lại đại là là là Một dù sĩ, b rượu hết tới đêm khuya từ nhà chính bàn ăn hết tới giữa hồ nước trong lương đ ỉ n h riêng phần mình nằm tại một cái ghế nằm thổi gió đêm trong tay là trà nóng trò chuyện xong trước kia chuyện lý thú về sau lúc này mới bắt đầu nói chuyện chính sự nhất minh trên thân tổn thương mùi thuốc không nhẹ trước đó vài ngày bị thương còn chưa khỏi hẳn huyền băng khí kỉnh nào có dễ dàng đối phó như vậy đoan chừng còn muốn nửa tháng tả hữu đi d i ệ u dương đan đâu vì sao không dùng n h ấ t vân đặt chén trà xuống nằm xuống hai tay gối ở sau cười nói đan dược ăn rất là khít d i ệ u dương đan dược liệu vốn cũng không tìm thật kỹ bình thường thời điểm là thuộc về ít lưu ý đan dược bây giờ càng là h ữ t hàng ta lúc đầu tu chính là ngũ hành thủy trúc đối kháng huyền băng khí kỉnh có ưu thế bất quá là phí chút thời gian thôi tiết kiệm rượu dương đan đến có thể để trong môn những sư huynh đệ khắc dùng đan dược đã khẩn trương như vậy sao Thầm biết đạo tông môn vòng tròn trước mắt tình tới thân nhất tông tu thẳng tình trạng. hạo khái huống, nhưng hắn không nghĩ môn làm đạo đại là liền liền lưu bây viện giờ Quế đến đều đan môn vòng cũng Sơn căng dược ừm chủ yếu là đan dược chữa thương rất căng thẳng hiện tại cho dù có đan sư cũng thiếu dược liệu đoán chừng lại duy trì hiện tại loại này chém giết độ chấn động đánh lên mấy tháng quế sơn tu viện bên trong chữa thương đan dược sợ là liền sắp thấy đ ấ y tính cựu c h i ế u bản thân dược liệu tự nhiên sản lượng liền không cao đại đa số dược liệu đô thị các tông môn mình trồng mà dĩ vãng chủ lưu nhất nhu cầu lớn nhất chính là như bồi nguyên đan loại hình trợ giúp tu hành đan dược thuốc t r ị thương vốn là làm bất cứ tình huống nào tại dự sẵn bây giờ đột nhiên nội bộ đại chiến dự trữ tự nhiên rất nhanh liền giật gấu va vai một chút tam lưu tông môn đã sớm thuốc t r ị thương hao tồn không chỉ có thể dựa vào nước thuốc cùng dược cao đến làm dịu đau s ó t phủ thượng thuốc t r ị thương ngược lại là tồn không ít ngày mai gọi tiểu mã cho ngươi chuẩn bị bên trên thời điểm ra đi tất cả đều mang đi thầm hạo cũng dựa vào xuống dưới nằm tại trên ghế dựa cái này tốt ta liền không khách khí với ngươi tốt nhất lại nhiều chuẩn bị chút rượu ngon ha ha thiếu không được dừng một chút ngưng cười Nhất Vân muốn thắng không thăm dò mà hỏi, thật muốn chờ một cái thắng bại. Kết quả không thể một kết mà dò cái bại quả sao. phong hồng sơn trang hiện tại đã vớt bao nhiêu chỗ tốt rồi không thể như vậy coi như thôi để tông môn cũng có cái cơ hội thở dốc sao thầm hạo nếu thật là không hạ được đi tự nhiên sẽ có người trước nhận thua hiện tại tất cả mọi người nửa vời cắn răng nói rõ còn có đánh phong hồng sơn trang lợi ích nhất định phải tối đ ạ i hóa không phải ta phi lớn như vậy sức lực làm gì chuyện cho tới bây giờ rất nhiều chuyện đều không cần lại ẩn tàng phong hồng sơn trang mục đích đúng là muốn nhúng tay tông môn sự vụ muốn một lần nữa phân chia tông môn thế lực đánh vỡ tông môn vòng tròn không nhận tính cựu chiều ảnh hưởng cổ lao cách cục thả trước kia phong hồng sơn trang dám như thế trắng trợn nhưng bây giờ tông môn chính mình cũng đánh bối bụi nghĩ rõ ràng phong hồng sơn trang âm hiểm dụ ý nhưng cũng thì đã trễ hiện tại phong hồng sơn trang bày ra đến tư thế chính là muốn bức bách các đại tông môn cùng hai nhà siêu cấp tông môn phân ra một cái thắng bại tới có thể diệt đi một phương tự nhiên tốt nhất nhưng cũng nhất rất không có khả năng nhiều đến nhất thành một cái song phương đều thừa nhận thắng bại trạng thái lại quay đầu liên hợp lại cùng phong hồng sơn trang đàm phán đến lúc đó phong hồng sơn trang mới là bắt được quyền nói chuyện người sau đó cũng chắc chắn chủ đạo tông môn vòng tròn bên trong thế lực cách cục tái tạo nhất vân trong quê sơn tu viện cùng tông môn các trưởng lao đã đem cục diện dưới mắt nghiên cứu phải rất rõ ràng kết quả đúng các đại tông môn đến nói đều rất không lạc quan bất luận là từ chiến đến cùng vẫn là cuối cùng lá mặt lá trái nhận thua c â u toàn cuối cùng may mà nhiều nhất đều là các đại tông môn thậm chí m ộ ư ơ i một nhà nhất lưu tông môn khó mà nói cuối cùng còn phải biến mất hai ba nhà phía dưới nhị tam lưu tông môn vậy thì càng vô cùng thê thảm mà lớn nhất bên thắng cũng sẽ không là vạn quyền thư sơn cùng minh sơn tông mà là trước kia ai cũng không có dự liệu được phong hồng sơn trang nhất vân không hy vọng nhìn thấy tông môn tại trận này loạn chiến bên trong suy bại xuống dưới không gượng dậy nổi hy vọng có thể có c h u y ể n cơ nhưng cuối cùng nhìn chung quanh bốn phía chỉ xem tông môn vòng tròn đã không có đường lui hoặc cầu biến cơ hội coi như tìm vận may cũng muốn nhảy ra tông môn vòng tròn chằm chằm trên người phong hồng sơn trang tìm khả năng đây cũng là cuối cùng quế sơn tu viện thương nghị ra một con đường lùi có thể thành hay không ai cũng không biết cần nhờ nhất vân đi du thuyết v u t vút mạch suy nghĩ nhất vân tiếp nhận thẩm hạo câu chuyện nói lao đệ ngươi phí như thế lớn sức lực đơn giản chính là hy vọng phong hồng sơn trang về sau chẳng những có thể lấy chấn áp tính cựu chiều ăn ổn còn muốn có thể tại tông môn trong phạm vi thế lực có nhất định phân lượng quyền lên tiếng cùng quyền khống chế đúng không chỉ cần có thể đạt thành mục đích này kỳ thật cuối cùng trong tông môn ai sống ai chết cùng phong hồng sơn trang quan hệ cũng không lớn không sai à ừ n nhất minh cái này trong lời nói có hàm ý kỳ thật cứ nói đừng n g ạ i thẩm hạo từ nhiếp vân trong lời nói nghe được chút không bình thường hương vị cũng minh bạch n h i ế vân này đến hơn phân nửa là muốn vì quế sơn tu viện tìm một đầu đường ra nhưng hắn vừa rồi phá hỏng quế sơn tu viện đơn độc tìm hắn khả năng vốn cho rằng nhiếp vân sẽ từ bỏ nhưng bây giờ nhìn lại nhiếp vân còn có khác chuẩn bị trong tông môn cường thế từ đầu đến cuối đều là kia hai nhà siêu cấp tông môn bọn hắn chiếm cứ tông môn trong vòng gần một nửa tu hành tài nguyên nói là ưu ác tính cũng không đủ bây giờ hai nhà siêu cấp tông môn cũng liền phiên tổn thất có thể nói thẳng trọng duy nhất có thể làm áp chế cũng chỉ còn lại chu diễn không cùng dương vạn lý hai cái này huyền h ả i cảnh bắt trọng cường giả thực lực t é ngã trăm ngàn năm qua thấp nhất trình độ có câu nói gọi phá rồi lại lập Phong Hồng Sơn t r a nhất g tông muốn môn tái tạo á c c cục còn c phải đem co lâu thai trừ họa minh ý của ngươi là để phong hồng sơn trang xuất thủ cùng các ngươi các đại tông môn cùng một chỗ đối phó vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn, sơn, sơn tông liền giống với hai ngọn núi lớn xa xa nhìn lại cảm thấy nguy nga xích lại gần nhìn liền sẽ bị ép tới không t h ở nổi hết sức cảm thụ mình nhỏ bé đột nhiên có một ngày có người chuẩn bị đem cái này hai ngọn núi cho đào đ ổ sụp cái này chợt nghe song giống như thiên phương dạ đàm không đáng tin cậy nhưng bây giờ xem ra tựa hồ có lẽ cũng không phải không có khả năng này lão đệ các ngươi phong hồng sơn trang vốn là có láo tổ huyền hải cảnh thất trọng tu vi lại dùng bên trên huyết giáp thuật tuyệt đối có thể cùng huyền hải cảnh bắt trọng phân cao thấp thậm chí còn có chiến thắng khả năng cái này liền nâng vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông lớn nhất hai tấm mặt bài còn lại có chúng ta những n à y nhất lưu tông môn cùng nhị lưu tông môn ứng phó mà phong hồng sơn trang những người khác thì có thể cánh rết ra nhất cử đặt vững thắng thế nhất vân không quen mưu đồ quá chi tiết đồ vật nhưng đại phương hướng bên trên hắn là có ý tưởng theo nhất vân mặc kệ là các đại tông môn vẫn là hai nhà siêu cấp tông môn lúc này đều đã coi là các tổn thương tám trăm trình độ muốn nói thực lực từ đỉnh phong đến bây giờ đổ phải lợi hại nhất vẫn là phải tính hai nhà siêu cấp tông môn dù sao bọn hắn tại khai chiến t r ư ớ c liền tổn thất trọn vẹn bảy tên huyền hải cảnh cao thủ nếu không các đại tông môn căn bản liên cùng bọn hắn động thủ lá gan cũng sẽ không có bây giờ nếu là phong hồng sơn trang chính thức tham dự vào hơn nữa là gia nhập các đại tông môn một bên vậy liền tựa như để lên một tảng đá lớn nháy mắt liền có thể đem vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông cho đẻ xuống kỳ thật cũng không thể nói nhiếp vân ý nghĩ không đúng chỉ là hắn thiếu một cái tin tức cho nên mới sẽ dẫn đến hắn nghĩ ra được một cái nhìn như có thể thực hiện trên thực tế lại không có khả năng phương án phong hồng sơn trang mặc dù nhìn qua thực tế bản g quan mình lông tóc không tồn hao nhưng trên thực tế thực lực tổn thất phải không thể so các đại tông môn cùng hai nhà siêu cấp tông môn thiếu chỉ bất quá phong hồng sơn trang tổn thất vốn là rất mịt mờ mà lại bị c ô ý giấu đi chí ít trước mắt chứ có hạn mấy người biết được bên ngoài ngoại giới căn bản không biết không có huyết giáp thuật phong hồng sơn trang thực lực nhận bao nhiêu ảnh hưởng d u n g dương tu thắng đến nói thực lực chí ít so đỉnh phong tình hốm dưới ngã bốn thành cái này chợt nghe xong tựa hồ rất khoa trương nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là không quá phận bởi vì phong hồng sơn trang bên trong dựa vào chính là huyết giáp thuật tập thể thi triển sau đó lại kết hợp quân trận cùng hợp kích chi thuật đem tu giới đơn giản thuật pháp giao đấu biến thành quân trận đối trọi cho siếc đây cũng là phong hồng sơn trang bên trong kim kiếm doanh lập côn thủ đoạn bây giờ không có huyết giáp thuật quân trận cùng hợp kích chi thuật liền mất đi sắc bén nhất bảo kiếm chỉ dựa vào phong hồng sơn trang bên trong điểm kia người cùng tu sĩ cấp độ nhiều lắm là cũng liền so với bình thường nhất lưu tông môn mạnh lấy một địch hai đều miễn tưỡng chớ nói chi là đi cùng siêu cấp tông môn khiêu chiến cho nên khi xích biến mất về sau dương tu thắng cùng hoàng đế mới sẽ có vẻ khẩn trương như vậy mới có thể để thẩm hạo ra mặt đến nhu đồ ra một cái có thể dung hạ được phong hồng sơn trang thực lực hạ thấp lớn về sau quanh mình hoàn cảnh tinh cựu triều ý nghĩ rất đơn giản nha không có gì hơn tất cả mọi người yếu đi vậy ta yếu đi chuyện này cũng liền không lại sẽ mang đến bối rối nha nếu là người khác trở nên càng yếu hơn thậm chí ta còn biến tướng mạnh lên đáng tiếc nhất vân cũng không biết được phong hồng sơn trang liền yếu bí mật này còn tưởng rằng phong hồng sơn trang còn là trước kia có thể dùng đến làm đệ sập vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông phe thứ ba thẩm hạo cũng sẽ không đem phong hồng sơn trang ngoài mạnh trong yếu nói ra mà là cười nói nhất minh phong hồng sơn trang ngồi mát ăn bắt vàng không là tốt rồi sao làm gì đi tự mình hạ chàng tự dứt lấy hoa đâu cũ thì không đi mới thì không tới a vạn quyền thư sơn cùng minh sơn tông nội tình cực kỳ thâm hậu một khi để bọn hắn có thể thở dốc chắc chắn nhanh chóng khôi phục lại đến lúc đó phong hồng sơn trang muốn vững vững vàng vàng trưởng khống tông môn vòng tròn bên trong một bộ phận quyền nói chuyện tuyệt đối là người xin ó i、si、n g ậ u thậm chí bộc u phát mới xung đột cũng chưa biết chừng đã lao đệm mưu đ ổ lâu như vậy đem tông môn trong, trong ngoài ngoài đều tính toán một lần làm sao không tiến thêm một bước quế sơn tu viện cũng nguyện ý ra mặt hỗ trợ sâu chỗ trên biên giới đến lúc đó phong hồng sơn trang nhất hô bạch hứng c h i ệ t để đánh nát vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông cũ kỹ cách cục mới cách cục mới có thể thuận tiện thành lập lão đệ cái này nhưng không chỉ là chúng ta quế sơn tu viện phải lợi chỗ tốt các ngươi phong hồng sơn trang chỗ tốt càng lượn a không phải nói lợi ích tối đại hóa sao đây mới là nha thâm hạo xoạch mấy hạ m i ệ n g trước kia hắn không có cảm thấy nhiếp vân thế mà còn là một cái biết ăn nói người n h i ễ minh việc này trọng đại n g ư ơ i coi như nói lên trời đi ta cũng không thể cứ như vậy cho ngươi khẳng định trả lời chắc chắn cần báo cáo cần nghiên cứu cùng cân nhắc cho nên ta biết nhất v â n ngắt lời nói ta không có thúc giục ý tứ bất quá lao đệ ta hiện tại liền muốn nghe xem ngươi ý nghĩ ngươi cảm thấy cái này phương lược các ngươi phong hồng sơn trang có thể đáp ứng sao mới vừa rồi là đại biểu lấy quế sơn tu viện tại để ý gặp mà bây giờ là nhiếp vân lấy tư nhân thân phận hỏi tham thẩm hạo cách nhìn cái này khó mà nói thẩm hạo vốn định trực tiếp tự tuyệt nhưng chuyển n i ệ m lại nghĩ đến khác một loại khả năng cho nên không có đem lại nói chết lưu lại một cái lỗ hổng chờ chuyện này hắn nghĩ rõ ràng mới có thể chính thức cho nhiếp vân trả lời chắc chắn ai bất quá còn phải mo một chút dù sao các đại tông môn phương diện là thật chống đỡ không được bao lâu một khi dương vạn lý cùng chu diễn không bắt đầu đại khai sát giới đây cũng là không có ý nghĩa nhiếp minh yên tâm nhiều nhất ba ngày ta sẽ cho nhiếp minh một cái tin chính xác hai người về sau liền không tiếp tục trò chuyện phương diện này sự t ì n h mà là trò chuyện lên một chút trong thực chiến thuật pháp thủ đoạn cùng xử lý kinh nghiệm muốn nói hiện tại n h i ế vân phương diện này đã có không ít tích lũy ngắn ngủi hai tháng hắn cùng huyền hải cảnh tu sĩ chém giết hơn mười chàng nói ra cũng có thể cho thẩm hạo mở mang tầm mắt cho t ớ i giờ xỉu hai người mới thỏa mãn trở về phòng nghỉ ngơi nhớt vân sẽ khách phòng thẩm hạo thì là đi sở lâm hương cùng dư xảo trong phòng nhìn một chút ngủ say hai nữ về sau một mình đi thư phòng hắn không khốn không cần đi ngủ nhưng cần phải thật tốt đem nhớt vân đêm nay để nghị suy nghĩ một chút dù sao chính như nhớt vân nói thời gian cấp bách lại kéo đi xuống chờ vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông làm một kích cuối cùng bức bách các đại tông môn tử chiến đến cùng trạng thái xuất hiện vậy tối nay nhiếp vân sách kế hoạch này cũng liền không có ý nghĩa thẩm hạo cho mình pha một ly trà sau đó bưng trà nóng nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đ ê m yên tĩnh suy nghĩ cũng dần dần rơi xuống nhiếp vân chỗ sách cái kia phương trên bàn đi để phong hồng sơn trang xuất thủ đồng thời trực tiếp toàn diện tham dự vào tông môn nội đấu bên trong đi cái này không cần suy nghĩ nhiều khẳng định là không thực tế phong hồng sơn trang hiện tại ước gì lại giấu một dấu nơi nào sẽ chủ động bại lộ mình mất đi huyết giáp thuật loại bí mật này nhưng nhiếp vân kế hoạch có đúng là cho thẩm hạo mở ra một cái mới mạch suy nghĩ phong hồng sơn trang muốn tại ngày sau nắm giữ tông môn vòng tròn bên trong tương đương một bộ phận quyền lên tiếng thật đúng là giữ lại không được vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông không phải đợi ngày sau phong hồng sơn trang huyết giáp thuật mất đi hiệu lực sự tỉnh truyền đi hai nhà này nói không chừng sẽ lên tâm tư gì như thế nào mới là song toàn c h i pháp thâm hạo đích thì thầm một tiếng một lát sau lại ở trong lòng thầm nghĩ có lẽ nên đi xem một chút bạch vũ Trước 1461, suy nghĩ. Liên quan tới tỉnh thầm t cựu chiều cùng 1461, suy quan nghĩ. Liên mình, thầm hạo có dần dần diễn biến hạo có t nhưng cựu chiều cùng cái suy thẩm hạo tại loại với trong một nghĩ chú chỗ, đ ế đ ằ n sau sau kinh loại biến lịch đủ về thật à này n lòng mến nhá. Nhưng h chỗ, cho thế h rất một tới ta t có cảm cái lại giờ giới bây ở ra là có mạch lạc có thể tìm ra cũng là thẩm hạo du nhập g n thế giới này đồng thời lấy vợ sinh con một cái đồng bộ cả i biến nhưng đây chỉ là nhằm vào tĩnh cựu chiều cái này quốc gia mà không nhằm vào tĩnh cựu chiều hoàng thất hoàng thất cùng hoàng đế tại thẩm hạo trong mắt nhiều lắm là xem như kẻ thống trị cùng tôn sùng hoặc là đi theo không dính dáng giống như một cái bán bánh thịt q u y hàng bên trên chủ quán ngươi lại bởi vì mua cái bánh thịt liền đúng chủ quán tôn sùng có thừa sao đương nhiên đúng hoàng đế uy nghiêm cùng cầm trong tay nắm bắt thiên hạ lực lượng thẩm hạo là cần phải gìn giữ cần thiết tôn trọng dù sao tại tính cựu triều hốn ngươi không thể ngay từ đầu liền nghị không theo quy cụ tới chơi vậy là ngươi hôn không đi không phải có câu chuyện cũ kể tại chính ngươi trở thành đại lao trước đó ngươi tốt nhất thành thành thật thật dựa theo quy cụ làm việc hiện tại thẩm hạo có phải hay không đã hôn thành đại lao rồi như thanh xích còn tại bảo bọc tính cựu triều thẩm hạo bây giờ huyền hải cảnh ngũ trọng tu sĩ vẫn còn không tính là cái gì thật đại lao còn cần tiếp tục cục đôi u x u ố n g qua nhưng bây giờ thanh xích đã không có huyền hải cảnh ngũ trọng tại tính cựu chiều cũng liền không thể so sánh nổi h ú n g chi còn là thẩm hạo loại này hồn phách cường độ cao đến không hợp t ố i thường huyền hải cảnh ngũ trọng hắn tự xưng là một tiếng đại lão cũng miễn miễn cưỡng cưỡng đứng được ở cho nên hiện tại thẩm hạo có thể tại quy tắc bên ngoài tìm một chút bàn bên ngoài c h i ề u số để đạt tới mục đích của mình về phần vì sao muốn ổn định hoặc là tăng thêm tính cựu chiều lực lượng cái này kỳ thật cũng rất đơn giản bởi vì thẩm hạo bây giờ đã được lợi ích chính là xây dựng ở tính cựu chiều an ổn cơ sở bên trên không phải t í nhất cửu chiều n vân nói ra kế hoạch tại thẩm hạo trong lòng phi top len men rất nhanh liền thay thế hắn ban đầu dự định ngôi lợi hai nhà siêu cấp tông môn cùng các đại tông môn phân ra thắng bại sau đó ngồi thu ngư ông đắc lợi cái này xem ra không sai nhưng đối với hiện trước mắt tính cựu triều mà nói vẫn là tồn tại không nhỏ thai hoàng ẩm mất đi huyết giáp thuật về sau thực lực sụt giảm phong hồng sơn trang rất có thể tại chậm quá mức siêu cấp tông môn liên giới tay trả giá thê thảm đau đớn đại giới thậm chí bị đẩy vào vũng bùn lâm vào cục diện hỗn loạn cái này là trước kia thẩm hạo không có kéo dài tới suy nghĩ sâu xa phước diện xử lý vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông cái này tựa hồ mới là thích hợp nhất con đường nhưng muốn làm được điểm này không thể dựa vào phong hồng sơn trang bởi vì bây giờ phong hồng sơn trang không có cái tia năng, năng lực thẩm hạo cũng không sẽ đi tìm bọn hắn bởi vì cùng hai nhà siêu cấp tông môn liều chết đánh xuống tổn thất sẽ bao lớn cái này cũng không có lời vẫn là phải tìm một cái ổn thỏa lại không cần trả giá quá nhiều đại giới biện pháp thì như nói tìm bạch vũ đến giúp đỡ muốn nói ở trên đời này còn có cái gì là có thể nghiền ép vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông loại này thế lực vậy bây giờ liền chỉ còn lại một cái bạch vũ mà lại hiện nay bạch vũ so với trước kia thanh s í c h cùng lang tam cần phải mạnh nhiều chẳng những hồn phách khỏi hẳn còn được đến không có mắt thú tổ tăng thêm càng là thôn vệ thanh s í c h cùng lang tam hồn phách lớn mạnh dung hợp lại có chữa trị tốt tam nhãn tà thú nhục thân không chừng còn dùng thanh xích lưu lại kia một bộ phận khí vận chi thể làm d i ễ n hóa cụ thể mạnh bao nhiêu thẩm hạo không rõ ràng nhưng thẩm hạo dám chắc chắn lúc này bạch vũ nhất định so hắn năm đó thôn vệ kia một đầu chân chính tà thú lợi hại hơn lúc trước cách ra thời điểm bạch vũ từng nói qua hắn khôi phục không được bao lâu nhưng hôm nay hơn nửa năm trôi qua bạch vũ lại trong n g u ồ n g tử thành giảm âm thanh không để lại dấu vết thẩm hạo phán đoán là bạch vũ sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn hẳn là nhục thân p ư ơ n g diện có cái gì đột phá cho nên chỉ hoán số dưới nếu như có thể đem bạch vũ kéo vào được vũ lực phương diện h ẳ n là không có vấn、đề. đừng nói dương vạn lý cùng chu diễn không hai cái này huyền hải cảnh b ắ t trọng liền coi như bọn họ huyền hải cảnh viên mãn lại cầm cái gì chấn sơn trí bảo cũng tuyệt đối chơi không lại siêu việt đỉnh phong thực lực bạch vũ nhưng vấn đề là như thế nào để bạch vũ chính thức tham dự vào mà sẽ không ảnh hưởng trước mắt tính cựu chiều cảnh nội bao quát tông môn vòng tròn cách cục đâu lấy tư nhân thân phận đi mời vẫn là nói khác tìm một cái thân phận mới ra mặt lại hoặc là hai cái đều tốt v ề p h ầ n ngoại giới đúng thẩm hạo cách nhìn hắn hiện tại đã không cần lo lắng nhiều lắm bất luận là hoàng đế hay là dương tu thắng trừ mình hai vị sư tôn hắn đều có thể muốn nghe liền nghe không muốn nghe liền không nghe duy trì một cái cơ bản mặt mũi liền có thể đây chính là bây giờ thân là đại lao tiện lợi bạch vũ bây giờ người tại hưởng tử thành lại mượn bạch cổ s á t ở chính dương tông bên trong nhưng thẩm hạo không cảm thấy bạch vũ thích hợp kế thừa bạch cổ thân phận đến tham dự chuyện này bởi vì một khi bắt đầu dùng bạch cổ thân phận vậy thì tương đương với đem hưởng tử thành thế lực kéo vào đây tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì so sánh với tính cựu chiều cảnh nội tông m ô n vòng tròn bên trong loạn cục nhưng còn khả không cục diện h ư n g tử thành người tham dự vào kia liền không thể khống thậm chí hoàn toàn mất k h ô n g chế đôi này thẩm hạo đến nói là không thể tiếp nhận cho nên bạch vũ không thể lấy b ổ n g tử thành thân phận tham dự vào trong kế hoạch tới kia lại lấy lai lịch gì đến xử lý chuyện này đâu hoặc là hiện biên một cái thẩm hạo lắc đầu hiện biên thực tế quá đột ngột cũng quá giả mà lại thẩm hạo dựa vào cái gì có thể lấy tư nhân thân phận động tình một cái có thể nghiền ép hai nhà siêu cấp tông môn tuyệt đại cường giả xuất thủ cái này tuyệt đại cường giả vì sao trước kia ai cũng không biết không có loại thuyết pháp này a lại suy nghĩ một trận thẩm hạo nhãn tình sáng lên hắn ngược lại là kém chút quên mình cùng bạch vũ đã từng cùng một chỗ giải ra một trận âm mưu ban đầu là vì lừa gạt thanh xích cùng lang tam để bọn hắn vội vội vàng vàng đi địa cung nhận lấy cái chết bây giờ sự tình xong xuôi trận này âm mưu lại còn đứng ở đó có phải là còn có thể lấy ra dùng một chút đâu rất nhanh thẩm hạo liền lấy định chủ ý nhiếp vân đưa ra kế hoạch kia có thể để bạch vũ một cái khác sớm đã bị ngoại giới suy đoán nhưng cũng chưa hề tìm được chứng minh thân phận xuất hiện còn có thể đem trước hắn cùng thẩm hạo cùng một chỗ biên âm mưu triệt để ngồi vững thành một cái sự thật mà lại như vậy thẩm hạo cũng liền có có thể mời tới như thế tuyệt đại cường giả lý do thậm chí còn có thể có như là đàn áp các loại sau này đúng tính cựu chiều suy yếu mà sinh ra mơ ước chỗ tốt bất quá quan có ý nghĩ này còn chưa đủ chi tiết phương diện vẫn là chỉ có thể là bổ sung tỷ như nói tính cựu chiều phương diện cần trước đó có một cái làm nền lại tỷ như bạch vũ bên kia còn phải thẩm hạo tự mình đi một chuyến hưởng tử thành ở trước mặt thương lượng với bạch vũ v ề phần bạch vũ sẽ sẽ không đồng ý thẩm hạo vẫn là có niềm tin chắc chắn lớn không được đem t r ư c phân đến trong tay hắn kia bộ phận thanh xích khí vận chi thể cầm đi làm thù lao nghĩ đến bạch vũ ứng nên sẽ không cự tuyệt chương một h r ă m sáu m ư h ó a hình một thân áo bào đen trên đầu hát xa mũ rộng vành che mặt tăng thêm liễm tức thuật cải biến khí tức thẩm hạo từ tiến và o hưởng tử thành về sau liền không có người đem hắn nhận ra qua nhất vân đã bị thẩm hạo gọi về đi nói là sẽ mau chóng trò trả lời chắc chắn cho nên chính thẩm hạo liền trực tiếp đến hưởng tử thành tìm bạch vũ lần này khác biệt di vãng cho nên thẩm hạo cho trên người mình làm che lấp cũng không có đi tìm hát thủy dẫn đường vừa đi vừa hỏi cũng không có tốn bao nhiêu thời gian liền tìm được chính dương tông ngoài cửa lớn nhìn thoáng qua gấp đường nơi đó có một cái bán quả bơ rửa từ quán nhỏ phiến sạp hàng bên trên hiện tại không có khách nhân chủ quán ngồi trên ghế đong đưa quả hương bầu nghỉ ngơi nhưng ánh mắt lại tại thẩm hạo quay đầu thường có nháy mắt né tránh người khác có lẽ nhìn không ra nhưng thẩm hạo tự nhiên rõ ràng kia quả bơ rửa từ bảy thật không đơn giản hơn phân nửa chính là hát thủy bố trí ở đây thời khắc theo dõi chính dương tông thám tử hát xa hạ thẩm hạo cười cười nhấp chân liền tiếp tục đi vào trong dừng lại người đến người nào đến đây làm gì canh giữ ở bên cửa bên trên một chính dương tông đệ tử cao mày ngăn lại thẩm hạo hán ngữ khí mặc dù bất thiện nhưng cũng không dám quá mức tới gần đối phương bởi vì hắn mặc dù không cách nào xem thấu liêm tức thuật hạ thẩm hạo tu vi thật sự nhưng lại có thể từ trên thân thẩm hạo d ư ơ n g cung mà không phát sát khí bên trong cảm nhận được cực độ uy hiếp biết không tốt gây đem cái này đưa cho bạch cổ liền nói cố nhân đến tìm thẩm hạo cũng không nói thêm cái gì từ trong ngực cầm một mặt âm ngọc địa đồ ra xem như tín vật đưa cho đối diện tên này thủ vệ đệ tử âm ngọc địa đồ trừ bát âm nhất tộc cũng liền thẩm hạo cùng bạch vũ biết trong đó hàng n g h ĩ bạch vũ nếu là nhìn thấy cũng khẳng định rõ ràng là thẩm hạo đến ngươi ngài là không cần hỏi nhiều ngươi cầm thứ này tìm bạch cổ hắn tự nhiên rõ ràng vậy vậy mời ngài chờ một chút đệ tử nghe xong thẩm hạo tìm là bạch cổ mà lại tựa hồ vẫn là người quen cũng không dám thất lễ vội vàng cầm âm ngọc chạy trở về tìm người đi cũng không lâu lắm một khôi ngâu cao lớn trung niên hán tử từ bên trong đi ra hướng thẩm hạo chắp tay về sau nôn n g ự a kính cẩn nói ra vị đại nhân này mời vào trong nhà ta sư tôn cho mời người này thẩm hạo mặc dù lần thứ nhất gặp nhưng lại nhận biết hắn tại hát thủy gặp qua người này chân dung người này chính là chính dương tông tông chủ đối ngoại tuyên bố huyền hải cảnh n h ị trọng kỳ thực huyền hải cảnh tam trọng tu vi trần trí đông cũng là lang tam năm đó lấy bạch cổ chân nhân tên tuổi thu nhận đệ tử để lúc nào tới kinh doanh cùng trường quản chính dương tông thâm hạo nhẹ gật đầu giá đỡ bày rất đủ hắn bây giờ có thực lực đặt cơ sở đối với chính dương tông cái này đầm rồng hang h ổ đã không thế nào lo lắng đi theo phía trước dẫn đường trần trí đông một đường tiến cửa chính về sau thuận một con đường liền hạ xuống đất giống như trước đó hát thủy thám tử đạt được tin tức kia đồng dạng càng hướng xuống càng là cảm thấy nóng ướt tựa hồ dưới mặt đất có địa hỏa tạ nướng cuối cùng đến chỗ kia không biết thôn vệ hết bao nhiêu đồng nam đồng nữ huyết nhục cùng hồn phách to lớn huyết trì trước mặt thẩm hạo vừa đi đến huyết trì chỗ gần liền nhìn thấy trong huyết trì ở giữa thăng lên một cái bệ đá trên bệ đá là một bộ quái vật to lớn thân thể hình thù kỳ quái ở giữa đặc biệt nhất chính là trên đầu kia bà con mắt nhỏ tam nhãn tả thú nguyên lai dài cái bộ dáng này so với thẩm hạo trong địa cung nhìn thấy cái chủng loại kia tam nhãn thạch quái càng muốn xấu mấy phần mà lại có chút nhỏ xíu địa phương tồn tại khác biệt chính là trước mắt chiếm cứ trên huyết trì đầu này tam nhãn tả thú mặt ngoài thân thể có một tầm rất mỏng nhưng lại nhìn kỹ có thể nhìn ra tinh hồng sắc lưu quang giáp phiến cái này khiến thẩm hạo nhớ tới thanh xích ngưng tụ ra khí vận chi thể có lẽ tầng này giáp phiến chính là bạch vũ vì sao ở đây lưu lại đến nay nguyên nhân t ố t trí đông ngươi lui ra đi là sư tôn đệ tử cáo lui nói xong trần trí đông liền túi người hành lễ sau đó hướng phía thẩm hạo lại chắp tay mới rời khỏi ha ha ha thẩm tiểu tử ngươi yên tâm nơi đây có ta bố trí giam cẩm thế gian này đã không người có thể phá lớn có thể tùy ý nói chuyện trần trí đông vừa đi kia tam nhãn tả thú liền g ơ lên bạch vũ thanh âm cười ha h a ba con mắt đồng loạt hướng sau lưng nhìn lại cho dù vô ý t h ầ m hạo vẫn là trong chốc lát cảm nhận được một cô trầm m u ộ n lực á p bách cái này lực á p bách là hắn từng tại vạch mặt thanh xích trên thân cảm thụ qua thậm chí c à n g mạnh đây chính là bạch vũ thực lực hôm nay sao đã siêu việt lúc trước thanh xích rồi bạch tiên bối ngươi ngày đó nói nhiều nhất hơn tháng liền có thể lại thấy ánh mặt trời nhưng hôm nay nửa năm đ ề u qua xem ra là có mới tiến triển không nỡ đi đúng không ngược lại để ta một hồi lâu lo lắng thẩm hạo cũng cười nói mặc dù cái này lời thoại cũng không có cái gì lạnh nhạt cảm giác nhưng cũng cảm thụ được ra lại không trước đó hai người một thể lúc cái chủng loại kia tùy、ý. có cái gì tốt lo lắng bộ thân thể này vốn là đã chữa trị tốt chín thành ta đón thêm tay đích sắc không dùng đến một tháng cũng đã triệt để phục hồi như cũ bất quá huyết trì này ôn dưỡng hiệu quả không tệ cho dù không có đồng nam đồng nữ tinh huyết cùng hồn phách đồi bổ cũng có không tệ hiệu quả rất thích hợp ở đây đúng thân thể này tiến hành tiến một bước diện hóa dù sao không có mắt thú tổ tinh huyết cùng nhiều như vậy lang tam cùng thanh xích năng lượng cũng đủ để thôi động bộ này n ụ c thân tiến hành tăng thêm húng chi còn có khí vận chi thể dung hợp cho nên mới tốn không ít thời gian kia nhìn tiền bối bây giờ điệu bộ này là đã hoàn thành sao không sai biệt lắm đi người tới được cũng coi như vừa lúc lại có hai ngày thân thể này liền có thể diễn hóa hoàn thành đến lúc đó lại dùng lang tăng ngự thú chi pháp tiến hành tân trang cũng liền không đến mức tại kéo lấy này tấm chìm trọng thân thể đi khắp nơi nói cho cùng cái này thú thân từ đầu đến cuối để ta c h ẳ n g phải quen thuộc còn là thân người đến dễ chịu ừ n ý của tiền bối là có thể dùng cỗ này tam nhãn tà thú nhục thân biến hóa thành hình người thầm hạo kinh ngạc phải ngữ khí đều có chút sai điệu hắn vốn nghĩ bạch vũ đến lúc đó là một cái cùng loại tiểu hóa thân phương pháp cùng hắn đi một chuyến tính cựu chiều dễ làm việc không nghĩ tới đối phương trực tiếp cho hắn cả một cái hóa hình ra tới không sai lang tam không hổ là thiên tài tu sĩ ý n g h ĩ cũng là thiên mã hành không tuyệt không thể tả căn cứ hắn ngự thú thủ đoạn kết hợp với bây giờ c ố này tam nhãn tả thú nhục thân bị ta tăng thêm về sau tình huống hóa thành nhân hình tuyệt không vấn đề bạch vũ nói nói cũng hơi có chút kích động có tuyển người làm sao nguyện ý đi làm một đầu quái thú đâu kia xảo ta này đến cũng có việc muốn xin tiền bối rời núi một chuyến nếu là tiền bối có thể hóa hình cũng quá tốt cực kỳ ồ、oh. tiểu tử ngươi ngược lại là trực tiếp nói đi muốn ta cùng ngươi ra ngoài làm gì không phải cái đại sự gì liền là muốn mời tiền bối ra tay giúp đỡ giết hai cái người giết người bạch vũ dừng một chút tiếp lấy cười nói là giết minh sơn tông dương vạn lý cùng vạn quyển thư sơn chu diễn không đúng không thẩm hạo cũng cười nhẹ gật đầu nói tiền bối quả nhiên một điểm liền rõ ràng không sai gần nhất nghĩ nghĩ minh sơn tông cùng vạn quyển thư sơn h à n h trên đầu cũng không phải một chuyện tốt tổng một ngày lại bởi vì tính cựu chiều suy yếu mà nháo đẳng đến lúc đó nói không chừng phiền thoái hơn chẳng bằng thừa cơ chấm dứt chương một nghìn bốn trăm sáu mươi ba thân phận thẩm hạo trong chính dương tông đợi ba ngày ba ngày này hắn một bước đều không hề rời đi qua huyết trì tận mắt nhìn thấy bạch vũ lợi dụng ngự thú thủ đoạn như thế nào hóa hình thành công nhìn qua giống như là tại co vào cùng dựng lại từng chút từng chút đem to lớn tam nhãn tà thú thân thể thu nhỏ cuối cùng thành một cái vóc người trung đẳng trung niên nam nhân hình dạng bạch tiên bối thẩm hạo phát hiện trong lúc nhất thời mình đúng đột nhiên có hình người bạch vũ nhiều một tầng cảm giác xa lạ trước kia đối phương tại hắn trong nhận thức không phải hát thú hình xăm dáng vẻ chính là tam nhãn tà thú dáng vẻ bây giờ bỗng nhiên còn có chút không thích ứng làm sao đây là ta trước kia bộ dáng ngươi làm sao một mặt bộ dáng giật mình ha ha xác thực hơi kinh ngạc không nghĩ tới tiền bối chiêu này hóa hình cư nhiên như thế x u ấ t thần n h ậ p hóa căn bản phát giác không ra nửa điểm nguyên vốn thuộc về tà thú khí tức cái này đích xác là thẩm hạo trong lòng lớn nhất một cái ngạc nhiên theo lý thuyết một cái sinh linh khí tức hẳn là sẽ không cải biến nhưng vì sao bạch vũ lại có thể đem thuộc về tà thú khí tức toàn bộ thu vào nhìn qua cùng người bình thường tuyệt không hai loại ha ha ha bạch vũ cười nói xuất thần n h ậ p hóa ha ha cái này hình dung ngược lại là mới mẻ bất quá lại còn không đến mức dạng này không hợp t h ó i t h ư ờ n g ngươi nhìn không ra sơ hở cũng không có nghĩa là liền không có sơ hở chỉ bất quá lấy ngươi huyền hải cảnh tu vi muốn khám phá gần như không có khả năng mà thôi huyền hải cảnh nhìn không ra t tiền bối lời này nói là bây giờ tu vi của ngài đã phá mà cổng trời trở lại tạo hóa rồi hắc bạch vũ không có trả lời mà là cười một tiếng sau đó hai tay khe chống tựa hồ tại xe rách một tấm vải tớt ngạnh xinh xinh đem không có vật gì địa phương xé mở một đường vết rách lộ ra bên trong tối như m ự c lại có lóe điểm điểm quỷ dị điểm sáng năm màu bộ dáng đây là xe rách không không gian tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt thần hạo không kịp phản ứng liền bị cái này vết nước không gian cho nước vào tựa như tiến vào một cái thế giới mới chung quanh quần bạo năng lượng nào đó loạn lưu tựa hồ muốn một chút đem hắn xé thành mà nhỏ kết quả một tầng thuộc về bạch vũ khí tức bao lấy hắn để hắn miễn đi tổn thương về sau giống như mấy hơi lại hình như một cái t r ớ c mắt thời gian hỗn loạn bên trong thẩm hạo hai mắt tỏa sáng trước mặt rộng mở trong sáng mình đã là xuất hiện ở một mảnh trên sườn núi phóng nhạn hướng phía trước có thể nhìn thấy nơi xa một đạo cự đại tường thành đứng xử nơi g n này là thiên lan hoàng thành thẩm hạo là thật hù đến quay đầu hoảng sợ nhìn xem đứng ở bên cạnh hắn cười mà không nói một bộ cao t h â m mặt chắc bộ dáng bạch vũ đây là đại na di lợi dụng cạn t ầ n g hư không tiến hành di động một loại thủ đoạn dùng để đi đường so với trận pháp truyền tống đến dễ dàng hơn tiêu hao cũng không lớn chính là mang một người na di có chút phí sức chính là bạch vũ cười tủm nhỏ lộ một tay mình cũng là rất hài lòng thực lực hôm nay dẫn người na z i cũng không giống như hắn nói như vậy nhẹ nhàng bấm quơ trong đó độ khó không nhỏ khảo nghiệm càng là trong hư không hắn nhất tâm đa dụng cùng lực lượng tính ổn định đây chính là tạo hóa cảnh đúng đây chính là tạo hóa cảnh đương nhiên thẩm h ạ o minh bạch tạo hóa cảnh tuyệt đối không chỉ là một cái đại na z i đơn giản như vậy nhưng vẹn vẹn một cái đại na z i cũng đủ làm cho hắn hiểu được cái gọi là tạo hóa đã vượt qua hắn đối với tu hành nhận biết cùng huyền hải cảnh chi ở giữa tranh lệch đã khó mà dùng khoảng cách để cân nhắc cứ như vậy hẳn là cùng ngươi vì ta mưu đồ cái kia phía sau màn hấp thụ thân phận tương xứng đi một cái tạo hóa cảnh cường giả bởi vì nguyên nhân nào đó bị vây ở hưởng tử thành địa cung bên trong dựa vào vận khí của ngươi mới lấy đem tin tức truyền ra ngoài dẫn tới cường giả khắp nơi cùng thiên tài tụ tập đồng thời từ đó thu hoạch đến đầy đủ thoát k h ố n lực lượng bây giờ ra đi vòng một chút cũng được ngươi nhờ vả thuận tay giúp ngươi một vấn đề nhỏ là như vậy a t h ẩ m hạo nghe vậy cũng liền vội vàng đem liên quan tới tạo hóa cảnh phân loạn suy nghĩ tạm thời vứt bỏ gật đầu cười nói tiếp không sai tiền bối bây giờ chính là hưởng tử thành trong cung điện dưới lòng đất phía sau màn hát thủ dù sao thanh xích cùng lang tam đã chết rồi b á tâm nhất tộc lại tàn lụi hầu như không còn trên đời sẽ không có người lại biết địa cung chân diện mục với lúc bị chúng ta dùng để làm nguy trang cũng tốt đem trước một chút bố trí cho tròn tới không thể không nói ngươi cái này đầu góc thật là quá linh hoạt vốn tới một cái lâm thời bố cục sử dụng hết liền mặc kệ đồ vật bây giờ còn bị ngươi kiếm về tiếp tục dùng thậm chí còn bởi vì nhiều trước đó làm nền để ngươi sẽ không hoài nghi chật chật không hổ là ngươi nha bất quá như thế khẽ đạo đằng tông môn vòng tròn sợ sẽ triệt để dán ngươi chuẩn bị đem bọn hắn tất cả đều thu nạp dưới t r ứ n g sao vẫn là nói ngươi chuẩn bị mượn cơ hội này để tĩnh cựu chiều thiên hạ thay cái nhan sắc ha ha tiền bối lời nói này phải ngươi cảm thấy ta sẽ n h ả m chán như vậy đi làm phí sức không có kết quả tốt sự t ì n h sao vốn là có một cây đại thụ đợi dưới tàng cây hóng mát liền tốt thoải mái n h à n nhã cần gì phải đem cây chặt mình một lần nữa cắm một gốc đâu phí tâm phí lực kết quả là kém xa hiện tại nhẹ nhàng như vậy cho nên ngươi che chở tĩnh cựu chiều kỳ thật bất quá là tại tre chở chính người an nhàn sinh hoạt bạch vũ ngược lại là không có quá mức ngoài ý mớn dù sao lúc trước hắn phụ trên người thẩm hạo lúc cũng chưa từng tại trên người đối phương cảm thụ qua muốn cải t h i ê n hoán điệu ý nghĩ lần này cũng bất quá là thăm dò một câu cũng có thể nói như vậy ha ha kỳ thật ngươi có thể nghĩ như vậy không còn gì tốt hơn thiên hạ chi lớn tuyệt không phải trong mắt ngươi nhìn thấy những thứ này nói bạch vũ chỉ chỉ phía trước xa xa nguy nga tường thành nói tiếp tính c ử u triều mặc dù an nhàn nhưng cũng chỉ là một góc nhỏ ngươi thật không muốn ra ngoài nhìn một cái thẩm hạo cười cười hắn biết bạch vũ nói tới ra ngoài nhìn một cái không phải chỉ thế giới này địa phương khác mà là chi nhảy ra thế giới này đi trong hư không tìm kiếm thế giới mới thậm chí xem như du lịch từng bước từng bước thế giới mới nhìn sang chỉ là ngẫm lại cái này cũng đủ để cho người vì đó nhạy cẫng tiền bối chớ muốn lại nói từng bước một tới đi vạn nhất ta về sau chỉ có thể dừng bước tại huyền hải c ả n h đâu đi trong hư không du lịch loại chuyện này tạm thời vẫn là quá mức xa xôi thẩm hạo không phải không m u ố n mà là không dám mơ tưởng xa vời miễn cho về sau trong lòng tranh lệch quá lớn rất khó chịu bạch vũ lại xem thường n i t miệm động tác này là hắn từ trên thân thẩm hạo vô ý thức học được nói ngươi không tin ánh mắt của ta ngươi bây giờ nhục thân cùng hồn phách đều cũng đã không còn là người đơn thuần tộc ngươi chẳng những có thể lấy lướt qua để người khác đau đầu huyền hải kiếp liên đằng sau tạo hóa cảnh thiên môn ba quan ngươi cũng có thể đại phúc suy yếu ta đoán chừng cũng liền một cái lực cửa hải ngươi không nhảy qua được đi mà thôi đột phá đúng ngươi mà nói vấn đề không lớn đến lúc đó ngươi thật sự không định ra ngoài nhìn một cái ha ha tiền bối như đúng như ngươi nói như vậy ta thẩm hạo một ngày kia cũng có thể bước qua tạo hóa cảnh ngưỡng cửa kia ta tự nhiên là sẽ đi đi ra xem một chút bất quá sự kiện kia còn quá xa ta bây giờ thế nhưng là kéo n h ì mang nữ nghĩ đi cũng không được sự tình đơn giản như vậy cho nên vẫn là đi một bước nhìn một bước đi cũng đúng tiểu tử ngươi lại có thể nhanh như vậy đã có dòng dõi cũng là ta một mực nghĩ mãi mà không rõ có lẽ trên người ngươi còn có ta không biết bí mật bất quá ta cũng sẽ không chờ ngươi lần này giúp ngươi xử lý rơi dương vạn lý cùng chu diễn không về sau ta muốn đi thế giới này ta đã đợi đến quá lâu đã s ớ m p h i ề n Trước 1464, cảm xúc. Dương Tu Thắng cầm tới thẩ Dương cảm xúc. cầm 1464, suýt nữa thì trận lắc cả mắt mà ở bên cạnh hắn bên trên thủ vị trí ngồi hoàng đế thúc giờ này khắc này chính uống trà nhìn như lạnh nhạt nhưng cầm lấy chén trà cái tay kia lại đang run dày nhẹ nhẹ phần này phương l ư ợ c là buổi sáng thời điểm đưa tiến vào cung mà hoàng đế tại sau khi xem xong lập tức cũng là người ta đưa tin cho dương tu thắng cái sau vội vàng chạy tới bây giờ cũng bị phương l ư ợ c bên trên nội dung dọa cho phát sợ dương tu thắng đem không có nhiều chữ phương l ư ợ c nhiều lần nhìn ba lần về sau lại là trầm mặc hồi lâu ngươi nói thẩm hạo ở trên đây nói đều là thật sao dương thúc tựa hồ không quen lâu dài trầm mặc bông xuống chén trà trong tay dùng điều chỉnh tốt bình thản ngự khí nhịn không được mở miệng trước hỏi thăm không có xích cũng dứt bỏ hoàng thất từ đường trưởng l á o hội cả tay dương thúc bây giờ xem như rốt cục nếm đến khi hoàng đế niềm vui thú loại kia đại quyền trong tay thiên hạ vạn vật muốn gì cứ lấy trưởng khống làm cho hắn mê mội người nói lòng thoải mái thân thể b é o mập dương thúc hiện tại đã lại mập một vòng nhưng cho dù tốt tâm tình cũng chống cự không nổi thẩm hạo cái này một phần quỷ dị dọa người phương lược lại muốn cùng các đại tông môn cùng một chỗ hợp lực diệt đi vạn quyền thư sơn cùng minh sơn tông nếu là riêng này dạng cũng liền thôi dương t h ú c lớn không được mắng một câu đầu vóc có hố nhưng mà phía sau phương lược bên trong còn liệt ra lợi và hại đồng thời còn cho một cái có thể thực hiện nguyên nhân thầm hạo mặc dù thích kiếm tàu thiên phong nhưng từ trước đến nay sẽ không dở trò dối trá đã phía trên nói có người tương trợ kia hơn phân nửa không có giả bởi vì đó căn bản không có khả năng giấu được nghe tới dương tu thắng trả lời như vậy dương t h ú c một chút liền từ trên ghế đứng lên trong phòng vừa đi vừa về d i bước tựa hồ đang suy nghĩ cái gì chỉ chốc lát sau hắn lại mở miệng hỏi ngươi nói thanh x í sẽ không phải là bị người này cho diệt đi dựa theo thẩm hạo tại phương lực bên trong t h u y ế t pháp, hắn sở dĩ cảm thấy đáp ứng các đại tông môn liên thủ thỉnh cầu là bởi vì lúc trước hắn trong địa cung g i ấ u diếm xuống tới một đoạn nội t ì n h mà bây giờ địa cung chân tướng rõ ràng, chính như bên ngoài người đoán như thế, thẩm hạo nghịch thiên cơ duyên phía sau là một thực lực siêu tuyệt cường giả. mà bây giờ cái này cường giả từ trong cung điện dưới lòng đất ra đến rồi. đồng thời đáp ứng thẩm hạo thỉnh cầu nguyện ý ra tay giúp thẩm hạo diệt trừ vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông bên trong nhất có uy hiếp bệnh nhân. nhưng đây đối với hoàng đế thúc đến nói xem như chuyện tốt sao thật vất vả không có xích hiện tại lại chạy đến một cái ác hơn còn muốn hay không người thư thư phục phục sinh hoạt rồi hoàng đế nha ai hy vọng trên đầu mình còn có chạm đến không đến địa phương đâu húng chi còn là một cái không biết sâu cạn cường già tuyệt thế dương tu thắng cũng suy nghĩ qua hoàng đế hỏi vấn đề kia từ kết quả bên trên nhìn xích chết hẳn là cùng thẩm h ạ o phương lược bên trong nâng lên vị kia thoát không khỏi liên quan vô cùng có khả năng thậm chí hẳn là người kia giết xích từ trên thân xích đạt được một loại nào đó chỗ tốt về sau người này mới lấy từ trong cung điện dưới lòng đất thoát thân ra dương thúc nghe dương tu thắng đồng ý hẳn ý nghĩ này lập tức trên mặt c h e kín vẻ ưu sầu kỳ thật bệ hạ không dùng quá mức lo lắng thế gian này cường giả tính tình khác nhau từ người này nguyện ý giúp thẩm hạo bận điệu đến xem cũng là một cái d ạ n g ân đ o á n người chúng ta tính cựu triều cùng đối phương không oán không cựu cho dù không thể giao hảo cũng là sẽ không vì địch huống hồ thẩm hạo tại phương lược bên trong kỳ thật cũng phân tích rất thấu triệt trước mắt chỉ dựa vào tông môn vòng luận quần nội bộ tử đánh kết quả rất có thể cũng không thể bảo trụ quốc triều lâu dài an bình nhất định phải mượn cơ hội đánh vỡ tông môn vòng tròn cố hữu các cục diệt đi kia hai nhà siêu cấp tông môn dạng này mới có thể mở sáng tạo cục diện mới cũng có thể để cho q u ố c triều tại dưới mắt thực lực suy yếu sau thu hoạch được một cái bình ổn hoàn cảnh ta là rất đồng ý thẩm hạo biện pháp này nếu là thật sự có thể mượn lực diệt đi minh sơn tông cùng vạn quyền thư sơn đúng tính cựu triều mà nói trăm lợi mà không có một hại đương nhiên người kia đến cùng như thế nào ta sẽ đích thân qua đi nhìn thử một chút dương tu thắng rất rõ ràng hoàng đế đang lo lắng cái gì hãn từ hoàng đế trực tiếp quẳng xuống từ đường trưởng lão hội mặc kệ cử động liền nhìn ra được lúc này hoàng đế thuộc về thoát cưỡng ngựa muốn chạy một trận mới có thể một lần nữa hồi tâm mà lại khó được tự do về sau sợ nhất dĩ nhiên chính là lần nữa bị buộc lên dây cương rất đến bây giờ đều có chút quá mất cảm bất quá dương tu thắng cũng không dám quá mức lạc quan dựa theo thẩm hạo tại phương lược bên trong triển lộ ra lòng tin cùng vị kia cực khả năng chính là diệt đi xích người thực lực kia tuyệt đối có thể được xưng là cực kỳ khủng bố như thế cường giả trong lòng nếu là đối tính cựu chiều có cái gì không tốt ý nghĩ đây tuyệt đối là một cái tai nạn dương tu thắng nhất định phải tự mình đi thử một chút đồng thời cũng là xác định một chút thẩm hạo cái này một phần phương lược thật giả người đi thời điểm nhớ được kêu lên hai vị lao tổ tốt nhất đem lưỡng cực q u a n cũng mang lên lấy phòng ngựa và nhất được sự tình gấp gáp dương tu thắng không dám thất lễ tại thương lượng với hoàng đế ra một kết quả về sau liền lập tức rời đi hắn sẽ về trước phong hồng sơn trang đem chuyện này ở trước mặt cáo chi hai vị lao tổ sau đó tại cùng hai vị lao tổ cùng một chỗ đến thẩm hạo phụ thượng tìm tòi hư thực chờ dương tu thắng rời đi về sau hoàng đế một thân một mình ngồi trên ghế bưng lên trong tay c h é n t r à còn chưa đưa đến bên miệng lại bông xuống từ mình trong túi chữ vật cầm một bình trần ngưỡng ngũ lương dịch ra còn có một con tinh một mị trẻ đại ế n không có xích quán thuốc, Dương vang uống rượu. rượu yêu Bây giờ di xích thúc, Thúc thích thích có l nhất lên. đại ặ c t là u bá gọi thẩm văn điển tại tân lương thành có ba nhà cửa hàng quy mô cũng không lớn dựa vào cách mỹ điều hòa không khí làm một chút nguyên bộ công việc cả một nhà cũng là an ổn không có đi ra sự tình gì dương thúc nhẹ gật đầu tiếp tục nói thẩm ra bên trong người a i cùng thẩm hạo đi được gần bẩm bệ hạ đều không khác mấy bình thường vãng lai đều có chân chính cùng thẩm hạo chen mồm vào được mà lại không sợ hắn cũng liền thẩm ra đại bá thẩm văn đ i ể n bọn hắn thẩm ra có người tại công môn bên trong sao không có quan học bên trong đây này như thế có bất quá đều là thẩm ra tiểu bối dương thúc lại rót cho mình một chén rượu xoay mượn ngụn nói nghị biện pháp để người thẩm ra hướng công môn bên trong dựa vào sau đó thẩm hạo nhạc phụ không phải tính bắc quan học tế t ử sao nói một chút để hắn đến trong hoàng thành tới liên tiếp mệnh lệnh từ dương thúc trong miệng x u ố n g tới sau đó bị quỳ dạp trên đất hoạn quan một chữ không sót ghi lại về sau liền cần một điểm không bất trừ đi chấp hành chấp nhìn dương thúc đây là muốn cho thẩm hạo người bên cạnh làm ân huệ nhưng mảnh nghĩ một h ồ i nhưng lại không chỉ là ân huệ cũng là từng đạo dây thừng đem thẩm hạo người bên cạnh càng chặt chẽ hơn cột vào tính cựu chiều chiếc thuyền này bên trên mà dương thúc làm thuyền trưởng tự nhiên cũng liền có thể tốt hơn nắm giữ những người này gián tiếp liền có càng nhiều bắt tay có thể nắm thẩm hạo vì sao như thế bởi vì dương thúc đã cảm giác được mình kia viên phúc tướng bây giờ như có lẽ đã để hắn có chút không nắm vững Trước Trấn Thiên Lan Hoàng Thành, Thẩm Phủ nhà Chính. từ thẩm Thành tiên thế trận thượng, từ trang trang trụ Tu Thắng tự tới, thuận như Dương đưa đường lớn Chính, chuyển có chiến Chẳng còn Nhiếp, Lan Hoàng Nhà nâng nhà chuyển đến Hoàng nay lần môn. những mang đến Hoàng đế ban thượng, vẫn là từ phong hồng sơn trang trang, trang, chủ dương, tu thắng tự mình Phủ hạo hôm là lâm là sau, đầu đế về kết quả là thẩm phủ bên trong một chút liền có thêm ba tên huyền hải cảnh đại tu sĩ cho dù riêng phần mình đều tận khả năng thu khí tức t r ê n thân nhưng vẫn là sẽ để cho thẩm phủ bên trong người cảm nhận được một cỗ như có như không lực gác bách quanh q u ầ n đỉnh đầu của mình rất có ý tứ chính là tại nhà chính bên trong bên trên thủ vị trí bảy ba đem ghế bình thường đến nói lên thủ vị sẽ chỉ bảy hai cái ghế hôm nay là lâm thời c ọ n vào mà thẩm hạo cùng dương tu thắng đều ngồi tại vị trí đầu dưới cùng dương thiện dương thanh trí cùng nhau ngồi ở vị trí đầu vị dĩ nhiên chính là khôi phục diện mục thật sự lấy tả thú thân thể hóa hình mạch vũ đương nhiên bây giờ bạch vũ có một cái ngụy trang thân phận hưởng tử thành địa c u n g phía sau màn cờ ư n giả g các ngươi có thể gọi ta phá thiên bạch vũ nói như vậy cũng cho mình lấy một cái nghe và có chút hành động theo cảm tính danh tự chật nghe xong tựa hồ là tại hình dung hắn lực lượng đột phá thiên thế có chút tự đại ý tứ nhưng chỉ có thẩm hạo minh bạch cái này phá thiên hai chữ không phải chỉ thực lực mà là tại ngụ ý bạch vũ chuẩn bị rời đi chỗ này thế giới phá khai thiên địa ngao du vạn giới nguyện vọng nhìn ra được bạch vũ đã hơi có chút không kịp chờ đợi kia phá thiên tiền bối thật có lòng tin sức một mình diệt trừ dương vạn lý cùng chu giết không phải biết huyền hải cảnh bắt t r ọ n g lại thêm hai nhà siêu cấp tông môn chấn sơn linh khí thế nhưng là m ở miệng dương thiện lời còn chưa dứt liền nén trở về bởi vì hắn phát hiện một cái kinh khủng sự thật đó chính là ngay tại vừa rồi một nháy mắt mình quanh người đột nhiên vì không còn một mống tất cả lúc đầu ở khắp mọi nơi đồng thời để hắn tập mãi thành thói quen thiên địa nguyên khí một chút toàn cũng không thấy cũng hoàn toàn không cảm ứng được giống như dương thiện cảm giác được quanh người biến hóa còn có dương thanh trí cùng dương tu thắng hai người hai người này đồng dạng hãi nhiên dương tu thắng thậm chí trực tiếp bá một cái từ trên ghế đứng lên sau đó bỗng nhiên hướng nhà chính bên ngoài vào tới nhưng lại chỉ tới cửa liền rốt cuộc động đậy không được huyền hải cảnh nắm giữ là quy tắc lực lượng vẫn là một chút việc nhỏ không đáng kể quy tắc thì triển đi ra cũng là dựa vào tự thân chân nguyên kéo theo ngoại giới thiên địa nguyên khí cuối cùng hình thành đặc biệt thủ đoạn đến thao túng quy tắc có hạn thao túng mà loại thủ đoạn này lớn nhất một cái tệ nạn chính là cần thiên địa nguyên khí đến làm nhất định ở giữa truyền lại vật chỉ cần đem thiên địa nguyên khí rút khô huyền hải cảnh nhất trọng cùng cựu trọng đều như thế chỉ có thể lâm vào chỉ có một thân chân nguyên lại hoàn toàn không có đất dụng võ q u ấ cảnh liền giống với chư vị bộ dáng bây giờ không có thiên địa nguyên khí chư lúc đầu nha bạch vũ đúng thẩm hạo có thể nhẹ nhom tùy ý nói chuyện phiếm nói chuyện đó là bởi vì bọn hắn đã từng nhiều năm qua chỗ làm một thể tương hộ y tồn đã thành thói quen tương đối bình đẳng ở chung cũng không luận là dương thiện dương thanh trí vẫn là dương tu thắng những người này ở trong mắt bạch vũ liền cùng b e n đường sâu kiến không khác có thể ngồi xuống nói chuyện cùng nói thể họ ngồi xuống bọn đây ã là xem ở thẩm trên mặt ở trên hạo Cho nên bạch vũ nhưng không nên mũi. có vũ m một một mọi một mình tình Thiện thích. tử thể tiêu diệt tất thích Trực tiếp thức chút gì. cùng kiên nhẫn cùng Dương thiện bọn hắn nói dàng liền có thể tiêu diệt các ngươi tất cả mọi người, còn cần ngươi ngươi nhận thức một chút mình nhỏ bé cùng nhỏ câu câu dốc có các cả các cái các giải giải với dễ bé Lao để ế u là i ề n có thể. Đây l thẩm hạo trước đó liền rất rõ ràng cũng biết sẽ xuất hiện dưới mắt loại cục diện này bất quá hiệu quả ngược lại thật là tốt cũng giảm bớt rất nhiều thời gian nhìn một cái nhà chính bên trong dương thiện ba người biểu lộ liền biết bạch vũ cho bọn hắn rung động là cỡ nào khắc sâu cùng phá vỡ bọn hắn nhận biết từ đạp lên tu hành con đường này bắt đầu thiên địa nguyên khí chính là tất cả công pháp thuật pháp thủ đoạn cùng chất pháp luyện đan hết thể tu hành hành vi căn bản rời đi thiên địa nguyên khí thuật tu tựa như là bẻo trôi không dễ trở nên không có chút nào chỗ đứng cũng tương đương với phế bỏ chín thành chín thuật tu thủ đoạn cái này tại dĩ v ã n g bất luận cái gì trong điện tịch đều là không có ghi chắc qua cũng không có người nghĩ tới một ngày kia thiên địa nguyên khí sẽ bị người nhẹ nhõm triệt để rút ra người khác đem ngươi cây đều rút ngươi còn cùng người so xò n h cái gì kình nhưng bạch vũ trong lời nói cũng toát ra tới một cái rõ ràng tín hiệu đó chính là loại này rút ra rơi trong phạm vi nhất định tất cả thiên địa nguyên khí thủ đoạn có thể nhằm vào tất cả huyền hải cảnh từ nhất trọng đến cựu trọng viên mãn đều có thể cái này kỳ thật cũng là từ khía cạnh nói rõ bạch vũ tu vi đã không phải là huyền hải cảnh mà là tại cái này phía trên t i ê n bối ngài đây là đã bước vào kia huyền hải phía trên thiên môn bên trong sao dương thiện thanh â m đều có chút run dày không phải là bởi vì sợ hãi mà là bởi vì kích động bao nhiêu năm rồi huyền hải cảnh phía trên chính là tạo hóa cảnh cái này một cái t u y ế t pháp đều là truyền t u y ế t ai cũng chưa từng thấy qua cũng không có điện tịch ghi chép không thực lệ thậm chí có không ít người đều cho rằng cái gọi là tạo hóa cảnh chẳng qua là một cái hư cấu ra cảnh giới phán đoán thành phần chiếm đa số mà có một ít người lại tin tưởng vững chắc tạo hóa cảnh tồn tại bởi vì k ê u biểu thị bọn hắn tu hành đường tạm thời còn không phải từ lộ còn có tiến lên hy vọng dương thiện cùng dương thanh trí mặc dù biết mình đời này vô vọng lại t r è o cao phong nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn tin tưởng vững chắc huyền hải cảnh không phải tu hành cuối đường cái này liên quan đến tín ngưỡng cùng trách nhiệm đối mặt dương thiện tha thiết ánh mắt bạch vũ nhẹ gật đầu nói huyền hải cảnh phía trên chính là tạo hóa đoạt thiên tạo hóa mà hóa bản thân hô theo cái này một ngụm t h ở phào khí hết thể đối với bạch vũ chất vấn đều biến mất không thấy gì nữa đường đường tạo hóa cảnh cường giả sẽ không giải quyết được hai cái huyền hải cảnh bắt trọng tiểu bối loại khả năng này căn bản lại không tồn tại thậm chí tại dương thiện ba người lúc này trong nhận thức biết chỉ cần vị này phá thiên tiền bối nguyện ý giết xuyên cả cái tông môn vòng tròn đều không phải việc khó sự t ì n h phía sau liền trở nên đơn giản bạch vũ không kiên nhẫn cùng dương t i ệ n bọn hắn liên hệ biểu hiện ra mình thực lực về sau liền rời đi nhà chính đi thẩm hạo chuẩn bị cho hắn trong phòng khách tu trình đợi đến quế sơn tu viện bên kia hoàn thành bố trí về sau chính là chính thức động thủ thời điểm bạch vũ rời đi nhà chính bên trong dương thiện ba người lúc này mới nhớ tới vớt một cái mồ hôi lạnh trên c h á n mặc dù bọn hắn phía sau đã ướt đấm mồ hôi t h ẩ m hạo phá thiên tiền bồi chuyến này nhưng có cái gì yêu cầu khác dương thiện uống một ngụm trà nóng chậm chậm trong lòng kích động cùng thấp t h ỏ n g sau đó liền bắt đầu quan tâm vị này có thể là trên đời cái thứ nhất tạo hóa cảnh cường giả sẽ có nhu cầu gì đồng dạng cũng là vô ý thức muốn kết một cái thiện viên thiện sư tôn phá thiên tiền bối lần này thoát khốn về sau là chuẩn bị đi chung quanh một chút du lịch một p h e n sở dĩ đáp ứng ra tay giúp đỡ cũng là niệm tại trước đó tại địa cung lúc đệ tử cùng hắn kia một đoạn thiện duyên không có yêu cầu khác cùng một cường giả kết một đoạn thiện duyên cũng không tệ chí ít sẽ không lo lắng ngày nào chọc tới đối phương bị một bàn tay trục chết ngược lại là bên cạnh dương tu thắng đi theo lại hỏi phá thiên tiền bối về sau là nghĩ du lịch kia đều có thể đem tính cựu triều đi dạo một vòng chúng ta có thể phái người một đường chuẩn bị ăn bài ngươi cảm thấy thế nào thầm hạo cười cười lắc đầu nói trang chủ phá thiên tiền bối thích độc hành từng nói dấu tại thế gian nhấm nháp môn u màu mới có thể nhìn hết phồn hoa cùng thuế nguyện tàn lụi cũng mới tính du lịch cho nên trang chủ ý nghĩ này sợ là không làm được cái này ai đáng tiếc chương một trăm sáu m ư thỏa thuận người đều đi rồi đều đi ha ha thế mà còn muốn lấy lôi kéo ta cũng là ý nghĩ h a o huyền bạch vũ tại trong phòng khách khoanh chân ngồi t i n h toạ theo chính hắn nói hắn không phải tại tu hành mà là tại tận lực v ố t thuận trong trí nhớ các loại quan vào hư không bên trong đánh dấu thế giới một đoạn ký ức hắn hôm nay thu nạp liên quan tới lang tam thanh xích cùng một chút không có mắt thú tổ hồn phách đoạn ngắn bên trong q u a n vào hư không ký ức tự nhiên là không ít cần phải cẩn thận quản lý về sau cho mình quy hoạch ra một cái thích hợp du lịch lộ tuyến thầm hạo bưng tới một cái ghế ngồi tại bạch vũ đối diện cười nói tiền bối chính là thế giới này cái thứ nhất tạo hóa cảnh cường giả muốn cùng ngài kết một thiện duyên cũng là hợp tình lý huống hồ phong hồng sơn trang thiếu huyết giáp thuật về sau thế yếu nếu là có thể tìm được ngài dạng này cường giả làm làm hậu thuẫn kia hết thầy vấn đề tự nhiên đều giải quyết dễ dàng chỉ là bọn hắn cũng không biết được tiền bối trí hướng của ngài đã không ở cái thế giới này bạch vũ khỏe môi vệt lên nhắm mắt lại tiếp tục trải vớt ký ức một bên nói muốn lời ta nói bọn hắn làm gì tìm ta ngươi không liền tại bọn hắn trước mắt sao lấy ngươi biểu hiện ra ngoài tiềm lực cùng tu hành tốc độ muốn không được mấy năm liền có thể trở thành tĩnh cựu chiều trên đỉnh đầu cột chờ ngươi đội lên huyền hải cảnh viên m ã n lúc trên đời này ai có thể là ngươi đối thủ tốt ngươi đi làm việc của ngươi đi thời cơ đến gọi ta chính là vậy thì tốt tiền bối liền ở đây tĩnh tu ta liền cáo tử ừ n sự tình so thẩm hạo trước đó dự liệu càng thêm thuận、lợi. đứng trước sức mạnh tuyệt đối rất cẩn thận nhiều nghĩ đều trở nên có cũng được mà không có c u n g không sao âm mưu tính toán cũng bị tự giác thu liễm con kiến lại thế nào giảo hoạt cũng tính kế không được một con voi lớn bây giờ chính là cục diện như vậy cho nên dương tu thắng mới nói đáng tiếc cảm thấy mất đi một cái đem bạch vũ cột vào tính cựu chiều chiếc thuyền này bên trên cơ hội nhưng lại nghĩ không ra những biện pháp khác đến chỉ có thể mang theo vài phần chán nản cảm thán một câu trên thực tế thẩm h ạ o cũng là tại cho mình để đường rút lui hắn cũng không xác định bạch vũ nói tới hắn về sau những cái kia như là đang đỉnh huyền hải cảnh thậm chí bước vào tạo hóa cảnh những lời này có phải là thật hay không có thể thực hiện hắn thấy tu hành một chuyện căn bản a có cái gì tuyệt đối, đối đi một bước nhìn một bước mới là trạng thái bình thường v ạ n một ngày sau hắn liền khóa kín tại huyền hải cảnh ngũ lục trọng làm sao bây giờ cái này tu vi không thể nói là xem thường hết thể đi về sau chờ bạch vũ phá vỡ phương thiên địa này rời đi t h ẩ m thạo kỳ thật cũng liền trực tiếp mất đi một cái qua nhiều năm như vậy trong tay hắn nhất ổn ỉ vào đương nhiên nếu là hết thể đúng như bạch vũ nói như vậy thẩm hạo đến lúc đó sẽ thành thế giới này người mạnh nhất tự nhiên sẽ không lại sợ bất luận cái gì trói buộc thậm chí thẩm hạo cũng không phải không nghĩ tới bạch vũ nhiều lần n h ắ c lên đi ra ngoài nhưng là cùng bạch vũ đi ra ngoài là vì kiến thức đủ loại thế giới cũng tìm kiếm đột phá mới cùng tu hành tăng trưởng khác biệt tại thẩm hạo trong nội tâm liên quan tới đi ra ngoài có một cái khác tầng ý nghĩa bạch vũ chính là thế giới này người hắn đi ra ngoài tự nhiên tràn ngập lãng mạn du lịch ý nghĩa mà thẩm hạo đâu hắn vốn liền không phải người của thế giới này thậm chí mình tại sao lại đi tới thế giới này hắn đều không rõ ràng nhưng hắn biết rõ chính là một khi mình thật bước vào tạo hóa cảnh thu hoạch được có thể phá khai thiên địa ngao du vạn giới cơ bản năng lực Khi i đầu t ê nhưng n g ĩ đến tuyệt đối không phải đi đ không tuyệt tìm tới du phải lịch, là mà ờ trở về. Về đi liền à m Thẩm gì? cũng hạo n ó không khác kia Hắn thậm chí cảm thấy mình tại một cái thế ràng. đoạn quang giới rõ tại một một cảm cái i l như chính mình nói cùng này không trước, dưới mắt đời này đã là i liền ê n quan. Nhưng, l muốn về đi xem một chút có lẽ là vì nghe kia trong không khí nhàn nhạt, nhạt đôi khói lại hoặc là vì kia một bao bịa cứng bản hoa tử suy nghĩ phân l o ạ n cũng là thẩm hạo không quá nguyện ý hiện tại liền đi nghĩ lấy sau tạo hóa cảnh sự tình nguyên nhân dù sao hắn bây giờ cũng không phải người cô đơn trong nhà cả một nhà có cách không được hắn hai cái tiểu nhân mắt thấy liền muốn xuất sinh chính hắn cũng không nỡ nghĩ đến sau này hay nói đi bên này t i n h cựu chiều phương diện chuẩn bị liền xem như rơi xuống đất thẩm hạo ngay lập tức liền cho quế sơn tu viện nhất vân đi thiên lý âm phủ đem bên này tin tức đưa tới về phần quế sơn tu viện làm sao đi thuyết phục còn lại nhất lưu tông môn thẩm hạo mặc kệ bởi vì việc này bây giờ đã ván đã đóng thuyền coi như các đại tông môn đổi ý hoặc là lương trừng làm loạn đều đã không quan trọng bạch vũ bây giờ chính là hắn có thể ứng đối hết thể biến hóa lực lượng mà lại trên thực tế thẩm hạo cũng không thấy phải các đại tông môn có thể đùa nghịch cái gì yêu tiêu thân ngay tại thẩm hạo vội vàng thỉnh bạch vũ xuất mã cùng chứng thực tốt tính c ử u chiều phương diện này vấn đề lúc tông môn vòng tròn bên trong nội chiến vẫn luôn không có ngừng qua thậm chí liền vào ngày trước vạn q u y ể n thư sơn tông chủ chu diễn không cùng minh sơn tông tông chủ dương vạn lý lần thứ nhất lộ diện đồng thời uy hiếp các tông môn lại không đầu hàng vậy liền muốn đại khai sát giới đồng thời định ra một cái mùng ba tháng sáu kỳ hạn cái này thái độ nên cường ngày đi cũng đem các đại tông môn b ư c đến hoặc là từ chiến đến cùng hoặc là đầu hàng quyết sách biên giới lại kéo không đi xuống từ chiến các đại tông môn đoán c h ừ n g dám làm như thế tông môn không nhiều bởi vì vì mọi người lợi ích thuật cầu cũng không hoàn toàn tương tự nhận chịu tổn thất dây đỏ cũng không giống đều không đồng lòng tình h ô n dưới đàm tử chiến cũng không thực tế nhưng nếu là đầu hàng kia trước đó chết mất môn nhân đệ tử chẳng lẽ không phải tất cả đều trắng chết rồi ngẫm lại đều cảm thấy cự thua thiệt vô cùng mà lại đằng sau còn không chừng phải bị hai nhà siêu cấp tông môn như thế nào chèn ép đâu cho nên vẹn vẹn hai ngày không đến nhiếp vân liền tự mình mang theo các tông môn tông chủ liên hợp học thuộc lòng lần nữa đến nhà lần này liền xem như triển khai nói bao quát mục đích chủ yếu phân công cùng về sau lợi ích phân phối chờ một chút đều phải nhanh đặt thành một cái g i à n g khung những này lúc đầu cần hoa đại lượng thời gian tới kéo kéo thậm chí có kẻ mặc cả sự tình cũng bởi vì là thời gian s á t thực gấp gáp mà trở nên cực kỳ dứt khoát các đại tông môn là xuất gia tuyệt đối thành ý đến nói vì thế bọn hắn thậm chí nguyện ý đem nguyên vốn thuộc về hai nhà siêu cấp tông môn bảy thành quyền lợi trực tiếp chuyển giao cho phong hồng sơn trang đổi lấy mình tại tông môn về sau mới cách cục bên trong có thể bảo tồn hiện hữu địa vị cùng quyền lực thần một Phong Hồng tính chiều chuyện thời không thêm toàn so đo, Sơn Trang cùng tính chiều đại diện toàn quyền, xử lý này thời điểm cũng không có đi thêm、so、đo, đồng dạng cựu đại điểm đi xử lý l có ra dứt khoát. Bởi vì hắn rõ ràng, một khi minh sơn tông cùng vạn quyền thư sơn không tại về sau tính cựu chiều độc đại rất nhiều chuyện hoàn toàn không phải dưới mắt cái này một cái cái gọi là học thuộc lòng hiệp nghị liền có thể nói chết biến số đồng dạng rất lớn cuối cùng chỉ dùng một ngày hai bên liền thỏa đàm từ các tông môn tông chủ cùng tính cựu chiều hoàng đế liên danh học thuộc lòng rơi vào đồng đầu bên trên định tại mùng một tháng sáu mượn các tông môn đầu hàng ngụy trang t h nhưng Vạn Quyển t s ơ c ù n Minh Sơn Tông Động có có cũng mở m bất quá làm hết mình nghe thiên mệnh cũng không phải là tất cả mọi người tập trung tinh thần đem bảo toàn đặt ở trận này vung tay đánh cược một lần hội đ n m bên trên nếu là trá hàng thất bại đây không phải là liền muốn đối mặt vạn quyền thư sơn cùng minh sơn tông hai vị huyền hải cảnh bắt trọng cường giả căm dẫn ngốc trời trên tông môn hạ chó gà không tha sao người đều là có mình tâm tư cậu là một cái ổn thỏa mà không phải gặp chuyện liền được ăn cả ngã vậy không cho dù chuyện này xem ra thành công khả năng rất lớn nhưng ngấm lại kết quả thất bại lui cầu kỳ thứ bị khúc cầu toàn cũng liền không khó lý giải húng chi mười một nhà nhất lưu tông môn mấy chục nhà nhị lưu tông môn coi như mỗi cái tông môn chỉ có số ít ba lượng người biết chuyện này đó cũng là trên trăm tâm tư người xuất hiện tạm tâm hoặc là có ý định khác tự nhiên là một chút cũng không ngoài ý m u ố n quế sơn tu viện sở dĩ muốn như thế liều một phát là bởi vì nhìn thấy đầu hàng về sau tông môn chắc chắn suy bại cuối cùng cực khả năng bị thong thả lại sức vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông ăn mòn hầu như không còn kết quả bi thảm cho nên nguyện ý kéo lên phong hồng sơn trang cùng một chỗ bông tay đánh cược một lần bọn hắn là nhìn thấu triệt không muốn cầu th cũng đồng thời tin tưởng phong hồng sơn trang thực lực một khi dương vạn lý cùng chu diễn không bị hạn chế lại thậm chí kích thương hoặc là tử vong như vậy cho dù có cỏ đầu t ư ở n g cũng là đối mặt bùn cắt câu hạ cục diện mà cầm cùng quế sơn tu viện đồng dạng ý nghĩ tông môn kỳ thật cũng không phải số ít nói trắng ra chính là đánh cược một lần mà phong hồng sơn trang hoặc là nói thẩm hạo nguyện ý đi theo náo như thế một lần trừ diệt đi hai nhà siêu cấp tông môn cùng tĩnh cựu triều có chỗ cực tốt bên ngoài càng nhiều lực lượng tại tại bên mình có cường già tuyệt thế toa trấn cho nên không sợ bất kỳ tình huống gì biến cố tự nhiên dốc hết sức tồi khô lạc hủ bình định mà thôi không tồn tại đánh cược tâm lý mà là có niềm tin tuyệt đối thời gian nhoáng một cái bất luận bao nhiêu âm mưu quỷ kế đều có thấy rõ ràng một ngày mùng một tháng sáu tứ mười một nhà nhất lưu tông môn cùng một chỗ hướng vạn q u y ể n thư sơn cùng minh sơn tông đưa lên nghị và đàm phán tuyển tại một tòa vị trí địa lý vừa phải tam lưu trong tông môn tổ chức các tông môn tinh nhuệ ra hết tại ngoài sơn môn phân hai vừa làm đề phòng thủ lĩnh thì là tại bên trong tông môn tệ tụ cố gắng vì lần này tiếp tục mấy tháng trong tông môn chiến hỏa một cái kết thúc trình diện người không chỉ có tông môn vòng chọn người cũng có chính chấp chứng cũng Thuộc người trung gian. Thỉnh chính là Phong Hồng Sơn trang ngoại nhân, kiến, đồng kiện phán trong đến thời đại đại hội về sau một vài điều kiện đàm phán ở trong đi. Thuộc về đến tiếp thầm thầm tham một thứ sau sau hạo phe là làm vào đàm đàm sự sự sẽ dự về về ở yêu cầu này cũng là các đại tông môn nói ra xem ra cũng có lý có cứ không cho cự tuyệt mà xem như hội đàm một bên khác chiếm trước mắt ưu thế vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông biểu hiện được rất là khí quyển bọn hắn đúng các đại tông môn đề nghị tất cả đồng ý đồng thời lần này hội đàm vẫn là hai tông tông chủ đích thân tới cho ra tuyệt đối coi trọng bất quá cũng có một khúc nhạc đệm đó chính là khi tất cả mọi người coi là phong hồng sơn trang cũng sẽ trọng binh đến đây hội trưởng thời điểm sự thật lại căn bản không phải chuyện như vậy chứ mười mấy tên kim kiếm doanh thị vệ làm nhất định phô trương bên ngoài thẩm hạo liền mang một gương mặt lạ làm tùy tùng còn lại đừng nói mọi người chờ đợi băng hỏa lao tổ liên phong hồng sơn trang trang chủ dương tu thắng đều không hề lộ diện cái này đây là muốn làm gì đ u a nghịch chúng ta sao muốn cùng thẩm hạo nói riêng hai câu nhưng thẩm hạo nhưng căn bản không cho cơ hội cười ha hả nói lời xa giao duy nhất để người hơi an tâm là thẩm hạo tựa hồ không có muốn đổi ý, ý tứ một mực đang dùng ánh mắt an ủi lắm người tựa hồ muốn nói không cần lo lắng người tụ lại nhân vật chủ yếu đều tại vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông hai vị tông chủ bao quát bọn hắn môn hạ chủ yếu trưởng lao đều đến chủ hội trường bất quá vừa hạ xuống tòa dương vạn lý câu nói đầu tiên liền để tràng diện một chút kéo căng đến cực hạ nghe thiên thiệm tông la tông chủ nói không ít tông môn gần nhất tại lén lút liên lạc phong hồng sơn trang hy vọng phong hồng sơn trang cùng bọn hắn liên thủ nghĩ thừa dịp lần này hòa đảm cơ hội trá hàng sau đó tập kích chúng ta cùng vạn quyển thư sơn nhất cử cải biến thế cục có chuyện này sao Thầm đại nhân. trước h nhân. m đại t đó liền nói nhiều người phức tạp phía dưới kiểu gì cũng sẽ có người muốn lưng chừng tự vệ từ dương vạn lý miệng nói ra thiên t i ề m tông ba chữ này lúc kỳ thật cũng chẳng phải khiến người ngoài ý bởi vì so sánh với cái khác nhất lưu tông môn thiên t i ề m tông tại nội chiến trước khi bắt đầu liền bị hai nhà siêu cấp tông môn thu thập thảm trong lòng còn có e ngại cũng thuộc về bình thường vốn là hệ v h ả i bọn hắn tự nhiên càng không nguyện ý đi cược tương phản càng muốn ủ y khúc cầu toàn hy vọng lấy bán người khác đổi lấy về sau nhà mình tông môn không gian sinh tồn có lẽ còn không chỉ là thiên t i ề m tông một nhà có dạng này mật báo cử động nhưng thiên t i ề m tông tuyệt đối là dẫn đầu một cái không phải dương vạn lý cũng không sẽ trực tiếp liền điểm tên của bọn hắn lời kia vừa thốt ra ở đây các tông môn người lập tức toàn thân kéo căng trên thân khí thế tiêu thăng cả đám đều làm tốt liều mạng một lần chuẩn bị đồng thời rất nhiều tràn ngập sát ý ánh mắt trực tiếp liền rơi vào đồng dạng ở đây thiên t i ề m tông tông chủ la huyền trên thân không ổn a dương vạn lý cùng chu diễn không đều là huyền hải cảnh bắt trọng tăng thêm la huyền cái này huyền hải cảnh thất trọng cao thủ ở đây nếu là độc thủ thực tế là đoán chừng giữa sân duy hai bình chân như vại người liền phải kể tới thẩm hạo cùng cùng ở bên cạnh hắn mạch vũ dương tông chủ nói không sai đích xác có chuyện như thế mà lại các tông môn tông chủ đã cùng chúng ta tĩnh cựu triều hoàng đế b ệ hạ ký văn thư đã định liên hợp động thủ thời gian cũng đích xác ngay tại hôm nay mặt khác dương tông chủ hòa chu tông chủ các ngươi hai vị vẫn là lần này từ chúng ta phong hồng sơn trang chủ yếu phụ trách đối phó hàng đầu mục tiêu có thể đánh giết tốt nhất không thể kích thương cũng là có thể nhưng phải tất yếu ngăn chặn hai vị thẩm hạo lời vừa nói ra không ít ở đây tông môn tông chủ đã trong lòng c h ì hướng đại cốc theo bọn hắn nghĩ thẩm hạo như thế nói thẳng ra tăng thêm này đến lẻ loi một mình cái này không phải liền là đã bỏ đi trước đó liên hợp hiệp nghị sao là muốn đem cái khác tông môn đều bán đi sao l i ê n liên dương vạn lý cùng chu diễn không cũng có chút không nắm chắc được bọn hắn trước đó nhưng không có thu được phong hồng sơn trang bất luận cái gì cảnh báo nhưng lúc này lại cảm thấy phong hồng sơn trang thái độ rất q u ỷ dị xem ra tựa hồ không giống như là muốn đối địch bộ giáng a chu diễn không tiếp lời đầu lại hỏi nói như vậy thẩm đại nhân chuyến này là muốn tiếp tục thực hiện cùng hiệp nghị của bọn hắn vẫn là chuẩn bị một lần nữa cân nhắc có thể không cùng phong hồng sơn trang gạch mặt tốt nhất nhưng hôm nay hai nhà siêu cấp tông môn cũng là có vạn toàn chuẩn bị thật động thủ bọn hắn cũng không sợ bây giờ liền muốn nhìn họ thẩm đại biểu tính cựu triều phương diện là thái độ gì thẩm hạo nhìn thoáng qua chu diễn không cười nói chu tông chủ nói đùa tính cựu triều từ trước đến nay lấy danh dự lập quốc nói muốn đem hai vị thu thập hết vậy liền nhất định phải làm được vì sao lại có lật lọng bẩn thỉu hành vi Trước diệt. Thầm thứ gì? Lời nói gió như thế biến đổi, tăng thêm như có c� 1468, vẫn nhân này nói biến đại lời Lời gió đổi, Ừm. ý gì? thậm chí khi thẩm hạo câu kia nói muốn thu thập hai vị vậy liền nhất định phải làm được khởi một cái miệng dương vạn lý cùng chu diễn không tựa hồ cảm ứng được cái gì nguy hiểm toàn thân lông tơ dựng ngược trong lòng đột nhiên siết chặt hẳn là họ thẩm sớm có cái gì ă n bài nhưng cảm giác khẽ quét mà qua toàn bộ trong đại điện hoàn toàn không có uy h i ể m a không đúng không đúng vậy vậy người kia đứng tại thẩm hạo người bên cạnh vì sao không tồn tại cảm giác ở trong tiền bối làm phiền thẩm hạo đứng dậy không có đi trả lời dương vạn lý mà là cười hướng bên người bạch vũ chắp tay dù sao là muốn giết người nên đến đều đến đủ kia cũng không cần phải tiếp tục nói nhảm đ ộ n g thủ đem thời gian đang gấp được bạch vũ cũng cười cười khẽ nhảm một chữ tiếp lấy đồng thời trong lòng suy nghĩ khẽ động một c ỗ huy áp lấy hắn làm điểm xuất phát vành trướng b ộ n phía nháy mắt lấp đầy cái này cả tòa đại điện trừ bên cạnh hắn thẩm hạo bị tận lực tránh đi bên ngoài bất luận là các đại tông môn người vẫn là siêu cấp tông môn người đồng loạt toàn bộ bị ép nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy cái này trừ thẩm hạo bên ngoài trong đại điện tất cả mọi người trong lòng đều một đoàn hãi nhiên nổ tung bọn hắn chẳng những cảm nhận được có thể nghiền nát mình khủng bố h u áp còn phát hiện mình quanh người một chút xíu thiên địa nguyên khí đều không thấy bóng dáng tựa hồ bị lực lượng nào đó nháy mắt rút khô đây là cái gì lực lượng đây chính là thẩm hạo bên người kia một bộ mặt lạ hoác thực lực người kia là ai lợi hại như vậy lại là cái gì tu vi không có thiên địa nguyên khí lại bị uy áp ép trên mặt đất thậm chí liên trước mắt đến cùng xảy ra chuyện gì đều không có thị giác thấy rõ chỉ là nghe tới từng tiếng cốt nhục vỡ vụ n thanh âm cùng nhàn nhạt lại dần dần tản mát ra mùi máu tươi kia là máu người mùi vị có người gặp nạn mà duy nhất đứng tại bên cạnh mắt thấy cái này bạch vũ nhất cử nhất động thẩm hạo cũng có chút ngoài ý mớn đầu tiên là cầm cố lại tất cả mọi người sau đó tiếp tục c á t bách dùng thuần túy uy áp liền sẽ mất đi thiên địa nguyên khí làm làm hậu thuẫn chu d i ế t không dương vạn lý cùng ở đây tất cả thuộc về hai nhà siêu cấp tông môn tu sĩ lại tính đến bị làm rõ lưng trừng phái thân phận thiên thiểm tông c h ú n g đầu người trực tiếp đập vụn phốc phốc phóc tiếng xương nước ngược lại là cùng đá nát dưa hấu có như vậy một chút điểm tương tự sau đó những n à y chết đi người bị bạch vũ trực tiếp rút đi sinh hồn sau đó b ó nát chết xuất cuối cùng hình thành một đoàn kinh khủng hải lượng thuần túy năng lượng nhét vào thẩm hạo ngược hát thú văn vật chứa thân ở trong thẩm hạo ngoài ý muốn chính là không nghĩ tới bạch vũ sẽ tới lúc này còn cho hắn đến như vậy một phần hậu lễ ta hiện tại lại không dùng đến loại vật này ngươi cầm đi vừa vặn không muốn lãng phí bạch vũ c ư ờ i tủm tìm thật giống như là một m kiện không có ý nghĩa việc nhỏ nhỏ giọng nói xong cũng chắp tay sau lưng triệt tiêu đúng trong đại điện những người khác áp chế đứng ở thẩm hạo sau lưng giống như động thủ trước đó bộ dáng có ít người tại bạch vũ triệt tiêu uy áp về sau liền vội vàng từ dưới đất bỏ dậy mà có ít người thì là rốt cuộc không đứng dậy được trở thành từng cố đầu nát như thi thể cái này đây là chu diễn không dương vạn lý chết rồi cứ như vậy chết rồi coi là liều chết một trận chiến coi là k h ổ chiến coi là hung hiểm hết thể chưa từng xuất hiện vẹn vẹn mười mấy hơi thở thời gian mà thôi chi chưa thoạt nhìn đủ để chấn áp đương thời một món lớn cường giả cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất không có đầu chết được liên một con chó cũng không bằng bất quá đến cùng đều là thấy qua việc đời đại nhân vật mặc dù trong lòng hãi nhiên cùng kinh dị vẫn không có rút đi nhưng cũng minh bạch lúc này không phải đứng chết chân tại chỗ hoặc là bùi ngùi mãi thôi thời điểm v ạ như Quyền t Sơn Sơn cùng Minh t là ông vỡ tổ đại điện liền một chút thanh tĩnh mà đại điện bên ngoài lại ồn ào náo động mang theo giết chóc thanh âm quắt mắng cùng trước khi chết gào thét thật giống như một đám trên thảo nguyên linh cầu Đối mười ặ t đàn s tử t h đ i ể một l r tháng t c sáu nổi một hát Nhưng khi đàn khi s bên thủy bố trí tại vạn quyển thư sơn chân núi cùng minh sơn tông phụ cận thám tử truyền về tình báo nói hai nhà này siêu cấp tông môn hộ sơn đại trận cuối cùng cũng bị thiên hạ tông môn công phá như thủy triều các tông tu sĩ giết vào s ơ n môn như quần hoan thú vị là trận này công phạt không biết bị ai trước nói lên về sau nhanh chóng chuyển khắp mang theo một cái tên là giúp đỡ chính nghĩa diệt trừ tông môn c h i ác danh hiệu chẳng những đem vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông đánh thành trong tông môn ác đồ hung đồ còn một chút để các đại tông môn đứng tại kẻ yếu phấn khởi phản kháng vị trí bên trên thậm chí rất nhiều tán tu đều mộ danh mà đến gia nhập vào trận này thịnh đại quần hoan ở trong m ư tháng s Tu giới lâm thời tạo thành mười tông trưởng lao sẽ tuyên bố làm hại tông môn vòng tròn mấy ngàn năm vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông môn hạ đệ tử đều vong đã từng hai nhà siêu cấp tông môn từ đó tuyên cáo vẫn d i ệ t đêm khuya thiên lan ngoài hoàng thành hoàn toàn yên tĩnh gò núi bên trong trong tay hai người dẫn theo v ò rượu đứng s o n g vai nhao nhao n g ử a đầu nhìn lên trên trời sao l ô m đốm đầy trời riêng phần mình trên mặt đều tràn đầy cảm khái tiền bối lần này đi liền là thật từ từ trường hà ngàn vạn thế giới ngăn trở gặp lại lần nữa cũng chẳng biết lúc nào chỉ có một vỏ rượu ngon kính tiền bối lần này đi thuận buồn xuôi gió ngày sau gặp lại lúc càng hơn lúc này phong thái ha ha ha tiểu tử ngươi luôn luôn sẽ nói lời hay mặc dù ta biết con đường phía trước tất không có cái gì thuận buồn xuôi gió nhưng ta cũng sẽ lấy lực phá đi cho dù lần này đi chết trên đường cũng coi là chết có ý nghĩa cũng tốt hơn cả đời khốn tại nơi đây lồng giam đến làm đi bạch vũ cười ha ha giơ lên trong tay vò rượu cùng thẩm hạo đụng một cái sau đó ngựa đầu u ố n g thả cửa một vò rượu hai người một ngụm xử lý hất ra vò rượu bèn nhìn nhau cười tốt tiểu nữ nhi tư thái liền đường bày ra đến ngươi ta quen biết một trận cũng tướng đỡ một trận duyên phận không cạn nhưng cũng cuối cùng có phân biệt thời điểm đúng lúc này h ả o h ả o tu hành ngày khác xử lý tốt hết t h ể liền tới tìm ta đi nói xong không đợi thẩm hạo mở miệng bạch vũ c ư ờ i ha ha bên trong hai tay đột nhiên sẽ mở không gian giống như là mở ra một cái chẳng biết đi đâu đại môn sau đó hướng phía thẩm hạo phất phất tay quay người đi vào đợi đến b ế t nước không gian khép lại lại không bạch vũ b o n g dáng về sau thẩm hạo nụ cười trên mặt mới chậm rãi tán đi lại lấy ra một vò rượu đến ngồi trên mặt đất nhìn xem đỉnh đầu tinh không yên lặng uống chỉ là ánh mắt kia càng thêm thâm thúy trong ư c s toàn. t Mùa hậu á n viện t h ậ t đ ứ ở giữa thẩm hạo cứ như vậy đứng tại dưới liệt nhật lấy tu vi của hắn thời tiết này vốn không nên để hắn xuất mồ hôi huyền hải cảnh ngũ trọng tu vi tăng thêm chiếu cố thể tu hắn đã sớm nóng lạnh bất sâm nhưng hôm nay nhưng thấy rõ ràng trên chắn của hắn che kín một tầng mồ hôi dịt c ò n ở sau lưng lòng bàn tay cũng tất cả đều là mồ hôi bên trái là dư xảo bên phải là sở lâm hương hai nữ giống như là thương lượng xong cùng nhau mang thai bây giờ càng là cùng nhau phát tác để thẩm hạo tiếp nhận gấp đôi lo lắng cùng vui vẻ ngày bình thường trong nhà nhất có thụ chú ý thẩm ra lúc này đến không người phản ứng lao quản g i a hồ điền nửa tháng trước liền từ quê quán chạy tới mặc dù đi đứng không lớn bằng lúc trước nhưng gừng dù sao rạc t y giờ này khắp này h ắ n tải liền có thể để người trong nhà đều nhiều mấy phần ăn ăn đồng thời lúc này dư xảo bên kia viện tử chính là h ắ n tự mình tọa chấn dự ở ngoài cửa đồng thời sở lâm hương bên kia viện tử là tiểu mã mã cựu phúc dự ở ngoài cửa chủ tính trung vãng lai bận rộn nha hoàn bà đỡ là từ trong cung mời tới lao cung nữ đời đời kiếp kiếp đều là làm một chuyến này hơn nữa còn có một điểm tu vi mang theo có thể sử dụng một chút chuyên môn dùng cho đỡ để đặc thù bí thuật nghe nói là trong thiên hạ đỡ để bảo đảm nhất tuyệt đỉnh c a o thủ bình thường quan nhân cũng không có tư cách mời được các nàng cũng liền thẩm đại nhân mặt mũi lớn không phải trong cung thế nhưng là sẽ không để người ra theo hai vị bà đỡ ra còn có hai cái hoạn quan cùng bốn tên ngựa y hiện g ự a y là hoàng đế ban ân lấy phòng ngựa vạn nhất chuẩn bị hoạn quan thì là mang đến hoàng đế trước thưởng đồng thời sẽ tại hoa nhi sau khi sinh ngay lập tức đem tin tức mang hồi trong cung có thể thấy được đối với thẩm gia cái này hai tiểu nhân hoàng đế cũng là rất chú ý từ hai nữ phát tác giờ tin bắt đầu đã qua nhanh ba canh giờ thẩm hạo cũng ngay từ đầu một đầu động đến bây giờ khẩn trương cùng thấp t ọ n g tựa hồ hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua tâm tình rất phức tạp cũng rất kỳ diệu vốn cho là mình nhìn quen cảnh tượng hoành tráng thậm chí sinh tử đều đã coi nhẹ sẽ không còn có bất cứ chuyện gì có thể để cho mình mất tất vong nhưng lần này tới gần làm cha thời khắc mới gọi thẩm hạo minh bạch nguyên lai、like、có chút sự tình là cùng kinh nghiệm của hắn cùng thực lực thậm chí tâm cảnh đều không có quan hệ nguồn gốc từ bản năng sẽ không bởi vì ngoại giới nguyên nhân mà biến hóa toàn bộ thẩm phủ mỗi một cái g ố c đều chạy không khỏi thẩm hạo cảm giác hắn sở dĩ đứng tại hai bên viện tử ở giữa chẳng qua là tâm lý tác dụng vô ý thức tiếp tục duy trì đúng hai nữ công bằng thái độ cũng chính bởi vì cảm giác quan hệ cũng tăng thêm thẩm hạo khẩn trương cảm giác bởi vì tại cảm giác của hắng bất luận là dư xảo hay là sở lâm hương giờ này khắc này đều tại kinh lịch cực hạn thống khổ có câu chuyện xưa dạng này hình dung nữ nhân sinh nở như chạy sinh nương chạy chết thàng đến tiến vào giờ mùi tiếng thứ n h ấ t khóc lóc mới trước một b ư ớ c từ sở lâm hương trong viện v ă n g lên mặc dù cũng chẳng phải v ă n g dội nhưng thần kinh căng cứng thẩm hạo vẫn là ngay lập tức liền cảm ứng được thân hình l ó e lên liền biến mất ở nguyên địa trong chớp mắt liền đến sở lâm hương cửa phòng sinh bên ngoài bà đỡ vui tươi hớn hở ô n một cái đơn giản sạch sẽ một chút anh hải tại cửa ra vào lộ một mặt mặc dù bởi vì mới ra đời quan hệ làn da dùm gi nhưng hai đầu lông mày đã nhìn ra được thẩm hạo cái bóng còn chiếu c ô mấy phần sở lâm hương bộ dáng cái đầu nhỏ nhỏ chỉ có năm cân bảy lượng thẩm đại nhân an tâm chớ vội chờ ở bên ngoài đợi chính là hoa nhi thuận lợi sinh sổ g ư ớ i đồng thời mẹ con bình an cho bà đỡ có can đảm tại thẩm s á t tinh trước mặt nói kiên cường lời nói lực lượng đồng thời để thẩm hạo nhìn một chút hải tử liền ôm trở về nhà bên trong nói hết thệ thu thập xong mới khiến cho người tiến đây là quy củ chúc mừng thẩm g i a mừng đến thiên kim chúc mừng thẩm ra chúc mừng thẩm đại nhân t h ủ ở chỗ này tiểu mã đã bắt đầu thu xếp tiền thưởng cùng đợi một chút tiệc rượu hôm nay hỗ trợ bất luận ngự y vẫn là bà đỡ hoặc là trong nhà người hầu đều có thật dày tiền thưởng có thể cầm cầu mong niềm vui thẩm hạo cười a a rất là đắc ý trong đầu vẫn là kia anh hải bộ dáng vung đi không được đ ó lấy không đợi thẩm hạo đắm chìm trong hỉ nhạc bên trong cảm giác bên trong lại một cái tiểu sinh mệnh chính thức giáng sinh một tiếng khóc lóc có thể so sánh đại tiểu thư lớn tiếng thật nhiều rất có vài phần khí thế một bên khác việt tử dư xảo cũng sinh một cái trọn vẹn bảy cân nửa lớn tiểu từ béo c h ờ thẩm hạo lách mình lại đến dư xảo việt tử kêu bà đỡ đồng dạng chỉ là đem v a nhi ô m ra lộ một cái khuôn mặt nhỏ mút mít ngược lại là giống dư xảo nhiều một chút chỉ có cái mũi cùng cái cảm giống thẩm hạo trong chấp nhoáng này có một cái từ một chút liền rơi vào thẩm hạo trên thân nhi nữ song toàn hai hoạn quan lưu lại hoàng đế ban t h ư ở n g sau đó chạy chậm đến liền hồi trong cung bầm b á o đi lưu lại ngự y chờ lấy trong phòng sinh bà đỡ xử lý xong công việc về sau liền đi vào cho hai nữ nhìn xem mở chút bổ dưỡng cùng điệu lý nước thuốc cùng lúc đó Từng mảnh từng mảnh t một phần một phần ừ gia so sánh với dư xảo có tu vi trong người sở lâm hương càng là khôi phục cấp tốc nếu không phải nha hoàn đệ lại nàng nàng đều có thể trực tiếp hạ hành tẩu nói bây giờ sinh song hoa nhi một thân nhẹ muốn chuyển hai vòng lần này xem ở nàng là vợ cả phần bên trên trước hết để cho nàng một ván lần sau ta định cho ngươi sinh cái nam b a sở lâm hương nói như vậy đến nói thật giống như nàng có biện pháp nghị sinh nam liền sinh nam nghị sinh nữ liền sinh nữ đồng dạng hoàn m ị thuyết minh cái gì gọi là không chịu v u a mà trước thắng một ván dư xảo liền lộ ra rất là khí quyển thắng nha nhi tử ở cái thế giới này chính là muốn tăng thể diện một chút mà lại trưởng tử con vợ cả cái này đã có thể đưa nàng thẩm ra vợ cả địa vị lại một lần nữa nện vững chắc chỉ cần không ra cái gì lớn ngoài ý mớn cái nhà này bên trong về sau lời nàng nói phân lượng cũng sẽ chỉ so thẩm hạo nhẹ một chút mà không cần lại lo lắng có ai có thể lấy hạ khắc thượng ép địa vị của nàng tóm lại cái này chuyện đại hì sự chính thức tại thẩm phụ rơi xuống đất có thu hoạch riêng có thể nói tất cả đều vui vẻ đương nhiên vui vẻ nhất vẫn là thẩm hạo hắn đúng nữ nhi cùng nhi t ử đối xử như nhau thậm chí nói yêu thích hắn còn càng khuynh ê ư ớ n g nữ nhi một điểm cho nên cái này hai phần nhi vui vẻ tại hắn nơi này là trực tiếp điệp ra lên mừng rỡ tại hai bên trái phải viện tử vừa đi vừa về đi dạo thậm chí từ trước tới nay lần thứ nhất quên đi cùng ngày công khóa Thẳng hai đến ngày ba sau, cùng ư ớ mới mới hiện hiện c của cách chính, thú bắt toàn thẩm toàn thay đổi. Huyên áo trở thành thẩm trong thời thật thời hiện hiện hại hắn, phủ nhiều hoàn Huyên phủ đem năm xem lợi liền đổi. dài gian. bọn bộ bên đầu đồng qua lâu dàng sống dọng sự sẽ ra dễ áo kéo trước đó thẩm hạo định ra đến danh tự đồng dạng đại tiểu thư gọi thẩm thanh đại thiếu ra gọi thẩm việt từ đây thẩm hạo cái này toàn ra liền có thêm hai n g u n g ư ờ i mà trong lòng hắn nhà cái chữ này phân lượng cũng càng thêm chữ nặng mà là lựa chọn làm một cái nhàn vân giá hạc trở về quê quán nói là muốn lá dụng về tội nếu như đột phá thất bại lại vừa vặn có thể vùi vào t ố c địa nếu là đột phá thành công dự định quang đời còn lại điều giáo mấy cái gia tộc tử đệ ra đến đón mình một thân bạn sự tiếp nhận bàng ban đi đến huyền thanh vệ chỉ huy sứ trước người cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý mớn cùng ngoại giới một mực dự liệu nhân tuyển đồng dạng chính là phát ra không quan trọng từ huyền thanh vệ một t u y ế n quân tốt một đường làm thẩm hạo tư lịch công lao tu vi phía trên coi trọng lại hoặc là phía dưới đề cử phóng nhãn toàn bộ huyền thanh vệ không có người có thể trên người thẩm hạo tìm tới nửa điểm t h vết đương nhiên cũng không người nào dám đi tìm chính là tương đối khác nha môn hoặc là quân ngũ đến nói huyền thanh vệ là một cái tương đối bế tắc hệ thống từ thuế ruộng đến nhân viên cấu thành tất cả đều là tự thành một bộ cung tính cựu chiếu khác nha môn cơ bản không dính dáng cho nên cho dù thay đổi chỉ huy sứ đại sự như vậy ngoại giới kỳ thật cũng không có cảm nhận được bao nhiêu ảnh hưởng nhưng nếu như cho tới nay đúng huyền thanh vệ có chú ý người sẽ minh bạch vì cái gì chỉ huy sứ thay đổi đại sự như vậy phía dưới huyền thanh vệ có thể như thế yên tĩnh bởi vì từ gần hai năm trước bắt đầu các nơi huyền thanh vệ thiên hộ sở ngay tại tấp lập làm l ấ nhân viên biến động trước hết nhất là các nơi thiên hộ sở bên trong tất cả phó thiên hộ trở lên chức vụ toàn bộ giao nhau thay phiên tính tây đi tính bắc tính bắc đi tính đông tính đông đi tính nam tính nam đến tính tây dùng cái này đến tan dã các nơi trải qua thời gian dài hình thành phe phái củng cố hóa thế lực người đi trả liền l ệ n h câu nói này nhưng không phải chỉ là nói xuông mà trận này cuối cùng hai năm nhân sự thay phiên không chỉ có riêng chỉ liên quan đến phía dưới thiên hộ sở chấn phủ sứ một cấp cũng đồng d ạ n g bị yêu cầu thay phiên một vòng tỷ như một mực đợi tại tính tây chấn phủ sứ nha môn khương thành bây giờ đến tính nam chấn phủ sứ nha môn tòa trấn mặt khác tại lần này thay phiên không có lan đến gần bách hộ trở xuống chức vụ ở phía trên nhân viên thay phiên về sau tự nhiên là lâm vào trong thời gian ngắn không có dựa vào cục diện tận lực bồi tiếp thay máu bách hộ tổng kỳ hai cái này trước vị người trên cơ bản bị thừa cơ đổi một nửa tất cả mọi người biết mục đích làm như vậy là cái gì nhưng đều bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn mình trước kia thế lực sụp đổ một cái thế lực mới đột ngột từ mặt đất mọc lên mà lại cái này thế lực mới khác b i ệ t dĩ vãng, l à m ộ t cái từ trên xuống dưới trực tiếp quán thông từ đầu đến cuối thế lực được không chính là đời tiếp theo chỉ huy sứ t h ư ờ hạo đương nhiên bây giờ thẩm hạo chính thức thượng h i ệ m sớm đã bị hắn hợp quy tắc tốt các nơi huyền thanh vệ tự nhiên là do em sóng lặng sẽ không lại nổi sóng kỳ thật huyền thanh vệ nội bộ vẫn là người người cảm thấy bất an thẩm đại nhân sát tinh chi danh đó là dùng từng k h ỏ a đầu người đắp lên trời mới biết vị này bên trên mặc cho chỉ huy sứ chức về sau có thể hay không lần nữa đúng huyền thanh vệ trên dưới giơ lên đồ đao cắt một đợt đầu người liền xem như c h ấ n phủ sứ một cấp đại l a o cũng là giữ chặt bàn chân tâm sợ đi đạp đạp sai lầm tính mạng mình cho dù đỉnh lấy thẩm đại nhân lão sư tên tuổi khương thành cũng đồng dạng treo lên mười hai phần tinh thần đến ứng phó bên ấ t quá c ngoài có người truyền nói thẩm lớn tính của người bắt đầu biến tốt nguyên nhân là bởi vì trong nhà hai cái hoa nhi mềm hóa nó bạo ngược nội tâm cũng có truyền thuyết thẩm hạo sở dĩ không có đại động tác một phương diện bởi vì huyền thanh vệ trước mắt đã bị hắn trước kia rửa giấy sạch sẽ không cần thiết lại tẩy một lần một mặt khác là tu hành phương diện lại có tiến triển tinh lực không tất cả huyền thanh vệ cái này một đám tử sự tính phía trên hạo thành vẫn như c ũ là k i a một tòa dấu ở ngõ nhỏ chỗ sâu dinh tự bên trong một cái bàn tròn lớn là đặc chất n ồ i lẩu cái b à n ở giữa có cái hình tròn trống g i ố n g cất đặt một ngụm n ồ i lớn phía dưới là lò than t ự làm nóng trong nồi lăn lộn đỏ trói tương ớt canh ngọn nguồn cùng từng mảnh chìm chìm n ồ i n ồ i các loại món ăn ăn lẩu chuyện này bây giờ đã không mới mẻ từ huyền thanh vệ tới chỗ trên q u a n trường lại đến bình thường lão bách tính trong nhà thứ này không phân quý tiện nguyên liệu nấu ăn thiên biến văn hóa tổng có thể tìm tới thích hợp bản thân phối hợp cũng từ đó hưởng thụ được thức ăn ngon mị lực trong huyền thanh vệ đại bộ phận người ăn lẩu đừng hỏi h ỏ i chính là cái này một ngụm tê cay q u á s ứ c đương nhiên thẩm đại nhân thích ă n nổi lẩu cay đây chẳng qua là t r ù n g hợp đúng không ban tròn lớn ngồi vây quanh người vẫn là khuôn mặt cũ mà lại bây giờ muốn tiến cái này vòng quan hệ thực tế không dễ dàng v ó t đến nhọn cả đầu cũng khó tiến đến chu thọ vương kiệm vương nhất minh lâm sơ âm phi l ò n g vũ văn h ạ n ba tuần rượu qua đi thẩm hạo một bên bỏng đồ ăn một bên cởi tủm tìm bắt đầu trò chuyện lên lần gặp gỡ ngắn ngủi này mục đích chủ yếu lao chu ngươi bây giờ là rảnh rỗi nhất một cái cũng không sợ đem mình nhàn sinh ra sai lầm sai thế nào có hay không ý nghĩ lại cho mình tìm thêm một số chuyện làm ai cũng không nghĩ tới bị thẩm hạo cái thứ nhất điểm danh chữ người sẽ là chu thọ từ khi chu thọ bị gạt ra hát thủy mật thám bồi dưỡng cùng chọn lựa phía trước về sau hắn ngay tại thẩm hạo cái này trong vòng nhỏ thuộc về một cái rất lúng túng vị trí có cũng được mà không có cũng không sao lại lại d â u d ị a duy nhất có thể lấy ra nói một chút chính là tại mặt phía nam man tộc trên lãnh địa kinh doanh kia một chi nô lệ thương đội vụ trộm một mực đang giúp đỡ hắc kỳ doanh cùng quân ngũ làm lấy một chút công việc b ẩ thiệu không ngừng để man tộc còn sót lại lâu dài nội loạn dứt bỏ cái này chu thọ chính mình cũng thấp thỏm mình còn có thể bàn cơm này ngồi trước bao lâu đột nhiên bị thẩm hạ hỏi còn nâng lên tìm một số chuyện làm đây không thể nghi ngờ là đem ý tứ bày ở chỗ sáng để chu thọ x ứ n g sờ một cái trước mắt tiếp lấy lập tức đứng lên biểu thị nguyện ý nghe theo an bài trong tay ngươi nô lệ sinh ý còn giới hạn tại t i n h tây quá nhỏ ngươi chuẩn bị một chút đem cần đả thông khớp nối nói cho v ư ơ n g kiệm sau đó mình tìm hai kiện đem ra được sự tình ra chúng ta giúp ngươi âm thầm vận hành một chút nhấc ngươi tiến người môi giới được lấy trước một cái phó tổng hành chủ về sau lại tìm cơ hội ngồi lên cao nhất vị trí thâm hạo nói khoát tay áo cười nói chớ vội tạng thân phận của ngươi cũng không chỉ là người môi giới người vẫn là chúng ta h ắ c kỳ doanh người chờ ngươi thượng vị về sau ngươi cần đem các nơi người môi giới nô lệ sinh ý vãng lai、like、khoản cùng vương kiệm trong tay h ắ c thủy kết nối đặc biệt là các nơi quan nhân cùng phú thương trong nhà nô lệ mua khoản một cái đều không cho để lọt cái này c a m đoàn người phải cho ta không có vấn đề a chu thọ tự nhiên vội vàng xác nhận hắn rõ ràng chính mình cùng huyền thanh vệ che phủ càng chặn mắt trước thoạt nhìn mình ở bên ngoài đường mới có thể càng tốt đi liền như bây giờ nếu không phải thẩm hạo sách như thế đ ờ i miệng nhưng bằng hắn mình đ ờ i này cũng đừng nghĩ hướng người môi giới được bên trong leo đi lên kỳ thật không chỉ là chu thọ tiếp xuống thẩm hạo nâng lên chính là vũ văn hạ cùng phi long cùng bọn hắn tương quan cũng là hát thủy đen thị lý các loại vãng lai khoản cùng nền móng điều hòa không khí tiêu thụ bên trong liên quan tới thiên nhãn sắp đặt cùng thu về những n à y tại sau này đều đem trực tiếp cùng hát thủy kết nối đồng thời phi long cùng vũ văn hạ cũng đem lần đầu bị nhập vào huyền thanh vệ biên chế ở trong mặc dù ai cũng không có hỏi nhưng đang ngồi đều biết thẩm hạo đây là đang làm gì đây là đang thu nạp huyền thanh vệ các phương n h à c tuyến tập hợp về sau bắt đầu tạo dựng trải rộng cả nước hướng mạng lưới tình báo cái này cùng lúc trước đã hắc kỳ doanh làm tên lúc cường độ khác nhau rất lớn trương một nghìn bốn trăm bảy mươi mốt ăn mòn t h ẩ m hạo ý nghĩ rất đơn giản hắn không hy vọng mình còn như trước kia đi suy nghĩ cụ thể nào đó một việc mà là chỉ cần trưởng khống lấy toàn bộ huyền thanh vệ đại phương hướng cùng đại khái tình huống liền có thể không phải một cái hắc kỳ doanh liền để hắn trước kia đủ rất bận rộn bây giờ trưởng khống toàn bộ huyền thanh vệ lại đem bao nhiều sự tình kỳ thật bàng ban rời trước cũng không có như ban đầu nói như vậy chờ hai ba năm một à là vẹn phương diện khác chính là thẩm hạo tu vi năm ngoái tháng một mươi thẩm hạo lại lần nữa đột phá bước vào huyền hải cảnh lục trọng đôi này bàng ban đến nói kích thích cực lớn cũng vội vàng lấy hất ra trong tay tạp vụ chuẩn bị chuyên tâm tĩnh tu tìm kiếm đột phá tiếp thu huyền thanh vệ về sau thẩm hạo cũng không có cảm giác được trở lực gì nội bộ rất dịu dàng ngoan ngoãn ngoại bộ có hoàng đế đỉnh lấy coi như m i ễ u đường trên có chút chói thai thanh âm tạm thời cũng không khẩn yếu không cần quan tâm chính là sự tình quá nhiều quá tạp đương nhiên thẩm hạo cũng có thể giống trước đó bảng ban như thế đúng chuyện kế tiếp khai thác t r ụ c tầng bỏ mặc quản lý hình thức vậy liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều mà chủ trào chấn phụ sứ một cấp là được thiên hộ sở một cấp cơ bản không đi quản nhưng bảng ban quản lý hình thức sẽ tạo thành như trước đó tần gia loại kia thai hoàng ẩm cũng như khương thành như thế phe phái đây đối với thẩm hạo mà nói không phải chuyện gì tốt mặc dù hắn mình cũng là dựa vào phe phái đi tới tại thẩm hạo thói quen bên trong mình cái này một đám tử liền phải xem trọng p h i ề n nhất có ai c o n hắn chơi cái gì tiểu động tác kiếm chuyện lại muốn xem tốt lại không nghĩ bận rộn như vậy vậy thì nhất định phải muốn tìm một cái tin được lại có thể đảm nhiệm sự vụ phân tích cùng xử lý cơ cấu cái này cái cơ cấu rất tự nhiên liền rơi vào hát thủy trên thân thẩm hạo tìm tới hát thủy một mặt là bởi vì hát thủy vẫn luôn tại hắn nghiêm mật trường không phía dưới vương kiệm thân là hát thủy chủ sự cũng một mực thâm thụ tín nhiệm của hắn bất luận là năng lực vẫn là phẩm hạnh đều đầy đủ ưu hát thủy nội bộ kết cấu ngay từ đầu liền không như bình thường tổ chức tình báo áp dụng chính là thẩm hạo đưa ra cũng trải qua nhiều năm qua tìm tòi cùng hoàn thiện công văn kho phân tích kết cấu dứt bỏ bởi vì làm người chủ quan phán đoán mà ảnh hưởng kết quả không khách quan tính phóng đại lấy sự thật cùng ví dụ thực tế tiến hành quan tính thôi diễn kết quả cái này theo thẩm hạo càng thích hợp lấy ra làm phạm vi lớn tình báo thu thập cùng phân tích bây giờ thêm chút điều chỉnh một chút dùng để làm giám sát phía dưới cái tầng cấp huyền thanh vệ nhãn tuyến cũng tuyệt đối có thể làm được lại phối hợp thêm hắc kỳ doanh lá vương bài này huyền thanh vệ tại thẩm hạo trong tay hắn có lòng tin kinh doanh phải không gì phá nổi bởi vì hát thủy là có sẵn công văn kho phân tích đường lối cũng rất thành thục thẩm hạo cần phải làm là đem từng cây chắp đầu từ huyền thanh vệ từng cái phương hướng tiếp nhập hát thủy công văn kho là được về sau dựa vào hát thủy bốn bộ cường đại năng lực phân tích rất nhẹ nhàng liền có thể nắm giữ c h í ít tám thành các phương diện động tĩnh cũng liền có thể thực hiện đúng huyền thanh vệ một mực đem khống trình hợp đến hát thủy còn có ngoại giới một vài thứ t h như chu thọ kia một đám tử vũ văn hạ trong tay điều hòa không khí sạc hàng những này trước kia đều là lấy hắc kỳ doanh tên tuổi trong bóng tối bố trí bây giờ thẩm hạo đ ổ i thành huyền thanh vệ tết tuổi cường độ cung lực k h ô n g chế thẩm thấu phương diện tự nhiên là cần cùng rộng càng thâm nhập dựa theo thẩm hạo ý nghĩ đối nội huyền thanh vệ muốn làm đến bốn chữ vô khổng bất nhập đây là thẩm hạo tại tiếp nhận huyền thanh vệ chỉ huy sứ thời điểm cho mình định mục tiêu không phải cái này huyền thanh vệ giám sát thiên hạ tên tuổi như thế nào đi thực tiễn không chỉ đối nội thẩm hạo cho mình định mục tiêu đối ngoại chỉ là đối cái gọi là thế tục bên ngoài hắn cũng có định mục tiêu mà nhằm vào thế tục bên ngoài cái này cho tới nay kỳ thật cũng không phải là huyền thanh vệ chức quyền phạm trù chỉ chẳng qua hiện nay bởi vì thẩm hạo song thân phận có một chút chức quyền cùng vãng lai、like、bên trên trùng điệp trông cậy vào dựa vào phong hồng sơn trang những người kia đến xử lý trước mắt tông môn vòng tròn bên trong tình trạng quá phức tạp phong hồng sơn trang những người kia không có phần này ứng biến bản sự h u ố n hồ bây giờ thẩm hạo thế nhưng là cùng phá thiên tiền bối giao hảo duy nhất liên hệ ai dám chiếm thẩm hạo tại phong hồng sơn trang quyền lực còn có bây giờ thẩm hạo đã bước vào huyền h ả i cảnh lục trọng tính đến hắn đặc hữu hồn lực thủ đoạn bây giờ toàn bộ phong hồng sơn trang bên trong chiến l ư c của hắn so với hắn hai vị sư tôn đến cũng không kém bao nhiêu ai lại dám đắc tội hắn. cho nên đúng tông môn vòng tròn thẩm hạo cũng cho mình định một mục tiêu thẩm thấu ăn mòn trước đó minh sơn tông cùng vạn quyển thư sơn cùng các tông môn đối kháng cùng sau cùng đi hướng cho thấy muốn dựa vào man lực để tông môn vòng tròn chịu thua cũng không dễ dàng hơi không cẩn thận liền có khả năng là đ ổ bởi vậy thẩm hạo không định thừa dịp tông môn vòng tròn bên trong cách cục tái tạo tiếp tục đi hai nhà siêu cấp tông môn đường xưa mà lại so sánh với đã từng vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông phong hồng sơn trang cũng không có mạnh mẽ như vậy n ạ n h thực、lực. đúng lúc bởi vì huyền thanh vệ tồn tại cắt vào tông môn vòng tròn liền có một cái mới phương thức không có vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông về sau hai nhà này đã từng siêu cấp tông môn sở chiếm cứ các loại tu hành tài nguyên cũng liền để chống hai tòa cấp cao nhất phúc địa đầu tiên số lượng gần năm mươi tác phẩm cấp mỏ linh thạch dựa điền vật liệu luyện khí khai cột điện có thể nói tại tinh c ử u triều địa giới bên trên trừ r a tĩnh c ử u triều là thuộc vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông cầm trong tay bóp tu hành tài nguyên nhất nhiều thậm chí hai nhà bọn họ cộng lại nắm giữ tu hành tài nguyên so các đại tông môn toàn bộ tập hợp một chỗ nắm giữ tài nguyên đều muốn nhiều một chút đương nhiên cùng tinh cựu triều phương diện khác biệt chính là tông môn càng trông mà thèm không phải những cái kia khoáng mạch mà là hai tòa cự đại động thiên phúc điện phương diện này thẩm hạo có kinh nghiệm dựa theo trước đó như thế phúc điện động thiên có thể cho nhưng cần dùng thuê phương thức dù sao kia là tính cựu c h i ế u cốt thổ chỉ bất quá thời hạn m ư ớ n có thể lâu một chút t h như năm mươi hoặc là một trăm n ă m đ ề u được một lần tính cho đủ thuê phí tổn là được nhưng khoáng mạch loại hình tài nguyên tính cựu c h i ế u liền muốn tiếp tục cầm đầu các tông môn mình đi phân còn lại như vậy cuối cùng còn lại liền là trước kia các tông môn cùng hai nhà siêu cấp tông môn vạch mặt mấu chốt Cũng chính là tầng dưới chốt tông môn cùng nhưng trên thực tế thuê bản chất không có biến thậm chí thuê phạm vi còn gia tăng rất nhiều cơ hồ bao quát chín thành tầng dưới chót bất nhập lưu tô môn mà lại thẩm hạo còn cho các tô môn chi chi chiêu để bọn hắn có thể từ tầng dưới chót tô môn trong tay thu nhập môn đồng một thành đến ba thành mà cái này nhập môn đồng thì là tầng dưới chót tô môn từ trên thân tĩnh cựu triều lấy thuê tình thế kiếm đi thủ lao một bộ phận kể từ đó chẳng phải là tam phương được lợi t r ư ớ c 1472, như tiễn tam phương thu lợi ân đích xác xem ra chính là tam phương thu lợi tĩnh cựu triều thuê cần nhân thủ tầng dưới chót tông môn có phương pháp kiếm chỗ tốt các đại tông môn có thể từ tầng dưới chót tông môn trên thân danh chính n u ô n thuận thêm một cái thu hết hạng mục lại nhìn theo góc độ khác tĩnh cựu triều trả giá thù lao tầng dưới chót tông môn trả giá nhân thủ duy nhất quan g kiếm tiện nghi tựa hồ chính là các đại tông môn nhưng sự thật thật sự là như thế sao vậy phải xem ánh mắt của ngươi có đủ hay không lâu dài nếu chỉ là chằm chằm lên trước mắt kia l í c h s á t các đại tông môn là kiếm l ậ n nhưng nếu là đem ánh mắt thả xa một chút lại sẽ là một kết luận khác t ỷ như nói cứ thế mãi bất luận là tầng dưới chót tông môn vẫn là các đại tông môn đều sẽ từ từ thói quen bọn hắn dựa vào tĩnh cựu triều thu hoạch phong phú tài nguyên đích lợi từ đó sinh ra tiềm thức ỷ lại đặc biệt là tầng dưới chót tông môn càng là như vậy một khi đến cần chọn bên đứng thời điểm đúng những cái kia tầng dưới chót tông môn đến nói một bên là áo cơm phụ mẫu một bên chỉ biết bóp lột mình các đại tông môn làm như thế nào tuyển còn cần nghĩ đồng thời cũng là lấy lợi ích thay đổi một cách vô tri vô g i á c đem toàn bộ t ô n g môn vòng tròn cùng tĩnh cựu chiều trói buộc chung một chỗ mà không phải d ị vãng như thế c ắ t qua c ắ t có lợi ích buộc chặt nếu ai muốn động phần này lợi ích dây xích đó chính là chọc tới đường dây này bên trên tất cả mọi người cũng chắc chắn đưa tới cùng công chi đây chính là thẩm hạo làm hậu mặt phong hồng sơn trang huyết g i á p thuật mất đi hiệu lực về sau khả năng tồn tại ngoại bộ nguy hiểm làm ộ t cái chuẩn bị ở sau chuẩn bị nhằm vào không là người khác chính là cho tới nay đều rời rạc tại tĩnh cựu chiều bên ngoài hồn tử thành theo thẩm hạo, một khi tính cựu triều mất đi huyết giáp thuật cái này sống yên phận thủ đoạn về sau cảnh nội các tông môn còn c ò n tốt dù sao tương hố lợi ích dây dưa cho dù có chút tạp thâm cũng lên không là cái gì n h i u l o ạ i lớn nhưng uổng tử thành liền không giống kia là có thể lấy một thành chi lực độc bá uổng tử thành địa cung mấy ngàn năm thế lực c ư ờ n g đại nếu là nhìn thấy tính cựu triều suy yếu chuẩn bị thừa lúc vắng mà vào càn quét một phen cũng không phải là không được đến lúc đó buộc chặt tại trên một cái thuyền các tông môn cũng sẽ không ngồi yên không lý đến tương phản vì bảo trụ ích lợi của mình bọn hắn đồng dạng sẽ phấn khởi đánh cược một lần đương nhiên dựa vào lợi ích buộc chặt các đại tô n g môn dùng cái này chống tự ngoại bộ uy hiếp chỉ là một cái chuẩn bị ở sau có dùng hay không được còn chưa nhất định bất quá nói nhiều như vậy nguy cơ tuy có nhưng sẽ không là gần đây cần muốn lo lắng bởi vì coi như huyết giáp thuật mất đi hiệu lực sự tình mọi người đều biết nhưng liên quan tới tạo hóa cảnh cao thủ phá thiên tin tức vẫn là có thể đem xung quanh ngấp nghẽ t h ấ n nhiếp ba năm năm thậm chí càng lâu ba năm năm có thể phát sinh rất nhiều chuyện thì như nói thẩm hạo tu vi ba năm năm sau hắn sẽ là cảnh giới gì đâu bây giờ thẩm hạo đã bước vào huyền hải cảnh lục trọng nhưng hắn cảm nhận được ngược hát thú hình sang bên trong chứa đựng năng lượng cũng chỉ bất quá giảm thiếu một thành nhiều một chút phong đoán cẩn thận dựa vào còn lại năng lượng cho dù thẩm hạo đằng sau một viên thuốc đều không dùng cũng chí ít đầy đủ hắn sung kích thất trọng bắt trọng tình trạng v ề p h ầ n cựu trọng viên mãn thẩm hạo trước mắt còn không tốt tôi h diễn nhưng thẩm hạo có lòng tin chí ít trong ba năm có thể bước vào huyền hải cảnh hậu cảnh thất trọng đến lúc đó h ư ở n g tử thành nếu là xâm phạm hắn chí ít có thể giúp tính cựu triều bên này áp trận Phang, một con xinh đẹp đồ cổ bình hoa từ trên giá gỗ rớt xuống rơi yếu nát mà kẻ đầu têu là một người mặc q u ầ niếm tiểu t ử béo cười ha h a vừa nghiêng đầu liền chui đến dưới đáy bàn đi động t á c linh hoạt phải nghĩ chỉ khỉ nhỏ đằng sau đuổi theo chính là một cái hồ tộc t i ể u nữ nhìn thấy bình hoa ngã nát một trận đau lòng trên mặt lại là kiều sân bộ p h á p mạnh mẽ đi đến trước bàn ngăn chặn phía dưới tiểu t ử béo đường chạy trốn Tốt ta! Tiểu Việt Việt! Đem láo ra bình hoa đánh nát.、Đợi、một chút ra hạ sai trở tương tại ra hoa ra sai ngoan Ngươi Đợi ngươi cái mông nhỏ lại phải gặp tương lạc. Hiện về bình đánh mông nhỏ ngo gặp đem láo láo lạc. hạ dưới bàn tiểu mập mạp đưa đầu ra ngoài nhìn một chút trên đất bình hoa mảnh vỡ lại ngửa đầu nhìn một chút chống nạnh đứng tại trước mặt một mặt đắc ý hồ tộc t i ể u nữ dẹp lên miệng nói tứ nương không cho phép gặt người không phải ta liền để cha ban đêm không tìm ngươi phi tận học người lớn nói chuyện đi thôi đi với ta tắm rửa ta chính ta tẩy h không được vậy vậy ta chờ cha trở về cùng cha cùng nhau tắm không được ta là nam tử hán nam tử hán không thể cùng nữ cùng nhau tắm rửa ngươi về sau liền sẽ không như thế nói trên cơ bản cách mỗi mấy ngày thẩm phủ bên trong sẽ xuất hiện loại này tình huống tương tự náo nhiệt bên trong từ không khiến người ta cảm giác đến phát chán còn có ba tháng thẩm việt liền muốn đầy ba tuổi tiểu mập mạp thân thể khỏe mạnh một tuổi nhiều một chút liền sẽ chạy nói chuyện cũng lưu loát hiện tại đã theo trong nhà giáo tập biết chữ vỡ lòng ngày bình thường là hồng chủ phụ trách chiếu khán cái này n ị c h ngợm gây sự ra hỏa mà liền tại năm ngoái bao quát hạ nữ ở bên trong ba con hồ nữ bị thẩm hạo miễn đi nâu người thân phận thành tí thiếp cho nên thẩm việt sẽ gọi cẩm tú vì tứ nương so sánh với thẩm việt n ị c h ngợm gây sự s o hắn sớm một chút ra đời tỷ tỷ thẩm thanh liền vắn t í c h nhiều mà lại rất nghe lời thuộc về loại kia người gặp người thích tiểu hạ nhi nhanh đến ban đêm dùng cơm thời điểm thẩm hạo mới mặc một thân triều phục trở về hôm nay có đại triều hội hạ triều về sau liền không có lại thay quần áo mà lại cùng thẩm hạo cùng nhau vào cửa còn nhiều một người quen nhiếp vân nhiếp ba bá nhiếp bạch bạch hai tiểu đồng riêng phần mình hô hào nhiếp vân xưng hô chạy chậm đến hướng phía nhiếp vân chạy tới rất là thân mật bọn hắn còn nhớ rõ trước đó không lâu nhiếp vân mang lấy bọn hắn đằng vân mà đưa đến ngoài thành bờ sông thịt nướng ăn sự tình vui vẻ có phải hay không dừng lại cơm tối ăn xong dư x ả o cùng sở lâm hương dẫn hai hải tử đi hậu viện ôn tập xong công khóa sau hai tiểu nhân liền muốn ngủ sớm mà thẩm h ạ o cùng nhiếp vân thì là đổi được thư phòng một người một bình trà nóng tiếp tục nói chuyện chính sự lão đệ lần này hưởng tử thành địa cung mở ra ngươi thật chuẩn bị tự mình quá khứ kia trong cung điện dưới lòng đất hẳn là còn có khả năng hấp dẫn ngươi địa phương nhất vân nhấp một miếng trà về sau liền để xuống t h ẩ m ra bên này d ư liệu hắn là uống k h quen luôn cảm thấy quá khổ chút ừ n nhất minh chuyên môn đến một chuyến chính là vì hỏi chuyện này sao ha ha vậy cũng không bây giờ tĩnh c ử u triều trên tông môn hạ lấy ngươi v ì tôn ngươi nhiều năm chưa đi h uổng tử thành mà lại gần nhất h uổng tử thành phương diện đúng tĩnh c ử u triều nhưng không hề hữu hảo ngươi chuyến đi này hẳn là không đơn giản tông môn bây giờ cùng tĩnh c ử u triều trên dưới một thể vòng tròn bên trong tu sĩ có không ít trong lòng đều treo lấy lo lắng thật đánh lên ngươi phải cho ta một cái tin chính xác nhị a thẩm hạo cũng bông xuống chén trà trong tay nói đánh lên h uổng tử thành lại không phải năm đó vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông bọn hắn cấu thành càng thêm phức tạp lực lượng cũng càng phân tán canh giữ ở uổng tử thành cái kia địa phương nhỏ có tốt thật n g h ị chạy đến chính là tự tìm khổ ăn cho nên ngươi đều có thể nói cho người bên ngoài không đánh nổi mặt khác ngươi vừa rồi cũng nói gần nhất uổng tử thành phương diện đúng tính cựu chiều rất không hữu hảo chẳng những tổn thương không ít quốc chiều xa mã h à n h người hơn nữa còn đúng lương thảo chờ một chút cung ứng tùy ý ép giá hoặc là quyền nợ giống như là đang cố ý gây chuyện cho nên ta lần này đi chính là muốn để bọn hắn thanh tỉnh một chút không muốn sai lầm 1473, khiêu khích. từ hai tháng trước bắt đầu uổng tử thành bên này tập tục liền rất không đúng tiếp lấy lại có người đem tính cựu chiều bên trong các tông môn bây giờ đứng đắn lịch trăm ngàn năm qua cựu đại biến cục sự tỉnh cũng nhấc lên một trận chủ đề đặc biệt là hai năm trước tính cựu chiều trên mặt đất hai nhà siêu cấp tông môn hủy diện hình thành lực lượng chống chỗ cùng bỏ trống gia hải lượng tu hành tài nguyên chờ một chút trong lúc nhất thời lớn quán rượu nhỏ trong trà lâu đều có thật nhiều người đang đàn luận thậm chí có càng phát hỏa nhiệt xu thế so sánh với tính cựu chiều suy yếu những cái kia bỏ c h ố n g ra tu hành tài nguyên phúc địa động tiên h không thể nghi ngờ càng có chủ đề tính cũng càng khiến người ta hướng tới phải biết u ổ n g tử thành bên trong đều là những người nào t a môn tu sĩ hung đổ ác ôn ác ôn thậm chí một chút bị khu trục ra tính cựu chiều tông môn vòng tròn không thể không chạy đến bên này kéo dài hơi tàn ẩn tính tông môn l i ê n xem như ba khôi thủ đó cũng là từ những n à y dân liệu mạng làm nền tầng cơ cấu chậm rãi lớn mạnh thành hình bọn hắn đối với tính cựu chiều có thiên nhiên ngăn cách thậm chí là mơ h ồ ý thâm nhập hơn nữa một điểm đau móc để hưởng tử thành mật đứng không ngã nguyên nhân kỳ thật chủ yếu liền hai cái một cái là hưởng tử thành trong cung điện dưới lòng đất tựa hồ vô cùng tận bảo tàng cùng cơ duyên ở chỗ này có thể đạt được hạ địa cung thăm dò cơ hội lợi ích buộc chặt phía dưới tự nhiên có thể đối ngoại lúc đồng lòng hết sức một nguyên nhân khác chính là hưởng tử thành che chở tính chất cho vô số không đường có thể đi người một cái cư trú chỗ mà vì bảo hộ cái này cư trú chỗ bọn hắn có thể liều chết một trận chiến bởi vì bọn hắn trừ nơi này cơ hồ không có khác đường lui hai cái này nguyên nhân kỳ thật đều là mình đem mình đặt ở một cái bị động phòng thủ vị trí mới có thể thành lập điều kiện cũng là hưởng tử thành trăm ngàn năm qua một mực có đầu rút cổ không ra hạch tâm chỗ những vật này sớm tại hát thủy ngay từ đầu chú ý hưởng tử thành thời điểm liền bị nhiều lần cân nhắc tổng kết ra một mực cũng là hát thủy cho hưởng tử thành bên trong tất cả thế lực làm cơ sở định vị bị, bị động phòng ngự phương nhưng bây giờ cái này bị động phòng ngự đã từ trên căn bản trở nên không có như vậy tất yếu từ phía trên hai cái truyền đi xôn xao sự tình liền nhìn ra được tính cựu chiều trên mặt đất đã mình loạn cả lên mặc dù hình thành mới cách cục nhưng trên chỉnh thể thực lực là đồng loạt rơi một mảng lớn có người nói chỉ còn năm thành có nói sáu thành kỳ thật đây đều là hơn hai năm trước sự tình vì sao đột nhiên lật ra đến xào nóng đâu h á c thủy tại h uổng tử thành mật thám rất nhanh liền chú ý tới cái này điểm đáng ngờ đồng thời nhanh chóng sờ đến chuyện này khởi nguyên chính là h uổng tử thành bên trong ba khôi thủ một trong huyết y môn trong bóng tối châm ngòi thổi gió đằng sau trường sinh môn cũng đuổi theo cùng một chỗ cũng chỉ có từ trước đến nay âm vũ đầy t ử khí quan tông hoàn toàn như trước đây không có tham dự vào dùng hát thủy phân tích sở dĩ sẽ chờ trọn vẹn hai năm mới lại bắt đầu hôm lại không phải là bởi vì hưởng tử thành bên kia đến lúc này mới phản ứng được mà là thời gian hơn hai năm qua đi để bọn hắn lúc đầu cố kỵ trở nên mờ nhạt đây là một loại thử hành vi cố kỵ chính là cái gì hát thủy kết luận là cố kỵ vị kia sức một mình diệt vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông một đám cao thủ cường giả tuyệt thế phá thiên phá thiên lai lịch tại hát thủy cũng có ghi chép một phần là chính hát thủy phân tích một phần là chỉ huy sứ thẩm đại nhân c ầ u thuật căn cứ phá thiên lai lịch có thể thấy được vị siêu cấp cường giả này tu vi cực khả năng đã, đã vượt ra huyền hải cảnh đạt tới trong truyền thuyết tạo hóa cảnh mà lại cùng tính cựu triều có một phần thiện duyên không phải cũng sẽ không ra tay giúp tính cựu triều diệt trừ hai nhà siêu cấp tông môn cho nên uổng tử thành hai năm trước chính là cố kỵ cường giả phát h i ê n cho nên tại đối mặt tính cựu triều cùng tông môn vòng tròn yếu thế lúc biểu hiện được không rên một tiếng lo lắng cho mình đưa tới hai vạ bất ngờ dù sao ai cũng không dám khẳng định vị cường giả kia có phải là sẽ lại nghe từ tính cựu triều thỉnh cầu chạy uổng tử thành đến giết một trận cho nên uổng tử thành cũng r ú t đầu không nghĩ từ tìm phiền thoái nhưng bây giờ hai năm qua đi t i n tức liên quan tới phá thiên vẫn luôn ở vào một cái suy đoán cùng khả năng chi quanh quẩn ở giữa cho dù có chút giải rác liên quan tới vị này cường giả tuyệt thế tin tức chảy ra nhưng chưa bao giờ cái kia một lần là có thể tìm được chứng minh đều thuộc về lời đồn đại một loại lần một lần hai coi như bỏ qua một cái cao thủ tuyệt thế muốn che giấu mình tự nhiên cũng là có không bị người tìm tới bản sự nhưng một loại khác giải thích chính là như thế tị thế không hiện có lẽ là thật chuẩn bị không hỏi đến nữa thế sự một lòng tu hành sao có ý nghĩ này hưởng tử thành bên trong thế lực khắp nơi liền đè nén không được trong lòng sao động bắt đầu từng chút từng chút thăm dò tính cựu t r i ề u danh giới cuối cùng cùng lực lượng đồng thời cũng đang thử thăm dò vị kia cường giả tuyệt thế phản ứng đầu tiên thăm dò là nhằm vào hưởng tử thành bên trong s a mã hành hưởng tử thành xưa nay chưa thấy bắt đầu muốn đối s a mã hành sinh ý thu thuế hơn nữa còn là kết xù thuế khoản tiếp lấy liền ra khỏi thành đem hưởng tử thành bên ngoài lớn nhất nhược thủy đã xây thành bến tàu cưỡng ép đặt và o hưởng tử thành thế lực quản hạt bên trong đúng vãng lai tất cả thuyền đồng dạng bắt đầu thu thuế phải biết chạy hưởng tử thành điều tuyến này xa mã hành đều là cỡ lớn thậm chí còn có hoàng thất tham dự trong đó thuộc về cao độ phong bế một cái sinh ý vòng tròn đồng thời cũng là tính cựu triều cố ý đẻ thấp u ổ n g tử thành tồn tại cho nên tận lực quy hoạch hình xong rồi hiện tại u ổ n g tử thành mạnh thu thuế mạnh trinh bến tàu tổn hại dĩ nhiên chính là đại thương đi thậm chí hoàng thương lợi ích đồng thời phản hồi cho tính cựu triều chính là một cái không thân thiện tín hiệu vẫn chưa xong ngay sau đó u ổ n g tử thành bên trong bắt đầu gia tăng địa cung mở ra quý lúc tính cựu triều cảnh nội tu sĩ vào thành thuế cửa thành trọn vẹn để cao hơn hai lần trải qua động tác xuống tới chỉ thấy kháng nghị nhưng không có thực chất phản công một chút liền cho hưởng tử thành càng gắn to trực tiếp bắt đầu tiêu giảm nhiều năm qua cùng tĩnh cựu triều cùng tông môn vòng tròn hiệp thương định ra đến tử thành lệnh số định mức trước tiêu giảm một thành sau đó lần này là ba thành đồng thời tuyên bố chuẩn bị xuống một lần tiếp tục tiêu giảm đến năm thành trước đó hành vi nếu là thăm dò cùng khiêu khích như vậy hiện tại hưởng tử thành chính là đang biến tướng chen ép tĩnh cựu triều cùng tĩnh cựu triều cảnh nội các nhà tông môn có trước điểm một mùi lựa lên đến thử xem phản ứng ý tứ cũng chính là tại như thế hoàn cảnh hạ thân là huyền thanh vệ chỉ huy sứ đồng thời kiêm nhiệm phong hồng sơn tra ngoại n g sự đại chấp sự thẩm h ả o thượng thư hoàng đế mời đến một phần cho phép hắn tự mình đi một chuyến uổng tử thành thủ lệnh đồng thời còn có một phần có thể tùy thời điều động n h ư ợ c thủy thủy vượt thủy sư phong tỏa hợp lâm một tuyến thủy đạo tùy cơ ứng biến quyền lực mà hoàng đế còn tại thủ lệnh bên trên thân bút phê một câu nói như vậy cho chấm hảo hảo giáo hấn một chút uổng tử thành bên trong đám kia không biết tốt xấu đồ vật hoàng đế lòng tin cao l ạ kỳ hoàn toàn không phải uổng tử thành phương diện coi là như vậy gấp đến độ xoay quanh truy cứu nguyên nhân chính là hoàng đế biết lúc này chính lại xuất phát tiến về uổng tử thành thẩm h tư r ớ c 1474, xuất mã hoàng đế lòng tin cũng không phải là mù quáng thậm chí so với bình thường người càng cẩn thận chỉ bất quá tại nào đó một số chuyện bên trên hắn biết rõ nội tình càng nhiều cho nên sẽ làm ra càng phù hợp thực tế phản ứng tỷ như nói hoàng đế cho rằng thẩm h ạ o đã trưởng thành là một cái có thể chấn quốc nhân vật nhưng không phải là bởi vì thẩm h ạ o là hắn cho tới nay phúc tướng đơn giản như vậy mà là từ mạnh mẽ thực lực t u vi làm c h é o c h ố n g không ít người đều biết thẩm h ạ o đã bước vào huyền h ả i cảnh lục trọng nhưng số người cực ít mới hiểu được thẩm h ạ o bây giờ đã không chỉ là huyền hại cảnh lục trọng mà là huyền hại cảnh thất trọng dùng thẩm hạo hai vị sư tôn đến nói lúc này thẩm hạo dựa vào hồn lực thủ đoạn coi như gặp được năm đó thời kỳ toàn thịnh chu diễn không cùng dương vạn lý cũng sẽ không ăn nửa điểm thua thiệt thậm chí lấy một địch hai cũng không phải là không thể mấu chốt trong đó vẫn là ở chỗ thẩm hạo dùng cái t r ù n g loại kia hồn lực thực tế là không giống bình thường chẳng những phạm vi bao trùm cực lớn mà lại cường độ viễn siêu trong nhận thức biết hồn lực tăng thêm thẩm hạo bản thân hồn phách cường độ nghịch tiên tính hắn hiện tại cũng miễn miễn cưỡng, cưỡng có thể xưng là huyền hại cảnh nội không người có thể địch kinh khủng tồn tại vừa mới qua đi bao lâu cũng liền hơn hai năm thôi như thế tu hành tiên phú có lẽ mới là càng kinh khủng thậm chí hoàng đế đang nghĩ thẩm hạo như thế tinh tiến xuống dưới sẽ có hay không có hướng một ngày biến thành cùng kia phá thiên đồng dạng tạo hóa cảnh tồn tại mà cho đến lúc đó tính cựu triều có phải hay không sẽ nên tới một cái mới cơ hội t ỷ như nói đem uống tử thành triệt để đặt vào còn hạn liền giống với bây giờ tông môn vòng tròn mà lại một khi giải quyết triệt để uống tử thành vấn đề tùy theo mà đến còn có thể đem b ồ i d ố i tính cựu triều trăm ngàn năm tả môn tu sĩ vấn đề cùng một chỗ trừ tận gốc rơi tóm lại rất nhiều chỗ tốt dẫn tới hoàng đế nhịn không được mong đợi đương nhiên theo thẩm hạo tu vi càng cao hoàng đế cũng rõ ràng chính mình đối với đối phương lực khống chế sẽ tương đối trở nên càng ngày càng yếu đây là một cái không cách nào né tránh vấn đề mà lại cơ hồ khó giải thẩm hạo không phải hoàng thất tử đệ duy nhất cùng hoàng thất dính dáng chính là hắn hai vị sư tôn là trong hoàng tộc người xem như có một cái rất tốt liên lụy trừ cái đó ra muốn đem thẩm hạo lại làm lấy lúc trước cái loại này triệu chi tức đến vung chi liền đi công cụ nhân sử dụng hiển nhiên là không được cần dựa vào lung lạc đến thực hiện càng bình đẳng ở chung ban thưởng thẩm hạo người nhà để nó người nhà tận lực hướng công môn bên trong tới gần đồng thời trọng t h ư ờ n g thẩm hạo con trai độc nhất thậm chí hoàng đế còn lên qua cho thẩm hạo tứ hôn ý nghĩ đem hoàng thất một vừa độ tuổi nữ t ử gà quá khứ coi như khi bình thê đều là kiếm đáng tiếc cuối cùng tứ hôn sự tình bị t h ừ a một nói từ chối nói trong nhà nữ nhân đủ rồi lại nhiều liền hậu c h ạ y không yên ngược lại không tốt thế là hoàng đế mới chỉ có thể coi như thôi có can đảm cự tuyệt hoàng đế đồng thời để hoàng đế thay đổi chủ ý người bây giờ tính cự u triều một cái tay đều đếm ra thẩm hạo không thể nghi ngờ là trong đó nhất có phân lượng một vị bất quá mặc dù cự tuyệt tứ hôn nhưng hoàng tử c h i sư tên tuổi thẩm hạo là cự tuyệt không được chỉ có thể nhận lấy đáp ứng cho vị thành niên mấy cái hoàng tử hoàng nữ lên lớp giao một chút d i p tâm cùng đơn giản cường thân c h i thuật thật cũng không liên quan đến tu hành phương diện dù sao như vậy cũng không phải là lao sư hai chữ có thể tiếp nhận cần chính là nhập môn mới được mà thẩm hạo nhưng không có tâm tư thu đồ tóm lại một cái ý tứ lung lạc không ngừng lung lạc chờ lần này thẩm hạo đi h uổng tử thành trở về nếu là kết quả giống như hoàng đế tốt nhất dự nghĩ như vậy đúng thẩm hạo lung lạc sẽ chỉ càng thêm nhiệt liệt thậm chí một đời tiếp lấy một đời chính thẩm hạo cũng là có thể cảm nhận được hoàng đế đối với hắn lung lạc nhưng hắn có chút không thể nói lời cũng không tốt nói c h ỉ ít hoàng đế đúng tân lương thành thẩm ra những cái kia ban n â n loại hình thủ đoạn để thẩm hạo có chút dợ khóc dợ cười thật đúng là để đám kia lừa đảo bây giờ ngồi v ữ n g thẩm ra tết tuổi hiện tại cũng coi như thu hoạch tương đối khá ngược lại là đúng thẩm việt cùng thẩm thanh ban thưởng chính giữa thẩm hạo ý muốn đặc biệt là đúng thẩm việt ban thưởng cơ h ồ tất cả đều là thưởng tức vị cùng hư chức hàng năm đều thưởng đã liên tục hai lần để con bất mãn ba tuổi thẩm việt lúc này đã có một cái đường đường chính chính chính lục phẩm t r ư c x u n g đợi đến thời điểm thành niên sợ là vững vững vàng, vàng vàng có thể trực tiếp bước vào tứ phẩm quan hàng ngũ cất bước liền vượt qua tính cựu triều chín thành c h í n người mặt khác cho thẩm thanh còn có một cái họ khác c u n g chủ tùy tâm phong hào ý tứ chính là cô gái này tương lai mọi chuyện tùy tâm ai cũng không có thể miễn cưỡng cho thẩm thanh tương lai lớn nhất tự do đương nhiên phần này tự do cũng là đứng tại nàng l a o tử trên bờ vai nhưng ai nào biết thẩm hạo trong lòng nghĩ gì đâu đứng trên thuyền nhìn xem mặt sông s ó n g cả thẩm hạo thu hồi suy nghĩ hắn là bị hoàng đế gần nhất biết được hắn bước vào huyền hải cảnh thất trọng về sau bảy g a dã tâm làm cho có chút mớt mớt theo n cửu chiều được đặc chi được, còn có tử nếu truyền đều uổng cung. không phải pháp thống, những không nhớ thương thành mảnh thèm liền dưới giờ kia, nơi nền địa bản đã đầy đủ địa địa đất đó địa dị dựa ra bàn bàn bây vào này là lớn, tảng dựng trận nắm lên trông lẽ là tạo từ mắt t mà thẩm hạo tính c ử u triều bảo trì nguyên trạng cũng không tệ có thừa lực liền đi mở mang mặt phía nam man tộc chi địa đồng hóa cũng tốt vẫn là cái gì khác phương thức bên thư kỳ thật mới là tính c ử u triều mới cũng là dễ dàng nhất thu hoạch được thành công tăng thêm trí địa về phân luồng tử thành quá loạn không xác định nhân tố quá nhiều muốn bỏ vào trong túi không dễ thậm chí coi như thực sự đến cũng càng khả năng được không bù mất bất quá coi như thẩm hạo không coi trọng hoàng đế cầm xuống hưởng tử thành ý nghĩ nhưng liền trước mắt mà nói hưởng tử thành đích đích s ắ c s ắ c là đang thử tham dò tính cựu chiều dây đỏ thậm chí lần này tiêu giảm tử thành lệnh hành vi đã đột phá ranh giới cuối cùng chính như hoàng đế nơi tay khiến bên trong nói như vậy cần hảo hảo giáo hấn một chút đại nhân phía đông cùng mặt phía bắc tổng cộng bốn đạo cổng nước đã toàn bộ rơi xuống thương thuyền chuẩn ra không cho phép tiến đường bộ phương diện cũng đã hoàn thành đúng từng cái cửa ải phong bế lập tức lên toàn bộ hưởng tử thành bán đảo chính thức tuyên cáo cô lập. Ừ. chuyên lệnh xuống đến hợp lâm về sau hạ trại tu c h ỉ n h ba ngày vâng thẩm hạo lần này tới chính là muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề gây mất thuồng tử thành phương diện đối với tính cựu chiều các loại mơ ước suy nghĩ nếu là c h ạ m không sạch sẽ về sau nói không chừng muốn thường lên xâm phạm biên giới đây cũng không phải là thẩm hạo hy vọng nhìn thấy cho nên từ cầm tới hoàng đế thủ lệnh bắt đầu thẩm hạo liền từng đạo mệnh lệnh hạ đến t ỉ n h đông bên này t h ủ y sư t ỉ n h đông quân đô lớp phủ đều có tiếp vào thẩm hạo k i ế n đầu muốn bọn hắn lập tức lên liền đem tất cả bình thường thông hướng uổng tử thành phương hướng thủy lục thương đạo toàn bộ phong rơi người có bản lĩnh r ử a vào túi chữ vật trang vật đi vào vậy ta quản không được nhưng thương đội cùng lớn kiện hàng hóa muốn tiến uổng tử thành kia lại không được đem uổng tử thành vật tư dừng lại đây chỉ là bước đầu tiên thu thập chính là những cái kia trong uổng tử thành ô n ào tầng dưới chót tu sĩ cũng chỉ có những tu sĩ này đối với sinh hoạt vật liệu nhu cầu lượng lớn nhất cũng dễ dàng nhất nhận ngừng vận ảnh hưởng từ đó trái lại cho ba khôi thủ nhóm áp lực đương nhiên đánh răn đánh bãi tức uổng mà lại phải giải quyết vấn đề này còn được tay cứng đối cứng mới được t r ă m bảy mươi lăm sắc mặt ba ngày thời gian cũng không dài nhưng đối với một cái chín thành sinh hoạt vật tư đều dựa vào ngoại giới cung ứng mà mình cơ hồ không có sản xuất địa phương ba trời đã đầy đủ để đại bộ phận người cảm nhận được cái gì gọi là giá hàng lên nhanh cùng sinh hoạt không thiện tầng dưới chót tu sĩ là ăn không nổi đàn ăn so sánh với đan ăn đối bọn hắn đến nói cơm r a u dưa mới là nhất lợi ích thực tế sinh hoạt nhưng hôm nay ngắn ngủi ba ngày cho dù hưởng tử thành bên trong còn có một số tổ lương nhưng thủy lục hai đạo đều bị phong kín thương gia cũng không biết lúc nào mới có thể khôi phục thương lộ cho nên sở hữu phẩm loại sinh hoạt vật tư toàn bộ căng gọn ngày đầu tiên tăng ba thành ngày thứ hai chướng không sai biệt lắm gấp đôi ngày thứ ba trực tiếp tăng ba lần đây là sinh hoạt vật tư cũng chính là nhu yếu phẩm đổi thành rượu loại hình lật gấp năm lần cũng không chỉ mà lại có tiền mà không mua được đồng thời bởi vì tính cựu chiều phong tỏa thủy lục nguyên nhân tại hưởng tử thành bên trong mưu sinh người bình thường cũng sợ hãi nhao nhao c u ố n lên che phủ liền bắt đầu ra khỏi thành dù sao thủy lục hai đạo là chuẩn ra không cho phép tiến bọn hắn chuẩn bị đi ra ngoài trước chờ sự tình sáng tỏ về sau lại nhìn có phải là trở về không nói xa chỉ cần ăn không nổi đàn ăn tu sĩ kia cũng là muốn lên nhà sĩ a v ư ổ n g tử thành bên trong dựa vào bên cạnh thành địa phương còn tốt trong thành vị trí tất cả đều là đào hố hạ n sĩ, thật sự cho rằng không chứa đ ầ y sa mã hành đi kéo dạ hương cũng đi những này nông ra mập xử lý như thế nào đương nhiên cuối cùng v ư ổ n g tử thành cũng hạn chế người bình thường rời đi để bọn hắn tiếp tục lưu lại trong thành làm việc cũng coi là không có để v ư ổ n g tử thành một chút liền triệt để tê lệ rơi thế nhưng trực tiếp gia tăng trong thành người bình thường áp lực trong lòng có loại bị quay lại tù khốn vì khổ lực cảm thụ tăng thêm uổng tử thành bên trong tu vi đại đa số đều không phải cái gì người bình thường cũng trực tiếp dẫn đến uổng tử thành tại người bình thường trong lòng ấn tượng cấp tốc sụp đổ có thể đoán được là lúc sau cho dù tính c ử u triều bung ra phong tỏa còn sẽ tới uổng tử thành bên trong kiếm ăn người bình thường cũng đem số lượng đại giảm thiếu cái một nửa đều không hiếm lạ có thể nói thẩm hạo tại còn không có vào thành liền đã mang theo tính c ử u triều y thế cho uổng tử thành bên trong c á c lộ các tu sĩ hung hăng một bàn tay thẩm đại nhân đến mà lại thẩm đại nhân rất tức giận dạng này một cái tin tức đã tại ngày thứ hai bắt đầu liền để hưởng tử thành bên trong người đều cảm nhận được bất quá vẹn vẹn thủy lục hai đường phong tỏa vẫn là để hưởng tử thành ba khôi thủ phản ứng chậm một chút hơi có chút vội vàng không kịp chuẩn bị ý tứ không phải sớm hạ lệnh hạn chế cũng không đến nỗi bị động như thế vẫn là bình thường xem thường trong thành người bình thường tác dụng lúc nào đường đường tu sĩ sẽ còn bị một đám người bình thường cho c ả n tay ở rồi lần đầu a tất cả hưởng tử thành bên trong người cũng là nổi trận lôi đ ỉ n h từ tầng dưới chót tu sĩ đến ba khôi thủ đều là như thế trong thành đều không phải người lương thiện nếu không phải trong thành người bình thường thực tế chết không dạy nổi bọn hắn không ít người đều muốn giết người chút giận thế là tại ngày thứ ba trạm vào tối đã có không ít người nổi giận đùng đùng xông ra hưởng tử thành hướng phía hợp lâm gấp rút chạy tới bọn hắn nghe nói thẩm h ạ o hạ trại tại hợp lâm cố ý không vào thành đẹp mắt hưởng tử thành bên trong trò cười tại là chuẩn bị đi lên chất vấn nhìn xem rốt cục cái gì lá gan dám để cho chỉ là một cái huyền thanh vệ chỉ huy sứ liền hướng toàn bộ hưởng tử thành chơi ngắn g chân mà lại chạy tới chất vấn hưởng tử thành tu sĩ cũng không phải đầu góc phát sốt quân lính tản mạ mà là có tổ chức có tông môn từ một nhóm không sai biệt lắm năm nhà hưởng tử thành bên trong xếp tại trung du tông môn dẫn một đám giải rác tu sĩ cùng một chỗ xông lại thậm chí vì cổ vũ sĩ khí những tông môn này còn xuất ra không ít chỗ tốt cho cùng nhau tới hưởng tử thành tán tu lấy làm trông múa c h ọ n vẹn t r ừ n g năm trăm người trong đó còn có năm sáu tên huyền hải cảnh tu sĩ áp trận loại chiến trận này đã rất lớn kia họ thẩm coi như không phục lại có thể thế nào trong tin tức đến hợp lầm trừ phong hồng sơn trang kim kiếm doanh vị kia thống lĩnh bên ngoài cũng chỉ có họ thẩm một cái huyền hải cảnh cao thủ cho nên xem ra xấu nhất nhiều lắm là hai bên tương hô nói nao nhau vài câu thôi còn có thể có cái gì nguy hiểm thế nhưng là nếu như đổi thành tĩnh cựu triều cảnh nội những tông môn kia ở và hưởng tử thành hiện nay vị trí bọn hắn khẳng định sẽ có hoàn toàn tương phản một cái cái nhìn không có nguy hiểm cho họ thẩm bên trên sắc mặt cảm thấy họ thẩm chính là thế đơn lực bạc dễ khi dễ c h ậ p c h ậ p vẫn là nghĩ quá đơn giản a họ thẩm người nào tông môn vòng tròn thế nhưng là nếm đến đấm máu giáo hấn cho nên xem thường hắn người bây giờ đều đã chỉ còn một đống x ơ n g khô đáng tiếc hưởng tử thành lâu dài treo ở tĩnh cựu triều bên ngoài dẫm chân tại chỗ đại giới chính là bọn hắn đúng tính cựu chiều hiểu rõ vẫn luôn hợp với mặt ngoài thậm chí đúng rất nhiều hơi khoa trương một điểm tin tức đều khịt mũi coi thường trừ phi để bọn hắn tận mắt nhìn đến hoặc là tự thể nghiệm một thanh không phải tuyệt sẽ không dễ dàng liền tin tưởng sự thật đâu khi một đám chuẩn bị chạy tới được đ à lấn tới b ổ n g tử thành các tu sĩ đến hợp lâm về sau mới phát hiện phía trước tòa kia quen thuộc bến tàu đã thay đổi thành một cái giản dị c u â n trại kim kiếm doanh tăng thêm khẩn cấp điều tới tính đông cánh quân ba cái chủ lực doanh như là bản thạch s ự ở trước mắt loại kia đập vào mặt lực áp bách cũng không phải tu sĩ tầm thường ở giữa tranh đấu là có thể cảm nhận được một nháy mắt liền đem chạy tới uổng tử thành tu sĩ làm cho có chút do dự không tiến đại nhân nhà ta cho mời tại uổng tử thành tu sĩ do dự không tiến lên thời điểm doanh trại bên trong ra một tên phó quan cười tùng tìm hướng cái này một mảnh uổng tử thành tu sĩ phát ra mời đồng thời ra hiệu đại nhân nhà ta đã xin đợi các ngài đã lâu một bộ có đàm dáng vẻ uổng tử thành bên này cũng không thể thật sự tin hoàn toàn lưu lại đại bộ phận người tại quân trại bên ngoài cảnh giới năm tên huyền hải cảnh cùng nhau đi vào thấy kia họ thẩm đi thiếu lo lắng ép không được họ thẩm k h í thế kết quả năm người này sau khi đi vào không đến sau thời gian uống cạn tuần t r à liền ra lúc đi ra năm người còn chen t r ú c tại kia m c huyền thanh vệ chỉ huy sứ bảo phục thẩm hạo u a n h người mà thẩm hạo còn vừa đi vừa tựa hồ tại cùng bọn hắn nói đùa đây là l â m sẽ giải trừ vốn đến hay là có người cảm thấy kỳ quặc dù sao bọn hắn là đến cho họ thẩm bên trên sắc mặt tất không có khả năng cười cười nói nói còn cùng đi ra khỏi tới nhưng rất nhanh loại này để phòng liền buông l ò n g xuống bởi vì thẩm hạo lẻ loi một mình bên người chỉ có một cái chỉ là tụ thần cảnh phó quan đi theo mà ra vào thế nhưng là chừng năm tên uổng tử thành huyền h ả i cảnh tu sĩ c h ỉ n h vây kín chi thế h u ố n g hồ một đường đi tới kia họ thẩm còn đi đến uổng tử thành giữa đám người nghe nói muốn có lời nói đây là muốn làm gì đó chính là thẩm hạo đúng không lá gan đủ lớn a đều chạy chúng ta bên này rồi không sợ bị chúng ta bắt ha ha đầu óc có hô thôi bất quá bắt lại rất không có khả năng dù sao kia thẩm hạo phía sau thế nhưng là tính cựu triều sự tình cũng còn không có đảm liền đem người cho bắt cũng không phải vấn đề a khó nói ta lại cảm thấy trước tiên đem người bắt lại bàn lại thích hợp hơn chút nghe nói họ thẩm thân phận nhưng không đơn thuần là cái huyền thanh vệ chỉ huy sứ phía sau còn có không ít nói đầu ồ nói một chút thôi t ố t ngươi nghe ta cho ngươi hả ngươi không cảm thấy đối diện quân trại mấy cái cửa đều mở ra sau đó ra một đám quân tốt thật kỳ quái sao ừ m đúng thế cái này không đúng lắm a bất quá ở giữa trương tông chủ bọn hắn còn vây quanh họ thẩm không gặp động tĩnh cái này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ c h ư ơ n một nghìn bốn trăm bảy mươi sáu đàm phán sự thật chứng minh muốn cho thẩm hạo bên trên sắc mặt độ khó thực tế quá lớn không cẩn thận liền muốn ném mạng nhỏ nam cái đi vào không lâu liền ra h ư ở n g tử thành cao thủ căn bản cũng không phải là bọn hắn tự nguyện tại động tác mà là như giật dây như con rối bị thẩm hạo hồn lực dính dấp thân thể thậm chí bộ mặt biểu lộ tại động ngoại giới rất khó nhìn ra đầu mối chớ nói chi là trong lúc vội vã cũng khó hướng phương diện này suy nghĩ cái này liền phải nói đến thẩm hạo bây giờ đúng hồn lực mới vận dụng trên cơ bản đã có thể đem hồn lực giấu ở cực vi diệu chỗ rất nhỏ sẽ không đi để người tùy tiện nhìn ra vì nghiệm chứng hiệu quả thẩm hạo trước đó còn tìm mình hai vị sư tôn thử qua cho dù là dương thiện cùng dương thanh trí dạng này huyền hải cảnh thất trọng tu sĩ cũng nhìn không ra thẩm hạo bây giờ hồn lực thủ đoạn dùng bọn hắn đến nói có lẽ chỉ có hồn phách cường độ cùng thẩm hạo tương đương đối thủ mới có thể cảm ứng được một chút kỳ quặc những người còn lại gần như không có khả năng phát hiện bây giờ thẩm hạo chính là huyền hải cảnh thất trọng h ồ n phách cường độ đã không sai biệt lắm cùng huyền hải cảnh bắt trọng thậm chí cựu trọng làm chuẩn muốn nhìn ra hắn hồn lực thủ đoạn tự nhiên là không phải lần này chạy tới muốn cho hắn bên trên sắc mặt những người này có thể làm được một vòng t r ụ p một vòng lấy tiến đại doanh năm người kia vì mở đầu khống chế lại về sau nhờ vào đó hiệp hộ nên ngang liền theo tiến đối phương chủ trận bên trong sau đó làm bộ nói chuyện t i ế m hồn lực k h u ế t tán ra lập tức liền đem chính yếu nhất hạch tâm nhất đám người kia toàn bộ không ở tận lực bồi tiếp sau lưng trong đại doanh kim kiếm doanh xuất mã phối hợp tính đông cánh quân chủ lực doanh tiêu diệt cái này mấy trăm tán loạn lại mất đi đầu lĩnh uổng tử thành tu sĩ liền trở nên rất dễ dàng b â y tặc không đầu lập tức biến thành đám ô hợp kim kiếm doanh cho dù không có huyết g i á p thuật gia trì đối phó những này biến thành lâu la giải g i á c trông cự cũng trên cơ bản không có tổn thương gì tăng thêm còn có ba cái doanh tĩnh đông chủ lực hiệp đồng toàn bộ r ế t chóc thời gian vẹn vẹn tiếp tục không đến t r ư ờ n g ăn xong một bữa cơm liền kết thúc không phải không người muốn chạy mà là chờ bọn hắn phát hiện không hợp lý lúc sau đã chạy không được theo chung q u n h pháp trận khởi động hơn năm trăm người tất cả đều biến thành thi thể đều không ngoại lệ rất nhiều người có lẽ đến chết một khắc này đều nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì họ thẩm thế mà thật dám động thủ giết người mà lại vừa bắt đầu liền giết nhiều như vậy không sợ cùng n g ư ỡ n g tử thành triệt để vạch mặt sao vạch mặt đ ặ t ở hơn một năm trước kia thẩm h ạ o còn có thể thật sự có chút sợ cùng n g ư ỡ n g tử thành vạch mặt nhưng bây giờ nha hắn đã không quá quan tâm cầm chắc lấy thiên hạ thông môn chẳng khác nào tính cựu triệu bây giờ nhiều hải lượng tu sĩ hiệu lực căn nguyên bên trên liền có thể hữu hiệu phá hỏng n g ư ỡ n g tử thành lên xâm phạm biên giới quay dối tăng thêm bây giờ thẩm hạo tự tin mình có thể làm chấn áp lại uổng tử thành tầng cao nhất lực lượng nhân vật lúc lên lúc xuống tự nhiên là có tương đương tự tin trong tay cho nên lần này tới bản thân liền là tiến đến chi lấy uy không tồn tại nhẹ nhàng không phải thẩm hạo cũng không đến nỗi người chưa đến liền phong uổng tử thành bên này thủy lục hai đạo tăng thêm trận này rất chóc ban đêm hôm ấy uổng tử thành bên trong liền đã dương cùng bạc kiếm nhưng cũng không có trực tiếp lại lao ra đ o á n chừng là lo lắng lại chúng mai phục chuẩn bị chờ lấy thẩm hạo vào thành lại bàn bạc kỹ hơn nhưng ngày thứ tư bắt đầu uổng tử thành bên trong các tông môn phái ra thám tử liền cảm giác bất th bởi vì kêu họ thẩm cũng không có như mọi người nghĩ như vậy rời đi hợp lâm đến đây hưởng tử thành thương lượng mà là bắt đầu dựa vào hợp lâm kia một tòa giản dị quân trại bắt đầu hướng bốn phương tám hướng xây dựng công sự rất có một bộ đem hưởng tử thành đến nhược thủy vùng này trực tiếp tu thành lâm chiến tiền tuyến tư thế đây là muốn làm gì không ít người nhìn tĩnh cựu triều tại hợp lâm như thế một phen nâng động một cái liền có chút hoảng mới đầu không quan tâm tĩnh cựu triều là bởi vì hưởng tử thành bên trong tự có pháp trận phòng ngự qua nhiều năm như vậy nhiều lần xung kích không nói vạn vô nhất thất nhưng cũng có thể được xưng là cả công lẫn thủ vững như thành đồng thậm chí còn nóng t r o n g họ t h ầ m có thể vào thành đến lúc đó sợ không phải đến cái bắt ruột trong hũ nhưng người ta thế mà không vào thành còn ở ngoài thành dựng lên công sự nói rõ muốn cùng uổng tử thành chậm rãi chơi tư thế cái này uổng tử thành thật không nghĩ qua muốn cùng tính cựu triều như thế chơi xuống dưới a không phải liền là thăm dò thăm dò danh giới cuối cùng sao tại sao lại là giết người lại là xây công sự trước kia tính cựu triều cũng không có cường ngạnh như vậy quá a không phải là đang hư trương thanh thế dù sao chỉ là bây giờ kim kiếm doanh tăng thêm ba cái tính đông quân chủ được doanh cái này điểm lực lượng tại toàn bộ hưởng tử thành trước mặt là thật không quá đủ nhìn có lẽ đây là họ thẩm cố ý kiến tạo một loại lực c áp bách để cho tiếp xuống đàm phán thuận lợi hơn đàm phán không có gì để nói hợp lâm từ nay về sau chính là tính cựu triều một chỗ thủy sư b ê n tàu để mà tuần tra nhựa thủy lúc đỗ tiếp tế đồng thời cũng có thể vạch ra một bộ phận làm thương dụng b ê n tàu mà tính đông quân cũng sẽ tại hợp lâm mở xây b ì n h trạm nơi này vốn là nơi vô chủ hưởng tử thành có lý do gì đến cùng ta nói mấy cái này các ngươi tự tiện tăng thuế tiêu giảm từ thành lệnh hiện tại còn vô tội giam triều ta bách tính những này không phải liền là các ngươi hưởng tử thành đối địch hành vi sao tĩnh cựu triều bây giờ bất quá là tăng ra đề phòng cùng phản chế thôi ngày thứ năm hưởng tử thành phương diện đến mấy tên dọ xét ý nguyên đan cảnh tu sĩ ba khôi thủ thân phận cũng không có bị thẩm hạo làm khó nhưng bọn hắn mang về tin tức lại làm cho hưởng tử thành bên trong c à n g lộ vẻ vẻ lo lắng dựa theo họ thẩm phen này lý do thoái thác kia là muốn ép lấy hưởng tử thành động thủ trước chuẩn bị lại đánh một trận tu giới chiến tranh sao tĩnh cựu triều bây giờ liên huyết giáp thuật đều không có cảnh nội hai nhà siêu cấp tông môn cũng không thấy bọn hắn nơi nào đến lực lượng sẽ không v ị kia phá thiên tiền bối cũng tới đi mà lại tiếp tục như thế đem uổng tử thành thủy lục hai đường phong bế cũng không phải cái biện pháp nha trong thành ăn uống cũng không phải chỉ dựa vào điểm kia t ồ n lương liền vượt qua được trước kia tu giới chiến tranh đánh mấy lần nhưng chưa bao giờ giống lần này đồng dạng q u ý dị cuối cùng uổng tử thành ba khôi thủ riêng phần mình tông chủ không thể không tự mình ra mặt liền liên luôn luôn chưa có trước mặt người khác lộ diện quan tông t ô n g chủ đều hiện thân kết quả đây gặp mặt tuyển tại hợp lâm cùng uổng tử thành ở giữa một cái nhỏ trên gò núi đơn giản thả mấy đem ghế mấy chương bàn nhỏ từ bắt đầu vốn cho là mình huyền hải cảnh bắt trọng tu vi tại thẩm hạo trước mặt có thể tùy tiện đối nó nghiên ép nhưng kết quả lại là toàn bộ hành trình bị nắm loại kia bên người thời thời khắc khắc đều bị một cố như có như không hồn lực ở xung quanh người quanh q u ầ n tựa hồ gần trong găng tấc nhưng những n à y hồn lực bọn hắn mặc dù có thể cảm giác được một chút dấu hiệu nhưng cũng thử qua dựa vào hồn phách của mình căn bản sẽ không ra bọn chúng thậm chí những n à y hồn lực như có như không cũng để bọn hắn không có chỗ xuống tay hồn lực chính là đơn giản thô bạo đại biểu danh tử khi n g ư ờ i sẽ không ra bọn chúng thời điểm liền mang ý nghĩa bọn chúng có thể đem người xoắn nát nói một cách khác trước đó tại nhỏ trên gò núi mấy vị này hưởng tử thành ba khôi thủ tính mệnh thế nhưng là đều bóp tại thờm thạo trong tay hợp lâm binh trạm là không thể nào rút đi đây là đúng tính cựu c h i ề u bách tính một cái cần thiết bảo hộ biện pháp nhưng binh trạm quy mô có thể khống chế tại ba cái c h ỉ n h biên doanh bên trong cũng có thể không lại tiếp tục xây dựng thêm công sự nhưng bây giờ đang xây không thể hủy đi từ thành lệnh số lượng cần khôi phục dĩ vãng nhưng sa mã hành thu thuế ngược lại là có thể thương lượng bao quát tu sĩ vào thành thuế cũng là có thể thương lượng Trước thấm thoát, thiên lan thành trăm thành thì không thay chỉ hình không mùa năm đổi, biến chỉ là nơi lan ngàn này là l qua đã ta sớm mấy năm là không rõ luôn cảm thấy những người kia già m ộ m học mấy ngày tu hành chi thuật liền thật đề cao bản thân nhi làm cái s u ấ t trần ra nâng lên mình giá trị bản thân ha ha bây giờ quay đầu lại nhìn sách thế giới này đích đích s á c s á c cũng không phải là tất cả mọi người thế giới n h ậ p không được tu hành chi môn tại trên con đường tu hành thiên phú giật gấu v á vai cái này từng đạo cánh cửa đều là cái sảng si lấy si lấy những người còn lại n g h ĩ không ra cái này bùi cũng khó khăn vẫn là cái tiểu v i ệ n kia cũng vẫn là kia lương đình thậm chí còn là hai người kia ngồi đối diện uống rượu ha ha lão đệ người ý nghĩ ít nhiều có chút trì đột tu hành một đạo vốn thì càng về sau người càng ít cái này xuất trần cùng thế tục thuyết pháp kia là từ xưa truyền thừa đạo lý khẳng định có nhưng có thể hay không nhìn thấu kỳ thật cũng tùy từng người mà khác nhau không ít tông người trong cửa cũng chỉ là nhìn mặt ngoài vẫn thật l à như như lời người nói mình nâng lên mình thôi trước một cái nói chuyện chính là t h ẩ m n hạo đằng sau trả lời chính là n h ấ t vân hai người gặp nhau tình cảnh này tựa như hôm qua nhưng chính như bọn hắn miệng bên trong nói như vậy bọn hắn cuối cùng đã không phải là bên trong thế giới này đại đa số người bất luận lúc này bọn hắn có nguyện ý hay không bọn hắn đều là xuất trần kia một bộ phận không uống uống t r à đi đừng ngươi uống ngươi t r à ta vẫn là uống rượu được rồi nhất vân như trước vẫn là uống không quen thẩm hạo p h ụ thượng loại kia đắng c h ắ t nước t r à vẫn là mùi rượu thẩm hạo cười cười vây vây tay một cái vì không người trung niên nhân liền chạy chậm đến tới bên trên một bình trà nóng sau đó lại không người lui xuống canh giữ ở bên hồ nước bên trên cũng không dám đi xa hồi lâu không đến vừa rồi kia là nhà ngươi mới quản ra sao nhìn quen mắt nhưng lại không nhớ ra được nơi nào thấy qua nhất vân uống rượu hơi kinh ngạc c h í nhớ của hắn từ trước đến nay rất tốt nhưng mới rồi cho thẩm hạo bưng trà ấm đến người kia lại làm cho hắn có chút mơ hồ cũng không tính mới còn ra ngươi có hơn hai mươi năm không có đến ta chỗ này đến không biết cũng bình thường bất quá ngươi còn thực sự từng gặp hắn tại hắn vẫn là nửa đại tiểu từ thời điểm t ngươi nói là tiểu mã cái kia tôn nhi đ ề u như thế lớn rồi vậy cũng không tiểu mã trước đây ít năm được bệnh phổi đầu tiên là nằm trên giường không d ậ y nổi đằng sau tình huống chuyển biến xấu không có mấy tháng liền đi mới tám mươi không đến thể cốt so với trước kia hồ điển còn kém xa lắm hồ điền năm đó nhưng vẫn là gượng chống lấy sống tám mươi lăm đâu tiểu mã thời điểm ra đi ta đi nhìn hắn hắn đem hắn tiểu tôn tử giao trong tay của ta nói tiếp tục cho ta canh cổng không phải sao nói h một cái lại là nhiều năm như vậy tiểu mã xương cốt sợ là đều sạch sẽ xế, hắn tôn nhi cũng cũng bắt đầu để dâu bây giờ thẩm ra cũng đều không hô mỗi ngày gọi ta lão tổ giáo đều giáo không chuyển đầu bóc m ộ t đến lạ thường t h ẩ m hạ uống một n g ụ m trà cười đúng n h ế p vân một phen nhạ ránh ha ha chất phác vậy ngươi còn để hắn làm còn ra hiểu rõ thôi lại chất phác cũng so người bên ngoài mạnh gấp trăm lần ai ngươi nói ta có phải hay không láo liền bắt đầu nhớ tình bạn cũ rồi thẩm hạo nghiêm nghị hướng nhất vân hỏi nhất vân nhìn thoáng qua đối phương nhiều lắm là hơn bốn mươi tuổi dung mạo phi một ngụm đều không thèm để ý bất quá thẩm hạo lại tiếp tục phối hợp nói ta đích sắc là già rồi trước kia còn không cảm thấy thẳng đến xảo nhi thời điểm chết ta một chút mới hiểu được nguyên lai không phải các nàng già quá nhanh mà là ta cơ hội sẽ không láo một lần kia là ta lần thứ nhất đối với mình cùng ngoại giới tuế nguyệt có bản thân cảm thụ sau đó hạ nữ hồng trụ cầm tú vừa tiếp xúc với một cái đều đi bây giờ cũng chỉ có lâm hương còn tại cắn giang bồi t i ế p ta ha ha nói là sợ ta một người lẻ loi c h ơ trọi thê lương nàng hiện tại dựa vào đan rực và kia chút điểm tu vi đoán chừng còn có thể lại bồi ta chút năm tháng kỳ thật ta cũng không biết nàng có nên hay không như thế chấp nhất bồi t i ế p ta thẩm hạo nói xong nâng chung trà lên lại rót một miệng lớn sở dĩ hiện đang uống rượu uống đến ít nó bên trong một cái nguyên nhân chủ yếu chính là rượu hiện tại giải không được thẩm hạo sầu kia còn uống nó làm gì uống trà còn có thể lặng lạ tâm nhất vân tại bên cạnh nghe nhưng một câu đều không có đi khuyên bởi vì thẩm hạo chỗ kinh lịch cùng phiền nao chính là tất cả tu sĩ cấp cao nhóm đều cần nhìn thẳng một đạo khảm bất luận là ai đều có một đám thân nhân nhưng khi đạp lên tu hành con đường này bắt đầu cũng liền biểu thị cùng thân nhân ở giữa cách rời đi bắt đầu kéo xa thiên phú càng tốt loại này lôi kéo biên độ lại càng lớn trong đó nhưng không vẹn vẹn chỉ là nhận biết phương diện không ngừng khác biệt nhất trực quan chính là tồn tại khác biệt bước vào huyền hải cảnh tu sĩ nói ít sống bảy tám trăm h thậm chí hơn ngàn năm cũng có thể mà người bình thường có thể sống quá bảy mươi liền xem như trường thọ muốn không vì sao càng là tu vi cao người càng là không thích khắp nơi lắc lư đâu ngươi cho là bọn họ là b ệ bộn nhiều việc tu hành kỳ thật cũng có không muốn cùng người tiếp xúc nguyên nhân ở bên trong không tiếp xúc thanh tâm quả dục cũng liền nhạt những cái tia sinh chết già khác đau thương cùng đau khổ tránh cho nội tâm của mình lặp đi lặp lại cấu thành chấp h nhiệm nhất vân hôm qua lúc đến liền gặp sở lâm hương một mặt vội vã một mặt hắn rõ ràng cảm thụ được sở lâm hương không nghĩ hiện thân người trước đó là một loại bị thẩm hạo tồn tại làm nổi bật phải càng lộ vẻ dán u a không được tự nhiên cũng k h ó trách thẩm hạo sẽ nói hắn cũng không rõ ràng sợ lâm hương cứng như vậy cắn răng bồi tiếp hắn là đúng hay sai bất quá còn tốt ta thẩm hạo cả đời địch nhân không nhiều bằng hữu cũng không có mấy cái bây giờ cũng may còn có nhiếp minh có thể thỉnh thoảng đến xem ta cũng vừa lòng thỏa ý thẩm hạo cười ha ha nhiếp vân mặc dù thật lâu không đến có thể gặp mặt hắn vẫn là rất vui vẻ dù sao nhiếp vân không giống như hắn tu hành đơn giản hơn nữa còn có huyền hải kiếp uy hiếp thường thường một lần bế quan liền muốn một hai năm có thể hơn hai mươi năm qua nhìn hắn một lần coi như tình nghĩa thâm hậu ha ha địch nhân không có mấy cái lời này ngươi cũng nói ra được làm sao liền nói không nên lời phóng n h ã n tư phương ta dù sao tìm không ra một địch nhân tới tất cả mọi người rất không tệ nha ha ha ha chật chật năm đó thiên thiềm tông đến phía sau vạn quyển thư sơn cùng minh sơn tông ai cản ngươi đường chính là của ngươi địch nhân ngươi liền từng bước từng bước đem bọn hắn tất cả đều giết sạch sành xanh, xanh về sau hưởng tử thành cũng nhảy ra muốn cho ngươi khó xử kết quả đây tại ngươi kinh doanh hạ hưởng tử thành bây giờ nghĩ ăn một miếng rõ ràng cơm đều cần nhìn các ngươi huyền thanh vệ sắp mặt trước kia phong quang vô hạn ba khôi thủ bây giờ chỉ còn trên danh nghĩa trong bóng tối bị ngươi chặt bao nhiêu đao như thế dày vò hàng năm tử thành lệnh đều nhanh thành các ngươi huyền thanh vệ tại phái phát nhếp vân mặc dù là tại cùng thẩm hạo trêu ghẹo nhưng là trong lời nói không che đậy vẫn là càng khái lẽ loi một mình bắt nguồn từ không quan trọng bây giờ lại có thể chấn áp thiên hạ đây hết thể đều là tại n h i ế vân mắt thấy phát sinh so truyền kỳ càng truyền kỳ ha hưởng tử thành sự tình nhưng không đoán ta được chỉ trách bọn họ vận khí quá kém dương thúc trước khi lâm trung lôi kéo tay của ta nói để ta giúp tính cựu triều đem ư ổ n g tử thành lực lượng tan giã như vậy tính cựu triều bốn phía mới có thể triệt để không lo đến lúc đó hoàng tộc hậu bối coi như bại gia cũng có thể nhiều bại mấy lời dương thúc cùng ta cũng coi như có chút quan hệ cá nhân năm đó hắn vẫn là hoàng tử thời điểm được rồi chuyện cũ không đề cập tới cho nên về sau đúng ư ổ n g tử thành nhằm vào cũng là tại thực hiện ta cho dương thúc hứa hẹn, hẹn thôi ngươi nhìn bây giờ mặt phía nam trước kia man tộc tri địa đã có di chuyển quá khứ lao bách tính đem đất cậy đều nhanh trải ra ô hồ nơi đó sẽ là tính c ử u chiều mới kho lúa cùng mới thêm nhân khẩu chỗ tối thiểu đủ tính c ử u chiều lại dùng năm trăm năm địa mà phía đông v h ư ờ n g tử thành mặc dù không có bị đặt vào tính c ử u chiều còn hạn nhưng quan hệ một chút cũng không thể so các tông môn bây giờ cùng tính c ử u chiều quan hệ cạn kể từ đó đối với gia biển thăm dò liền có một cái mở đầu địa cũng tất sẽ thành tính c ử u chiều trăm năm bên trong hấp dẫn nhất ánh mắt cử động đều biết bảo t h n g hải ác hải nhưng biển bên kia cụ thể bộ dáng gì đâu có thể hay không còn có khác cổ q á i kỳ lạ tục đàn nhất vân ngược lại là nhất miệng lơ đến nói biển một bên khác người chính là nhàn tu sĩ khác bước vào huyền hải cảnh trước đó liền nghĩ làm sao tăng một điểm tu vi làm sao nhiều làm chút vốn nguyên bước vào huyền hải cảnh về sau liền nghĩ củng cố tu vi đồng thời thử một chút cực hạn của mình thực tế không có hy vọng liền dừng lại tu hành chuyên tâm đem mình cái này một thân bản sự chuyển xuống hoặc là kinh doanh một phương thế lực cũng nên cho mình lưu chút vết tích ai không có việc gì nhàn đi thăm dò b i ể n một bên khác đoán chừng cũng liền thẩm hạo cái này đầu góc khác hẳn với thường nhân gia hỏa nhàn thẩm hạo nghe vậy lắc đầu cười nói thăm dò không biết là nhân tộc bản năng nhất một loại dục vọng tu hành sao lại không phải tại lần lượt thăm dò không biết đâu khi đưa mắt tứ phương đều là thanh minh thời điểm tự nhiên là sẽ tiếp tục tìm kiếm phương hướng mới đây là bảo trì một cái tộc đàn trường thỉnh không suy nguyên sinh lực lượng nói tới nói lui ngươi đây là đang giúp tính cựu triều cân nhắc tương lai ngươi nói ngươi đến bây giờ cũng không thu đồ đệ liền trông coi cái này tính cựu triều thiên hạ làm gì đây là nhiếp vân một mực không quá lý giải một cái điểm hắn thấy nếu là hắn có thẩm hạo cái này một thân tu vi làm chút cái gì không tốt trong tính cựu triều khi một cái bên ngoài họ phong vương liền thư thái như vậy sao thầm hạo cười hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng cười nói quen thuộc nha hàng năm nhỏ hoàng đế đều chạy đến cho ta dập đầu gọi ta lê vương láo tổ ta cũng không thể cái gì vậy cũng không làm à t r u n g quanh trướng mắt đều thanh lý phải không sai biệt lắm luôn nhìn chằm chằm dưới chân cái này một mẫu ba phần đất dày vào cũng không phải sự tình cho bọn hắn tìm một cái mục tiêu mới đến lúc đó miễn cho có sức lực không có chỗ x ứ mình đấu tranh nội bộ mới gọi phiền phức ha ha có ngươi nhìn xem có thể ra phiền phái gì muốn ta nói cái này hoàng đế có làm hay không phải ổn còn không phải ngươi thẩm vương ra chuyện một câu nói Ta c ũ người không khả không Thầm hạo tránh năng trong nẽ có mực một tâm m tay. bây giờ huyền hải cảnh cựu trọng sắp viên mãn lại lấy ngươi thủ đoạn tiếp tục sống một ngàn năm đều không khó ngươi còn lo lắng nhìn không ngừng tĩnh cựu triệu thiên hạ nhất vân đúng thẩm hạo cũng không nghĩ nhiều thẩm hạo nhẹ nhàng lắc đầu không nói gì nữa theo người bên cạnh từng cái rời đi hoặc là một đời một đời xa lánh thẩm hạo với cái thế giới này lòng cảm mến cũng bắt đầu càng ngày càng ít nếu không phải còn có sở lâm hương năm kéo hắn bây giờ đều nhanh muốn về đến mới đến lúc trình độ nào đã quen thuộc vừa xa lạ có lẽ năm đó bạch vũ ngay tại lúc này ta cảm giác này sao thẩm hạo nhìn lên bầu trời có chút xuất thần nghĩ đến lê vương lão tổ năm đó chính là tại lê thành lập nghiệp nơi này cũng là lê vương lão tổ phong hào tồn tại là thừa thiên hoàng đế thúc tại chết bệnh trước một năm hạ phong t h ư ờ n g đồng thời lực bài chú nghị n g thậm chí là dứt bỏ hoàng tộc quy củ làm ra quyết định lúc ấy nghe nói không ít đại thần tại đại triều hội lấy cái chết bức bách hy vọng hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra lại không có kết quả đương triều tả tướng bạch thường khanh thậm chí từ quan bức bách vẫn như trước không cách nào cải biến thừa thiên hoàng đế quyết định nhưng sự thật lại một lần nữa chứng minh thừa thiên hoàng đế cái này thừa thiên hai chữ thụy hào là cỡ nào chuẩn xác đích thật là nắm nhận tiên địa khí vận vào một thân hoàng đế. Cho dù p đích đích sát sát đồng thời dốc hết sức thúc đẩy nam tiến kế hoạch bây giờ cũng đã sớm nở hoa kết trái để khi trăm ngàn năm qua huyết tinh khốc liệt chuyết họa quan bên ngoài khói bếp giải rác sinh cơ bờ mừng năm ngoái hộ bộ thống kê nam tiến kế hoạch bây giờ thu hoạch đã bao trùm toàn bộ tính nam cùng một bộ phận t i n h đông cùng tính tây địa vực tại cung cấp cảng có ưu thế chất lương thực cùng dược liệu đồng thời đem giá lương thực tiến một bước đánh thấp xinh xinh đem cả nước bách tính bắt cơm trở nên lớn một vòng thậm chí còn giải quyết ngày càng bắt đầu nghiêm trọng nhân khẩu trầm tích vấn đề để dư thừa sức lao động có một cái rất tốt chỗ chỉ là phía trên công lao liền không ít người cảm thấy lê vương láo tổ cái này họ khác vương nên được thực tế huống chi lê vương còn cho đã đưa mắt vô địch tính cựu triều chỉ rõ một cái mới thăm dò phương hướng ra biển vun bán trên biển là cái gì vun bán trên biển í c h lợi bao nhiêu vun bán trên biển nguy hiểm hay không biển phía bên kia lại là một thế giới ra sao cái này mấy vấn đề bây giờ thành các nơi quan học cùng thượng lưu phương diện nóng lòng nhất giao lưu tiêu điểm chẳng những là người đọc sách mừng rỡ như liên tìm được một cái mở ra sở học phương hướng l i ề n mấy ngày liền í t bị miếu đường coi nhẹ cùng đ è ép quân ngũ cũng lại một lần nữa tìm được đất dụng võ tín h cựu triều chi vạn trượng quang mang cần vẫy khắp cái này dưới bầu trời mỗi một tấc đất tín h cựu triều danh tự muốn để bầu trời này hạ mỗi một cái có được linh trí sinh linh biết được cứ như vậy hai câu nói trở thành lúc sau mỗi một thời đại tín cựu triều hoàng đế đều cầm chặn không thả tín điều cũng tích cực thực tiễn mà liên tại nửa năm trước trải qua vô số lần cải tiến tái cụ tổ kiến tu sĩ đội tàu trải qua thất bại cùng giáo hấn về sau gần nhất một lần đi xa đội tàu cách cảng sau năm năm sau rốt cục trở về bọn hắn mang về tính c ử u triều tại thăm dò hải ngoại hành động bên trong cái thứ nhất xác thực phát hiện đại lục mới tin tức từ đó mới một thời đại tại tính c ử u triều trên đ ầ u mở ra mà thời đại này bị bốc lên đây hết t h ả y lê vương láo tổ tự mình mệnh danh là đại hàng hải thời đại mới ồn ào náo động cùng nhiệt huyết một chút đem yên lặng hơn ba trăm năm tính cựu triều một lần nữa nhóm lửa bất luận phổ thông m á c tính vẫn là con tốt quan nhân lại hoặc là tán tu tất ô môn, n biển hai chữ đều thành dũng cùng duyên ngữ. g một thậm ra hai biểu cái đại biểu cho dũng khí cùng tài chữ cho khí phú, thậm chí là cơ đều từ t là cả mọi người tại từng cái lần lượt chuyển về thông tin bên trong trở nên kích động cùng hướng tới lúc một cỗ đen nhánh cự xe ngựa to lái ra lê thành trận pháp truyền thống một đường ra khỏi thành dọc theo quan đạo lái vào ngoài thành mấy chục dặm một chỗ rừng cây nhỏ mà ngoài bìa rừng có một tấm b i a đá phía trên tinh hồng viết lê vương đất phong kẻ tự tiện đi vào chết cái này p h i ế n rừng cây phương viên bất quá năm dặm địa cũng không tú lệ cảnh sắc nhưng là lê vương lão tổ duy nhất hướng hoàng đế muốn xuống tới đất phong lâu dài từ lê vương p h ụ thân vệ hạch tâm đóng g i ữ đừng nói dân chúng tầm thường coi như hoàng đế cũng không thể tùy ý bước vào trong rừng bây giờ có mấy tòa phân mộ trong đó một quan tài phân mộ tương đối so sánh mới còn lại xem ra đều có không ít năm tháng phân mộ bên cạnh là một cái nhà gỗ nhỏ bây giờ d ỡ xuống tất cả thực chức lê vương tại sở lâm hương vương phi tạ thế về sau liền từ thiên lan hoàng thành chuyển tới ở xe ngựa đi xuống một cái hạt phát đồng nhan láo giả bộ phát mạnh mẽ quang minh thân phận sau cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trong rừng tòa kia nhà gỗ nhỏ đi đến đi đến nhà gỗ trước nhìn thấy một người trung niên nam tử đang nằm tại phòng trước trên đất c h ố n g một thanh trên ghế nằm u ố n g t r à cầm trong tay một quyển thoại bản nhìn nhập thần hài nhi tham kiến phụ thân đại nhân cho phụ thân đại nhân tỉnh h an lão giả đi vào về sau vội vàng hai đầu gối q u ỳ xuống hướng t i a trên ghế nằm nam tử trung niên một đầu liền đập xuống dưới thái độ có thể nói khiêm cung tới cực điểm việt nhi đến rồi sao có g ả n h đến bên này có việc thẩm hạo để sách trong tay xuống cười tủm tỉm nhìn về phía dung mạo đã già yếu đến trước mặt hắn đi con trai độc nhất thẩm việt bây giờ thẩm việt đã là huyền hải cảnh n h ị trọng cũng từ t h ẩ m hạo t r o n g tay t i ế phải n ậ n huyền thanh vệ chỉ huy sứ trước. Là bây trước. vệ sứ Là thuật ra nhân vật số、2. Cả nước bên tu đó là cái gì tu hành con đường hồi phụ thân lời nói vương tố bên kia sơ bộ phán đoán thể tu cùng nhiều năm trước bị ngài tham dự diệt đi man tộc cơ hồ có thể coi là đồng nguyên liên tộc đàn đều cực kỳ cùng loại thẩm hạo nghe đến đó mới thả tay xuống bên trong thoại bản cười nói có chút ý tứ quay tôi quay lui tựa hồ có quân trở về man tộc ha ha xem ra lại có phong hòa sắp nổi phụ thân nói không sai tin tức này quân ngũ bên kia cũng hẳn phải biết chắc chắn sẽ lần nữa nhắc lên tổ kiến hải quân kế hoạch đồng thời sẽ đem bây giờ các lớn hàng đội hạch tâm đội ngũ kéo qua đi làm làm hòn đá tẳng mà lại lần này miếu đường bên trên sợ là lại không người có thể ngăn làm sao người đúng hải quân cũng có ý tưởng thẩm việt cái c h á n đã vải một tầng mùa hôi dị hắn mỗi một lần cùng cha mình nói riêng lúc kiểu gì cũng sẽ cảm giác được khó mà nói nên lời áp lực tâm lý phụ thân ngài đưa ra đại hàng hải thời đại đã càng ngày càng nghiêm trọng bây giờ quốc triều tích xúc ba trăm năm lực lượng rốt cuộc tìm được một cái phát tiết miệng b i ể n đối diện man tộc tất sẽ thành mục tiêu thứ nhất đến lúc đó liên lụy chính là quốc vận cũng là đại thế hài nhi coi là thẩm g i a không thể vắng mặt trận này quốc vận chi chiến thẩm việt mặc dù rất cảm thấy áp lực nhưng vẫn là ngự khí sục sôi đem mình ý nghĩ nói ra mà thẩm gia định hải thần t â m chính là thầm hạo bây giờ c h ấ n áp đương thời vi phong cùng phân lượng tuyệt đối so tính cựu triều hoàng đế càng làm cho người ta kính sợ chỉ cần thẩm hạo gật đầu ủng hộ chuyện này như vậy chen t r ú c tùy tùng nhất định đông đảo sau đó một khi thế lớn như vậy thẩm ra chính là hoàn toàn xứng đáng thủ lĩnh cốc ngạc phải biết đây chính là tại hải ngoại nếu là có thể lĩnh một phương quyền nói chuyện vậy liền khác nhiều thẩm hạo đối với mình đứa con trai này thấy rất thông thấu tu hành thiên phu không tồi nhưng tâm quá tạp cũng liền đến huyền hải cảnh nhị tam trọng đ ì thiên thủ đoạn cùng tâm tính cũng, cũng không t h lắm là cái có thể người làm đại sự nhưng dã tâm lại có chút lớn tại tính cựu triều bên trong điểm kia dã tâm còn không có gì nhưng nếu là đến hải ngoại thật đúng là khó mà nói về sau tiểu tử này sẽ đem thẩm g i a mang đến mức nào đi ha ha thẩm g i a nha nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ mặc dù ta còn mang theo một ngôi nhà chủ tên tuổi nhưng trên thực tế gia tộc sự vụ đều là ngươi tại lo liệu ngươi từ nhỏ đã có ý nghĩ mẹ ngươi năm đó gọi ngươi sói con ha ha dã cực kỳ bây giờ xem ra nàng vẫn là không có gọi sai ngươi ý nghĩ không có sai đại hàng hải thời đại là kỳ nộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại thời đại ngươi chỗ sung yếu một thanh đỏ sức một cái tương lai càng lớn cục diện cái này không gì đáng trách chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận trong đó khả năng tổn thất là được kia phụ thân ngài là đồng ý hải nhi ý nghĩ rồi ừ n đồng ý đa tạ phụ thân vậy vậy hải nhi đi thẩm việt nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ kích động bên này tuất lệnh kia trở về liền có thể lập tức an bài xong xôi tại hải ngoại thẩm g i a chắc chắn lại tố huy hoàng mà lại lần này chính là hắn thẩm việt tự tay đến chế tạo đi thôi đi thôi đừng quên mẫu thân ngươi ngày rỗ lúc về để tế điện thẩm hạo khoát tay háo cuối cùng có căn dặn một câu chờ thẩm việt dập đầu rời đi xoay người nháy mắt thẩm hạo nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem nhi tử rời đi bóng lưng thần sắc trên mặt phức tạp lại có nhiều không bỏ vào lúc ban đêm thẩm hạo cực hiếm thấy tự mình xuống bếp làm một c h ậ u tương ngóng heo một bàn hành lá trộn lẫn đậu hũ một bàn sườn xào chua ngọt còn có một chén lớn canh chua mặt đem bàn ăn đặt tới nhà gỗ phía sau năm tòa phần mộ trước sáu bức bắt đũa ba cái đồ ăn một tô mì cộng thêm một vỏ ngũ l ư ơ dịch tâm niệm vừa động một viên lớn nhỏ cỡ năm tay hỏ cầu trên đầu ba trượng lơ lửng không có nhiều nhiệt độ nhưng lại tản mát ra m ả n g lớn sáng lời đem phần mộ chúng quanh chiếu lên như trăng trời thanh nhi không có tu hành thiên phú làm không được tu sĩ số tuổi thọ chín mươi mà kết thúc không chịu t r ô n trở về bây giờ tại nàng nhà c h ồ n g tộc địa an táng cũng coi như tự do cả đời xứng đáng nàng phong h ả o nói thẩm hạo rót một chén rượu mình uống lại rót một chén xối tại sở lâm hương trên b i ê u mộ việt nhi thiên phú không tồi bây giờ chấp trưởng h u y ề n thanh vệ tu vi h u y ề n hải cảnh n h ị trọng về sau như không có gì bất ngờ xảy ra là có thể tiến thêm một bước đạt tam trọng tri cảnh bây giờ dẫn thẩm gia chuẩn bị tại hải ngoại đỏ sức một cái tương lai Ta rất t xem lần này là ba bắt rượu cùng ba tòa hồ nữ phần mộ cẩm ẩm hô hô hô thẩm hạo đem trước mặt ăn uống ăn hết tất cả lau sạch xe tay dẫn theo vỏ rượu rời đi bàn ăn đi đến năm tòa phần mộ ở giữa đất chống dừng lại ngồi trên mặt đất bạch vũ năm đó rời đi thời điểm nói ta sớm tối b ư ớ c vào tạo hóa còn để ta cũng học cách của hắn ngao du và giới lúc ấy ta là không có kia tâm tư dù sao các ngươi đều tại ta thẩm hạo ném không hạ nhưng về sau các ngươi đều đi trên đời sự t ì n h cũng càng ngày càng không thú vị liền liên nhiếp minh cũng không có năm đó loại kia tự tại ngôn ngữ hắn nhìn ta lúc kia đấy mắt kính sợ mặc dù d i ấ u lại cũng không gạt được ta bây giờ các mặt đều đã lại tìm không thấy ta tài giỏi sự t ì n h vài ngày trước trong lòng một chút t o à n không tu vi thế mà đi theo tăng mạnh nhất cử phía dưới thật sự phá tạo hóa cảm giác này cùng huyền hải cảnh thời điểm hoàn toàn không giống thật giống như ngày này đều so trước kia thấp rất nhiều một vò rượu uống xong thẩm hạo liền không còn lấy rượu ra mà là cười tiếp tục nói ra cái này vò rượu là lúc trước trương ra quán rượu nhưỡng sớm nhất một nhóm kia cất vào hầm cũng là đến bây giờ sau cùng một vò hôm nay cũng coi như đến nơi đến trốn nói xong lại đang lầm bầm lầu bầu nói rất nhiều đều là rất nhiều năm trước toàn ra tại phong nhật thành tại thiên lan trong hoàng thành chuyện nhà cùng một chút thẩm hạo trước kia chưa hề cho người ta nói qua bí mật nơi đây ta thiết cấm chế ngày sau chỉ có huyết mạch của chúng ta có thể tìm đến cho các ngươi thế điện ta cũng sẽ lưu lại tin tức cùng ta một thân sở học đồng thời cũng sẽ cho nhiếp vân đưa tin để hắn sau này đúng thẩm ra làm nhiều c h i ê u cố đương nhiên ta sẽ còn lưu lại ta một vòng hóa thân nhập pho tượng kêu bên trong v i n h thế bồi ở đây từ dưới đất đứng lên thẩm hạo cười dần dần phất qua năm tòa mộ địa cuối cùng năm tòa phần mộ ở giữa bình đi lên một tòa pho tượng đúng là hắn lúc này đứng chắp tay dáng vẻ tiếp lấy thẩm hạo tâm niệm vừa động một bóng người từ trong thân thể của hắn tách ra sau đó chui vào pho tượng ở trong đi tựa như ngày xưa thượng sai lúc trước khi ra cửa bộ dáng kia thẩm hạo k h o á t tay náo một tay đánh xuống hắc mang lóe lên một cái rồi biến mất tiếp lấy một đạo hư không khe hở xuất hiện như cửa hắn cười cất bước đi vào bước vào hư không nháy mắt thẩm hạo còn đến không kịp cảm thán trong hư không kỳ lạ hắn huyền hải bên trong kia đan bên trong long văn liền không hiểu kịch liệt chấn động một cũ cảm ứng một chút phóng lên tận trời tựa hồ là tại cho hắn chỉ dẫn lấy cái gì cái này thẩm hạo trong lòng một chút h i ệ n lên m ộ n trời là tại cho hắn không biết b ó n dáng hết chọn bộ tựa như cuối cùng này một chương tiêu đề đầu dạng một cái chuyện xưa kết thúc cũng là một cái khác chuyện xưa bắt đầu thỉnh chư vị chú ý ta tháng này sẽ mở sách mới người ta đến lúc đó mới t r o n g sách lại tụ họp cáo tử